không có gì lâm n i n h cười lắc đầu đưa tay đem toa toa tay theo trước mắt cầm xuống tới đang luấn hút mở thời điểm toàn bộ tay trái bị toa toa đặt tại chính mình đuổi bên trên ngươi không nói lời nào thời điểm ta rất sợ hãi bắt tay phóng chỗ này ta có thể an tâm điểm toa toa thanh â m rất nhẹ nói chuyện đồng thời cô ý đem váy hướng lên lôi kéo nha suy nghĩ kỹ một chút này cô nương một hại sợ sẽ không nhịn được ma bệnh suy cho cùng vẫn là bởi vì chính mình nhìn toa toa kêu cầu xin ánh mắt lâm n i n h yên lặng thở dài tay trái nhẹ nhàng vứt ve cũng mất rút đi ý nghĩ cảm ơn n à y xong vớ màu da là mới vừa ở lạ và mua ta cho túi bên trong thả vài đôi mới vừa đi phòng vệ sinh thời điểm đổi là sạch sẽ nhà nội y cũng đổi ta ta thật sạch sẽ nhà n g ư ơ i là chê ta bẩn a ta rất giữ mình trong sạch ngươi có thể kiểm tra đi bệnh viện cũng được ngươi một ngày này ngày trong đầu đều đựng cái gì ngươi cùng những nam nhân kia không giống nhau bọn họ đưa ta đồ vật đối ta tốt nhưng thật ra là muốn ngủ ta ta biết toa toa thanh em rất nhẹ lâm linh thủ hạ chân có chút run dày cho nên n g ư ơ i đối với ta như vậy tốt lại không những ý nghĩ kia chuyện này có vẻ rất khó tin tựa như là giống như nằm mơ ta sợ tình n ộ n g cái gì chân thực nằm n ộ n g từ đâu ra nhiều chuyện như vậy n g ư ơ i cứ việc nói thẳng muốn như thế nào liền xong rồi ngủ ta ta cho là ngươi là đồ tiền không nghĩ tới ngươi khẩu vị vẫn còn lớn có ý tứ gì a một cái công cụ người mà thôi yêu cầu còn thật nhiều hơi híp mắt lâm ninh hừ lạnh một tiếng tay trái mu bàn tay gân xanh hơi lộ ra a đau ta sai rồi ta biết sai ta sai rồi đau t ớ i tự đại trên đùi cảm giác đau cực kỳ rõ ràng bị thuốc cải thiện qua thể chất lâm ninh lực tay không thể bảo là không lớn vẫn cố nén đau toa toa trung quy là nhịn không được một tiếng duyên dáng gọi to tại chỗ kêu lên tiếng hàng phía trước lái xe tiểu ca liếc nhìn kính chiếu hậu bên trong nam hải t a y cùng kia trương lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp yên lặng nuốt một ngụm nước bọn mở miệng khuyên đ ủ xoáy ca có thể thứ đâu ra như vậy lượt khí chuyện này cũng không phải ta nam nhân làm xem đem mỹ nữ này đều đau thành gì nghe ca một lời khuyên như vậy đẹp mắt cô nương bị ai cưới về nhà đều phải làm bảo đồng dạng cung cấp ngươi lần này n g o a n thủ không thích hợp ngươi còn trẻ không hiểu được c h â n quý vạn nhất đem cô nương khi dễ chạy ngươi sẽ hối hận ngâm miệng ta sai rồi hắn trừng phạt ta là hẳn là cố nén đau toa toa cắn răng hung hăng trận mắt nhìn hàng phía trước lái xe tiểu ca theo lái xe tiểu ca m ô i nói một câu lâm linh không những không có bung tay ngược lại càng dùng sức toa toa lúc này thật đúng là có khổ khó nói ách cô nương ngươi cái này lòng của nữ nhân thật đúng là kim giới đáy biển đáng lời chính mình không đối giống như lái xe tiểu ca gãi đầu một cái trong lúc nhất thời đến là từ nghèo cám u ố ơn g ta lần sau cũng không dám nữa cho dù chân đau đến không được cũng không dám nu toa toa một bên nói một bên nhanh chóng rút đi trên đùi tất chân mềm mại giọng nữ ngay tại bên hai thời khắc chú ý hàng sau lái xe tiểu ca biểu tình đừng đề cập có nhiều đặc sắc cái này lúc trước còn một bộ người từng trải khẩu khí vì mỹ nữ hành khách nói chuyện lái xe tiểu ca như thế nào lại biết hàng sau cái kia trẻ tuổi nam hải vừa mới tại cái này chân xanh đại phiến nữ nhân trên người tạp gần bốn trăm vạn chương một trăm bốn mươi bốn án gà tự chọn con đường q u ỷ cũng muốn đi xuống về nhà những ngày kia toa toa có rất nghiêm túc suy nghĩ qua chính mình muốn là cái gì cho nên lý lý đêm đó nghe được lâm đại thiếu thời điểm mới có thể nói toa toa đã có đáp án cha mẹ vì cái gì xưa nay không hỏi chính mình xe từ chỗ nào đến tiền từ chỗ nào tới theo â Thân n bằng nói mình phát đạt, lại ngoại trừ tiền, chưa từng hỏi qua chính mình là thế nào kiếm. Đáp án, cũng không khó đoán. Thân thể vô liếng, cũng là vô liếng, đồ đần cũng biết nằm kiếm tiền thích, phát đạt, trừ thế thể biết tham hưu chỉ chưa hỏi khó cái gì qua vì vay vô vô với Đáp lại kiếm. kiếm sớm đồ đ là là so n dàng. dễ t h e vào hình xăm cửa hàng bắt đầu từ thời khắc đó toa toa liền không nghĩ tới cho chính mình lưu đường lui không thành công thì t h à n h nhân so với những cái đó du tẩu tại vô số tinh anh nhân sĩ bên người cao cấp đoá hoa giao tiếp toa toa không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều lắm tại lâm ninh mê mang nhất thời điểm toa toa phát tin tức tại lâm ninh cần một cái công cụ người thời điểm toa toa vào hình xăm cửa hàng lái xe tiểu ca bên vực lẽ phải toa toa thực cảm kích nhưng toa toa không cần vài câu quan tâm có thể đổi không đến sáu năm vạn rộ lẹt đồng hồ tiền xe là toa toa móc mười ba khối năm có chỉnh có lẻ lâm ninh thẳng đến xuống xe đều không có nhìn lái xe một chút cho ta hai trăm khối tiền làm gì muốn ta mua tới cho người thuốc lá sao nhìn lâm ninh nhét vào chính mình trong tay hai chương đỏ tiền giấy hốc mắt thửng đỏ toa toa nghi ngờ nói vốn chính là vì ngồi xe chuẩn bị không muốn để lại ta đây giúp ngươi trang túi sách bên trong kẻ có tiền đón xe nguyên lai、like、đều là hai trăm cất bước toa toa lúc này cũng coi như mở rộng tầm mắt theo ngươi lâm ninh vẫy v â y tay không để lại dấu vết liếc nhìn ven đường màu trắng xe nhỏ b a n g bạch làm một màn như thế tự nhiên là vì diễn kịch về phần diễn cho ai xem ngoại trừ lâm ninh cùng tiềm ẩn chỗ tối lâm đông không ai biết chúng ta đi lầu năm lão cà n ly một nhà tới tự đài đ ả o nướng nhà hắn thịt bò đều nói xíu ngon dịu lấy lâm ninh cánh tay toa toa đưa tay chỉ chỉ trước mặt hai người nhật bản cận đại tây dương t ứ c sáu tầng lầu nhỏ ôn nu nói đứng thẳng lưu lâm ninh dứt lời hai tay cắm túi quần thản nhiên vào cửa sảnh biết rồi vì để cho chính mình thấp chút không người dịu lấy lâm ninh toa toa thân thể khó tránh khỏi sẽ dựa vào điểm lâm ninh lâm ninh lúc này đã nói toa toa cũng không có lại do dự chính là này vẫn l u ô n lưu rõ ràng so lâm ninh cao không ít thấy thế nào đều không như là một trăm bảy mươi hai giữa thang máy lâm ninh n ế t miệng không cao hứng nhi liếc nhìn bên người toa toa vị nữ sĩ này có một trăm bảy mươi năm đi ngươi tốt kẻ hèn thường uy a ly bảy ba ảnh nghiệp nghệ nhân bộ phó tổng nay vị là chúng ta nghệ nhân bộ tổng giám đốc vương tuấn không đợi toa toa mở miệng lâm ninh đối diện một vị quần áo ngăn nắp coi như lớn lên đẹp trai nam sĩ cất cao giọng nói thường uy ha ha lâm ninh cũng không biết là nghĩ đến cái gì n g á y mắt bên trong cười ra tiếng trước mặt cái này gọi thường uy nam nhân thoạt nhìn còn rất kiêu ngạo một bên tuổi khá lớn vương tuấn ánh mắt vẫn luôn rơi vào toa toa c h ố u ổ i toa toa hẳn là có cảm ứng không để lại dấu vết hướng lâm ninh phía sau né tránh như thế nào vị bằng hữu này nhận biết tại hạng lương t ự đại thụ a ly bày bà ảy nghiệp tại ngành giải trí rất nổi danh đối với chính mình làm việc thường uy cùng có v i n h y ê n lan lâm ninh mặt trở nên có rất nhanh lạnh khuôn mặt lâm ninh cả người khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt vương tuấn đây là ta danh thiếp ạ lụy bảy ba ảnh nghiệp nghệ nhân bộ chờ mong ngươi gia nhập h ố thành phố chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền một thân hờm nhóc một khối vệ t ẹ d p h ì l i p vệ thanh niên nhưng dọa không được lương tự ạ lụy bảy bạ vương tuấn một câu lăn lại không thiếu khối thịt mục đích đạt tới là được không có cô nương không muốn làm minh tinh h u n g chi là ạ lụy bảy bạ n ữ minh tinh vương tuấn có lòng tin cái này gợi cảm chọc người cô nương nhất định sẽ chủ động liên hệ chính mình thang máy dừng ở lầu bốn thời điểm vương tuấn thường uy ra thang máy tay bên trong nắm bắt danh t i ế p toa toa này sẽ cảm giác cùng nhất viên bom hẹn giờ không có kém có ý tứ tùy tiện ngồi cái thang máy đều có người tìm ngươi làm nghệ nhân nhìn chậm rãi đóng lại cửa thang máy lâm ninh xách xách miệng nói khẽ ta thật không biết hắn vì cái gì muốn đem danh t i ế p bỏ vào ta bao bên trên đổi lại trước kia vương tuấn ra đến thang máy phía trước nháo một màn như thế toa toa có lẽ sẽ hưng phấn mấy ngày đều ngủ không yên lúc này toa toa lại là đường đề cập có bao nhiêu khẩn trương ha ha thật ta trước kia chưa từng gặp qua loại này người ta đi địa phương cũng tiếp xúc không đến loại người này người đều tiêu phí mấy chục tiệm ăn cùng người đều tiêu phí hơn ngàn tiệm ăn khách hàng quần thể tự nhiên khác biệt toa toa những lời này đến cũng không khó lý giải là minh tinh không tốt sao tới tiền rất nhanh không tốt dùng sức đem danh thiếp ném trên mặt đất toa toa đầu lắc cùng chống lúc l ắ c tựa như a đi thôi lão c ả n ly lối vào rất lớn trang trí rất cao cấp một bên một bên bàn dài ghế dựa mở ra t h ư ơ n ư ớ n g mặt khác là một đám phòng đơn lâm ninh đã không có h ẹ n trước cũng không có thẻ đen lúc này tự nhiên muốn xếp hàng trở vị nhà này tới tự đài đảo cửa hàng một phòng đài đảo người thái độ phục vụ có thể so với đáy biển vớt ngồi ngay ngắn ở chợ khu lâm ninh thuận tay ra cục hòa bình tinh anh xếp hàng lấy hảo bưng t r à đổ nước tự nhiên có toa toa chạy phía trước chạy sau đây là menu chúng ta trước gọi món ăn bọn họ ngay tại thu thập p h ò n g điểm xong đồ ăn liền không sai biệt lắm lâm ninh người phía trước một tay cầm menu một tay bưng ly nước tranh toa, toa ôn n u nói không uống ngươi điểm mẹ nó ai cho lão tử nói nhảy phi cơ trận dễ dàng ăn gà lâm ninh vẫy vây tay cũng không ngầm đầu trò chơi này thời gian không đợi máy bay thời gian dài thật đúng là không có nói rõ lý lẽ được rồi ta đây đi đại chúng lời bình nhìn xem có cái gì hai người phân ăn toa toa xấu hổ thẻ lưới nhảy phi cơ trận tương đối dễ dàng ăn gà những lời này vẫn là lần trước tại the vẹn nhìn s ụ l à hổ tẻn t r u n g cư lúc ấy toa toa chính mình nói để ngươi điểm liền điểm kém chút tiền ấy a lâm ninh một bên nói một bên đuổi tại nhảy dù phía trước ra toàn bộ giọng nói sân bay xê chữ lâu tới tặng đầu người một c á i đánh chết cho một trăm n h m mẹ nó sự thật chứng minh trò chơi không có chút nào vui vẻ cố ý ra toàn bộ giọng nói lợi còn chưa nói hết lần nữa thành hộp lâm ninh lúc này chính là có đủ khí đầu năm nay thật là có người cùng tiền không qua được ta chơi với ngươi một ván có thể không muốn cười lại không thể cười cảm giác thật không thể nào dễ chịu toa toa hít sâu một hơi đề nghị tới quá tam ba bận ván thứ ba lâm ninh không thành hộp cũng không biết vì cái gì có toa toa gia nhập lúc trước mánh một nhóm n g nhân chương ù n g à n giống n g trí h đ ư một trăm u n bốn mươi lăm mạ dợ dạ ti ngươi thật lợi hại mới vừa những cái đó người hẳn là bất hạc không phải ván này ngươi nhất định có thể mang ta ăn gà bao gian bên trong toa toa ánh mắt ôn nhu cực kỳ không có chuyện gì không cần phải cùng những n à y b ậ t hậc tính toán lâm ninh cười vây vây tay luận b ậ t hậc không ai hơn được chính mình n g ư ơ i tâm tính thật tốt nếu là ta đã sớm tức khóc thật không biết ngươi kia vương bài ba sao cờ giờ bốn h a y là thế nào tới ba cục một người đều không có giết ngươi thật lợi hại ba cục ăn hai cái gà ít nhất một ván đều giết bảy cái đâu còn cần ngươi nói ngươi có phải hay không yêu thích mạ giờ dạ tì hồi t ư ở n g lại vừa mới trò chơi trải qua lâm ninh đột nhiên nói đúng nha kia chiếc màu vàng không cảm thấy nhìn rất đẹp h à. à khó trách ngươi không cho ta nổ súng hôm nay tâm tình không tệ đợi lát nữa cho ngươi cũng mua một c ố lâm ninh nhẹ gật đầu một bộ thực tùy ý dán g vẻ cái kia muốn hút thật nhiều người tiêu tốn vạn khối mới quất đến đến tương đương với ta trước kia một tháng tiền mân phòng cho nên ta vẫn luôn không có bỏ được thân là vương bài ba sao toa toa tự nhiên là hy vọng có chiếc mạ dờ dạ thì đạo cụ trước kia thu vào có hạn còn muốn cho nhà gửi qua biêu điện một ít cho nên toa toa lúc này thật là có điểm tâm động ta nói chính là thật xe a thật xe ngồi xuống quý nhất tổng giám đốc cũng không có quý qua g s á c ũ n g k h ô người biết n g kích đ ộ n g cái gì sức lực. này h ì n thế n i ngồi n d ậ thịt a đây là nhà hán chiêu bài còn có cái này ta điểm nữu dốt khách không có điểm vào ỉ hưu thừng án toa toa thực ân cần cự tuyệt nhân viên công tác phục vụ một bên nướng một bên nói vận bịu quên cả trời đất lâm ninh thực thản nhiên Ai đến c ũ về phần hương vị nha tương ớt chính là bình thường tương ớt thịt nướng tương chính là bình thường thịt nướng tương tranh tương là khổ một chút bình thường t h a n h tương lỏng lộ cây khoai tây phó mát đốt hoàn toàn có thể xem nhẹ lỏng lộ hai chữ này thịt gà bữa cơm hẳn là dùng canh gà nấu nguyên nhân cơm thực mâm miệng rất tôm nhân viên cửa hàng để cử dùng canh trộn lẫn ăn sẽ càng tăng lên cảm giác lâm ninh thử một chút lại làm lại điểm phần chỉ có thể nói m ạ n muốn chết lãng phí lương thực sinh hào rất mới mẻ đậu hũ s a lát khẩu vị đặc biệt điểm tâm ngọn bạch ngọc băng kỳ s ố i mật bánh đầu cây mơ kem ly bình thường ba không đến hóa đơn so với ạ lần mời những cái đó đầu bếp tiện nghi lệnh người g i ậ n x ô i đây chính là ngươi nói cực kỳ tốt ra bên ngoài bãi số năm lâm ninh n í t miệng chỉ có thể nói vương hiệu trưởng thật đúng là rất bình dân nhi ăn không ngon sao toa toa có chút cười cười xấu hổ khó có thể tưởng tượng lâm ninh bình thường ăn đều là cái gì sơn chân hải vị quên đi thôi làm dâu c h ă m họ so với bên ngoài những này ta vẫn là yêu thích việc nhà khẩu nhiều một chút lâm ninh thở dài cũng không biết là nhớ tới cái gì cả người xa suốt chút ta chủ nghệ cũng không tệ lắm về sau chúng ta không đi ra ăn ta làm cho ngươi ăn ngươi thích ăn cái gì lâm ninh trạng thái toàn bộ cơ thể và đầu góc đều đặt ở lâm ninh trên người toa toa như thế nào lại không cảm giác được toa toa yên lặng ngầm qua lâm ninh cánh tay ôn nu nói bánh bột lâm ninh thanh n m rất nhẹ tiết m ố i nhất tất nhiên làm ẫ u thân làm chén k i a tay lau kỹ mặt ha ha ta chính là người phương bắc ta sẽ làm bánh bột n h a đêm đó cơm chúng ta ăn mì ta phía dưới cho người ăn n h a vậy chúng ta bây giờ về nhà sao mua xe cô nương chân không thể bánh nhất một c ố m ặ t t h ả đối với hiện tại lâm linh tới nói cùng giấy vệ sinh không có kém không mua có thể không ta khuê mật đã đến lao ra ngày mai chiếc xe kia liền trở lại đủ a vậy ngươi nói làm gì toa toa đem lời đều nói đến phân thượng này lâm ninh còn một hai phải cho toa toa mua xe vậy chính là đầu góc có bệnh chúng ta về nhà trước buổi tối đi xem buổi hòa nhạc thế nào đêm nay tại mẹ xe đ é t trung tâm văn hóa có buổi hòa nhạc trần nhất nhanh chóng buổi hòa nhạc vẫn là trần nhất nhanh chóng trần nhất nhanh chóng cái này ca sĩ lâm ninh vẫn luôn thực yêu thích lúc này hỏi đúng nha ta bằng hữu vòng thật nhiều người tại phơi phiếu mới vừa ngươi ăn gà lúc ấy ta xuất hạn h ì n thấy toa toa gỡ đem đầu tóc dường như nhớ ra cái gì đó nói tiếp cũng không biết còn có hay không phiếu hắn buổi hòa nhạc vẫn luôn rất quý hiếm à, không sao như vậy người đ á n h tới hỏi trước một chút kia cái gì trung tâm lâm ninh vẫy vẫy tay một tay cầm gây ra dòng điện lời nói đang chuẩn bị liên hệ z chuyên môn trợ lý thời điểm nháy mắt bên trong sửa lại khẩu hào đát vậy chúng ta bây giờ về nhà sao quần áo giống như đều đưa trở về lần đầu tiên mua như vậy nhiều xa xỉ phẩm hàng hiệu toa toa nhìn như bình tĩnh như thường kỳ thật sớm đã lỏng chỉ muốn về trở về đi lâm ninh nhẹ gật đầu l i ế c nhìn thời gian mới hơn ba giờ bốn giờ không đến dán vẻ ta gọi chuyến đặc biệt khoảng cách bên này năm trăm mét toa toa lung lay điện thoại cười sán lạn cực kỳ lâm ninh không nói chuyện yên lặng viết mắt hệ thống quả nhiên vẫn như cũ cùng lúc trước một cái dạng tổng sẽ không thật thẻ đi nếu chặt lông mày lâm ninh chăm mối vẫn không có cách giải xe tới toa toa thanh âm rất nhẹ có thể để cho lâm ninh loại này đại thiếu trao mày chuyện toa toa cũng không cảm thấy chính mình có thể ra ý định gì hoặc là hỗ trợ cái gì cho nên cho mẹ xe đét trung tâm văn hóa gọi điện thoại thời điểm toa toa lui đến mấy mét xa sợ m ĩ đến lâm ninh suy nghĩ tất tất có đi hay không t ề u xe hành khách một chút phản ứng đều không có mẹ xe đe vị trí lái lái xe tiểu ca liền nhấn hai lần loa ấn xuống cửa sổ cao giọng hỏi ngươi tính phí là được rồi toa toa phản ứng cực nhanh ngăn lại lái xe ấn còi hành vi nhưng lâm ninh chỉ là thất thần cũng không phải là nhập định tự nhiên nghe được lấy lại tinh thần lâm ninh thợ vào một cái yên lặng ngồi vào trước mặt mẹ xe đe hàng sau nhà bên trong giống như cái gì cũng không có liền bề ngoài cũng không có ăn ta tại hà mã thượng mua chút ngươi có muốn ăn sao trên đường về nhà toa toa liếc nhìn bên người chính xoát hẹ chặt lâm ninh đột nhiên nói ngươi xem đó mà làm đúng rồi buổi hòa nhạc nói thế nào phiếu đã sớm không có ngoại trừ vip ế bao xương tại toa toa trong nhận thức biết lâm linh loại này lại thiếu đương nhiên sẽ không cùng bình thường mê ca nhạc nhét c h u n g một chỗ cho nên lúc trước gọi điện thoại thời điểm toa toa cố ý hỏi có hay không vip ế phục vụ quả nhiên bên kia đích xác có vip ế bao xương c h ư một trăm bốn mươi sáu mới gặp nói như thế nào cái k i a vip ế bao xương bao xương nhiều nhất có thể dung nạp hai mươi mốt người niên phí một trăm năm mươi vạn có chuyên môn đầu bếp đoàn đội cung cấp đồ ăn đây là trả tiền phục vụ Trước t i ê nếu điện đặt thoại liền n trước tốt. như mua cái này bao xương nay một năm hết thảy tại trung tâm văn hóa tổ chức biểu diễn tùy thời có thể đi xem không đề cập tới vị trí lái thượng vinh thai lắng nghe lái xe tiểu ca chỉ là phụ trách thuật lại toa toa lúc này như cũ chấn động không thôi phải thừa nhận kẻ có tiền vui vẻ chính là như vậy giản dị tự nhiên Nha!、Lâm、Linh nhẹ tiên lặng lấy điện thoại gì động ra, cũng không nói gì nữa. Không này cũng không hàng này thoại chỉ chút hiểu ra, toa toa, bao sau Lâm lấy là lái lúc cái gật gì gì quát đầu, rõ có xe, t ĩ n h mịch toa xe thanh toán bảo tiếng nhắc nhở lại rõ ràng bất quá kịp phản ứng toa toa vội vàng theo túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra tài khoản số dư còn lại quả nhiên nhiều hai trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn là đủ rồi ngươi không phải còn thiếu hoa thôi à, cùng nhau trả lại đi lâm ninh vẫy vây tay nói tiếp lại đi mua mấy bình luis o m ộ ư ơ i ba ừ ta cái này mua cũng không biết vì cái gì nghe phía sau cô nương nũng nịu thanh âm lái xe tiểu ca tay bên trong mẹ xe đột nhiên liền không có trước tiết như vậy hả ra một trận điện thoại một đầu hoa sổ sách tin nhắn một đầu chuyên môn cố vấn t r à o hỏi tin tức từ giờ khắc này một năm tròn bên trong toa toa đều là mẹ xe đét trung tâm văn hóa khách nhân tôn quý nhất buổi hoa nhạc vé vào cửa là cái gì có thể dung nạp hai mươi mốt người bao xương hiểu biết h ạ xếp hàng là cái gì vip thông đạo hiểu biết h ạ n ế u không phải lâm linh ngay tại bên cạnh toa toa hận không thể lập tức dây quất vòng bằng hưu bởi vì cái gì đương nhiên là làm những cái đó phơi phiếu hẹ chặt bạn tốt ghen t ị không lời nào có thể diễn tả được ưu việt cảm giác tự nhiên sinh ra toa toa yên lặng kéo qua lâm linh tay đặt tại chính mình chân bên trên ôn nhu đến cực điểm ánh mắt nhu h ò a đến cực điểm động tác mặc hoa lệ nhất váy làm nhất ngoan nữ nhân về phần những cái đó không ăn được nho thì nói nho xanh người chấm dứt chính mình thí sự hưởng thụ hiện tại sống ở lập tức một chút nhàn thoại không thương không sợ giống nhau là khóc canh thần nhất phẩm phòng cho thuê giống nhau là khổ lão sư khổ học sinh khổ bác sĩ khổ y tá khổ Nếu như tiểu động vật biết nói chuyện, có lẽ cũng tới câu, bảo bảo trong lòng khổ. Đã lớn như biết tiểu câu, khổ. vật tới toa toa Đã vậy bảo bảo có lẽ cửa chính xuống xe lâm ninh t i ế n lặng thở dài theo sát phía sau toa toa vừa mới tại suy nghĩ cái gì lâm ninh không rõ ràng lâm ninh chỉ biết là nếu như đánh ngay từ đầu chính mình liền có toa toa loại này không thèm đếm xỉa dũ khí sinh hoạt không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều người về trước đi lâm ninh nắm chặt lại túi quần bên trong điện thoại phiết mắt ven đường màu đen mạt mà tắt đặc thản nhiên nói được không hỏi nhiều không nhiều lời toa toa ánh mắt ôn nhu nhìn lâm ninh đi hướng cách đó không xa kia trước mang theo tiểu hào giấy phép mạt tắt đặc cảnh trí viễn lao ra từ sinh hoạt bí thư hôm qua vừa tới hô thành phố làm việc mặt tắt đ ặ t hàng sau cảnh trí viễn cười rất thân thiết hoàn toàn không có h ô m qua trong buổi họp phong mang a ngươi tin nhắn thảo luận rất rõ ràng làm gì có chuyện gì lâm l i n h biểu tình có chút kiêu căng n ữ khí rất sông thuận tiện lời nói hẹn ngươi tỉ tỉ cùng nhau ăn một bữa cơm đi ta tới hô thành phố trước đó lao ra tử cố ý bàn giao làm ta cần phải đại biểu hắn mời các ngươi ăn bữa cơm sớm làm gì đi ta hỏi một chút lâm ninh m i t miệng tùy tiện lấy điện thoại di động ra không thể không nói video thật là một cái đồ tốt làm sao rồi màn hình điện thoại di động bên trong đắp c h â n mỏng nửa dựa đầu giường giữ lại mái bằng kiểu tóc lâm ngưng thật đúng là rất hiếm thấy cảnh trí viễn nhận biết sao nghe nói qua tiểu lao đầu sinh hoạt bí thư ta cùng với hắn một chỗ hắn hẹn chúng ta ăn cơm nói là lao đầu kia ý tứ không đi chính hợp ý ta treo hắn nêu dám làm khó dễ ngươi nhớ rõ cho ta nói ta tìm tiểu lao đầu tính sổ không có vấn đề lâm hồng rõ ràng có chút chuẩn bị vừa mới trên xe lúc ấy lâm ninh cũng không có ít phát hẹ chặt cho lâm hồng a nhìn thấy cả rồi c ú p điện thoại lâm n i n h hướng về phía một bên cảnh trí viễn lung lay điện thoại khoe môi n ế t lên tia ngoạn vị như cười ngưng ngưng tính cách này thật sự chính là cảnh trí viễn bất đắc dĩ cười cười hai tỷ đệ video đối thoại cảnh trí viễn xem nhất thanh n h ị sở lâm ngưng nha đầu này vẫn là rất không nguyện chuyển đúng rồi a lụy bậy ba ả n h nghiệp hiểu rõ a dường như nhớ ra cái gì đó lâm n i n h đột nhiên nói vẫn được làm sao vậy ha ha chuyện nhỏ có khẩu khí nhi thuận không đi xuống muốn tìm cảnh ca giúp đỡ hạ giận lâm linh cười thực t r ư ơ dương vẻ mặt ngạc lớn ồ nói ngay một chút cảnh trí viễn nghi ngờ nói công ty kiêm nghệ nhân bộ bộ trưởng vương tuấn nghĩ biện pháp đưa vào đi ngồi s ổ n cái một năm nửa năm n à y không khó nhưng ta muốn biết nguyên nhân mới vừa ăn cơm lúc ấy tại thang máy nhìn chằm chằm vào ta bằng hữu chân chạy còn ném đi tấm danh thiếp muốn làm gì cũng không cần ta nói đi ngươi bằng hữu là cái kia gọi t ò a t ò a cô nữ a ha ha xem ra cảnh c a biết đến còn thật nhiều quan tâm n g ư ờ i người rất nhiều như vậy ta luận sự cũng bởi vì người liếc nhìn ngươi bạn gái liền đem người đưa vào đi một năm nửa năm có phải hay không có chút quá rồi từ đâu ra nhiều chuyện như vậy ngươi liền nói có hay không giúp đi lâm ninh n h ế t miệng một bộ không nhịn được bộ dáng ngươi xem như vậy có thể hay không ta đem người tìm ra cho ngươi nói lời xin lỗi làm sao bồi thường ta nhưng lấy ở trước mặt nói thiếu hắn như vậy điểm bồi thường a lãng phí thời gian lâm ninh dứt lời trực tiếp mở cửa xuống xe rời đi thời điểm còn cố ý đạp người phía trước thùng rác một chân nhìn lên ngang rời đi lâm ninh cảnh trí viễn bất đắc dĩ lắc đầu yên lặng lấy điện thoại di động ra lâm bảo quốc tôn tử cũng không ít như vậy lâm ninh có thể nhập không được lâm bảo cốt mắt thấy được đứa nhỏ này thế nào ta muốn nghe nói thật điện thoại bên kia đợi có đoạn thời gian lâm bảo quốc trầm giọng nói trương dương ước ngạnh có thủ tất báo lãnh đạo tính t ỉ n h làm cây lâu năm sống bí thư cảnh trí viễn rất rõ ràng lãnh đạo tin tức con đường cũng không chỉ là chính mình đầu này cảnh trí viễn yên lặng thở dài thành thật nói có thủ tất báo nói thế nào có người liếc nhìn hắn bạn gái chân hắn làm ta hỗ trợ đem người kia q u a n cái một năm nửa năm người đáp ứng không ta nói hẹn ra cho hắn nói lời xin lỗi hắn khí dỗ dành đi còn gì nữa không Ta d ự chương một trăm bốn mươi bảy lâm đại thiếu hô thành phố canh thần nhất phẩm vườn hoa thạch hành lang ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá lâm ninh yên lặng nhìn điện thoại di động bên trong tới tự lâm đông mới tin tức sớm tại đi hàng lòng trung tâm thương mại trên đường lâm đông bên kia liền cho tin tức k hai trăm n nhỏ, g từ v năm mươi vạn tiền mặt hơn ba trăm vạn đồng hồ phức xước này phiến thủ nhưng tuyệt không thấp chậm rãi rời đi lâm ninh khoe môi miết lên nhàn nhạc cười hai tay cắm túi quần phơi bổi chiều mặt trời một cái liền cho chính mình nhi tử báo thù đều làm không được lao đ ầ u cho dù quyền cao chức trọng lại như thế nào a tòa nhà mười một l t o a toa lúc về đến nhà trung tâm thương mại bên kia đã đem lúc trước mua đồ vật đều đưa tới cửa nhìn trước mặt nguyên một mặt tường xa xỉ phẩm toa toa nội tâm kích động hưng phấn tất cả trên tay hủy đi đóng gói hủy đi tới tay nhuyễn hủy đi đến suất mồ hôi hủy đi đến thở hồn hện hủy đi đến hai chân run lên hủy đi đến hai mắt biến thành màu đen này tại toa toa trí nhớ bên trong vẫn là đầu một lần cuối cùng này cô nương chỉ là ngồi sồn quá lâu tư thế không đúng đ ứ người dậy quá mạnh mà n thôi. g ơ i tại làm gì? Vừa mới tiến Linh, viền nội viền viền nghi đây đen đen đen Lâm dây chân y y, là làm màu màu màu một tất, toa toa, môn gì? phòng gen gen nhìn Vừa vớ ra gen n khách buộc bộ n ó Ngươi trở về ta mới vừa thu thập xong đồ vật tắm rửa xong n g ư ơ i những vật kia ta đều bỏ vào phòng ngủ chính phòng giữ quần áo có thời gian trang điểm không có thời gian mặc quần áo n g ư ơ i này đều mặc cái quái gì chạm m ặ t tới toa toa thực thản nhiên mang theo cổ hương khí lâm linh thiết mắt toa toa tinh xảo trang dung cùng vẫn hiện ra dấu đỏ hình xăm đường vòng nằm ở phòng khách chỗ rẽ ghế s o f a bên trên xem được không lúc trước nói đổi cho người xem toa toa liếm liếm môi cố ý đứng tại lâm ninh phía trước cách đó không xa bày không ít tư thế tốt đây nên làm gì làm cái đó đi thôi lâm ninh vẫy vẫy tay phải thừa nhận này cô nương trưng diện là thật đẹp mắt ta không biết có khả năng nha lâm ninh hào hứng không lớn toa toa cũng mất một thân một thân thay đổi đi ý nghĩ c h ầ m rãi ngồi tại lâm ninh bên người toa toa đem lâm ninh đầu nhẹ nhàng đặt tại chính mình đ u i bên trên một bên nu theo một bên nói ngươi bình thường đều như vậy ăn không ngồi rồi sao toa toa hẳn là có học qua ấn đến có mô hình có dạng còn thật thoải mái lâm ninh đổi tư thế từ từ nhắm hai mắt nhẹ giọng hỏi nào có ta trước kêu bề bộn nhiều việc bận hiệu vội vàng mua mua mua chơi chơi chơi ă n ă n ă n ha ha tiktok tiểu hướng thư loại cô nương này nhiều l ắ m dường như nghĩ đến cái gì lâm ninh nói xong nói xong đột nhiên cười ra tiếng những cái đó đại bộ phận đều là giả ký quản lý công ty mấy cái đoàn đội cùng thuê một tòa biệt thự cùng thuê một chiếc xe cái loại này ha ha thật giả không có kém bằng bản lãnh kiếm tiền không có ma bệ kỳ thật lúc trước cũng không ít người liên hệ ta ta có giải qua về sau không có thỏa đàm không có thỏa đàm nay không nên an ngay nói thật so ngươi những cái này vong hồng xinh đẹp hơn bọn họ nói ta không có kính dân g tinh thần lưu không được đại ca ha ha ha ha ta liền biết ngươi sẽ cười ta ngươi vui vẻ là được rồi toa toa cắn môi ánh mắt ôn nu nhìn trên đùi lâm ninh dịu dàng nói không cười ngươi tiếp tục cơ duyên xảo hợp làm bình mô hình ngoại trừ ảnh lều bình thường liền phát phát run g âm v u y b ù cái gì không có bỏ được dùng tiền mua lưu lượng chơi hai năm không có làm trực tiếp đã làm không biết hát không biết khiêu vũ cũng không thế nào biết nói chuyện thiếm bọn họ nói ta không bằng tại ống kính phía trước phóng tấm hình c ũ n g trực tiếp không có kém p h ú c này miệng thật tổn hại đúng vậy à ta hiện tại còn nhớ rõ đ â u rồi tôn lăng vũ hồ ly không phải yêu liền hai người bọn họ ta trực tiếp lúc ấy hai người bọn họ m ỗ i đêm đều tới tôn lăng vũ ha ha không có gì ngươi tiếp tục tôn lăng vũ cái tên này lâm ninh có ấn tượng lúc trước trực tiếp hoạt động bởi vì chính mình đầu góc nóng lên đóng khen thưởng kết quả này ra hỏa vừa vặn vào mười hàng đầu nhận khoản túi sách tiểu lễ vợt cũng không có trực tiếp mấy lần lúc ấy không hiểu xuyên qua cái không có tay háo lóc nhỏ lần đầu tiên cùng người vợ cờ liền bị đối diện báo cáo kết quả hào bị phong lại một tháng ngươi này còn thật có ý tứ về sau kia cố khí nhi không có liền lười nhác phát tác phẩm cái gì ỉn vậy đồ đâu đều có chơi chú ý không ít mạch phú mỹ lại về cũng thử đề cử chút nữ trang cái gì đều thất bại ngươi hẳn là đề cử nam trang chú ý ngươi Ta trường nam. xem phần lớn là、nam. không phải sao nhưng không hiểu a làm trang phục đạo đạo n h ư n h i ề u cũng thế khác nghề như c á c núi học phí dù sao cũng phải giao lâm ninh thở dài nói khẽ đúng vậy a nay học phí có thể so sánh khi còn đi học nhi đắt hơn người khác có thể thử lỗi ta không được ta không để nổi không để nổi không thấy được đi ta xem ngươi đánh cược tính rất lớn lâm ninh nói chuyện đồng thời đưa tay vớt ve toa toa hình xăm ngươi lại muốn lớn hơn vài tuổi ta có lẽ liền không có phép l ự c này toa toa cười cười thành thật nói ngươi nhà có đôi khi rất ngu xuẩn có đôi khi thật thông minh rất tốt ha ha ngươi cảm thấy hảo là đủ rồi như vậy cho ngươi cái nhiệm vụ tỉnh ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi hảo nha đầu tiên nói trước ta thực đẩn sẽ động là được như thế nào động ta có kiên trì luyện yoga đầu góc ngươi bên trong đều trang cái gì ta sai rồi ngươi không phải chú ý những cái đó b ạ c h phú mỹ a ngươi cũng như vậy đến huệ bồ ỉn tiktok phơi sinh hoạt khoe của phơi sinh hoạt khoe của phòng xe mỹ phục đẹp chiếu này còn dùng tà giáo liên n à y căn hộ cũng đủ để nghiền ép trên mạng những cái đó bạch phú mỹ cái này t a hội đem ngươi điện thoại cho ta có thể lên i n a cho có thể đâu liên n à y hai cái ngươi trở về lại đăng ký cái tiktok cùng nhau lượng lâm đại thiếu đây là ngươi hảo như thế nào một đầu nội dung đều không có đừng nói nữa ngấp lại liền đến khí n h a toàn phát hình của ta sao những cái đó dân mạng coi ta là thành rừng đại thiếu làm sao bây giờ cho nên nói ngươi thành công đồ đần sẽ không lên lưới ngươi này đ í n xăm đã nói rõ vấn đề lâm ninh cười cười đánh ngay từ đầu nhìn thấy toa toa cái này hình xăm lâm ninh liền động khởi động lại lâm đại thiếu đẩy bổ cùng n h n tâm tư một người nam nhân khoe của không có gì đẹp mắt một cái thần bí đại thiếu nữ nhân khoe của hẳn là sẽ có không ít dân mạng hiếu kỳ ta sẽ làm tốt toa toa biểu tình rất nghiêm túc c h ầ m rãi ngồi dậy lâm ninh xoa nhẹ đem toa toa tóc vui vẻ liền xong rồi đừng có áp lực c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám chuyên nghiệp a ngươi đây cũng là chuyên nghiệp cùng một ống kính phía trước toa toa cả người tự tin rất nhiều gối lên cánh tay giữa lưng vào ghế s o f a lâm n i n h thỏa mãn gật gật đầu xem thường người ta làm hơn hai năm mặt phẳng người mẫu đâu tay cầm tự chụp cán toa toa lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn gắt giọng nhưng bạch phú mỹ ngươi chỉ làm một ngày đi thay quần áo đi lâm n i n h cười cười thuận thế đem chân khoác lên trước mặt trên bàn trà cái này váy không dễ nhìn sao mới vừa đổi đi ổ ra váy hoa còn không có xuyên ra cửa lâm n i n h liền để cho chính mình thay quần áo toa toa liếc nhìn chính mình thân thể nghi ngờ nói ngươi gặp qua nhà ai bạch phú mỹ ở nhà như vậy tự chụp lâm linh n ế c miệng ở phương diện này lâm ninh tự nhận vẫn có chút kinh nghiệm ta chú ý những cái đó đại về đều như vậy nha ngươi vì cái gì muốn cùng các nàng so ta phải nên làm như thế nào trong lòng ngươi bạch phú mỹ là dạng gì trang điểm thật xinh đẹp ăn được uống hảo chơi hảo toa toa nhữ nhữ mày thử nói được đề cử ngươi xem bộ bên trong nam chính ngươi có thể học tập h ạ lâm ninh khỏe môi miếc lên cười sâu xa đ ồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ ân ta sẽ xem nhưng vì cái gì muốn học nam chính ngươi xem liền biết nhớ rõ cho kia tiểu manh tân bỏ phiếu hai ngươi một cái dạng đều rất ngu xuẩn a nhất định sẽ toa toa nặng nề gật đầu bộ dáng rất chăm chú lâm ninh cho cái trẻ nhỏ dễ d ậ y ánh mắt nói tiếp đến làm ta nhìn xem n g ư ờ i chụp cho xem được không luận tự chụp toa toa vẫn là thực tự tin quả nhiên n g ư ờ i này đều chụp cái quái gì không cần phải chụp toàn bộ phòng khách dân mạng mắt sắp đây ngươi chỉ cần chụp cái ban công một góc thần g l ầ u đều có thể cho n g ư ờ i nào ra tới vừa mới toa toa chụp ảnh tư thế lâm ninh còn rất chờ mong lúc này xem hết ảnh chụp lâm ninh kem chút tưởng rằng nhà ai bán nhà cửa quảng cáo ta phải nên làm như thế nào có thể nói cho ta nghe một chút đi sao không ai nguyện ý chỉ làm cái đồ chơi lâm ninh đã chịu để cho chính mình công tác toa toa đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này phơi sinh hoạt không phải để ngươi phơi đồ dùng trong nhà ngươi này váy tại phòng giữ quần áo vô vô vẫn được ở phòng khách tại ban công không cảm thấy giống tiêu thụ giống như làm khách sao a a cái gì a ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ tại này ban công luyện yoga sao đi làm a gian g cảnh ban công trời chiều yoga p h ủ ngươi bình thường ở nhà như thế nào thì thế nào này rất khó sao Ta, ta bình thường ở nhà liền nằm trên giường ă n gà tới nghẹn miệng toa toa t h u ậ t nhìn còn rất hủy khuất lâm ninh c h ừ n g toa toa một chút không cao h ứ n g mới nói khó trách ngươi vương bài ba sao thời gian ở không toàn mẹ nó chơi đ ù a tiết kiệm tiền à chỉ cần có thể nhịn xuống không nạp tiền trò chơi là nhất tiết kiệm tiền giải trí phương thức có đôi khi còn có thể tỉnh bữa cơm tiền n g ư ơ i không hiểu cảm thấy toa toa nói còn rất có đạo lý này cô nương một câu lăng là đem lâm ninh nói sẽ không ta sai rồi ngươi trừng phạt ta đi ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó được rồi xin nhờ ta có thể học ta đây làm gì không đích thân đến được đứng bên tường muốn đi muốn không đến liền vẫn luôn đứng đồ đ ợ n được rồi đâu nhìn bước nhanh đứng ở bên tường muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận toa toa lâm ninh im lặng đỡ cái chán đã lớn như vậy liền chưa thấy qua ai phạt đứng như vậy tích cực ta nghĩ đến đại khái một khắc đồng hồ dáng vẻ toa toa đột nhiên mở miệng nói ra ta đi có dám hay không không đồng nhất hoảng sợ một trợt nhìn điện thoại di động bên trong lần nữa thành hộp nhân vật lâm ninh không hiểu có loại tháo rỡ trò chơi xúc động người tại ăn cả sao ta có thể cùng ngươi nha toa toa liếc nhìn lâm ninh điện thoại giao diện ôn n u nói được h ả o ngươi mụi a để ngươi suy nghĩ vấn đề đâu toa toa đề nghị lâm ninh thật là có điểm tâm động dù sao tại lao cà ly hai người hợp tác thời điểm lâm ninh đây chính là đại sát tứ phương tới ta nghĩ đến ta đi thay quần áo có đôi khi nữ nhân quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt lâm ninh tại diễn toa toa sao lại không phải giả loa trang đơn đôi u ngựa màu trắng y ô ga quần màu trắng sau lưng t r n trần lần nơi trở lại phòng khách toa toa làm lâm ninh hai mắt tỏa sáng phải thừa nhận cái này dĩ vãng gợi cảm c h ọ c người cô nương thanh thuần lên tới người bình thường thật đúng là chống đỡ không được thế nào toa toa m ấ p máy môi hai tay nắm bắt vào áo kia c ổ ngượng ngùng sức lực thật đúng là rất câu nhân hiện tại ta tin tưởng ngươi là người mẫu xuất thân lâm ninh nhẹ gật đầu hướng về phía đối diện toa toa khoa tay cài ok thủ thế vậy ngươi giúp ta chụp có thể không nhà bên trong không có giá đỡ làm yoga tự chụp c á n không thế nào thuận tiện được cảm ơn chúng ta đi ban công yoga lâm ninh không xa lạ gì hễ lùi dạ thường xuyên làm trong đó có không ít tư thế vẫn tương đối khó có thể miêu tả lấy lâm n i n h đối với toa toa nhận biết lâm n i n h vốn cho rằng toa toa sẽ làm những thứ này nhưng không nghĩ thẳng đến kết thúc toa toa cũng chỉ là làm mấy cái hồ đức thức chim vương thức bổ câu vương thức cầu nguyên thức cái này xong mặt khác đâu cầm điện thoại kiêm chức thợ quay phim lâm n i n h đột nhiên có loại nhìn cắt giảm bản cảm giác những cái đó tư thế ta chỉ muốn làm cho người một người xem toa toa ánh mắt t h ự t có nhu thanh âm cũng không có kém bao nhiêu chụp xong liền đi nấu cơm ngươi không phải nói muốn phía dưới cho ta ăn sao lâm ninh chủ đề chuyển rời có đủ cứng nhắc toa toa nhét môi cười cười ôn n u nói nối bắt những cái đó thượng vàng hạ cám kỳ kỳ còn không có đưa tới h à mã siêu thị bên kia ta định chính là năm giờ sau đưa hàng biết chính mình chọn mấy chương quay đầu phát đừng ê lâm ninh nói chuyện đồng thời đưa điện thoại di động nhét vào toa toa tay bên trong ngươi chụp ảnh kỹ thuật thật tốt chúng ta phát này mấy chương thế nào tuy n g ư ơ i vậy cá nhân đề nghị giai đoạn trước hình xăm đường phát toàn bảo trì điểm thần bí cảm giác ta muốn phát này hai chương có thể không đây là lâm đại thiếu điều thứ nhất nội dung ta tiết Toa toa biểu tình rất nghiêm túc, trong mắt chứa không nghĩ nghiêm nối. mong. có biểu mắt lâm ninh l i ế c nhìn toa toa lựa đi ra ả n h trụ vô luận là chim vương thức vẫn là bồ câu vương thức xương q u a i xanh thượng hình xăm quân một chút có thể thấy được này t r ư ơ n g kia sáng không tốt không có kia mấy t r ư ơ n g nhìn làn d a bệnh ta muốn dùng này t r ư ơ n g chuyện đã giao cho ngươi chính ngươi nhìn làm đi lâm ninh vẫy vẫy tay thuận thế ngồi xuống ban công trên ghế nằm hắc hắc thật tốt kia văn tự nội dung đâu a có hay không cảm thấy chúng ta quá coi là gì rồi chương ỉ là một cái không ảnh h toàn cuộc xã giao tài khoản cùng giao tài một h trăm bốn mươi chín nguy cơ lâm ninh đối với hệ thống cảm tình thực phức tạp có cảm kích có phiền chán có ý lại lâm ninh cũng không chỉ một lần có nghĩ tới không hệ thống nhật tử chính mình sẽ là cỡ nào nhẹ nhõm tự tại sau khi hệ thống thật không tuyên bố nhiệm vụ thời điểm lâm ninh làm thế nào cũng nhẹ nhõm không đứng dậy sự thật chứng minh người đều là tiện cốt đầu lần nữa liếp nhìn vẫn như cũ không có thay đổi gì thanh nhiệm vụ liếp nhìn vẫn như cũ kéo dài tăng trưởng khiêu động tiền mặt số dư còn lại lâm ninh thở thật dài dưới đáy lòng yên lặng nói không rời không bỏ ảnh chụp ta phát run ầm t u ê bồ ỉn người muốn nhìn nhìn sao ta mua đỉnh lưu một lát sau toa toa cầm điện thoại chập dãi ngồi tại lâm ninh bên chân đệm lót bên trên ôn n u nói nhà lâm ninh kêu d ê n âm thanh Kinh dưới ngạc nhìn Toa r ờ i chiều h à n g g phổ i n Cũng không g b i ế toa những cái đó thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mang mang người, thái khi phát cái trước lục lục người, lại có vội lại đó xuất a b nhiêu, là đ n không thích làm việc, định nọt không thích người. Nhà bên g làm làm thích thích việc, rất o sao? Toa toa n ảnh g có máy r rõ ràng chính mình muốn cái gì cho nên theo quyết định trở lại lâm linh bên cạnh bắt đầu từ thời khắc đó toa toa liền đối với chính mình có rõ ràng định vị nhìn dầu gì không vui lâm linh toa toa đột nhiên mở miệng nói ra như thế nào ta nghe nói không ít phần mềm sẽ lặng lẽ xem xét người sử dụng eo bông ảnh cho nên ngươi muốn chụp những cái đó lời nói chúng ta cầm máy ảnh chụp mặc cái gì cái gì tư thế ta đều nghe ngươi từng ngày đều nghĩ gì thế kịp phản ứng lâm ninh không cao hứng nhi liếc nhìn hai gõ má phiếm hồng toa toa thật đúng là có điểm dở khóc dở cười muốn để ngươi vui vẻ đồ đẩn lâm ninh vỗ vỗ bên người không b ị đợi toa toa ngồi lại đây về sau lâm ninh nhẹ nhàng v u ố t vút toa toa tóc nói tiếp không có quan hệ gì với ngươi chỉ là có chuyện không nghĩ ra mà thôi a ta còn tưởng rằng từ đâu ra như vậy nhiều coi là ta như là như vậy nhỏ mọi người sao không đợi toa toa nói xong lâm ninh trực tiếp nói không giống Ngốc dạng, ngươi đem kêu tòa toa, toa n h toa toa cắn cắn môi nói chuyện đồng thời đưa điện thoại di động đặt ở lâm ninh trong tay sinh hoạt trợ lý phối xe lương một năm năm mươi vạn nguyệt ghét người này làm mù sao lâm ninh quét mắt điện thoại giao diện bên trong vm kém chút cười ra tiếng không đề cập tới cái nhìn kia có thể thấy được hình xăm vẹn vẹn tác phẩm bên trong ảnh chụp hoàn cảnh bối cảnh cũng không phải là năm mươi vạn chuyện chớ nói chi là vẫn là một năm không chỉ chừng này còn có hệ chát ta mới vừa phát vòng bằng hữu tuyên truyền hạ hời bồ ỉn tiktok ảo d ì vặt chặt ta người rất nhiều toa toa cười cũng không như thế nào tự nhiên thậm chí có chút thấp vọng. so sánh tiktok bên trong pm hệ chặt bên trong tin tức không thể nghi ngờ lại càng dễ làm cho người ta hiểu lầm ta đi hơn sáu trăm hệ chặt bà tốt hơn hai nghìn điều chưa đọc người xem tới a ngươi lâm linh có chút hiếu kỳ liếc nhìn toa toa c ố ý ấn mở h ẹ chặt chỉ một cái liếp mắt kém chút hoài nghi nhân sinh đối với h ẹ chặt bạn tốt không siêu bốn mươi mỗi ngày chưa đọc không siêu hai mươi điều lâm linh tới nói toa toa này h ẹ chặt đối với lâm linh chấn động không thể bảo là không lớn có người có tin tức ta không thế nào xem toa toa cười cười có người thì a i toa toa cũng không có nói may ngươi không có ép buộc chứng lâm linh nếp miệng tùy ý vây vây tay đến cũng không có nhìn này cô nương h ẹ chặt ý nghĩ đại bộ phận đều là những năm này chụp ảnh nhận biết chủ quán thương gia còn có không ít nói chuyện hợp nhau bằng hữu nữ tương đối nhiều ngươi đừng hiểu lầm liền tốt nay có cái gì tốt hiểu lầm thổ lộ thật nhiều n h a m chán muốn đi lưu không được muốn lưu sẽ không đi chẳng lẽ lại ngươi muốn đi ta còn đem ngươi buộc lấy a lâm ninh không cao hứng nhi gõ gõ toa toa đầu từ không có cha mẹ ngoại trừ hệ thống lâm ninh chân chính để ý chỉ có lâm hồng chỉ có một m è o một chó chờ ta ngươi lại muốn làm sao nhìn đột nhiên đỏ mặt đứng lên toa toa lâm ninh nghi ngờ nói đợi chút nữa ngươi sẽ biết dừng lại ngươi nói thẳng ngươi muốn làm gì toa toa động tác còn rất nhanh nhìn toa toa đỏ thấu bên hai dường như nhớ ra cái gì đó lâm linh thấp giọng cóp nói ta muốn ngâm miệng mẹ nó như thế nào đưa thứ gì chấm như vậy ngươi gọi điện thoại cho cái kia cắt cát làm nàng nhanh lên kia nữ hải gọi kỳ kỳ yêu kêu la cái gì cái gì gọi điện thoại đi đừng ở trước mắt ta loạt g ắ c nha thầy kinh thành phố đại học sư phạm trở lại ký túc xá dương san san không hiểu có chút tâm phiền ý loạn đánh mua biệt thự ngày đó về sau lâm linh liền lại không có chủ động cùng chính mình liên lạc qua lâm linh ở bên ngoài đều làm cái gì dương san san hoàn toàn không biết ngày đó ở trường học phòng h ọ p thẩm vấn dương san san như thế nào lại quên sáu năm ngồi cùng bàn kiếp sống lâm linh ra cảnh tuy nói không sai nhưng cũng không thể nào hảo đến hiện tại như vậy trình độ những cái đó xe sang trọng kia tòa nhà hời hợt liền mua biệt thự cũng không phải trúng thưởng hoặc là di sản liền có thể giải thích được ai dương san san thở dài vô thần soát điện thoại di động tiktok bên trong manh sủng lúc này thoạt nhìn cũng hiệu x ỉ u ba ba không có ngày xưa h o bát làm sao vậy lại nhớ người nhà kia vị đâu nói chuyện chính là lữu tiến c lữ ngươi ngươi san san san san san san nữ phía sau chính soát kịch vương anh xách xách miệng cảm c h ấ y nói không phải sao đội ta sớm giết hộ thành phố đi lữ tiến nhẹ gật đầu dương san san biệt thự ký túc xá chúng nữ đi qua mấy lần liền không có người không ghen tỵ ngươi không phải vẫn luôn tự xưng nhan giá trị đảng tuyệt không cân nhắc một m tám trở xuống nam sinh a như vậy nhanh liền làm phản rồi san san nhà kia vị có thể so sánh ngươi thấp không ít bề ngoài đều là phụ vân ta vẫn là tương đối yêu thích tính cách tốt bình dị gần gũi ngựa ba ba đừng đề cập hắn liền chưa thấy qua tháng tháng thúc khuê nữ trả tiền tra nếu không phải hắn tùy tiện liền đem tiền cho ta mượn lao nương cũng sẽ không tay thiếu mua đắt như vậy bao thôi đi có ít người muốn mượn còn không có cơ hội mượn đâu rồi san san ngươi nói đúng không san san ngươi đang nhìn cái gì như vậy chuyên tâm ta đi n à y mội tử giá người tuyệt n à m n à y hình xăm sẽ không là nhà ngươi n ô lưu thiến đem ngươi tay lấy ra ngươi mới vừa cắt sòng móng c h â n sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh nhìn san san điện thoại giao diện nguyên bản vui cười vương anh lưu tiến h không hẹn mà cùng thu thanh c h ơ n một trăm năm mươi trực giác nữ nhân trực giác một lời khó nói hết nếu không phải không dùng đối địa phương xã hội này có lẽ thật không có nam nhân chuyện gì một mươi phút đồng hồ về nhà quần áo trong thượng một cái tóc dài lạ lẫm mùi nước hoa tại chuyện nào đó bên trên cho dù là sợ l o b h o l m ẹ đối với nữ nhân cũng phải cam bái hạ phong trong lúc vô tình soát đến tác phẩm làm dương san san phảng phất xét đánh trong gói u minh có loại dự cảm kia hình xăm kia vô cùng tên quen thuộc nhất định cùng chính mình có quan hệ lưu thiến hà to miệng trong lúc nhất thời không biết khuyên như thế nào vương anh gãi đầu một cái thực tình cảm thấy chính mình có điểm n ệ ậ t thiếu hai người đây là tại làm gì lấy lại tinh thần dương san san yên lặng thở dài cười cũng không như thế nào để mắt san san ta nói mỏ này nữ nhân như vậy ngạnh giá như vậy nhà ngươi kia vị không thể nào vừa ý vương anh có chút k h á i bán phải thừa nhận này hình xăm cô nương ngoại trừ tuổi tác thật đúng là tìm không thấy có thể dâm chỗ ngồi yên nào chúng tên trùng họ thì thôi đi ngươi kia vị tại b i ê u điện thời điểm liền không gặp cùng ai truyền qua chuyện xấu liễu thiến cười cười nhẹ nhàng lôi kéo dương san san tay an ủi ha ha không có gì chỉ là có chút kinh ngạc như thế nào cảm giác hai ngươi so ta phản ứng còn lớn hơn không phải ngươi hỏi một chút hắn đi vương anh có chút cười cười xấu hổ đề nghị không cần dương san san quả quyết lất đầu có một số việc cũng không thích hợp truy vấn ngoạn g u ồ n tại không có cùng lâm linh xác định quan hệ trước đó làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại vậy chúng ta đi đi ngơi ư kia tranh thủ trước khi trời tối đem màn cửa đều trang không phải ta nói gian phòng kia nhiều thật đúng là rất mệt mỏi khó trách đại hội nhân ra muốn mời bảo mẫu dương san san người trong cuộc này không truy cứu lưu thiến đương nhiên sẽ không thêm mắm thêm m gối đi trang m à n cửa vốn là chúng nữ hẹn xong chuyện ta đi lấy xe dương san san dứt lời xách qua bao bước nhanh ra ký túc xá nhìn dương san san hơi có vẻ vắng vẻ thân ảnh vương anh đ oán hận cắn răng hai người t r ê n l ệ n h q u á xa nha đầu này không nghĩ b u ô n g tay chỉ có thể giả ngu lưu thiến lắc đầu thanh âm rất nhẹ cứ như vậy liền như vậy tính không được san san không thể như vậy bằng bạch bị người khi dễ vương anh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên một bên nói một bên dựa vào ký ức lục soát dương san san mới vừa xem tiệc tộc hảo người muốn làm gì lão nương sẽ phải biết cái này hồ ly tinh chính là cái chân lớn lên hảo không có một cái tốt chú ý t ì m tử yên tâm đi lão nương thế nhưng là tương lai ngữ văn lao sư nhìn ta không buồn nôn chết nàng canh thần n h ấ t phẩm a tòa nhà mười một l vương anh trong miệng hồ ly tinh lúc này còn rất bận vì lâm ninh lúc trước hứa hẹn một vạn khối ban thưởng kỳ kỳ cầu ra ra cáo nãi nãi chạy lên chạy xuống cuối cùng tại năm giờ phía trước góp đủ kia t r ư ơ n g mua sắm bể ngoài tất cả mọi thứ vất vả nhà bên trong cái gì cũng không có liền không chiêu đãi ngươi p h ò n g khách nhỏ bàn tròn bên cạnh đợi xuyên g i à y bộ đưa hàng sư phụ tại bảo vệ cùng đi rời đi về sau một bộ màu trắng t ơ tằm váy ngủ khoác lên bộ màu trắng bên ngoài đáp toa, toa cười cùng kỳ kỳ nói h ẳ n là đây là tiên sinh thẻ ngân hàng đây là mua sắm tiểu phiếu đây là hậu mãi đơn kỳ kỳ lau đem hai tóc mai mồ hôi theo hai vai túi bên trong lấy ra s ắ p kẹp lấy cái tiểu chư cặp văn kiện ngân phiếu định mức phóng vậy đi thanh toán bảo có a kiên một vạt khối ta chuyển cho ngươi toa toa cười thực ưu nhã nói chuyện đồng thời nhất chỉ điểm một chút trước người hai người bàn tròn có đâu rồi cảm ơn chuyển ngươi toa toa chuyển khoản tốc độ rất nhanh sở dĩ chủ động ra số tiền kia một cái là bởi vì lâm ninh lúc trước cho chính mình không ít còn có một nguyên nhân tự nhiên là không n g h ĩ kỳ kỳ có dán lên lâm linh cơ hội thanh toán bảo tài khoản là có thể nói chuyện phiếm này nữ hài ánh mắt toa toa cũng không lạ l ắ m còn có chuyện sao có chút chú ý hạng mục thuận tiện cùng tiên sinh nói sao không tiện được rồi nữ sĩ chúc ngài sinh hoạt vui sướng đây là ta danh thiếp t ậ n tụy vì ngài phục vụ cảm ơn không tiễn cuối cùng liếc nhìn phía sau biệt thự kỳ kỳ sửa sang lại phía sau lưng hai vai bao có chút không bỏ ra tòa này trên mạng nổi danh canh thần nhất phẩm khó tránh khỏi lại là một phen dày v ò ngồi ngay ngắn ở ban công lâm ninh tự rót tự uống yên lặng nhìn hoàng phổ giang hai người cũng không biết chính là lúc trước tịp tộc phát tác phẩm mới bên trong phát hỏa một đầu mới bình luận bởi vì mua đỉnh lưu nguyên nhân xoát đến toa toa y ô ga thẻ điểm chiếu rất nhiều người vương anh ngôn từ sắc bén mới bình luận rất nhanh liền bị m ắ t sắc dân mạng ôm ra tới một cái tiểu tam thượng vị phá hư thanh mai trúc mãi nhân thiết cứ như vậy không hiểu ra sao đập vào toa toa đầu bên trên nhanh tiêu thời đại thật giả căn bản không quan trọng trước phun vì nhanh sướng rồi lại nói người có hay không nghĩ tới nếu như là hiểu lầm đâu nhìn người phía trước vương anh lưu thiến thở dài nói thẳng xóa chính là chứ hh ắ c ắ c không nghĩ tới một đầu bình luận lại có hơn vạn điểm tán nhiều mấy ngàn phân thi còn có người pm ta cầu dưa ha ha người không biết ta lúc trước tác phẩm cộng lại điểm tán số đều không có đầu này bình luận điểm tán nhiều vương anh đắc ý cười cười lưu lượng giống như là tiền học sinh cấp hai đều biết ai vẫn cảm thấy ngươi làm như vậy không tốt ngươi vẫn là cho san san nói một tiếng đi không có chuyện gì người phát tác phẩm đều không để ý ngươi cũng đừng ngủ quan tâm không phải nàng vì cái gì không xóa bình luận của ta đây đều là tâm lý nắm chắc vương anh cười vây vây tay h i ệ n nhiên không như thế nào coi là gì ta không chơi tiktok tiktok út chủ có thể xóa bình luận vương anh nói còn rất giống chuyện như vậy lưu thiến lúc này thật là có điểm không biết rõ tình huống nghi ngờ nói đương nhiên có thể xóa ta trước đó tác phẩm liền xóa thật nhiều bình luận như vậy ta xóa cho ngươi xem hạn sự thật giỏi về hùng biện tỉnh ngươi không tin ta vương anh dứt lời lúc này lật ra điều chính mình lúc đầu tác phẩm tiện tay chọn lấy điều bình luận điểm kích xóa bỏ nhất mạch mà thành thấy được cho nên nói ngươi cũng đừng quan tâm n g ư ơ i căn bản liền không thèm để ý hát phấn cũng là phấn này gọi cùng có lợi được thôi vậy ngươi đừng để san san biết chuyện này bất kể có phải hay không là hiểu lầm đều thật thất đ ứ c l ư u thiến vây vây tay một bên là ú t chủ một bên là cùng phòng hảo khuê mật có trên lệnh chút ít rút tại bình thường bất quá ừng biết rồi yêu ngươi nha tính tình chẳng phải nhiều mấy ngàn phấn tia cũng không phải là mấy ngàn vạn đến mức đó sao chớ xem thường những này đều là xâm phấn chờ ra dò hàng dừng lại dừng lại chúng ta xuống lầu đi lầu hai màn cửa đều treo được rồi đừng để san san một người dưới lầu quá lâu nha trước tiên đem ngươi kia nhắc nhở đóng vẫn luôn vang lên không ngừng san san đợi chút nữa hỏi ta xem ngươi giải thích thế nào ha ha vẫn là ngươi cẩn thận quan nha c h ư n một trăm năm mươi mốt bí mật hô thành phố canh thần nhất phẩm cơ tối là toa toa làm mì trộn tương chiên hẳn là sợi mì nấu thời gian lâu dài chút cảm giác cũng không như thế nào k i n h đạo kia nhất thể lò cỗ không thế nào biết dùng trở về ta nghiên cứu một chút sách hướng dẫn toa toa gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói vẫn được so mì sợi cường chỉ cần làm mặt lâm ninh đều ăn được đi cho dù m ù i vị không đúng thêm giấm thêm cây ớt chính là này cái n ồ i lâu có điểm sập ta vốn dĩ muốn lại nấu một nồi kết quả ngươi trực tiếp bưng đi ngâm miệng ăn cơm thực bất ngôn tầm bất ngữ trừ qua bờ bờ cờ dưới tình huống bình thường lâm ninh ăn cơm đều không nói chuyện mì trộn tương c h i ê n chắc bụng cảm giác xa so với giữa chưa kia cái gì nướng cường quá nhiều ăn cơm xong ngồi liệt tại ghế xô p a bên trên lâm ninh không để ý liếc nhìn hệ thống nhưng không ngờ nhiệm vụ đến ngược thế mà động mới nhắc nhở tới đột ngột lại một đầu giải thích đều không có lâm ninh gãi đầu một cái không hiểu có loại điểm xấu dự cảm sự thật chứng minh điện thoại yên lặng ảnh hưởng thật rất lớn thu thập qua bắt đ ú a rảnh rỗi toa toa nhìn tới tự ly ly mười cái chưa tiếp nháy mắt bên trong hoàng hồn ta ta gọi điện thoại ta khuê mật gọi điện thoại cho ta ta không nghe thấy đánh liền đánh thôi ngươi làm sao khẩn trương như vậy làm gì lâm ninh liếc nhìn vẻ mặt bối rối toa, toa nghi ngờ nói ta khuê mật lý Chính lâm à nhà nàng là giúp Không nghe ngươi văng Ngươi lặng. Đánh tới hỏi một chút đi, xe không quan trọng, người không có chuyện gì cái kia, cái tiếp, điện thoại nói liền điều điên tới hỏi đi, lúc chút ta ta ta thấy ta một chưa ra quan về đánh chuyện. lên. Đánh chuyện cho lấy l ấy xe xe có được. sợ sẽ ờm linh dứt lời mang theo bình rượu đứng dậy đi ban công phải thừa nhận canh thần nhất phẩm này giang cảnh ban công thực tình rất không tệ p h ò n g khách toa toa xoay người lại liếc nhìn bàn công sau khi ngồi xuống lâm linh vội vàng cấp lì lì đi, đi điện thoại lì lì tìm muội ngươi nổ nhanh đi tiktok xóa bình luận người thanh mai trúc mã tìm tới cửa không đợi toa toa nói xong li li bên kia đoạt trước nói tiktok thanh mai c h ú t mã có ý tứ gì ngươi không phải tại vòng bằng hữu phơi ngươi mới tiktok huệ bù ỉn sao ta đều chú ý mới vừa ở cao tốc trạm nghỉ xuất hạng điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp cụ thể chính ngươi xem đi tại lái xe hảo hảo ta cái này xem ngươi chú ý an toàn cúp điện thoại toa toa có chút thấp p h ỏ m ra tiktok mấy tiếng mười mấy vạn điểm tán này lưu lượng thật đúng là không có phí công mua li li nói bình luận thực dễ thấy một trăm chín vạn tán bình luận quá ngàn số lượng từ còn thật nhiều toa toa hít một hơi thật sâu nghiêm túc đọc lần nếu như bình luận bên trong cái này gọi iss chính là lâm linh thanh mai trúc mã người nói những này ngoại trừ khó nghe chút cũng là không a n bố công anh cái này người ngươi biết sao giang cảnh ban công đứng tại lâm linh phía sau toa toa một bên ấn lại lâm linh v a i một bên ôn n u hỏi không có ấn tượng làm sao vậy ngồi chỗ này nói lâm linh nhữ nhữ mày vỗ vỗ người phía trước không bị chính ngươi xem đi đầu này bình luận xóa không xóa ngươi nói tính ha ha này a y vậy còn rất chuẩn xác cầm qua điện thoại lâm ninh quét mắt toa toa chỗ đầu ngón tay bình luận lúc này cười ra tiếng h ắ c h ắ c ngươi nói chính là câu kia cho chính mình xây cái t r ạ n đem chính mình đưa cho ngươi lâm ninh có thể cười được liền chứng minh không có việc lớn l n gì toa toa cười cười vẫn luôn chặt để tâm cuối cùng để xuống nàng nói ngươi dáng người là ta cho mặt là ta cho đây là ý gì có thể là tại nói ta hoa ngươi tiền làm trình hình hút mỡ ngựa cao đệm mông đi toa toa m ấ p máy môi giải thích nói cái kia ngược lại là oan của ngươi lâm ninh nhẹ gật đầu nhận biết toa toa lúc ấy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 quyết định khởi động lại lâm đại thiếu gây bù ỉn làm toa toa phơi sinh hoạt lúc ấy lâm ninh liền không có nghĩ qua sẽ có một màn như thế sở dĩ còn kiên trì làm như thế có bộ phận nguyên nhân là vì để cho dương san san biết khó mà lui người trong nhà biết chuyện nhà mình nhiều cái thân mật bạn gái sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lòng hiếu kỳ hại chết mẹo lòng hiếu kỳ hại người chết tóc chuyện gì xảy ra ngược chuyện gì xảy ra tương lai vẫn sẽ hay không có kỳ quái hơn chuyện nếu như nói lâm ninh ngay từ đầu lo lắng là nữ trang bị phát hiện như vậy lâm ninh hiện tại lo lắng là hệ thống lâm ninh không nghĩ có một ngày vì giữ vững hệ thống cái này bí mật đi tổn thương bên người bất luận kẻ nào nếu quả thật có một ngày như vậy lâm ninh tự tin sẽ không nương tay cười ngây ngô cái gì đâu nhìn bên người vui vẻ toa toa lấy lại tinh thần lâm ninh không cao hứng m ớ i nói rút đến a mới bỏ ra một ngàn ta hảo âu a một ngàn rút chiếc mạ giờ dạ tỉ đích sắc rất đâu mặc dù chỉ là chiếc màu lam cũng không biết đầu góc ngươi bên trong đều tại nghĩ cái gì bình luận ngươi mặc kệ cứ như vậy bị người mắng không thương không n g a tùy bọn hát a hát phấn cũng là phấn nhà ngươi không phải nói nàng hình dung thực chuẩn sắc nha ta là đem chính ta đưa cho ngươi còn chính mình xây cái t r ạ c toa toa liếm liếm môi sắc màu đỏ sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua xương quai xanh nơi kia đại biểu thuộc về h â n ký tuy ngươi vậy khi bất quá liền xóa thế đạo này từ đâu ra cái gì thanh mai trúc mã hắc hào ắ c h đát ta đây thật xóa nha n g ư ơ i muốn mặt cây muốn vỏ toa toa như thế nào lại không thèm để ý xóa bỏ kéo đen một bộ đầy đủ động tác có rất nhanh nhìn một chút thời gian buổi hòa nhạc đừng quên lâm ninh cười cười yên lặng thở dài sao phải đem nhật tử làm phức tạp như vậy chỉ nói tiền thật tốt ta định n h á o biểu chúng ta bảy giờ xuất phát tám giờ đi qua số hai mươi b ố bao xương đúng rồi bên kia mua thức ăn phục vụ chúng ta muốn sao thoạt nhìn đều ăn rất ngon đát toa toa vẫy vây tay cơ cả người so lúc trước nhẹ nhàng rất nhiều rõ ràng lâm ninh câu kia nhìn như nhà d á n h thanh mai trúc mã vẫn là có tác dụng định đi một tháng một trăm vạn gia dụng không có cho ta nói chính là lâm ninh vẫy vây tay giờ khác này lâm ninh tại toa toa mắt bên trong đừng đề cập có nhiều mị lực hào đát yêu người nhà Mu, ma, xéo đi. Này chương ô một trăm năm mươi hai hai mươi bốn không có một chút dấu hiệu cha mẹ loại cách thiệm hôn từng người gây dựng mới gia đình không có một chút dấu hiệu chính mình đột nhiên thành không ai muốn người thành dư thừa người lâm ninh h ậ n qua khóc qua điên qua có đoạn thời gian thậm chí không dám tắt đèn ngủ những cái đó gian nan nhật tử bồi tại lâm n i n h bên người chỉ có hệ thống kêu đoạn thời gian lâm n i n h vẫn luôn thận trọng sống ở chính mình bên trong tiểu thế giới hoài nghi xung quanh hết thảy sợ này sợ kia về sau khai giảng nhận thức ba trăm linh một lâm bảo nhi c h ú nữ g n nhận thức năm trăm hai mươi bảy hàn lỗi đ ợ i người nhận thức trước mặt cố hạng an lương đồng ngọc nhận thức đại vệ hà tỷ nhận thức tôn nhi nhận thức t r ư ơ nguyện n g n g ư n g đ á m kiêng nghiệp chủ nhị đại nhận thức đường văn giai hệ lì dạ sa ý ý có không ít bạn mới có lâm hồng những cái đó thiết hàm hàm có rôn có một mèo một chó lâm linh khát vọng cuộc sống mới cho nên lâm linh thử mở rộng cửa lòng thử cân bằng nam nữ trang chuyển biến thử đi thích c ư ớ n g nhân sinh mới mắt nhìn thấy hết thẻ thượng quý đạo cha mẹ qua đời lại làm cho biết được chân tướng lâm linh gần như sụp đổ l i ê n ly li hôn tái hôn đều là giả lại có cái gì là thờ vốn là mất cảm đa nghi n g khuyết thiếu an toàn cảm giác lâm linh theo đêm đó thư phòng lúc sau chân chính tin được không có mấy cái nhìn như càng dễ bản hơn lời nói lâm linh tâm càng nhỏ hơn lâm linh nhất không thèm để ý chính là tiền cho nên lâm linh chỉ nói tiền hộ thành phố tứ hoàn bên ngoài nào đó mới xây trung cư đem tại đường sắt cao tốc đứng bãi đỗ xe nhìn thấy nhà mình tức phụ lưu mai thời điểm lô đông liền biết phải gặp cũng may lúc ấy lưu mai vội vàng biên lai、like、nhận vị vội vàng làm việc cũng không có nhiều lời chính mình cái gì nhưng có chút cái lộn như thế nào cũng trốn không thoát đại bộ phận cãi nhau đều là theo lông gà vỏ tỏi bắt đầu từ nhỏ đến lớn hoặc là ly hôn hoặc là đi xem trần nhất nhanh chóng buổi hòa nhạc đây là lưu mai tan tầm về nhà sau mặt lệnh nói câu nói đầu tiên tức phụ nhi như thế nào kéo tới ly hôn ta biết ngươi theo đại học lúc ấy liền yêu thích trần nhất nhanh chóng biết ngươi cố ý sớm về tới một ngày chính là vì này c h à n g buổi hòa nhạc trọng điểm là ta thật không có mua đến phiếu à, nếu không ta cho ngươi ở nhà hát muốn nghe cái gì ngươi điểm chính là lao công ngươi h ộ thành phố trần nhất nhanh chóng danh hào cũng không phải nói không quật lại chân ngồi tại ghế s o f a bên trên lô đông cà lơ phất phơ hiển nhiên không như thế nào coi là gì sớm liền để ngươi đọc phiếu ngươi tại làm gì x o á t tiktok uống rượu x o á t tiktok ngươi bây giờ một câu không có cướp được phiếu cái này xong ngươi cho ta nói ta còn có thể trông cậy vào ngươi làm cái gì không có soát tiktok ta thể thật không có ta ngày đó cùng mấy cái ca môn nói hạng mục đâu rồi về sau không có cướp được phiếu tức g i ậ n đến ta uống nhiều lỗ đông một bên nói vừa cười so cái thể thủ thế không muốn cười đùa tí t ư ở n g tại nào đó công ty nhỏ tiêu thụ bộ nhậm chức lưu mai giờ khác này ít có nghiêm túc tức phụ nhi ta biết sai lần sau lần sau nhất định lúc nào soát tiktok đều thành làm tự truyền thông đúng không ba mươi bốn tuổi lỗ đông ta cầu ngươi làm chút chính sự có thể không ta mỗi ngày đi công tác khắp nơi chạy ngươi mỗi ngày soát tiktok cùng đám kia hồ bằng cầu hữu uống rượu ngươi có nghiêm túc cân nhắc qua ta cảm thụ sao p h ạ m là ngươi một tháng kiếm có ta một nửa hai ta về phần đến bây giờ còn không dám muốn hải từ sao ta đây không phải đang nói hạng mục nha hiện tại cũng biết tự truyền thông dễ kiếm ta có chụp ảnh nội tình muốn thử xem nói hạng mục ta làm mười năm gần đây tiêu thụ ta liền chưa thấy qua ai là mở ra t ấ c phụ hai tay mini mang theo khối giả r ồ lẹt nói hạng mục ta liền chưa thấy qua ai là ngồi đang nướng thịt bày uống vào năm khối tiền một bình biên nói hạng mục đó không phải là điều kiện không cho phép nha tất vậy ngươi nói cho ta ngươi một cái đại lao g a c ầ m tức phụ nhi xe bản thêm hô thành phố mini xe hữu nhóm mỗi ngày cùng những cái đó tiểu cô nương tại h ẹ chặt nhóm bên trong trò chuyện khí thế ngất trời là đang nói cái gì hạng mục điểm ấy ta có thể t h ề ta chỉ là nói chuyện phiếm thuận tiện nhìn xem có hay không cô nương tìm ta chụp ảnh tuyệt đối không nghĩ tới làm đường a ngươi muốn làm đường nhân ra đến cho ngươi cơ hội để ngươi làm ngươi thật coi hỗ thành phố tiểu cô nương không phân rõ rộ lẹt h ậ t giả không nhận ra ngươi kia thân bột là năm năm trước khoản g không phải liền là không có mua đến phiếu nha tức phụ nhi vì chuyện này nhi ly hôn đây cũng quá xả đi ta và ngươi không phản đối mỗi người tha thứ là có hạn khi thấy người đồng lứa hài tử thượng tiểu học thời điểm làm bằng hưu tụ hội người người ôm hài tử trò chuyện lao công thời điểm lưu mai tâm có nhiều lệnh chỉ có lưu mai tự mình biết luôn miệng nói không muốn hài tử là bởi vì không muốn sao là bởi vì không dám phòng vay thẻ sổ sách hoa thôi có trời mới biết tại hô thành phố mua bộ chín mươi bình phòng ở lưu mai bỏ ra bao nhiêu có trời mới biết làm lưu mai nhìn thấy nhà mình lao công n ô n ngữ n g ả lớn cùng một đại thiếu trò chuyện hội từ lúc lưu mai trong lòng có nhiều nén giận đồng dạng là khoác lác, nhân ra là thật đồng dạng là nói chuyện t i ế m nhà mình lao công là n g ố c đến nhà mình lao công xem mắt thẳng cho chín mươi lăm điểm cô đường văn người đại thiếu tên người đại thiếu k h o á t khoác tay t i a run thân thể cô đường muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận tức phụ nhi liền một chương vé vào cửa ta đi hiện trường tìm hoàng ngưu mua được không phòng khách gan tính đáng sợ lỗ đông háng dọn một cái trước tiên phá vỡ bình tĩnh bình thường nhất xào đến năm nghìn ngươi có tiền sao ngươi một tháng có thể kiếm một chương vé vào cửa sao nhất bình tĩnh n g ư ớ khí nhất lệnh trái tim lưu mai thất vọng chính là hiện trạng mà không phải một trường vé vào cửa l ô đông không biết sao l ô đông biết nhưng l ô đông chỉ có thể giả vờ không biết bởi vì l ô đông cái gì cũng không cải biến được mười năm l ô đông chúng ta tốt nghiệp mười năm tức phụ nhi ta cùng phòng tụ hội h ọ p lớp đồng sự tụ hội bằng hữu tụ hội ngươi vì cái gì không đi so ngươi ta rõ ràng ngươi biết bọn họ sau lưng nói thế nào ngươi sao ta ba mươi tư, không phải hai mươi tư, l ô đông chúng ta không dạy nổi lại cho ta một năm thời gian ta thể lần này ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng ta đợi ngươi m ư ơ i năm ngươi những lời này ta nghe vô số lần tin vô số lần l ô đông ta thật không nhìn thấy một tia hy vọng l ô đông ta cầu ngươi cầu ngươi cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do ta a chính ngươi cũng không tìm tới cứ như vậy đi phòng ở bán đi ta yêu ngươi nay căn hộ đối với lưu mai trọng yếu bao nhiêu l ô đông biết dĩ v ã n g cãi nhau cho dù lại thế nào nghiêm trọng lưu mai chưa từng nói qua bán nhà cửa l ô đông hà to miệng lại chỉ có thể nói câu ta yêu ngươi lưu mai đi kéo dương hành lý cơn cũng chưa ăn lỗ đông khóc ôm di động hai mắt đấm lệ mơ hồ tại h ẹ chặt lên một cái cái cầu trần nhất nhanh chóng buổi hòa nhạc vé vào cửa t r â m trọng chính là những cái đó t ô i hôm qua còn uống rượu với nhau huynh đệ p h ả n phất tập thể lò gấp ngoài ý muốn chính là buổi sáng mới quen có tiền bằng hữu trở về cái hai mươi b ố tới chương một trăm năm mươi ba xin giúp đỡ kinh đô tường đỏ lâm bảo quốc nhẹ nhàng gõ trên bàn sách báo cáo phần này báo cáo ghi chép t ặ n kẽ lâm ninh theo canh thần nhất phẩm ra ngoài sau nhất cử nhất động hàng long trung tâm thương mại bên ngoài bãi số năm xe taxi chuyến đặc biệt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lâm ninh kéo cảnh trí viễn làm chuyện lâm ninh tiện tay niết thanh nữ bản chân lâm bảo quốc nhất thanh nhị sở việc nhỏ xem nhân phẩm cái này thất lạc dân gian tốt tử lâm bảo quốc thực tình không lọt nổi mắt xanh lâm ninh thực yêu thích mật người đây là toa toa phát hiện mới toa toa không biết đừng kẻ có tiền có phải hay không cũng như vậy nhưng lâm ninh n g ẩ n người số lần không khỏi cũng quá là nhiều điểm chứ ăn cơm ra lâm ninh phần lớn thời gian đều là ngồi tại giang cảnh bàn công trên ghế nằm nhìn hoàng phổ giang khi thì nhữ mày khi thì thở dài toa toa không tưởng tượng nổi như vậy có tiền đại thiếu còn có cái gì có thể phiền toa toa chỉ có thể tận lực để cho chính mình động tĩnh nhỏ một chút ngươi nói kinh đô cách hỗ thành phố xa sao ngồi ngay ngắn ở trên ghế nằm lâm linh đột nhiên mở miệng nói ra không xa đi hơn hai giờ đường sắt cao tốc rất nhanh máy bay cũng thực thuật t i ệ n ngươi nói một cái ở nhà ăn chay niệm p h ậ t lao thái thái về b ộ n nhiều việc sao t h ô n g thả đi đều có công phu ăn chay niệm p h ậ t hẳn là rất nhàn a không xa t h ô n g thả vậy ngươi nói nàng vì cái gì không nguyện ý đi ra ngoài đâu lười nhắc động đi đứng không tốt toa toa cắn môi một cái thử nói m ộ ư ơ i tám năm không liên hệ tiểu nhi tử chết rồi ngươi nói nàng sẽ thương tâm sao cái này chết nhi tử còn lưu lại cái tôn nữ ngươi nói nàng vì cái gì chậm chạp không muốn gặp có lẽ hẳn là là có cái gì lo lắng đi lo lắng đúng rồi cái này lao thái thái nhà rất có tiền nhi tử rất nhiều tôn tử rất nhiều đó chính là sợ chia g i a sản sợ dẫn sói vào nhà sợ ảnh hưởng ổn định nha ngươi đừng coi là thật ta nói mỏ tv bên trong đều như vậy viết đột nhiên ý thức được nói nhầm toa toa vội vàng nói ổn định có ý tứ gì? người ồ hồ i ninh ninh cái ngay ngắn ở trên ghế nằm nhữ nhữ đến ghế gì? g toa toa mày, lấy bắt ở một tự lâm là làm lâm là câu, vô ý nói rất có tiền vậy khẳng định là đặc biệt đặc biệt có tiền cái loại này h à môn ta nghĩ bọn hắn hẳn là không người nguyện ý nhiều cái người xa lạ tới dính chính mình nhà tiện nghi đi toa toa gãi đầu một cái thành thật nói người xa lạ mười tám năm không liên hệ hẳn là đã sớm không có tình cảm đi hơn nữa không phải chết chỉ còn lại có cái tôn nữ a sao đúng vậy à là chết không ai sẽ để ý một người chết vẫn là một cái mười tám năm qua chưa từng liên hệ người chết vậy cũng không thể nói như vậy đến c h ỉ ít người kia hải tử là để ý ánh mắt trống r ô n g lâm n i n h đừng đề cập có nhiều dọa người toa toa n h ị n không được run lập cập run giọng nói ngươi nói bọn họ liền phái cái người nhà gặp một lần ý tứ đều không có lại có tâm tư phái người âm thầm nhìn chằm chằm cái này hải tử là vì cái gì á c h này t a đây cũng không biết lâm n i n h có lẽ là vô trung sinh hữu thì phản ứng toa toa lúc này chính là biết cũng phải nói không biết được rồi đi làm việc đi được rồi toa toa lưu đến còn rất nhanh nhìn bên chân nữ khoản dép lê lấy lại tinh thần lâm ninh cười lắc đầu cũng coi như tìm tới chính mình nghĩ m u ố n đáp án l ô đi về đông giọng nói mời thời điểm lâm ninh tại có chút buồn cười nhìn trước mặt toa toa này cô nương nâng bàn xe ly tử hai bên mặt phòng lên bao một mặt thỏa mãn dáng vẻ thật đúng là thật có ý tứ người thật không ăn sao vừa vặn rất tốt ăn à lần đầu tiên mua như vậy lại cái như vậy nhiều xe ly tử nam gì đấy người ăn đi cũng không biết một cái xe ly tử có cái gì tốt kích động lâm ninh vậy vây tay liếc nhìn ngoại trạc thuần tay để nghe có tiền bằng hữu giút ta nếu không phải thanh â m có chút quen thai lâm n i n h suýt nữa coi là x ó a tuyến cái này buổi sáng còn lời nói thô tục không ngừng có chút như quen thuộc chẳng hạn lúc này k h ó c hoa hoa thật đúng là rất ngoài ý muốn cầu ngươi lại làm sao vậy buổi hòa nhạc ta không phải đáp ứng a ngươi trực tiếp tới chính là buổi sáng tại đường sắt cao tốc đứng kia hơn nửa giờ lỗ đông buổi lâm n i n h trò chuyện thật vui vẻ toa toa mua bao xương không vị không ít một vị trí cho liền cho thật ngươi có dư thừa phiếu ta muốn hai chương nhiều tiền theo hàng ngũ cho không phải ta nói ngươi này vì cái buổi hòa nhạc khóc k h sức mướt ô nàng g đông thưởng, đến đi. Điện thoại bên mức thực khắc thưởng, chỉ thoại kia lô l t r ậ bồi lại lại Ninh hòa nhạc, khóc, thật này cầu. lúc là là Lâm ú đ là là này có cái điểm hiểu bởi không hỏa gì? rõ ra vì Vợ theo a ta muốn cùng ta ly ô n muốn chọn nàng nguyện vọng. Nàng ta một t cái đại học lúc ấy liền yêu thích trần nhất nhanh chóng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn chưa có xem thứ mười năm nàng muốn nhìn một lần ta trước đó quên mua vé dừng lại cùng nhau tới đi bên ngoài hội trường chờ ta lâm ninh thở dài mọi nhà có bản khó nhập kinh lỗ đông vì cái gì đột nhiên muốn ly hôn lâm ninh không có hỏi cảm ơn cảm ơn về sau có chuyện gì tùy thời tìm ta tuyệt không hai lời được rồi một hồi thấy lâm ninh dứt lời trực tiếp cúp điện thoại về phần lô đông nói lời khách sáo lâm ninh thật không có như thế nào coi là gì làm sao rồi thời khắc chú ý bên này toa toa mang theo làn gió thơm chậm rãi ngồi trở lại lâm ninh trong tay ôn nu hỏi ngươi cho bao xương bên kia nói một tiếng n h i ề u hai người hảo đát toa toa rất thẳng thắn dư thừa nói nhảm một câu không có cho dù trong lòng rất hiếu kỳ hai người kia giới tính lại muốn mấy bình rượu hảo đát Ta đây đ lại ị người h một ít ăn, còn n u ố Louis như thế nào không hỏi ta hai người kia là ai ta là của ngươi cho nên ngươi sẽ cùng sùng vật giải thích nhà bên trong khách nhân là ai chăng ha ha ngươi a nói đi muốn cái gì ban thưởng kịp phản ứng lâm ninh nháy mắt bên trong cười ra tiếng hệ thống bản thân lâm ninh p h i ề n nhất chính là giải thích ban thưởng ta buổi tối mang giày cao gót có thể không đây coi là cái gì ban thưởng ta không muốn thua tại toa toa trong nhận thức biết đại thiếu vòng xã giao chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ buổi tối bao xương nếu như còn có nữ nhân khác toa toa phải làm xinh đẹp nhất cái kia n h a m chán ngươi thích mặc cái gì mặc cái gì chính là lâm ninh m i ế miệng lăng là không có rõ ràng chỉ là xem trận b u i hòa nhạc quan thắng thua chuyện gì ha ha ta đây thật mặc cả n h a kia đôi vạ l ẹ n t ì n o mười cm kia đôi đi thôi đi thôi ba yêu người nha tránh ra lâm ninh không cao hứng nhi chừng mắt nhìn g dẫm lên vũ bộ bay đi t o à t o à phải thừa nhận này cô nương nhảy thật đúng là rất đẹp t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố bao xương hô thành phố mẹ xe đép trung tâm văn hóa cửa vào l ô đ ô n g ít có xuyên qua quần tây dày da ngăn tay áo sơ mi bộ quần áo này là năm năm trước khoản là kết hôn ngày đó mời diệu phục m a i m a i đâu nhìn trước mặt trang dung tinh xảo thùy mị thời thượng nữ nhân l ô đông nhịu nhữ mày nghi ngờ nói xe bên trong khóc đâu rồi l ô đông vương tay đi không phải lão nương xem thường ngươi chúng ta ký túc xá đều xem thường ngươi vương yên miết miệng trong ngôn ngữ không lưu mảy may thể diện tốt nghiệp mười năm còn cùng mười năm trước tại đại học một cái dạng này l ô đông cũng coi là một đ o ạ kỳ hoa ngươi cho hắn nói ta đáp ứng phòng ở lưu cho nàng ta t ị n h thân ra hộ lỗ đông thở dài liếc nhìn cách đó không xa bãi đỗ xe vương yên kia chiếc màu rượu đỏ g ọ à cày ẹn chân thành nói a lúc này đến có điểm nam nhân hình dáng sớm làm gì đi phiếu đâu vương yên h ừ lạnh một tiếng nói chuyện đồng thời đưa tay ra ta bằng hữu còn chưa tới lỗ đông nhìn mắt điện thoại thành thật nói bằng hữu lại là ngươi những cái đó hổ bằng cầu hữu ngươi xem một chút bên kia hàng hàng dài có phiếu ai sẽ đ è ép điểm tới sớm đã nói với ngươi ít cùng những cái đó người hôn một cái so một cái có thể thổi một cái so một cái phế vương yên cười khinh bị cười lỗ đông nhất không khai người chào đón chính là điểm này cùng ai đều là bằng hữu cùng ai đều có thể ngồi cùng uống mây chén lúc này không giống nhau hắn sẽ không g ặ p ta ngươi làm mai mai đến đây đi ta sẽ không quấn lấy nàng xem ở phòng ở mặt bên trên thì ngươi một hồi vương yên r ứ t lời từ nhỏ trên cánh tay mang theo túi sách lở vờ bên trong cầm khoản quả táo điện thoại không hơi chỉ chốc lát sưng ơ mắt trang điểm chỉ lên trời lưu mai yên lặng đi tới đợi chút nữa đi ta bằng hữu ở trên đường lỗ đông ánh mắt có đủ phức tạp cái này chính mình yêu cô nương cuối cùng vẫn bị chính mình làm mất rồi bởi vì ở nhà uống mấy chén nguyên nhân dùn sợ cụ ly nạn vị trí lái ngồi chính là cố ý đổi đôi dạy đế bằng toa toa này cô nương tâm lý tố chất cũng không như thế nào một đường mở rất chậm sợ khái đục phải ngồi kế bên tài xế lâm ninh không để ý x o á t điện thoại di động làm tầm mắt bên trong xuất hiện trung tâm văn hóa thời điểm khoảng cách mở màn cũng liền mười phút không đến hắn đến tại đỗ xe để chúng ta tại vip thông đạo chờ hắn lần nữa liếc nhìn lại chat xác định không nhìn lầm về sau l ô đông đưa điện thoại di động cất vào túi quần hướng về phía trước mặt lượng nữ nói chật chật vip như vậy hù ta đây nhất định phải kiến thức hạ không đợi lưu mai nở khẩu vương yên sách sách miệng đoạt chữ nói cái kia ta cùng ta bằng hữu nói hai người người muốn nhìn thả người tâm ta đối với trần nhất nhanh chóng không có hứng thú ta chỉ đối với người bằng hữu kia cảm thấy hứng thú vương yên liếm liếm môi thật đúng là tuyệt không hàm s ú c kia đi thôi đừng để nhân ra đợi lâu nghe nói là đối người cảm thấy hứng thú lỗ đông trong lòng nhất thời buông lỏng vương yên tuy nói xinh đẹp nhưng cũng chỉ là xinh đẹp càng đừng đề cập tội tác là buổi sáng cái kia lại thiếu a đi qua trên đường vẫn luôn buồn bực không ra tiếng lưu u buồn ô không n tiếng bực ra l mai đ ộ thở n i nói. liền ê n hắn, thượng vòng, hắn Là hẹ chặt cầu một vòng, liền hắn trở về ta một t cầu r về vị ta. gật trong tạp trần. Thu Lô lòng lẽ là đông đầu, điểm, nhẹ ngũ ngươi hội cho có cơ dài ù cùng không chỗ, ta vẫn một ta l hy vọng n g ư ơ có thể đem nếu h thở ậ t tứ qua tốt. qua Lưu Mai thở dài, n như không phải không nhìn thấy tương lai ai lại nguyện ý đi một bước này ta sẽ cảm ơn vip cửa vào khoảng cách ba người không xa nhìn vào nơi cửa lẻ loi trơ trọi đứng cô nương vương yên sách xét miệng cảm khái nói tuổi trẻ bây giờ chính là không tự ái xăm đều là lộn xộn cái gì đồ vật một chút liêm sỉ đều không cần chính là t r à đạp như vậy tốt thân thể nói ít vài câu hắn bằng hữu vương yên miệng bên trong không tự ái thanh niên lưu mai buổi sáng gặp qua không khỏi làm cho người ta không vui lưu mai vội vàng khuyên nhủ hắn bằng hữu cái này sao có thể này cô nương trên người váy là đi ô nhà kiểu mới nhất tiểu hoa váy sáu vạn hơn dày là v ã l e n t i n o nhà kiểu mới nhất hơn một vạn ba ngàn biểu là d ô lẹ khảm kim cương hơn mười vạn bao là hermes bờ kín mười mấy vạn ngươi cảm thấy lô đông thịt nướng bảy vòng tròn khả năng có như vậy bằng hữu sao vương yên nếp miệng k i n h thường liếc nhìn một bên có chút xấu hổ lô đông đừng nói như vậy lưu mai lắc đầu đại học mấy năm cùng phòng vài chục năm quê mật vương yên miệng lưu mai đã sớm không cảm thấy kinh ngạc ngài tốt q u á y dây hạ xin hỏi là lô đông lô ca sao hai nhóm người vốn là cách không xa toa toa liếc nhìn lô đông dáng người cười đi lên trước thử hỏi ngươi tốt lô ca không dám nhận gọi ta lô đông là được lô đông thực khách khí nói chuyện đồng thời liếc nhìn m ộ n phía cũng không nhìn thấy lâm linh thân ảnh ngươi tốt gọi ta toa toa là được hắn có chuyện gì đi lên trước làm ta tại chỗ này đợi các ngươi người đều đủ sao chúng ta lên đi t o a toa một bên nói một bên không để lại dấu vết quét mắt lỗ đông bên người l ư ợ n g nữ đón người tự nhiên là toa toa đề nghị lâm ninh căn bản liền không có ở cửa ra vào đợi người ý nghĩ tốt đây là lưu mai đây là vương yên các ngươi tốt đi thôi đã nói hai người biến thành ba cái toa toa tuy có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều một đoàn người tại nhân viên công tác cùng đi thẳng đến bao s ư ơ n g số hai mươi bốn bên ngoài g i ạ p đang muốn vào cửa mấy người bên hai là nam nhân cởi mở tiếng cười làm sao rồi như vậy vui vẻ không đợi nhân viên công tác hỗ trợ toa toa vội vàng đẩy cửa ra bước nhanh về phía trước dán nửa rửa quầy ba lâm ninh ôn nhu hỏi ha ha không có gì bọn hắn tới lâm ninh không muốn nói toa toa đương nhiên sẽ không hỏi liếc nhìn lâm ninh phía sau có chút xấu hổ hai nữ một nam toa toa dán lâm ninh bên hai nói khẽ thi không có tiền bằng h ư u lúc này không khóc cả nhà xoay người lâm ninh cả người khí chất đại biến trương dương không ít thi có tiền bằng h ư u l ô đông cười có chút mất tự nhiên có chút c ô n n ệ người kia vị buổi sáng ta gặp qua liền không giới thiệu theo giúp ta uống vài chén lâm ninh dứt lời nhấc chỉ điểm một chút trước mặt bốn cái ly trà sữa đây là rượu chúng ta đặt trước luis o mười ba rót rượu chuyện tự nhiên có toa toa phụ trách bưng qua chén giấy hít hà toa toa kinh ngạc nói ngài tốt lý nữ sĩ ta là ngài bao xương chuyên môn phục vụ viên ra mi vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh buổi hòa nhạc trận trong quán là không thể có thủy tinh chế phẩm cho nên chúng ta cố ý đổi chén giấy khuôn mặt tuấn lãng thân hình cao lớn ra mi thanh âm rất có từ tính một thân thẳng đồng phục rất xuất khí rất lịch sự đi ra ngoài nơi này không cần ngươi toa toa ngữ khí rất cường ngạnh n à y tại lâm ninh trong ấn tượng còn là lần đầu tiên được rồi ta ngay tại cửa bên ngoài có chuyện gì ngài gọi ta liền tốt g i á p mi ánh mắt thực ôn nu c ư ờ i lên rất rực rỡ ý của ta là này gian bao xương không cần ngươi cho các ngươi lãnh đạo nói thay cái nữ tới cho dù lâm ninh không thèm để ý chỉ cần là nam toa toa liền không cho phép xuất hiện tại chính mình bên cạnh cho nên toa toa rất cường ngạnh yêu cầu đổi thành nữ mà nên tất cả mọi người mặt không lưu mảy may thể diện giác mi đi thời điểm có nhiều xấu hổ tại trang tất cả mọi người nhìn thấy lâm linh cười lắc đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ đ è m toa toa tóc n g ư ơ i n h a cũng không sợ người ghi hận trong lòng ngày nào cho ngươi đập một côn phá tướng thật có ngày đó nếu như ta phá tướng ta liền trốn đi sẽ không để cho người phiền lòng thuận miệng một câu vui lùa lời nói toa toa còn rất nghiêm túc lâm linh cười cười nhẹ nói quay lại cho ngươi tìm vệ sĩ thỉnh cho ta gây phiền thoái không cần đâu ta sẽ không đơn độc đi ra ngoài ngươi không tại ta liền đợi nhà bên trong thật coi chính mình là nuôi trong nhà a toa toa biểu tình không giống làm bộ lâm linh đương nhiên sẽ không cơ cầu ta vốn chính là người dưỡng toa toa liếm liếm môi nắm lấy lâm ninh tay vô vô chính mình hình xăm cô này m ị thái thật rất mê người một bên lô đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái cảm thấy đến là thật bội phục này cô nương dù sao toa toa tiếng nói cũng không có như thế nào thu liễm ngay trước mấy người mặt nói loại lời này người bình thường thật đúng là làm không được cô nàng này mẹ nó đem nữ nhân mặt đều mất hết bao xương một góc khác trô rẽ bên cạnh bàn bà ăn vương yên đối đối lưu mai vai dán lưu mai lô h a i thấp giọng nói ngươi nói cái gì đánh vào bao xương lưu mai liền có chút không quan tâm dĩ vãng ghét nhất lỗ đông cùng bằng hữu uống rượu lưu mai những năm gần đây lần đầu tiên trong lòng duy trì lỗ đông uống rượu ta nói cô nàng kia không có họ p h ở lìn vương yên chép miệng thấp giọng nói ha ha một tháng trên dưới một trăm vạn tiền sinh hoạt đổi lấy ngươi làm thế nào buổi sáng lâm ninh cùng lỗ đông nói chuyện phiếm lúc ấy có đề cập qua số này lưu mai lúc ấy cách không xa có ấn tượng ách một tháng một trăm vạn đừng nói nuôi trong nhà không đem ta làm người điều hành vương yên miệng đích xác có độc thật đúng là lời gì cũng dám nói đừng không biết đủ bao nhiêu người ghen tị ngươi đây lưu mai cười cười bao quát lưu mai chính mình cũng ghen tị vương yên ghen tị vương yên có phòng có xe còn không chỉ một bộ ghen tị vương yên có con trai có con gái có cái phá bỏ và di rời hộ l a o công mai mai thật sự nói này không biết nhà ai đại thiếu l ô đông muốn thật có thể dựa vào ta xem ngươi cũng không cần phải nháo ly hôn vương yên h i ế p h i ế p mắt nghiêm túc nói l ô đông thích sĩ diện nhất định phải buộc hắn một cái hung hăng đến hắn những cái kia trong bằng hữu có người tài ba hắn chẳn qua là ngượng ngủng cùng người ta liên hệ mà thôi lưu mai liếc nhìn chính cùng lâm ninh uống rượu người yêu ánh mắt hiện lên một tia g à u h o ạ tại n vương yên trong lửa ấn tượng hại lỗ đông ngoại trừ như quen thuộc hảo giao bằng hữu dễ uống rượu bên ngoài thực tình không có một cái để mắt chỗ ngồi sẽ chụp ảnh sẽ v ơ ép biết làm cơm sẽ giặt quần áo sẽ thu thập gian phòng sẽ nói chuyện phiếm n à m mẹ nó như thế nào có điểm kỳ quái lưu mai gãi đầu một cái càng nói càng cảm thấy là lạ chương một trăm năm mươi lăm biểu hiện ra để tay lên ngực tự hỏi l ô đông có hôm nay có hay không chính mình nguyên nhân mỗi ngày về nhà liền có cơm nóng không cần rửa chén không cần làm việc nhà là bởi vì ai mỗi ngày có ủi bỏng chỉnh tề quần áo trong bộ váy sạch sẽ dày lại là bởi vì ai là bởi vì l ô đông bởi vì l ô đông đem trọng tâm đặt ở gia đình cho nên chính mình mới có thể toàn tâm toàn ý đi làm việc cho nên thu nhập của mình mới có thể càng ngày càng cao cho nên chính mình mới có tư cách vênh mặt hất hàm sai khiến nói lô đông không phải trong mười năm lô đông có cơ hội hay không có không chỉ một lần nhưng vì chính mình vì hai người nhà lô đông cự tuyệt một cái không thể đi công tác không thể tăng ca thợ quay phim ai sẽ m u ố n nhìn như không cần mặt mũi cả ngày hi hi ha ha lô đông kỳ thật vẫn luôn t ạ i yên lặng dùng chính mình phương thức vì cái này nhà cố gắng lô đông không thay đổi vẫn là ban đầu cái kia lô đông trở nên nhưng thật ra là chính mình lấy lại tinh thần lưu mai hối hận hối h ậ n đã từng nói như vậy nhiều tổn thương lỗ đông hối h ậ n buộc lỗ đông đi làm hắn không muốn làm chuyện hối h ậ n đến xem buổi hòa nhạc hối h ậ n tới nảy cái bao xương đông tử chúng ta về nhà hảo hảo sinh hoạt đưa lưng về phía chính mình lỗ đông đột nhiên cao lớn rất nhiều lưu mai hít một hơi thật sâu đứng dậy đứng tại lỗ phía đông trước chân thành nói ách ngươi thần tượng này cái này liền hát thủ mười năm ngươi liền không nghe à nhà lỗ đông lúc này có điểm đầu lơi ư lớn cũng không biết là trang vẫn là thật dù sao luis m ư ơ i ba tử tỉnh không phải năm khối tiền một bình bia có thể so sánh ta đó chúng ta về nhà đói thì ăn a nơi này đều là n g ư ờ i bình thường c h ê đắt nhịn ăn ta mới vừa nhìn heo n ư ớ n g sườn chiếu gà quay hàng phối s u ố t khoai tây cà phê hoạch đảo bánh gà tổ c h â cô l u t tạc cây mơ mùt cá hồi thứ thân than nướng hỏa ịu h ạ t lỗ đông hẳn là uống nhiều thanh em rất lớn một bên nói một bên đứng dậy ôm lưu mai vai loại trọn hướng góc đối b ả y biện đồ ăn bên cạnh bàn đi đến n g ư ờ i uống nhiều chúng ta về nhà luận khí lực lưu mai ở đâu là lỗ đông cái này tráng hán đối thủ cả người cùng gà còn giống như bị lỗ đông mang theo đi một mạng lớn không uống nhiều muốn ta nói uống rượu liền phải ăn nướng đừng nhìn chỗ này đồ vật thoạt nhìn rất tinh xảo thật kém chút ý tứ ngươi nói đúng không có tiền bằng hữu nướng tiểu tiểu càng ăn càng có tiểu lão bản lâm ninh cười cười nhớ tới đêm đó đường văn g a i giới thiệu tiểu l ã o bản nướng lúc này thật đúng là có chút thèm thuồng l ã o ăn nhà à thấy không tức phụ nhi ai nói kẻ có tiền không ăn nướng ta này có tiền bằng hữu liền tiểu lão bản đều biết đây chính là l ã o tham ăn mới biết chỗ ngồi cũng không như thế nào dễ tìm ta cái này mua các ngươi chẩm một chút uống toàn bộ hành trình phụ trách rót rượu toa, toa. l i ế p nhìn bên người không tự giác nuốt một ngụm nước bọt lâm n i n h cười nói toa toa muội muội thật không cần làm phiền lỗ đông uống nhiều quá mù ổ nào đâu rồi nhà nào căn bản liền không có giao hàng toa toa không giống chỉ nói là nói lưu mai vội vàng khuyên đ ủ hì hì ta đã gọi chân chạy thực thuận tiện bị lỗ ca nói tham ta cũng muốn ăn toa toa cười đến mức vô cùng s á n lạ một bên nói một bên nhanh chóng đang chạy trên đùi hạ đơn chiêu bài sâu nướng mỗi dạng điểm năm phần tính đến chân chạy phí cũng mới không đến hai nghìn chuyện này h u y n áo bao nhiêu tiền ta hồng bao phát ngươi lưu mai bất đắc dĩ lắc đầu không cao hứng nhi vô vô chính cầm bộ đồ ăn t r ộ m lấy và ịp hạt lô đông đến tức phụ nhi ăn cái này ta mới vừa xem menu e m mở mười hai loại ịp lô đông có hay không uống nhiều chỉ có lô đông tự mình biết i ịu xịu cả đời lô đông cũng muốn phóng túng một lần mượn rượu giả điên nam nhân cũng giống vậy buổi hoa nhạc thượng ăn nướng uống rượu chuyện này nghĩ đến cũng chỉ có thể phát sinh ở toa toa bào xương những cái đó tự kiềm chế thân phận nhân sĩ thành công lại không làm được loại chuyện này nhìn một bên ăn nướng hai nam hai nữ vương yên lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình có chút dư thừa vốn là đối với trần nhất nhanh chóng không có hứng thú vương yên liếc nhìn thời gian trước tiên chào tạm biệt xong trở về mãi hải tử đi trước các người chơi vui vẻ đ ú n g rồi quay đầu bảo ngươi nhà đông tử giúp ta nhà con non trụp tổ ảnh trụp lý trực khí t r á n g cái cớ không ai giữ lại vương yên hướng về phía lưu mai trừng mắt nhìn đi thẳng thắn dứt khoát nàng có hai cái bảo bảo thật ngượng ngùng lưu mai cười cười hướng về phía một bên toa toa giải thích nói không có gì có thể lý giải toa toa cười lắc đầu dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi tiếp lô ca là chơi chụp ảnh nếu không phải trường hợp không đúng lưu mai đều muốn ôm toa toa h ô n một chút thật đúng là ngủ gật đưa gối đầu đang lo như thế nào cho lô đông mai m ố i lưu mai vội và nói g n đúng vậy a chuyên nghiệp lúc trước tại lưới môi làm việc hiện tại làm tự truyền thông phòng làm việc lưu mai không hổ là làm tiêu thụ tự truyền thông phòng làm việc như vậy há mồm liền ra cái giám phòng làm việc chính là ở nhà phòng ngủ nhỏ ngủ chơi bừa một tháng đều không nhất định có thể tiếp mấy đơn toàn bộ nhờ ta lão bà kiếm tiền ta cho các người nói không có tiền tuyệt đối đừng làm chụp ảnh không có đừng ra ta cho các người nói chụp ảnh cùng ba đời máy ảnh giờ sl không đợi toa toa mở miệng lỗ đông cho chính mình rượu và o miệng lớn tiếng nói nói nhỏ chút có thể chết hoặc là ngậm miệng hoặc là xéo đi lâm ninh mặt thay đổi bất thường này ra hỏa làm cho không dứt lúc trước không có gì lúc này tất cả đều là chính mình thích ca đích xác thực ảnh hưởng quan sát thể nghiệm xin lỗi xin lỗi thật cao hứng quên là tại nhìn buổi hòa nhạc đây cũng là nướng lại là rượu lỗ đông nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý hắn thật thích trần nhất nhanh chóng mặt lệnh lâm ninh đừng đề cập có nhiều d o a người n toa toa thẻ lưỡi g á n lưu mai bên thai giải thích nói lâm ninh vì này tràng buổi hòa nhạc thực sự bỏ ra một trăm năm mươi vạn hiện tại khiến cho toàn nghe lỗ đông tại đều, tại toa toa xem ra lâm ninh không có làm lỗ đông tại chỗ xéo đi đã là có chút khắc chế thật ngượng ngùng nhà ta kia vị vừa uống rượu liền không có yên lòng lưu mai cười cười xấu hổ cũng coi như kiến thức đại thiếu h ỉ nộ vô thường lỗ ca sẽ tinh tu ảnh chụt sao mắt nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng xấu hổ hai người cũng không đi ý nghĩ toa toa lặng lẽ meo meo liếc nhìn lâm ninh mất máy môi cười nói sẽ lấy lại tinh thần l ô đông thanh em bình thường rất nhiều cả người cũng trầm ổ n không ít như thế nào thu phí mấy chương ảnh chụp muốn cái gì tiền trực tiếp phát cho ta chính là tương đối nhiều ta vốn là chuẩn bị dùng tiền tìm người làm tinh tu toa toa cười cười lâm ninh đã đem lâm đại thiếu giao cho chính mình vận danh toa toa đương nhiên muốn làm đến tốt nhất ta cho người khác một chương năm mươi một trăm cho tạp chí làm là hai trăm vốn định lần nữa cự tuyệt lỗ đông liếc nhìn lưu mai đưa tới ánh mắt thành thật nói vậy hai trăm Ta một như g à y p á t n g ơ i c h vậy tốt hoàn cảnh cho dù không phải là vì vận doanh lâm đại thiếu chỉ là phát người bằng hữu vọng cũng là vô cùng tốt không có vấn đề dùng n g ư ờ i điện thoại di động được một cái mặt phẳng người mẫu một cái thợ quay phim ăn nhịp với nhau hai người bổ trang bổ trang chọn cảnh chọn cảnh nhìn chăm chỉ làm việc l ô đông lưu mai con mắt không hiểu có chút khó chịu nhìn khiêm tốn thỉnh giáo một cái tư thế chụp một lần lại một lần toa toa lâm n i n h hài lòng cười cười chương một trăm năm mươi sáu tan cuộc sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi lâm n i n h theo nổi giận lúc sau liền không có lại cùng l ô đông nói chuyện qua đáp ứng lô đi về đồng xem buổi hòa nhạc là bởi vì lâm linh nhàm chán gặp mặt một lần lỗ đông đối với lâm linh tới nói liền bằng hưu cũng không bằng cho nên lâm ninh không hứng thú nhận biết lỗ đông mang đến người một câu không giới thiệu liền chặt đứt lỗ đông giới thiệu lưu mai vương yên ý nghĩ toa toa rất có phân tức lâm ninh cần náo toa toa vui sướng h o a b á c lâm ninh cần tĩnh toa toa nhã nhặn ôn nhu lỗ đông không có lâm ninh cần t ĩ n h thời điểm lỗ đông còn tại đùa nghịch diệp i ê n lâm ninh cần cho lỗ phía đông t ừ sao lâm ninh không cần cho nên lâm ninh nói câu nói nhỏ chút có thể chết này cô nương đáng tiếc nhìn chậm rãi lai rời rồi, rồi sợ cụ ly nạn lỗ đông cười lắc đầu hướng về phía một bên lưu mai nói vì cái gì nói như vậy lưu mai gỡ đem đầu tóc có chút không hiểu này cô nương thực thượng tính thật muốn hướng ngành giải trí phát triển có lâm n i n h phủng rất dễ d à n g hòa kết quả làm cái hình xăm chính mình đem đường phá hỏng thành kẻ có tiền chim hoàng yến lỗ đông thở dài làm chụp ảnh nhiều năm giống như toa toa như vậy tốt điều kiện phượng mao lân lân g á c ngành giải trí có gì tốt so với nàng vất vả còn chưa nhất định có nàng cầm hơn nhiều nhất ẩm nhất t r ắ c nàng nếu là thật không có hình xăm còn chưa nhất định ở chỗ nào cũng thế đường là tự chọn này cô nương đối với chính mình cũng là hưng ác m u ố người thành n c ô liền không có không hung n g có ác.、Người、mới vừa chụp ảnh không thấy được kia đại thiếu thỉnh thoảng liền xem toa toa một chút nhìn một chút kia hình xăm trong lòng không chừng có nhiều yêu thích chỉ cần là nam nhân ai không thích người biết liền tốt tuyệt đối đừng cho kia hai người nói hình xăm chuyện nhớ chưa kia đại thiếu thoạt nhìn người vật vô hại ai biết hung ác lên cái d ạ n gì g lưu mai nhữ nhữ mày hồi tưởng lại mới vừa kia đại thiếu mặt l ạ n h bộ dáng lúc này còn có chút nghĩ mà sợ ta lại không đốc làm sao có thể nói chuyện này kia hình xăm ta liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều đừng phạm nhân kiên kỵ còn có cô nương k i a thận trọng đây ngươi liên hệ thời điểm chú ý điểm chỉ nói công sự tuyệt đối không nên miệng ba hoa nhớ kỹ biểu tình đều đứng phát nhà mình lao công ma bệnh lưu mai lại quá là rõ ràng cho nên lưu mai liên tục g i à n dò h ệ chặt đều không có thêm phát cái gì biểu tình lỗ đông ngượng ngùng cười cười nói tiếp ngươi đi phòng vệ sinh lúc ấy ta liền nghĩ thêm cái h ệ chặt về sau liên hệ thuận tiện người không hề nghĩ ngợi liền cho t a c cự chỉ hỏi ta muốn cái hòm thư hảo chính là đủ mảnh đổi nhân viên phục vụ gọi thịt nướng bảo ngươi chụp ảnh nay cô nương không đơn giản có ý tứ gì nhân viên phục vụ ta rõ ràng nàng là tránh hiểm nghi thịt nướng ảnh chụp là thế nào cài uy tứ l ô đông n h u nhữ mày nghi ngờ nói cô nương kia rõ ràng cố ý bảo trì dáng người thịt nướng nàng liền không ăn vẫn luôn tại cầm đũa b ắ t uy vừa nhìn chính là kia đại thiếu m u ố n ăn nàng lại nói là nàng tham m u ố n ăn ách kia chụp hình chứ kia đại thiếu vẫn luôn mặt lạnh nàng sợ bầu không khí xấu hổ ảnh hưởng kia đại thiếu tâm tình liền theo ảnh chụp cha nói chuyện này cũng nhìn không ra muốn hay không khoa chương như vậy khoa chương sao liên nàng chụp ảnh kia chuyên nghiệp dáng vẻ nàng sẽ không có mấy cái chơi đến tới chụp ảnh bằng hưu cần tìm ngươi giúp đỡ tinh tu cũng không thể nói như vậy chụp ảnh lúc ấy ta vẫn là chỉ điểm nàng không ít ngươi sẽ không thật sự cho rằng kiên là cho ngươi xem à cô nương kia thể xác tinh thần đều tại kia đại thiếu trên người ngươi chỉ điểm nàng lúc ấy được rồi chúng ta gọi xe tới không nói l ô đông tùy tiện tính cách có thể là ưu điểm cũng có thể là khuyết điểm lưu mai thở dài lôi kéo lô đông ngồi vào chuyến đặc biệt hằng sau hắn chụp ảnh kỹ thuật rất tốt cú lý nạn phụ xe lâm ninh lười biếng dựa vào thành thế thuận miệm nói bọn họ vậy được đều không khác mấy hắc hắc ta nội tính tốt tìm ai đều như thế toa toa lái xe được rất chậm chỉ là tinh tu hành trụm tìm ai không có kém làm nghệ thuật cùng làm nghệ thuật có đôi khi là hai việc khác nhau so với một cái lạ l â m thợ quay phim tới nói lỗ đông cái này người lâm ninh tối thiểu nhận biết xem đem ngươi có thể tùy ngươi vậy hỏi ngươi một lần nữa thật không muốn vệ sĩ quá thôn này nhưng là không còn tiệm này lâm ninh n ế t miệng yên lặng đưa điện thoại di động ném ở một bên không để lại dấu vết liếc nhìn kính chiếu hầu thật không cần ngươi đều nói ta là nuôi trong nhà, nhà. thật muốn đi ra ngoài ta sẽ tìm khuê mật theo giúp ta hơn nữa hơn nữa cái gì ta nói thật ngươi khẳng định sẽ châm biếm ta vị trí lái toa toa cắn cắn môi nghiêng người liếc nhìn bên người lâm ninh ôn nhu nói nói ta trước kia nhưng mê những cái đó kia hảo môn thiên kim kịch thực ghen tị nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái loại này đi đâu đều có người đi theo cảm giác thật thật không tự tại thật không tự do ra mồm lâm ninh miết miệng thật cũng không lại miễn cưỡng dù sao loại cảm giác này chính mình cũng từng có cũng là từng chút từng chút mới thích vướng tới ngươi nếu là không yên lòng ta người an bài liền tốt không cần cân nhắc ta cảm nhận không yên lòng cái gì toa toa không nói lâm ninh đã nói ra hai lần khẳng định là có chút cân nhắc nhàm chán tìm không có đường đèn không ai điểm đen chỗ ngồi ngừng đi lần nữa liếc nhìn điện thoại lâm ninh thản nhiên nói a tốt cũng không biết nghĩ đến cái gì toa toa mặt nháy mắt bên trong đỏ lên không nói dưới v a y ngắn phủ lấy xong vớ màu da đẹp chân cũng không khỏi tự chủ run r u dày tính mịch toa xe nước hoa mùi t h ơ m ngát nhìn ngoài cửa sổ xe lờ mở cửa ngõ vết gì pha tạp đèn đường lâm ninh dối lưng một cái hướng về phía toa toa khoa tay cái ngón tay cái thủ thế thật thật biết chọn chỗ ngồi không nghĩ tới hô thành phố còn có nát như vậy chỗ ngồi ta năm trước có trận không thu vào chủ thuê nhà đem ta đuổi ra ngoài lúc ấy vì tìm phòng ở cùng lì lì tới qua nơi này chỉ là không nghĩ tới lâu như vậy nơi này càn phá toa toa cắn cắn ngôi ánh mắt mê ly nhìn quen thuộc cảnh đường phố À, vậy chỗ này đi phá có cái gì không tốt thường bên trên tất cả đều là hủy đi lâm ninh gật đầu cười đưa tay chỉ, chỉ cách đó không xa khắp nơi có thể thấy được đòn chữ này nơi này có thể không muốn muốn đi hàng sau sao, sao? l i ê n nơi này đi sau hàng làm gì được người đây là làm gì ta cầm bao túi sách bên trong có khăn lướt những cái đó nha ta được rồi muốn chết lâm ninh híp híp mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong càng ngày càng gần đèn xe lạnh lùng nói cái gì mới vừa cởi tất chân toa toa ngầm đầu nhìn một chút nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ lâm ninh nghi ngờ nói không có gì nếu không muốn làm người vậy thì đừng làm theo ra trung tâm văn hóa bắt đầu lâm đông liền gửi tin tức báo cho có nhóm người đi theo chính mình cố ý làm toa toa tìm như vậy cái chỗ ngồi tự nhiên là vì làm việc thuận tiện ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể chỉ cần ngươi muốn ta nghe ngươi chương một trăm năm mươi bảy mèo tinh ngồi xe bên trong đừng xuống tới đừng nhìn loạn toa toa nói cái gì lâm ninh không có chú ý đẩy cửa xuống xe lâm ninh cả người khí chất đại biến ba ba ba có khí phách không hưởng công ta này hơn nửa đêm cố ý tới gặp ngươi một mặt màu đen audi a tám bên cạnh mang theo kính mắt gọt vàng Cùng lâm ninh thân cao không có kém bao nhiêu lâm sở phủ tay cất cao giọng nói a ta có gan ngươi không nhất định có lâm ninh hừ lạnh một tiếng lâm sở xe bên trong nói mỗi một câu nói chỗ tối lâm đông sớm đã cho chính mình làm báo cáo cái này lâm ra nhỏ nhất nhất đến mãi mãi sùng ái tôn tử rõ ràng là ngày sống dễ chịu ngán a ta lớn hơn ngươi một tuổi tại ngươi phía trước ta là nhỏ nhất phụ thân ta là đời trước nhỏ nhất ta có thể có cái muội nhưng không thể có đệ đệ ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ lâm sở nhất miệng rêu rêu nói tiếp tục đừng có tiếc mỗi lâm ninh nhàn nhạt cười cười nguyễn h á t phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc lâm sở sống không quá ngày mai hảo hảo làm ngươi bình dân bách tính không tốt sao ngươi có cái gì mặt đi gặp cảnh trí viễn ngươi có cái gì mặt tiến lâm ra cũng bởi vì ngươi cái kia có tiền tỷ tỷ hủ quốc người thừa kế nơi này là hoa quốc ngươi ở phía dưới quá lâu ngươi vĩnh v i ê n cũng sẽ không hiểu tiền tại cái nào đó cấp độ chẳng phải là cái gì đúng rồi ta gọi lâm sở lâm bảo quốc lâm sở hồng trương sở cho ngươi một phút đồng hồ cuối cùng mắt nhìn cái này thế giới kiếp sau phóng thông minh một chút lâm sở r ứ t lời vẫy vẫy tay lâm ninh trước mắt nháy mắt bên trong nhiều hai cái đen nhánh h ọ c g súng ha ha lần đầu tiên bị thương chỉ thật đúng là thật không thói quen lâm ninh cười cười đồng dạng vẫy vẫy tay không đợi đối diện có phản ứng hai cái tiền su đột một mà tới đừng khẩn trương đến ta nói nhấp chân vượt qua nháy mắt bên trong ngã xuống đất hai tên chẳng hán lâm ninh nhẹ nhàng vô vô lâm sở mặt làm sao có thể lao r a tử rõ ràng đã đem người điều đi lâm sở mắt trợn chừng một bộ không thể tin dáng vẻ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ta cũng không như ngơi vậy nhiều vấn đề cũng lâm ư Người ờ lời i trả tứ ta làm loạn, là l vấn đề. Có ý tứ gì? Người chớ ý gì? ba là lâm Quốc ố đ ninh g ta mụ là l sở ê ta đại ca là lâm Nguyên, ta ca đại ngoại là Lâm là Nguyên, ông sở ồ n trường, nghe nói Ninh g ta Xuyệt, ta hết. đại cứu là... Xuyệt. Hãy nghe ta nói hết. Lâm hãy k h o a tay cái x u ỵ t thủ thế nói tiếp ta không biết ngươi nói phía dưới nói với ta phía dưới là không phải đồng dạng nhưng ta biết ngươi khẳng định sò、so、ta đợi lâu còn có ta gọi lâm ninh lâm ninh d ừ n g lâm ninh thả trôn đi lâm ninh thanh â m rất nhẹ lâm đông t í n h lực rất tốt lâm sở một câu cầu xin tha thứ cũng không kịp nói liền bị lâm đông ấn vào một bên dải cây xanh trong đất thiết hàm hàm khí lực có bao lớn lâm ninh không biết sau đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào lâm ninh không thèm để ý chậm rãi trở lại xe bên trên lâm ninh hít mũi một cái trong xe này chính là khó nghe có thể nhìn thấy à nha nhìn vị trí lai thượng run r ậ y không ngừng chân ướt đại phiến toa toa lâm ninh nhàn nhạt, nhạt cười cười ôn nhu nói nghèo nghèo ha ha ngươi đây là làm gì lâm ninh lúc này tâm tình rất không tệ cười thực nhẹ nhàng vui vẻ n g o kiên trì học mèo kêu toa toa lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận vừa mới vì cái gì muốn nhìn loạn thương toa toa tại trên tv gặp qua vụ án giết người trên mạng rất nhiều nhưng đem người trực tiếp lớn vào trong đất toa toa còn là lần đầu tiên thấy dù sao chuyện này tv cũng không dám như v ậ y diễn lần trước bị người theo the o p ẹ n nghìn sụ l à hổ tẻn trung cư bắt đi toa toa liền có suy đoán qua lâm n i n h thân phận lúc này toa toa hiển nhiên đã có chính mình đáp án thật không nói lời nào thật đem chính mình làm m è o n è o được rồi ngươi gặp qua nhà ai mèo nước tiểu chính mình một chân còn như vậy Ta Tâm tâm trạng thái nữa. không bệnh phải hề. cô cần người còn Này nương ràng có vấn dược có dì y rõ đề. lúc â vô vô toa toa chân m mặt, muốn, muốn muốn Ninh thành nói. Không không không sai rồi, đưa tay toa toa ta ta. vô vô l trước hình ảnh đang ở trước mắt lâm n i n h lúc này chính là cho toa toa một t ứ c toa toa cũng không dám đi chợt chợt nhà ta mẹo thành tinh biết nói chuyện lâm n i n h xách xách miệng nhẹ nhàng xoa nhẹ đem toa toa tóc cười nói mèo ta là mẹo tinh toa toa ngươi ôm lâm n i n h tay toa toa tựa như là ôm viên cây cỏ cứu mạng toa toa nói chuyện đồng thời cầm mặt cọ cọ lâm linh tay không nói còn cố ý đem lâm ninh tay để tại chính mình hình xăm bên trên được rồi đừng sợ những người kia là trói qua ngơi người xấu chúng ta này gọi trừ b ạ o an dân này cô nương tâm lý tố chất chính là có đủ kém lâm ninh bất đắc dĩ cười cười đem toa toa kéo vào ngực bên trong nhẹ nhàng vuốt toa toa lưng ta không nghĩ sợ nhưng không biết vì cái gì chính là nhịn không được ghé vào lâm ninh trên vai toa toa ủy khuất vô cùng khóc đi khóc lên liền tốt năm mươi năm năm trăm năm mươi lăm nữ nhân nước mắt cũng không biết là thế nào cái giả thiết nói khóc liền khóc lâm ninh chậm rãi vuốt ngực bên trong toa, toa. a người ủi. n nghĩ như như những vậy, coi như là chơi đùa, cái đó là đùa, hay đó tiểu bốt, kiên nhẫn là có hạ có chừng có mực đạo lý toa toa hiểu khóc lên toa toa rất nhanh điều chỉnh chính mình cảm xúc gác giọng được rồi trở về tắm một cái hào hào ngủ một giấc muốn đi chơi chỗ nào ngày mai cùng ngươi toa toa khôi phục ngoài dự liệu nhanh lâm ninh hài lòng cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ toa toa lưng chờ ta toa toa ý tứ lâm ninh hiểu đầy trời theo dõi hôm nay toa toa nhìn như hoang đường hành vi kỳ thật cùng nhập đội không có kém một cố h ô n rơ sở cụ lì nạn cho cũng liền cho hhh ta đây kiếm to rồi lần sau ta muốn đổi chiếc xe thể thao tệ ra quần toa toa thực vui vẻ so với thuận miệng một câu sẽ không không muốn ngươi hứa hẹn lâm ninh thái độ mới là toa toa muốn nhất kết quả cũng đừng lần sau liền ngày mai đi thương vụ ngươi không dùng được dùng do s ở việt giã ngươi có lại cho ngươi bộ lượng lao tư lai、like、tư xe thể thao lâm ninh vẫy vẫy tay ngươi đều là chính mình xe phóng ai kia đều như thế chính mình nghĩ thoáng toa toa chẳng lẽ dám không cho a ta cũng là có xe thể thao tệ a chủ nhân yêu người nhà toa toa đáp ứng rất thẳng thắn Cùng lúc trước, lâm ú c trước l lão à là nhà. vì vì về gì, cái được, cười cười, không cao chán. lái ngoại ai biết phải bởi đi, Ninh nhi không nhưng khẳng không không hứng gõ gõ định toa toa Xéo toa toa trừ tay ra đưa Lâm Lâm l xe. xe, bản n g à i tốt ta là n g à i chuyến đặc biệt lái xe toa toa thực cao hứng vì n g à i phục vụ xin thắt chặt dây an toàn đừng gọi ta lão bản chủ nhân ba ba làm cha ngâm miệng chương một trăm năm mươi tám một đêm bởi vì trên đường xảy ra chút phiền toá nhỏ lâm ninh lúc về đến nhà đã qua dạng sáng toa toa sau cùng hành vi nhìn như hoang đường lại tại lâm ninh trong lòng gắn hạt giống lâm ninh có thể không tiên nệ g h gì cả là bởi vì biết có hệ thống tại không có theo dõi có thể t r ụ p tới chính mình toa toa không biết nhưng toa toa vẫn là không chút do dự làm cái này cây cột quá phiền a cái xe này quá lớn khó trách đều gọi nó đỗ xe khó bằng lái cầm mấy năm xe toa toa thật không có mở bao lâu canh thần nhất phẩm a tòa nhà địa khố ngã mấy lần đều không có đem xe đổ vào toa toa n g ẹ t miệng gác g ọ n đô đần ngươi cho bất động sản nói đối diện một hàng k i a bốn cái chỗ đậu tam u ố n không cho bán liền thuê lâm ninh c h ừ n g mắt nhìn vị trí lái toa toa hoàn toàn không có chính mình tới ý nghĩ hảo nha hảo nha nhà chúng ta này hai cái chỗ đậu không tốt đẹp gì ân vị trí là rất sai lầm lần nữa liếp nhìn phía sau chỗ đậu lâm ninh nhẹ gật đầu khẳng định nói vất vả nha làm gì lúc này cũng không cách nào mua xe vị liền xin nhờ chúng ta nhà xa thần ra tay nha toa toa liếm liếm môi lay lâm ninh cánh tay dịu dằn nói ngươi có phải hay không đốc ta đều như ó i đ ố vậy tốt xe khái đụng phải đau lòng biết bao nha chủ nhân để nhà ngươi mẹo còn tinh kiến thức hạ chủ nhân kỹ thuật lái xe thôi nghèo như vậy mới một chiếc xe lâm ninh vừa mới đưa chính mình toa toa cái nào bỏ được cứ như vậy mở lên đi lúc này năn nỉ nói thật dễ nói chuyện ngươi giúp ta ngừng được rồi thật sao phụ ngươi tránh ra này cô nương lại là làm n ũ n g lại là cầu được thật là có điểm chống đỡ không được lâm ninh r ứ t lời cùng t o a toa đổi vị trí h ậ số chân ga b à n h mẹ nó về nhà mở cửa xuống xe rời đi bước nhanh rời đi lâm ninh đầu cũng không quay lại tuyệt không như là mới vừa đụng lượng lao tư lai tư dáng vẻ cô y vây quanh đuôi xe toa toa có chút đau lòng nhìn trước mặt lom đi và hố sâu đừng đề cập có nhiều hối hận con thất thần làm gì không nghĩ trở về ngươi buổi tối liền ngủ xe bên trong cửa thang máy lâm ninh liếc nhìn bên cạnh xe toa toa q u á t k h ẽ nói tới rồi không nhiều nghiêm trọng ta lát nữa tới b ồ n nước nóng liền tốt lấy lại tinh thần toa toa chạy chậm mấy bước ô m lâm ninh cánh tay dịu dàng nói tới b ồ n nước nóng con liên hảo ngươi như thế nào không cần mì ăn liền chính là tịp tộc đã thấy nhiều thử xem nha nóng nở ra lệnh co lại ta cảm thấy vẫn là có khả năng thử cái rắm chiếu ngươi nói như vậy sau cái tuyết lạnh lẽo còn không phải rụt về lại thật không biết đầu góc ngươi bên trong đều chứa là cái gì c h a n g ngươi nha học tập lấy một chút mới vừa kia là cố ý làm cho ngươi sai lầm dạy học lần sau chuyển xe nhớ rõ chân ga nhẹ dỡm hào đát ta học được ga lần sau chuyển xe chân ga nhẹ dỡm toa toa cười cười một bộ bộ dáng rất chăm chú xéo đi hào hào tắm một cái nhịn ngươi một đường này cô nương không cần mặt mũi còn thật đáng yêu nhìn bước nhanh đi phòng tắm toa toa lâm ninh khỏe miệng giật một cái không thể không nói tài xế này quá nhiều chỗ đậu quá nhiều thật rất ảnh hưởng kỹ thuật lái xe cửa sổ sát đất độc lập bồn tắm lớn ngoài cửa sổ là hoàng phổ giang cảnh đêm bồn tắm bên trong nằm chính là toa toa bởi vì hình xăm nguyên nhân bồn tắm lớn nước chỉ có đại khái hai phần ba dáng vẻ ánh t r ẳ n g hạn toa toa k i a ngũ quan xinh xắn huyện chuyển đường cong da thị trắng t l o ã n tròn t r ị a thon dài đẹp chân một chút có thể thấy được bồn tắm bên trong toa toa ánh mắt tràn đầy mọi mệt là người đều sẽ mệt tối hôm qua một đêm không ngủ toa toa có thể kiên trì đến hiện tại đúng là không dễ nhìn như người vật vô hại lâm ninh khủng bố đến mức nào toa toa thấm sâu trong người lúc trước chẳng cảnh tinh o Toa a cả đ ờ khó q u ê Lâm n n i không n g xảo trang gợi cảm tơ tằm ngắn khoản màu trắng cổ áo hình chữ v váy ngủ màu trắng viền gen dây buộc tất màu trắng viền gen chân dài vỡ thử đồ gương phía trước toa toa mất máy trên môi ạ mạ nhì xuân môi phun ra ạ mạ nhì nước hoa điểm chân ra cách phòng ngủ chính gần nhất phòng xếp toa toa chỉ cho chính mình nửa giờ thời gian bao quát ngâm tám trang điểm thay quần áo mày sao giang cảnh ban công đứng tại lâm ninh phía sau hai tay nhẹ nhàng nhu ấn lại lâm ninh bả vai toa toa ôn nhu nói ngồi chỗ này lâm ninh đưa tay vô vỗ chân một bên không vị nhấp một hớp rượu trong ly muốn ta cùng ngươi uống sao toa toa m ấ p máy môi nhu hòa ngồi tại lâm ninh chân một bên tự nhiên mà vậy vườn cánh tay ôm lâm ninh cổ không cần như thế nào còn trang điểm lâm ninh lắc đầu ngón tay vớt toa toa hình xăm nhẹ nói muốn đem đẹp nhất một mặt cho ngươi toa toa đáp rất nhanh không cần nghĩ ngợi lâm ninh yên lặng uống một hớp rượu khỏe miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ cong ta muốn tìm t h o ả i mái tỉ lại cho ta văn mấy cái mắt cá chân eo đùi thế nào d ạ n g sáng đêm thư can tĩnh dường như nhớ ra cái gì đó toa toa đột nhiên mở miệng nói ra không phải có sao cái này là được rồi tổng sợ cái này sợ ngươi ngán toa toa cắn cắn ngôi nói chuyện đồng thời một tay nhẹ nhàng nuốt ve s ư ờ n quai xanh nơi lâm n i n h tay đi ngủ đi ta muốn chúc chuyện lâm n i n h cười cười xoa nhẹ đem toa toa tóc phải thừa nhận này cô đương người bình thường thực tình chống đỡ không được ta cùng ngươi bảo đảm không đến、ngươi. Đi không ngươi. ngủ, quấy dày lâm ậ p tức. Ta đ y đi phòng khách ghế sofa bên trên n sofa ằ ninh g g h ỉ n ư ơ có c h u y ệ gì gọi i ta. Ấn. n Lâm、ninh、kêu dê n âm thanh đợi toa toa vào phòng khách vừa rồi thu hồi ánh mắt về phấn ban công một cái khác cái ghế nằm chẳng biết tại sao toa toa thả rằng ngay tại chỗ đệm cũng không chịu ngồi chơi chết lâm gia nhất được sùng ái tiểu t ố tử t lâm ninh không có chút nào ấ y náy thường ăn không nhất định có thai thường ăn nhất định có lâm đông làm lâm sở trên xe không chỉ một lần nói ra câu kêu ma quỷ thiện nhân con hoang thời điểm lâm ninh liền động sát tâm lâm ninh không tin lâm sở cái này nhất được sùng ái tiểu t ố tử t lại không biết chính mình cha mẹ chết nguyên nhân lâm ninh không tin lâm sở nói những lời này lâm g i a không ai biết lâm ninh không tin này hai cái mang thương vệ sĩ chỉ trung tâm lâm sở một người lâm ninh không tin to như vậy lâm g i a chỉ có như vậy một cái lâm sở dạng gì như tử dạng gì cha nếu như đây chính là lâm g i a những người khác thái độ lâm ninh sẽ không lại cùng lâm g i a có bất kỳ liên quan nếu như người lâm g i a đều nhìn như vậy đợi chính mình cha mẹ lâm ninh không ngại vì cha mẹ đòi cái công đạo chương một trăm năm mươi chín sau đó hoa quốc tiếng tắm lừng lấy lâm r a nhỏ nhất tôn tử lâm sở mất tích phía d ư ớ i t r a được tin tức lâm sở cuối cùng một lần xuất hiện là tại hô thành phố nào đó hội sở nói câu nói sau cùng là chiếu cố cái kia con hoang hội sở trong bao xương gặp qua lâm sở nam nam nữ nữ rất nhiều lâm sở lời nói đại gia hỏa đều nghe được nhận được tin tức vừa mới nằm ngủ cảnh trí viễn ít có hoàng hồn vừa tới hô thành phố nhậm chức liền ra như vậy vấn đề không cần n g h ĩ cũng biết có nhiều p h i ề n p h ứ c lâm bảo quốc lao ra từ một cửa hải kia qua bất quá đi còn hai chuyện lâm bảo quốc người yêu vương mẫn đào k i a quan nhất định không qua được phải biết lâm sở thế nhưng là vương mẫn đào từ nhỏ mang theo trên người c h á u út phải biết theo lâm vệ bị đuổi ra lâm ra về sau vương mẫn đào liền đem đối với tiểu nhi t ử ấ y n ấ y cùng nhau đặt ở cái này cùng năm xuất sinh tôn t ử trên người ngươi xác định lâm sở cuối cùng thấy người là lâm n i n h có chứng c ứ hay không ta cần chứng cứ hỗ thành phố đại viện ba tòa nhà lầu hai thư phòng cảnh trí viễn cầm ống nói tay gân xanh hơi lộ ra điện thoại bên trong tin tức chuyển đến không thể bảo là không xấu xác định Tuy nói điện ằ n g sau theo d õ vô cớ ra sai, nhưng chúng ta căn cứ hai người đã biết hành động tích có ra ra, trí trở sai, ta hai hai nhau người biết người tại i nhưng hành động tính bản án năng ít tại 95 trở lên. thể khả gặp ít đã đ quy thoại bên kia người nói chuyện là lý đạo cái này hô thành phố ban ngành liên quan người phụ trách lâm ninh cũng không lạ l ắ m đêm đó tại công chúa lầu phía trước giúp vương liệt nói chuyện cuối cùng tại bệnh viện hành lang chính là lý đạo ta không muốn chín mươi lăm phần trăm ta muốn một trăm phần trăm ta muốn chứng cứ chứng cơ xác thực không muốn suy tính n g ư ơ i biết n g ư ơ i những lời này không thuyết phục được bất luận kẻ nào mấu chốt nhất một đoạn theo dõi Không có hình ảnh, chúng có theo a bộ p ậ thuật n đồng kỹ chí, c dõi chuyện này mặc dù rất tá môn lầm, nhưng cũng còn lâu mới có được lâm sở biến mất quan trọng lý đào thở phào một cái trầm giọng nói mẹ nó thẫn thêm i phiền cảnh trí viễn là có ý gì lý đạo trong lòng rất rõ ràng cùng loại loại này công trình cả nước cứ như vậy mấy cái đại thiếu tại làm chất lượng tốt xấu ngoại trừ những cái này đại thiếu không ai biết lãnh đạo muốn hay không thẩm lâm ninh chín mươi lăm hiểm nghi vô luận từ chỗ nào phương diện nói cũng có thể thẩm vấn đầu tiên chờ c h ú t đã chờ ta điện thoại đi cúc điện thoại cảnh trí viễn thở phào một cái một cái thật thái tử một cái thất lạc dân gian thái tử chuyện này cảnh trí viễn thật đúng là không làm chủ được kinh đô tường đỏ mặt lệnh lùng lâm b ả quốc k h ô người t i nói g g nào n phòng chuyện ghế bảnh, bên là lâm sở mẫu thân sở liên cái này sở ra tiểu nữ nhi bốn mươi có tại niên kỷ nhìn lại như là chừng ba mươi tuổi cha mẹ cảnh trí viễn cho tin tức hoài nghi là lâm linh làm trước mắt chứng cứ không đủ nói chuyện chính là lâm quốc đống cùng lâm vệ quân giống nhau đến mấy phần lâm sợ phụ thân lâm bảo quốc con thứ hai không có chứng cứ t h ầ m t h ầ m liền có cho tiểu cảnh gọi điện thoại trước tiên đem người bắt vương mẫn đ ả o rủi rủi mắt hướng về phía tiểu nhi tử lâm quốc đống oán hận nói bà n h hồ nháo hắn là lao tam nhi tử hắn phụ thân vừa mới vì nước hy sinh hiện tại cũng bởi vì một cái hoài nghi bắt hắn các ngươi có hay không nghĩ tới ảnh hưởng lâm bảo quốc hung hăng vỗ xuống bàn quắc khé nói mười tám năm ta ăn mười tám năm trai hắn một lần không cho nhà bên trong liên lạc qua người coi hắn là lao tam hắn không có coi ngươi là cha không có coi ta là nương cái nhà này duy nhất có thể như vậy cùng lâm bảo quốc nói chuyện chỉ có vương mẫn đ ảo cái này nông ra xuất thân không biết chữ nữ nhân giúp lâm bảo quốc cản qua súng cho lâm bảo quốc sinh ba cái nhi tử như vậy ta tự mình gọi điện thoại cho hắn ta tới hỏi lâm bảo quốc thở dài tiên lặng cầm điện thoại lâm ninh liếc nhìn điện báo hiện cố ý chậm mười mấy giây lúc này mới điểm nghe lâm sở ngươi thấy chưa thấy qua lâm bảo quốc bên kia hẳn là rất gấp đi thẳng vào vấn đề ta nói ngươi là không phải có bệnh Cũng lâm ninh ì n dứt lời trực tiếp cúp điện thoại nghe được động tinh pa toa lặng lẽ meo meo liếc nhìn một mặt bình tĩnh nói nói nhảm lâm ninh hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái không phải hắn Cô tiểu tử này p hư í a d ớ i giá cho đánh giá là ta r trọng ư dương hướng ơ n ứng ảnh, không đáng dụng. g dụ. dài, thù thở h có Quốc tất báo, Bảo Lâm về p í Vương Mẫn đào nói. Đào ta lại cảm thấy hắn là giả vờ liền chưa thấy qua ai bị người đánh thức còn như thế trung khí mười phần vương mẫn đào hư lạnh một tiếng cũng không biết vì cái gì đối với cái này lâm ninh vương mẫn đào có loại không h i ể u chắn ghét à khẳng định không ngủ n à y tiểu tử chơi vui nữ nhân tại hắn kia bạn gái trên người xăm chính hắn tên cùng một ít không biết liêm sỉ lời nói chuyện này tại chúng ta vòng tròn đều chuyện khác nói chuyện chính là lâm hưu lâm sở thân ca lâm quốc đống đại nhi tử lâm hưu trong miệng vòng tròn tự nhiên là nhị đại vòng hừ đồi phong b ạ i tục n g ư ơ i đi cho những cái đó tiểu mà nói cái này lâm ninh trừ phi ta vương mẫn đ ả o chết rồi nếu không sẽ không để cho hắn tiến lâm ra nửa bước mãi mãi chuyện này giao cho ta liền thành ngài cũng đừng vì chút chuyện này tức điên lên thân thể không đáng túi đầu lâm hưu ánh mắt hiện lên một tia giảo hạn lần nữa ngẩm đầu thời điểm cả người vô cùng n h thuận lại đánh ta chiếu cố hắn thứ hai cú điện thoại trong dự liệu lâm ninh liếp nhìn cùng lúc trước giống nhau điện báo hiệt nhàn nhạt, nhạt cười, cười. điểm k tốt tốt. ế từ nối. c nay về sau lâm gia cũng tốt sở ra cũng được phàm là dám tìm tới cửa tới một cái chôn một cái tới một đôi chôn một đôi chương một trăm sáu mươi không phân biệt Canh thần nhất p lâm, lâm, lâm, lâm gia n cho n đáp án vương mẫn đảo câu kia con hoàng làm lâm ninh tại chỗ cười ra tiếng chính mình là bọn họ trong miệng con hoàng anh hùng cha mẹ là bọn họ trong miệng ma quỷ tiện nhân lâm gia vĩnh viễn cũng sẽ không biết bọn họ bỏ qua cái gì lâm gia vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ đắc tội với ai lâm l i n h lòng dạ hẹp h ỏ i mọi người đều biết vũ nhục chính mình cha mẹ người nhất định phải trả giá thật lớn đồng dạng là không kiên nghệ gì cả đồng dạng là không cố kỵ gì lâm l i n h là một loại những người khác là một loại khác bởi vì lâm l i n h chỉ có chính mình chỉ cần vì chính mình phụ trách bởi vì lâm l i n h có thể là lâm l i n h cũng có thể là lâm ngưng con hoang ha ha ta muốn để lâm ra không phân biệt điện thoại bên trong lâm l i n h thanh â m rất nhẹ chơi như thế nào điện thoại bên kia linh liếm liếm môi như vậy lâm ninh linh quả thực yêu chết tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao vương lâm ra đời thứ ba có một cái là một cái d t đi lâm ninh nhàn nhạt cười cười một chút thiếu niên tại lâm ninh chỗ này liền tiểu b ộ t cũng không bằng nay chàng làm sao o n l i n e lâm ninh chơi định d ế tiểu t đến rồi lão chật chật việc này ta thiết lâm ninh ta yêu ngươi điện thoại bên kia linh đừng đề cập có nhiều hưng phấn nào có mỗi ngày ở nhà xem xong tử thích khách giao cho ngươi chuyện t r a được cái gì làm được thế nào ngươi nói đoạn lông mày hai trái rủ xuống có nớt ruồi trước mắt không tìm được ta hoài nghi không phải ban ngành liên con n g ư i bọn họ hẳn là tìm chính là người bên ngoài hạ thủ trước phong phóng trước tiên đem chuyện của lâm ra làm tốt lâm ninh thở phào một cái nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt làm ấp ly trầm giọng nói được rồi ta cái này đi siêu tập tư liệu dường như sợ lâm ninh đổi ý linh điện thoại treo cực nhanh nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận lâm ninh cười lắc đầu chậm rãi vào phòng khách phòng khách ghế s o f a bên trên cuộn tròn thân thể nằm nghiêng toa toa tiếng ngáy vẫn còn lớn này cô nương chính là cố chấp có thể rõ ràng bệnh đến n y lại không chịu đi phòng bên trong ngủ rón rén đi phòng ngủ cầm trương chăn mỏng lâm ninh thận trọng đem toa toa đầu đặt ở chính mình đuổi bên trên đêm nay toa toa là gối lên lâm ninh chân ngủ được đêm nay lâm ninh chỉ là dựa vào ghế sofa ngủ gần đêm nay lâm ninh xem toa toa ánh mắt ôn nhu cực kỳ đêm nay toa toa làm cái rất mặc mộng anh n i n h a ta nhất định là đang nằm mơ đúng ta là đang nằm mơ mở mắt ra chính là lâm ninh cảm giác đừng đề cập có nhiều d ọ người nhìn gần trong gang t ứ c lâm ninh toa toa không thể tin rủi rủi mắt tình liên lên tới chân tê nếu không phải bị thuốc cải thiện qua thể chất lâm ninh cũng không biết chính mình có thể kiên trì như vậy lâu nhìn ngược bên trong đà điệu dạng toa toa lâm ninh cưng chiều xoa nhẹ đem toa toa tóc ta thật không có nằm n ộ n g ta thật gối lên ngươi chân ngủ một đêm ngươi còn không có hông ta ngươi lại không lên tới ta thật muốn h u n g ngươi lâm ninh bất đắc dĩ lắc đầu này cô nương cùng với nói làm nghèo tình không bằng nói là heo tình c à n g s á t thật chút hắc hắc ngươi thật tốt yêu ngươi nha thật không đứng dậy sáng sớm tốt lành ba ngươi toa toa hẳn là có học qua vũ đạo đơn giản xoay người đứng dậy có không giống nhau mỹ cảm làm sao rồi kéo ta lên tới mẹ nó ra phủ heo đè ép một đêm chân không có c h i giác thừ thừ thừ chớ bán manh ngươi tối hôm qua không có tháo trang sức đề nghị ngươi đi soi soi tấm gương a a ngươi không nhìn thấy ta ngươi không nhìn thấy ta liền chưa thấy qua che lại chính mình con mắt nói người khác ngủ đ ừ n g dập đầu đến ngươi cái dạng gì nhi ta không thấy được này cô nương ngủ không có chút nào thành thật m g y mài răng chạy nước miếng nên có đồng dạng xuống dốc nếu không phải vây được không được lâm ninh tối hôm qua liền ngủ cũng khó khăn đều là ảo giác quên mất ta hy vọng trong mắt của ngươi là ta đẹp nhất dáng vẻ toa toa biểu tình rất nghiêm túc phối hợp kia t h o á n g nhiễm nhãn ảnh thật đúng là thật đáng yêu lâm ninh vẫy vây tay không hề nói gì x ớ n g sở vào phòng ngủ chính ta mới vừa có thấy cái gì sao như thế nào cảm giác có con gấu trúc tại bên cạnh ta p h ồ n g lên miệng chính là kỳ quái phòng ngủ chính cửa phía trước đóng cửa phía trước lâm ninh là nói như vậy chán ghét đưa tay ở bên ngoài đóng hờ khép phòng ngủ chính cửa phòng toa toa ánh mắt nhiều tia không hiểu tình cảm nữ nhân có đôi khi rất dễ dàng bị cảm động một ly nước nóng một cái áo khoác một câu đường sợ một cây rủ hay là ngẫu nhiên giả dạng làm hài tử cho nàng xem một phen rửa mặt đổi thân lờ cờ nhà hưu nhàn trang phục lâm linh trở lại phòng khách thời điểm cũng không nhìn thấy toa toa thân ảnh cùng một thời gian kinh đô lâm ra lại ném đi cái tệ vẫn là tại hô thành phố vẫn là trường tôn linh động tắc cũng không chậm tại lâm hồng cái này máy tính cao thủ trợ giúp h ạ lâm n g uyên cái này ký thác lâm ra toàn bộ hy vọng lan nhược d ạ y bảo nhiều năm mạnh vì gạo bạo vì tiền tiềm lòng mà nêm bông xuống liền xảy ra ngoài ý mớn chạy suốt đêm tới hỗ thành phố tìm kiếm đệ đệ lâm n g uyên thậm chí chưa kịp xuống xe chỉ là ra trạm thu phí không bao lâu dưới thân mặt tắt đặc xe bất liền b ạ o thai hai nạn xe cổ manh như hổ màu đen mặt tắt đặc đi lòng vòng đặt mông đâm vào ven đường chính tiếp nhận lầm kiểm cặn bã đất xe xe thực chất linh hẳn là có tính toán qua tổn thương hay là b ổ đao vị trí l á i l á i xe vết thương nhẹ hàng sau lâm n g uyên bị mất mạng tại chỗ lấy lại tinh thần lái xe chạy cái này lâm uyên cận vệ c h ư ơ miễn lâm gia cố ý chọn cô nhi căn bản không có do dự những năm này lâm gia cho tiền không ít cùng với bị phẫn nộ lâm gia n ộ thương không bằng đi châu phi nào đó tiểu quốc làm phú gia ông tức giận lâm gia có nhiều hung tàn trương miễn không muốn biết kinh đô tường đỏ lâm gia tiểu tôn tử còn không có tìm được t r ư ở n g tôn lại thai nạn xe cộ qua đời tình thế phát triển hiển nhiên vượt ra khỏi sở hữu người dự liệu lâm bảo quốc dung tay phản phất già đi mười tuổi một bên vương mẫn đảo cũng mất lúc trước mắng con hoang lúc tinh khí thần lâm gia đời thứ hai thở mạnh cũng không dám sợ trong lúc nhất thời thành lao thái thái nơi c h ú t giận tại tràng vui vẻ nhất không ai qua được khóc đến thảm nhất lâm hưu trong vòng một đêm ngày xưa không nhận chào đón không trên không dưới lâm hưu lát mình biến hóa thành dòng độc đinh lâm ra độc tôn thấy thế nào đều so hai tôn e m hai lan ra ngoài khóc sức mướt giống kiểu gì lâm bảo quốc cũng muốn khóc lâm bảo quốc không thể cho nên lâm bảo quốc hùng hàng t r ụ c á i bản làm lâm hưu lan ba đại bảo đệ đệ sinh tử chưa biết đại ca chết rồi h ắ n đau l ò n g lan người cũng l a n không đợi sở liên nói xong lâm bảo quốc phẫn nộ quát hết chuyện để nói nói chính là sở liên loại này người chương một trăm sáu mươi mốt gian lận nếu như nhân sinh là khoản nhiều người online trò chơi lâm ninh không thể nghi ngờ là hực người chơi hực đối với trò chơi nguy hại có bao lớn lâm ninh nguy hại liền có không nhỏ tại gấp đôi lớn về phần tại sao là gấp đôi này không khó lý giải về phần tại sao chỉ động lâm ra đời thứ ba là lâm ninh lúc trước cố ý gây nên lâm ninh rất muốn nhìn một chút làm lâm ra đời thứ ba chỉ còn chính mình cái này con hoang thời điểm cái k i a gọi vương mẫn đào nữ nhân lại sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt lâm ra vì cái gì còn không p h ả i người tới hô thành phố chỉ còn lại một cái cháu sớm một chút giải quyết đổi nhị đại điện thoại bên kia là linh chờ không kịp ngươi liền đi kinh đô lấy tốc độ của ngươi lấy ngươi năng lực này rất khó sao lâm linh miết miệng một bộ thực tùy ý dáng vẻ thật đát ngươi đồng ý ngươi đồng ý ta đi kinh đô giết người dĩ vãng rong rong dài dài lâm linh thế mà còn có như vậy dứt khoát thời điểm linh lúc này thật đúng là có đủ kinh ngạc đi thôi làm thành ngoại ý muốn tốt nhất nhớ rõ đem cái đuôi quét sạch sẽ đừng để người biết cùng chúng ta có quan hệ ta đi ta yêu ngươi chết mất kết thúc ba kết thúc ba quét cái đôi linh tâm tình hẳn là rất không tệ hiếm thấy ngâm nga ca chính là này giai điệu như thế nào nghe đều có c ố đồ c h u ỗ vị n g ư ờ i ở nhà cùng lâm hồng xem kịch đại trương kim lâm ninh nhũ nhũ mày nghi ngờ nói ta đi kinh đô treo hai thiết hàm hàm xem một bộ nấu cơm lão kịch suy nghĩ kỹ một chút thật là có điểm kỳ quái nghe trong điện thoại âm thanh bận lâm ninh cười lắc đầu phải thừa nhận lâm ra quả nhiên không có đem chính mình làm người đổi lại khác gia đình đợi thứ ba lần lượn s ả ra chuyện dù là lại không như thế nào chào đón chí ít cũng sẽ thông báo một tiếng bên ngoài hải tử mà lâm ra liền một cái điện thoại hoặc tin tức đều chẳng muốn cho chính mình thái độ một mắt hiểu rõ lâm ninh có nhiều mất cảm chỉ có lâm ninh tự mình biết làm lâm ninh không có bất luận cái gì ràng buộc làm lâm ninh đem sinh hoạt xem như trò chơi hết thảy vừa mới bắt đầu một đ o á n ngươi ngay tại ban công chờ lâu đi ta làm bữa sáng trứng trắng sữa b ò thịt m u ố i bánh mì nướng lâm ninh quả nhiên thực yêu thích m là người vừa sáng sớm liền đứng tại ban công một bộ màu đen tơ tầm ngắn khoản váy ngủ toa toa giờ khắc này ánh mắt thực ô nhu ta cho là ngươi còn có một hồi lâm ninh cười đưa tay sở sở toa toa hình xăm tại lâm ninh trong ấn tượng nữ nhân trưng diện thật rất tốn thời gian sợ ngươi sốt ruột liền tốc chiến tốc thắng toa toa cười rất xinh đẹp rất thỏa mãn lâm ninh đối với chính mình thái độ chuyển biến tâm tư cẩn thận toa toa cảm giác được về sau không cần như vậy đối với ta nói gì nghe lấy rất nhiều người ta không nghĩ ngươi giống như bọn họ lâm ninh ánh mắt có chút mê ly nhìn như trung nhị lời nói toa toa lại nghe đã hiểu vậy ngươi nút ta ăn ta muốn ngồi chân ngươi bên trên làm ta không nói uy ta trước bàn ăn lâm ninh cả người ôn hòa rất nhiều vừa sáng sớm thơm ngọc trong ngực cảm giác còn thật không vô lại bên cạnh ngồi tại lâm ninh trên đùi toa toa một tay ôm lâm ninh cổ cực kỳ giống đồ đồ tuyệt không án phận quay lại giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nàng hẳn là thực thích ngươi dường như nhớ ra cái gì đó lâm ninh vô vô toa toa trắng non chân mềm chân đột nhiên nói khó trách ngươi không chịu muốn ta thân thể ha ha nếu như là vì để cho ta đi cùng ngươi bằng hữu ngươi rất không cần phải đối với ta tốt như vậy cái nào đó vòng tròn một số biến thái chuyện toa toa có chút nghe thấy đột nhiên có loại từ phía trên đường rơi vào địa ngục tuyệt vọng toa, toa mặt trắng bệnh nghĩ gì thế nữ toa toa dị thường lâm ninh như thế nào lại không nhìn thấy lâm ninh tức giận gõ gõ toa toa đầu trực tiếp nói nữ nàng thật sẽ thích ta sao hội lâm ninh trả lời thực q u ả quyết này cô nương dáng người tuyệt đối là đồ đồ đồ ăn n h a nam hay nữ vậy đối với toa toa tới nói không có kém vừa nghĩ tới muốn bị lâm ninh tặng người mới vừa động tỉnh tố toa toa một chút cũng không vui như thế nào cái phản ứng này ta tỉ dưỡng một con mèo nhỏ ngươi nếu không thích coi như xong toa toa phản ứng vẫn còn lớn cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt lâm ninh nhịu nhữ mày có chút mất hứng m g è o ngươi nói bằng hữu là m g è o m g è o cái này mất mà được lại thể nghiệm đừng đề cập có nhiều đồng toa toa kích động theo lâm ninh trên đùi đứng lên nói chuyện đồng thời hai tay ở trên mặt không ngừng khoa tay mèo dâu tư thế không phải đâu lâm ninh gãi đầu một cái thực tình có điểm không hiểu rõ toa toa điểm ở đâu vậy ngươi vì cái gì nói là nữ toa toa thở phào một cái trên dưới vớt chính mình bộ ngực nghi ngờ nói chẳng lẽ nói mẫu vô luận là đồ đồ vẫn là ý ấu cụt tại lâm ninh trong lòng đều là người nhà người nhà lại thế nào khả năng nói được cái ta sai rồi nữ nam đều có thể hát hát làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta tặng người đâu lâm ninh sắc mặt không hề tốt đẹp gì kịp phản ứng toa toa vội vàng leo lên lâm ninh cổ vung khởi kiều tặng người đưa ai có ý tứ gì phim truyền hình bên trong thật nhiều như vậy vì thợ vị cho phía trên những quyển quý kia đưa nữ cái gì toa toa cắn cắn môi lột đem đầu tóc ngượng n g ậ p nói a ngươi suy nghĩ nhiều ta phía trên chỉ có chết đau ta sai rồi đau điểm nhẹ nha còn không có dùng sức không dùng đâu lâm ninh ra. Toa Một toa hắc hắc, thật thật toa toa cắn cắn không cao hứng nhi chừng mắt nhìn ngực bên trong toa toa phải thừa nhận trước mặt này điểm tâm là cá nhân đều sẽ làm ta đi thay quần áo chúng ta đi vườn hoa chạy bộ giúp ta chụp ảnh có thể không ăn cơm xong thu thập qua phòng bếp toa toa hướng về phía đứng tại ban công lâm ninh ôn nu nói đi gặp sở làm thân thể về sau đi kia chạy nhớ kỹ ngươi là kẻ có tiền toa toa ý tứ lâm ninh hiểu phơi sinh hoạt chạy bộ đương nhiên cũng là sinh hoạt hì hì đây chính là canh thần nhất phẩm nghiệp chủ hội sở cao phú xoáy rất nhiều đát nghe nói thường xuyên có đại minh tinh qua lại thật không sợ nhà ngươi m è o tinh bị ngoặt chạy sao à ngươi lại khái có thể thử xem lâm ninh hừ lạnh một tiếng cười khinh bị cười đổi lại trước kia toa toa thật muốn cùng người chạy lâm ninh nhiều lắm là lại tìm cái kéo kéo dưa dưa chính là v ề p h ầ n hiện tại lâm ninh không ngại giúp những cái đó không có mắt người tiết kiệm một chút lương thực không thử ta là ngươi chỉ có thể là ngươi vốn chỉ là một trò đùa không nghĩ tới lâm ninh sẽ phản ứng như vậy lớn hồi tưởng lại tối hôm qua c h ẳ n g cảnh toa toa vừa mới bông u xuống không bao lâu tâm lần nữa nhấc lên gần vui như gần cọc quả nhiên không phải nói mỏ chương một trăm sáu mươi hai bạch cúc hô thành phố canh thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l thử đ ồ gương phía trước toa toa mấp máy trên môi môi men toàn bộ môi nhìn qua càng thêm tiểu diễn bất át màu đen ché nổ lộ vai liền thân v á n ngắn màu đen viền gen dây buộc tất màu đen viền gen chân vỡ màu đen 1 0 ờ i cm c l g n lú b ổ tỉn dây băng cao g ấ p mảnh màu đen trẻ nổ hai năm m túi sách này thân rõ ràng càng thích hợp tăng lễ trang điểm nếu không phải lâm linh của y yêu cầu toa toa sẽ không như thế mặc lúc trước đầu k i a màu trắng váy ngươi không vui sao ngươi nếu là yêu thích màu đen lời nói ta về sau đều mặc như vậy thang máy bên trong ôm lâm linh cánh tay toa toa ôn nu nói cũng đẹp chỉ là này thân hôm nay càng thích hợp toa toa bên cạnh một thân màu đen c ò thường màu đen cổ á o bẹ ngắn t chân đạp hơm một tiểu bạch dày lâm n i n h thản nhiên nói hào đát ta hôm qua mua thật nhiều khác màu sắc váy ngắn kém chút coi là muốn lãng phí nhà hắc <cười> hắc toa toa cười rất ngọt lâm n i n h câu k i a nhìn như qua loa cũng đẹp này cô nương hiển nhiên là nghe lọt được canh thần nhất phẩm vào ở suất không thế nào cao địa khố xe không nhiều nhìn trước mặt r ồ n dờ sợ cụ lì nạn lâm n i n h trực tiếp hỏi bất động sản bên kia chỗ đ ầ u mua a chỉ thuê không bán đâu mười hai vạn hàng năm thiền thuê treo ở bất động sản phí ta thuê bốn cái quay đầu đem cỗ xe tin tức phát cho a tòa nhà sinh hoạt quản gia bảo thúc liền tốt bảo một cái rất có ý tứ tiểu lão đầu ta theo ngơi ư ý tứ tăng thêm nghiệp chủ nhóm đại gia đối với hắn ấn tượng đều rất không tệ toa toa cười cười một bên nói một bên theo túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra ra hẹn chặt đưa điện thoại di động đưa cho lâm ninh lấy đi lâm ninh vẫy vây tay hiển nhiên không có cha toa toa hẹn chặt tâm tư về sau loại chuyện này ta mặc kệ ngươi cũng không cần cho ta xem ngồi vào vị trí lai、like、lâm ninh trực tiếp nói nhìn một chút nha liền nhìn một chút ngươi nhìn ta nít nêm còn có ảnh chân dùng ta tối hôm qua trước khi ngủ sửa ngươi nhà tất cả đều là một ít thông minh dây an toàn cuối cùng liếc nhìn toa toa giơ lên trước mặt điện thoại giao diện lâm linh cười xoa nhẹ đem toa toa tóc chân lửa hộp số chân ga trang trọng đại khí màu đen dồn ộ o s ở cụ ly nạn chậm rãi lái ra canh thần nhất phẩm địa khố cùng lúc đó một cỗ lạ lẫm màu đen xe nhỏ vào chỗ tối lâm đâm mắt một tay lật tin tức một tay nắm l ấ y tay lái lâm linh mở rất chậm đi ngang qua tiệm hoa thời điểm lâm linh ngừng xe hướng về phía một bên toa toa nói người đi mua buộc bạch cúc được toa toa rất thẳng thắn lúc này xuống xe chỉ chốc lát sau trang trí lịch sự tao nhã tiệm hoa cửa phía trước có thêm một cái một thân màu đen trang điểm tay nâng bạch cúc tịnh lệ thân ảnh hắn làm bạn gái đi mua bột bạch cúc hai người đều là một thân đen thực trang trọng như là chuẩn bị tham gia tăng lễ dáng vẻ cách đó không xa xe bên trong phụ trách giám thị lâm linh tần vũ điện thoại k i a một đầu là hô thành phố ban ngành liên quan người phụ trách lý đạo tăng lễ hắn vòng xa giao gần nhất có người tử mạng văn phòng lý đảo nhịu nhữ mày nhiều năm kinh nghiệm làm việc nói cho lý đạo lâm ninh cử động rõ ràng có vấn đề không có mục tiêu vòng xã giao đều tại tây kinh gần nhất qua đời là mục tiêu cha mẹ biết theo sát hắn chú ý ẩn ấp phải lục ra khẩu dẫn dòi sơ bùn ép cửa hàng ngài hảo nữ sĩ ta là một thân thẳng đồng phục tiêu thụ tiểu ca rất xuất khí rất nhiệt tình t h ầ y cái nữ tới ôm lâm n i n h toa toa nhìn cũng chưa từng nhìn nam nhân trước mặt một chút trực tiếp ngắt lời nói được rồi nữ sĩ xin chờ một chút dẫn dòi sợ tiêu thụ nhân viên tính tình liền không có kém không hơi chỉ chốc lát một cái vóc người tướng mạo đều tốt tiểu tỉ, tỉ. cưới bước nhanh tiến lên đón ngài tốt nữ sĩ ta gọi tình tình là nhà chúng ta tiêu thụ cố vấn không biết nữ sĩ có hay không vừa ý xe hình xe thể thao là như thế này nữ sĩ chúng ta nhà xe thể thao loại trước mắt tại bán có hai khoản g theo thứ tự là r ư ợ u ảnh mỹ ảnh nếu như nữ sĩ ngài không cân nhắc hiện xe hiện tại đặt trước chế lời nói đại khái cần tám tháng tả hữu bên đĩa có chúng ta chuyên môn tư v ấ n sư hắn sẽ bồi ngài cùng nhau thiết kế một cái thích hợp ngài nhất yêu xe tình tình thực khắc h í trên mặt mang n g nghiệp cười vô luận là đồng hồ vẫn là cửa ra vào tinh nạn, là lì cửa chiếc cụ ra kia mới đúng ủ đủ để đầy đủ chứng minh đối đó đặt đ thể máy chứng sức chiếc chỉ chỉ cách minh hai hiện không thao. diện người bên người mua. mấp môi, Kia sao? Toa toa xa là xe xe vậy nữ sĩ chiếc này bảo bảo màu lam rượu ảnh là tiệm chúng ta bên trong duy nhất hiện xe bởi vì chọn phối tương đối nhiều chiếc xe này tính đến ưu đãi rơi xuống đất chín trăm chín mươi chín vạn cùng một ngàn vạn không có kém nhìn như bình tĩnh toa toa kỳ thực cảm thấy loạn một nhóm phải biết nhận biết lâm minh trước toa toa muốn nhất cũng chỉ bất quá là một cỗ bọt mạ cạn mà thôi ha ha ngài nói đúng ta suy nghĩ lại một chút toa toa có chút tiếp nối lắc đầu phải thừa nhận đồ tốt không thể xem quá nhiều đi thử xem toa toa bên người theo vào cửa hàng liền cúi đầu xoát điện thoại di động lâm ninh đột nhiên nói không m u ố n đừng ép ta cầu ngươi toa toa thực kiên quyết chân chính tại lâm ninh bên cạnh mới một ngày toa toa cũng không cảm thấy hiện tại chính mình phối cầm chiếc xe này đồ đần phe ra gì, làm bùa hộ in nhì muốn hay không lâm ninh cười lấy lại điện thoại di động không coi ai ra gì vớt ve toa toa hình xăm ôn nu nói không m u ố n cái kia còn có hay không tiện nghi xe thể thao thật không thế nào rõ ràng theo ý ta đều rất tiện nghi bao quát chiếc này lâm ninh biểu tình có đủ thiếu nếu không phải sợ ném đi làm việc một bên tình tình thật muốn đem ấn dấu son môi danh thiếp liên tiếp trong đồ lót tơ áo cùng nhau nhét vào nam hải này tay bên trong chúng ta đi vọt nhìn xem có thể không trước khi biết ngươi ta muốn nhất là chiếc tiểu c ậ y n toa toa cắn cắn môi ô m lâm ninh cánh tay ôn nhu nói c ậ y n l i ề n c ậ y n như thế nào còn xuất hiện cái tiểu mà cạn vậy còn chờ gì thật đi đi h ắ c h ắ c ta phải có mạ càn rồi đi nhanh nhìn lên ngang rời đi cụ l ì n ạ n tình tình ngực vô cùng đau đớn nay vừa sáng sớm lại là mang chữ cái lại là vung thức ăn cho chó lại là k h o é t của liền chưa thấy qua hẻn như vậy t ì n h lữ cho nên hắn cuối cùng mua cho ngươi chiếc hot 911. sợ tạ bột cà phê bên ngoài c h e nắng dù phía dưới lý lì có chút khó tin v ố t v ố t tay bên trong hot chìa khóa xe kinh ngạc nói đúng nha xe ngay tại kia ấy tòa toa m ấ p máy môi cười xông cách đó không xa son phấn đỏ hot c h í chép miệng này không đúng tỉ muội ngươi này theo mua xe đến thượng bài đến chạy đến t h ấ y ta liền dùng không đến hai giờ cái này sao có thể đây là hô thành phố ngươi biết giao h ả o có nhiều khó sao vẫn là hô a vẫn là số liền nhau này mẹ nó không khoa học mua xe chỉ dùng năm phút đồng hồ ta đi thật coi mua thuốc đâu kia xe bài đâu kẻ có tiền mua xe đều không đi xe quản sở sao c h ư một trăm sáu mươi ba lâm tăng thiếu hắn gọi điện thoại không bao lâu liền đến cái nam mang theo bức kia số liền nhau bảng hiệu hiện trường liền trang toa toa cười cười so với chuyện xảy ra tối hôm qua một bộ biển số xe thật không tính là gì nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là có tiền hiện tại xem ra ngươi lần này là tìm được đại thần cũng không biết là nhà nào hải tử thật đúng là sẽ đầu t h a i k i ế m phản ứng lý lý thở dài một cái đối với toa toa cái này h ả o tỉ muội nói không ghen t ị là giả ha ha ta đây cũng là hai lần đầu thai không phải sao không cho ngươi cười ta hiện tại ghen ghét muốn giết người lý lý một ngụm rót hơn phân nửa cà phê hoán hận nói hiện tại có thể hay không tốt hơn một chút tới tìm ngươi thời điểm cố ý về nhà lấy cho ngươi toa toa nói chuyện đồng thời từ một bên ché nổ túi sách bên trong ô m chi rổ l ẹ t nữ biểu c â u kia cậu thả phú quý chơ quên đi t ò a t ò a vẫn nhớ những năm này lì lì đối chính mình hảo t ò a t ò a chưa ta đi rỗ l ẹ t nữ trang nhật ký tìm muội như thế nào c i ý tứ đây là hóa đơn bảo hành sữa c h ữ a đơn hộp hắn đồ bất việc lúc mua không muốn ách như vậy tốt hộp cũng không muốn rồi hắn nói không muốn ha ha không nói cái này nhanh đeo lên cho ta xem một chút không kịp làm ta xem trước một chút ta đi đắt như thế thật đưa ta đừng ợ i thấy hóa rõ đ kim như g về sau, Lý Lý con mắt trợn mắt thật thật trợ Lý Lý, ta, ta toa toa vậy tỉ mụi tắm cái hình xăm không khó khăn ngươi muốn ngại khó coi sửa hình xăm cũng không khó ta toàn nhanh ba vạn làm gì cũng có thể cho ngươi toàn bộ đẹp mắt nhìn một bên hơi có vẻ vắng vẻ toa toa lệ lệ nhẹ nhàng đem toa toa kéo vào ngực bên trong g i á n toa toa bên hai ôn nhu nói chán ghét n g ư ơ i như thế nào như vậy có thể tích lũy n g ư ơ i trước kia cũng so ta có thể tích lũy n g ư ơ i rõ ràng cùng ta kiếm được không sai bịt lắm n g ư ơ i biết ta không có cha không có mụ h ắ c một người ăn no cả nhà không nói bụng không cần tiếp tế ai l ý lí cười cười, l ý lí họ lý tên là chính mình khởi vốn dĩ muốn cứ gọi l ý lí l ý tới về sau cô nhi viện á gì không cho liền chọn cái tên như vậy l ý lí đ ừ n g đi làm rượu đầy tổng như vậy đâu đối với thân thể không tốt toa toa thở dài có chút đau lòng cái này tùy tiện cô nương làm gì t i ê n tâm đi t i ể u lượng của ta cũng không phải thổi cao t r u n g lúc ấy hàng năm mùa đông hai ngày một bình rượu sái hắc sớm luyện được có trời mới biết một cái còn tại lên cấp ba cô nương uống rượu đấy là vì cái gì có lẽ là mất ngủ cũng không nhất định dám thúi nhanh đeo lên cho ta xem một chút một vấn đề cuối cùng nhà ngươi kia vị biết sao làm sao có thể không biết ta tới tìm ngươi trước từng nói với hắn toa toa lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn loại chuyện này toa toa lại thế nào thì ra mình làm chủ vậy hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau l i ê n thả ngươi cái yêu tinh này ra tới mị hoặc thương sinh ngươi xem một chút này một vòng bao nhiêu người ở ngoài sáng bên trong ngầm nắm ngươi ta dám nói chín giờ phương hướng cái kia thỉnh thoảng nhìn chân ngươi nuốt nước miếng xoay ca lúc này đầu bên trong đã có hình ảnh lễ vật quý giá như vậy l ý l ý như thế nào coi trọng cũng không đủ ăn nhờ ở đ ầ u tư vị l ý l ý hiểu cho nên l ý l ý không muốn bởi vì chuyện này hại khuê mật trở về chịu khổ hắn có chuyện gì đi trước muốn đi nhà bên trong ngồi một chút sao vừa vặn đem kia chiếc mẹ xe dt d sáu mươi ba lái trở về t u t làm lao nương cũng đi thăm một chút kim úc như thế nào đáng ghét nói chính sự l i l y ta bây giờ trở về hộ thành phố chúng ta rất gần hiểu chưa rõ ràng tìm muội nếu là ngày nào không chịu đ ổ i nhất định đừng làm chuyện điên rộ nhớ rõ cho ta nói đi cái nào ta đều bồi tiếp ngươi ha ha sẽ không có một ngày như vậy toa toa cười cười nhẹ tay vỗ phủ xương quai xanh nơi bộc lộ hình xăm ánh mắt trước giờ chưa từng có kiên định hộ thành phố bên kia nào đó văn phòng nhìn trước mặt tiêu căng khó thuần lâm n i n h cảnh trí viên yên lặng thở dài trầm giọng nói biển số xe chuyện ta giúp ngươi giải quyết lâm sợi ngươi cho ta câu lời nói thật ngươi biết sự tình làm lớn đối với người nào đều không tốt ta không do ngươi có ý tứ gì ta có thể tới chỗ này đã rất cho mặt m ũ i ngươi lâm ninh n ế t miệng toa toa bộ k ê u biển số xe là lâm ninh gọi điện thoại cho cảnh trí viên m u ố n làm trao đổi lâm ninh thượng cảnh trí viên bí thư xe đến rồi cảnh trí viễn văn phòng lâm ninh thế giới này chính là không bao giờ thiếu người thông minh ngươi không cần phải diễn cho ta xem trang cái gì ta cần phải trang ta cho lâm bảo quốc nói ngươi trương dương ương ngạnh có thủ tất báo nhưng trong mắt ta ngươi không phải như vậy ngươi ngày hôn qua một chân cũng không như thế nào thuần t h ụ ngươi hôn qua ánh mắt so với những tiểu t ử kia nhưng kém xa lắm nha cảnh trí viễn cười cười đưa tay điểm một cái một bên thùng rác ý có điều chỉ. hẳn là cái d ạ n gì g lao tử đá cái thùng rác còn có thể đá ra cái bỏ ra ninh phương hoa rất xinh đẹp ngươi phụ thân cái đầu cũng không cao nhị đại cũng không phải một cái ngươi nói hắn dựa vào cái gì có thể để cho ninh ra tiểu công chúa tha r ằ n g bỏ trốn tha r ằ n g mang tiếng xấu cũng phải cấp hắn sinh con ồ ta đây thật đúng là không biết có người dựa vào gia tộc có người dựa vào chính mình người phụ thân gia lâm ra hay là hắn hắn có phát tiểu có huynh đệ có chiến hữu hắn là đi ra ngoài m ộ ư ơ i tám năm nhưng m ộ ư ơ i tám năm trước hắn vẫn là lâm tam thiếu nói như vậy không khó lý giải đi a có chuyện gì nói chuyện như vậy quấn không m i ta lâm ninh nết h miệng thái độ vẫn như cũ ta và n g ư ơ i cha mẹ rất sớm đã nhận thức ta là đứng tại ngươi bên này hiện tại đã biết rõ sao cho nên ta vẫn là không có rõ ràng ngươi ý tứ đem ngươi biết đến đem ngươi mục đích nói cho ta ta tới giúp ngươi cảnh trí viễn biểu tình rất nghiêm túc trong n ô n ngữ âm vang hữu lực ai ta thật không biết ta căn bản không biết có xe đi theo ta buổi hòa nhạc ra tới ta liền về nhà lâm ninh thở dài cả người nhìn như bình thường rất nhiều tiểu ninh ta là thật muốn giúp ngươi theo dõi bên trong ngươi cuối cùng đi con đường kia là không đến được canh thần nhất phẩm ngươi biết không cảnh trí v i ệ n thở dài một bộ rất thất vọng dáng vẻ cảnh thúc nếu là người một nhà chuyện này ta đã nói nhưng chỉ hạn tại này gian văn phòng ra cánh cửa này ta là sẽ không nhận tốt chỉ bằng ngươi câu này c ả n h thúc ngươi sự tỉnh ta giúp ngươi khiêng đến thực chất cảnh trí viễn hai mắt tỏa sáng dưới bàn xách tay gắt gao nắm thành quyền nam nhân mà có đôi khi khó tránh khỏi sẽ kìm lòng không được cảm giác này đến, đến rồi cũng liền không lo được cái gì cảnh thúc n g ư ờ i nói đúng không ân cho nên cho nên cho nên ta liền tìm cái chỗ ngồi đỗ xe ngồi yêu rừng phong mượn lâm ninh có chút xấu hổ gãi đầu một cái t h a n h âm nhỏ không ít chương một trăm sáu mươi bốn thả người hô thành phố đại viện số ba ký túc xá bên ngoài túi thấp đầu lâm ninh cười khinh bị cười cảnh trí viện tận tình khuyên bảo nói những lời kia cho dù là thật lại có thể thế nào một cái gian lận người chơi căn bản không cần đồng đội cầm người chết nói chuyện ai cũng biết một chút trợ giúp đối với hiện tại lâm ninh tới nói không có gì chứng dùng sợ tạ b ộ t toa toa lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận vì cái gì không trực tiếp ước lì lì về đến trong nhà sự thật chứng minh nữ nhân thật xinh đẹp có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt sự thật chứng minh xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng hàng hiệu phúc sức tại một ít người mắt bên trong cùng giấy không có kém hoặc là chính ngươi ngồi lên hoặc là làm ta người ôm ngươi đi lên chính ngươi chọn mới tinh hoạt chín trăm m ư ơ i một bên cạnh nhiều chiếc màu rượu đỏ bèn n mì mù sần lâm hưu khỏe môi nhét lên cười đầy ý nhìn trước mặt cô nương ta có chủ nắm lấy bao tay gân xanh hơi lộ ra toa toa m ấ p máy môi một bên nói một bên hướng về phía cách đó không xa chậm rãi lái tới mẹ xe đ dt sáu mươi ba lắc đầu ta biết ta liên lạc không được hắn cho nên ta mới đến tìm ngươi lên xe đi như vậy đẹp mắt thân thể bỏ ra quái đáng tiếc lâm hưu cười cười ngồi sớm nhất đường sắt cao tốc tới hô thành phố tự nhiên không phải là vì tìm nữ nhân trước khi đi mãi ngoại vương mẫn đảo căn dặn lâm hưu cũng sẽ không quên ta gọi cho hắn toa toa cắn cắn môi nói khẽ kia không còn gì tốt hơn làm lâm ra đời thứ ba sở ra ngoại tôn lâm hưu cũng không cảm thấy chính mình cần sợ cái gì mẹo vân chuột cho tới bây giờ cũng đều không phải trực tiếp đem chuột chục chết hắn muốn cùng ngươi nói chuyện lâm ninh bên kia điện thoại tiếp rất nhanh đợi rõ ràng toa toa tỉnh cảnh về sau lâm ninh thật là có chút dở khóc dở cười ngươi tốt chạy đi đầu thai người cái gì chiếu cố tốt nàng nàng sẽ mang ngươi tới gặp ta lâm ninh dứt lời trực tiếp cúp điện thoại cũng không biết tối hôm qua bồn hoa có đủ hay không lớn hắn làm ta đi theo ngươi ngươi biết làm thế nào cúp điện thoại lâm hưu vẫy vây tay đồng dạng là hai cái dáng người tráng kiện nam tử bước nhanh đứng ở toa toa bên người đừng đụng ta chính ta đi mặt lạnh lùng toa toa chậm rãi lui về phía sau bước quát k h ẽ nói liệt mã có ý tứ nhất vẫn là như vậy dài chân ngươi này tính tình t a t h í c h hy vọng buổi tối ngươi còn có thể liệt lên tới lâm hưu liếm liếm môi biểu tình chính là có đủ hèn bọn ngươi tốt nhất đừng đụng ta được à vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi chủ tử bình thường là thế nào chơi ngươi ta không có yêu thích khác nghe chuyện xưa tính một cái biến thái và miệng ba đừng nhìn ta như vậy đánh ngươi là vì tốt cho ngươi thừa dịp lúc này suy nghĩ thật kỹ đối với ta hẳn là thái độ gì lên xe canh thần nhất phẩm a tòa nhà 1 1 l ngồi ngay ngắn ở ban công lâm linh yên lặng cho chính mình châm trẻ đến rượu điện thoại bên kia linh ít có nói nhuyễn lời nói ta sai rồi sớm biết ta không ham chơi ngồi đường sắt cao tốc chạy tới kinh đô được không có gì ngươi bây giờ ở đâu n à y đường sắt cao tốc là thẳng tới ta lúc này vừa tới kinh đô bên đầu điện thoại kia linh có chút xấu hổ gãi đầu một cái lần đầu tiên ngồi đường sắt cao tốc thể nghiệm thật không thế nào tốt vừa vặn giúp ta cha hạ ta cha mẹ m ộ ư ơ i tám năm trước chuyện lâm bảo quốc lâm tam thiếu ninh trung quân ninh phương h ò a không có vấn đề ta sẽ chú ý tiêu chuẩn tự biết phạm sai lầm linh lúc này còn rất ngoan lâm linh cười cười trực tiếp nói không cần chú ý càng kỹ càng càng tốt ta chỉ cần kết quả không muốn quá trình về phần trung gian chết bao nhiêu là ngươi sự tỉnh không muốn để người biết cùng chúng ta có quan hệ liền tốt ta thích ngươi bây giờ thật tại linh trong ấn tượng lâm l i n h vẫn là cái cản trở tồn tại rất nhiều tại linh xem ra cực kỳ chuyện đơn giản chỉ cần lâm l i n h vào tay nhất định khiến cho dối loạn tối hôm qua kia cú điện thoại linh tưởng rằng lâm l i n h bị uy khuất tạm thời xúc động cho nên linh vội vàng cúp điện thoại sợ lâm l i n h đổi ý mà bây giờ xem ra lâm l i n h là thật thay đổi biến thành chính mình thích nhất bộ dáng ngớ ngẩn cho ngươi một ngày thời gian đem chuyện làm tốt vì cái gì chỉ cho lẻ một ngày thời gian ngoại trừ lâm ninh không ai biết Điện thoại l â một n n i nhiên mươi à vậy t h n giọng h Kinh đô lâm Bảo Quốc, ú t bội một nghe i mươi phút, phút sau ta sẽ làm cho ta người toàn diện ngắm bắn lâm ra tại châu âu hết thẻ sản nghiệp bao quát người rõ ràng so sánh lâm ninh điểm giết lâm ngưng không thể nghi ngờ càng có lực sát thương lại càng có niềm tin ngưng ngưng người muốn làm gì có chuyện gì hảo hảo nói không muốn như vậy đại khí vì tránh hiểm nghi hay là cái gì khác nguyên nhân lâm gia tại châu âu sản nghiệp xa so với hoa quốc nhiều quá nhiều dễ sâu nhánh mộ lâm gia cũng không chỉ có lâm bảo quốc này nhất mạch lợi ích từ xưa đến nay đều là duy trì gia tộc một đầu cường lực mối quan hệ lâm hưu bắt ta đệ đệ nữ nhân ta tới hoa quốc chính là vì hắn ngươi hiểu ta ý tứ lâm hưu hắn đi hô thành phố rồi hôn trướng ai bảo hắn đi còn có chín phút đồng hồ còn có ngưng ngưng xưng hô thế này ngươi không xứng điếu tốt tốt lâm bảo quốc đến cùng có biết hay không lâm hưu hành động này không quan trọng bởi vì lâm ninh căn bản không có ý định làm lâm hưu sống trở về người có thể đi cúc điện thoại lâm hưu hung hăng cắn răng sắc mặt tâm trầm đáng sợ đầu bên trong suy nghĩ vô số b u ổ i tối muốn chơi hạng mục kết quả chỉ là một trận điện thoại tới tay nữ chính cứ như vậy bay đổi lại người khác lâm hưu căn bản sẽ không để ý tới nhưng nhà mình lao ra tử lâm hưu thật rất sợ không có lâm ra lâm ninh vẫn là lâm ninh không có lâm ra lâm hưu chẳng phải là cái gì a phế vật ngồi ngay ngắn ở phụ xe toa toa yên lặng đưa điện thoại di động bỏ vào túi bên trong khỏe môi i ế tòa lên k i như nàng, nàng xem xem toa, toa hừ lạnh một tiếng điện thoại di động bên trong lâm ninh lúc trước phát tin tức nói rất rõ ràng muốn làm cái gì liền làm đối diện không dám nói không xin lỗi lâm thiếu lao ra từ hạ tử mệnh lệnh ba ba ba đồng dạng bàn tay không giống nhau mặt hai tay bị người mang lâm hưu nhìn chòng chọc vào trước mặt toa toa đừng nhìn ta như vậy xuống xe quý tốt toa toa thanh n m rất nhẹ nói chuyện đồng thời đẩy cửa xuống xe a mười cm góp giày cực nhỏ toa toa dâm ổn chuẩn hung ác a thiện nhân lan đi tay đứt r u ộ t sót toàn tâm đau nhức làm lâm hưu suýt n ư ỡ n g ất đem hắn con mắt đầy ra như vậy thích xem giày cao gót như vậy thích xem t ấ t chân nhìn một đường ta chân nhìn một đường ta chân hiện tại để ngươi xem cái đủ thấy rõ ràng cước này là lâm ninh chân này cũng là lâm ninh ta cả người đều là hắn a a đừng đạp a theo toa toa mỗi một câu nói dẫm lên lâm hưu ngón tay gót giày đều sẽ hung hăng đập mạnh mấy lần toa toa không có cách nào không hung ác, toa toa n h ấ t định phải hung ác. vừa mới bị mấy nam nhân bắt vào xe bên trong gần nửa giờ nửa canh giờ này bên trong đã nói đã làm chuyện lâm ninh không nhìn thấy cũng nghe không đến đầu tóc dối bời hơi sưng nửa gương mặt bị mồ hôi lạnh làm ớt không ít váy vẹn vẹn lấy hiện tại chính mình trạng thái phàm là lâm ninh có một k i a mơ màng chờ đợi chính mình nhất định không phải an ủi cho dù lâm ninh nhìn từ bề ngoài không để ý nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có cây gai mà cây gai này toa toa tự nhận không rút ra được bởi vì toa toa ra trận cũng là bởi vì vật chất cũng là bởi vì tiền vì tiền có thể cùng lâm ninh vì tiền cũng có thể cùng lâm hưu toa toa không dám đánh cược lâm ninh thiện không dám đánh cược lâm ninh đối với chính mình tín nhiệm cho nên toa toa chỉ có thể đem lâm hưu vào chỗ chết đất tội nhờ vào đó bỏ đi lâm linh đối với chính mình nghĩ kỵ chương một trăm sáu mươi năm miệng tiện hô thành phố canh thần nhất phẩm trước cửa chính mỹ nữ vệ sĩ bèn mỹ mùn sân vây xem ăn dưa quần chúng rất nhiều người chụp hình không ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn húng chi là hiếm thấy như vậy một màn trên mặt đất quỳ nam nhân một thân xa xỉ phẩm cổ tay bên trên di chắc lệ đồng hồ không có mấy cái không quen biết hai bên phụ trách theo người vệ sĩ mang theo kính dâm q u ầ n đen đen tê rắng người t r ắ n g kiện chính liều mạng dâm nhân thủ chỉ nữ nhân sương k a i xanh nơi mang theo hình xăm ác thiếu bên đường khi dễ nữ nhân kiểu đoạn tv bên trong gặp q u a không ít nữ nhân bên đường khi dễ đại thiếu n à y tại không ít người trong ấn tượng vẫn là đầu một lần thân cao chân dài gợi cảm chọc người toa toa rất nhanh liền thành tiêu điểm cái này một thân màu đen liền thân vai ngắn màu đen viền gen dây bột tất màu đen chân dài tất chân chân đạp một mươi cm màu đen cờ giết sần l ú bổ t n h cao gót cô lương thỏa mãn một ít người đại bộ phận huyết tưởng tiktok gậy bồ bên trong nhiều hơn không ít cùng loại nữ vương bên đường trà đạp cao phú xoáy loại hình mới tiêu đề bình luận bên trong vòng lâm đại thiếu hai trăm ba mươi ba dân mạng còn thật nhiều ba ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay từ xa mà đến gần t h ở hồng hộc toa toa dường như có cảm ứng nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác theo thanh âm phương hướng nhìn sang vẫn như c ũ là buổi sáng kia thần trang điểm lâm ninh trên sống mũi mang phó kính q u a n lọc ngực bên trong ôm b u ộ c bạch cúc năm một nghìn năm trăm năm mươi năm chủ nhân h ắ n khi dễ ta ngheo đợi thấy rõ người tới về sau toa toa nháy mắt bên trong khóc đỏ mắt mấy cái chạy vội liền nhào vào lâm ninh ngực bên trong kia cổ h ủ khuất sức lực Đâu c ò n có một tia lúc trước một tia g i người lâm ú c chủ lánh n h diễm. n hắn đ e mặt ta đánh xứng linh ê n nhưng đau, 5555. Ôm lâm t pa toa toàn bộ mặt trôn ở lâm n i n h trên vai bởi vì thân cao kém nguyên nhân toa toa lúc này tư thế không phải nhuyễn mộ tử thật đúng là làm không được h ả o h ả o ta cho ngươi chút giận ta bảo đảm hắn sống không quá buổi chiều không khóc ca ngoan h ả o h ả o lên sân khấu lăng là bị này cô nương đoạt hí lâm n i n h bất đắc dĩ cười cười thiện tay đem hoa vứt xuống một bên thùng rác nhẹ nhàng vỗ toa toa lưng trấn an nói năm trăm năm mươi lăm bọn họ khi dễ ta bọn họ nói muốn đ ố i ta đem ta ném úm ra nói muốn nói muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nói muốn nhìn nhìn ngươi còn mặt mũi nào trở lại ngươi tuổi mục chủ từ bên cạnh còn muốn ta nói sao a a cái gì a bên trong có ta người này cô nương từ đầu đến cuối biểu hiện lâm ninh nhất thanh nhị sở bao quát tạ i sở tạ bột bên đường bên cạnh đỗ xe lúc nga bốn thanh ta thẳng thắn ta khóc là ta sợ ngươi hiểu lầm ta xe bên trong bị người chiếm tiện nghi ghét bỏ ta ta biết cho nên hiện tại không sợ không sợ nha không sợ liền đứng thẳng lưu thịnh trà đạp đồ vật này háo thun chỉ mặc đường này ta trở về rửa cho ngươi giặt tay tắm rửa bởi vì khóc nguyên nhân toa toa nguyên bản tinh xảo c h à n g dùng đã sớm bỏ ra đại phiến nhìn cùng chi phí m è o giống như toa toa lâm linh yên lặng lấy điện thoại di động ra ra ca mê ra mặt trước a a a ngươi không nhìn thấy ta h ảo giác h ảo giác rõ ràng chiêu này đối với toa toa rất hữu hiệu đi chậm một chút cũng không sợ ngã như vậy cao góc dày trèo chân có ngươi khóc dùng bao cản trở mặt toa toa mấy bước một cái lảo đạo lâm ninh cười lắc đầu một tay ôm chầm toa toa heo một tay cầm lấy điện thoại ra vì hòa bình tốt nhất đừng làm ta tại trên mạng nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ ta hình ảnh ngươi tại cùng ai nói chuyện một bên lâm ninh có đủ trung nhị toa toa cắn cắn ngôi dọn dịu d à n g hỏi ngươi còn muốn biết gì nữa lâm ninh mặt thay đổi bất thường kịp phản ứng toa toa toàn thân r u n dữ dội hơn thật xin lỗi ta đắc ý v o n g hình ngươi trừng phạt ta đi làm ý thức được chính mình phạm vào kiên kỵ thời điểm toa toa liền biết phải gặp một cái thủ hạ có thể tiện tay đem người ấn vào trong đất người không thể nghi ngờ có rất nhiều bí mật có chút vấn đề thật không thể hỏi lòng hiếu kỳ tại lâm n i n h chỗ này là thật có thể hại người chết a như thế nào trừng phạt giống như ngươi giẫm lâm hưu như vậy người chịu được sao ứng ứng nên không thể đi lâm n i n h biểu tình không hề giống là tại nói đ ù a toa toa không tự chủ giật giật ngón tay lúc này là thật có điểm nhịn không được kia đổi một cái đến lỗ thai tới ân đe m ngươi trôn đi g i á n toa toa lỗ thai lâm n i n h thanh âm rất nhẹ hô hấp rất nhạt không không phải còn có một lần sau ta ta thật biết sai chủ nhân ba ba ta thật sai m è o m è o thất chân dây buộc tất dày cao gót váy nháy mắt bên trong đều phế ngồi q u ỳ chân ngồi trên mặt đất toa toa ôm thật chặt lâm linh c h â n trong đầu t r ố n g giống đứng lên đi thật đem chính mình làm m è o trong không khí tràn ngập mùi vị cũng không như thế nào dễ ngửi lâm linh hít mũi một cái đưa tay vớt vớt toa toa tóc m è o được rồi trừng phạt quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về nhà hào hào tắm một cái n g ư ờ i này tâm lý tố chất là phải hào hào luyện một chút chính là kém có thể mới vừa là trừng phạt sao lấy lại tinh thần toa toa miệng há lao đại tính đến lúc này tư thế muốn không khiến người ta hiểu lầm cũng khó khăn không phải đâu đều cái gì ma bệnh còn không biết xấu hổ nói chính mình là mèo tinh liền chưa thấy qua n g ư ờ i nhát gan như vậy mèo không thể không nói so sánh dám đánh lâm ninh đồ đồ toa toa thật đúng là k é m có điểm xa mèo mèo lại nhát gan cũng là nhà ngươi hơn ước biệt thự ba chiếc xe sang trọng một trăm năm mươi vạn buổi hòa nhạc bao xương một trăm vạn tiền sinh hoạt phí một tháng nay ngay tốt lành mới hưởng thụ một ngày thật muốn bởi vì miệng tiện bị người trôn thật đúng là chết không nhắm mắt còn không có h o a n quá mức nhi toa toa thở p h à o một cái nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn người phía trước lâm n i n h nói tiếp ta run chân đứng không dậy nổi người đi về trước đi chỗ này khó trách người mẹ nó tự làm tự chịu lâm n i n h dứt lời không cao hứng nhi ngồi sổ người xuống một tay xuyên qua toa toa đầu gối một tay ôm chầm toa toa cổ chầm dài đứng lên hắc hắc ôm công chúa ta chọn sao toa toa cắn cắn ngôi tự nhiên mà vậy đem đầu tựa ở lâm n i n h trên người gắt giọng cái dâm ôm công chúa này gọi bưng bùn đái nhà ai công chúa này vị thang máy bên trong lâm linh lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận sớm biết có một màn như thế vừa mới không có chuyện gì hù dọa này cô nương làm gì thật đúng là hại người không lợi mình miệng tiện có thể ông ta vào phòng tám ta nói với ngươi cái bí mật nhàm chán hai tay ầm ư ớt cộc cộc cảm giác cũng không như thế nào dễ chịu túi đầu liếc nhìn ỵ lại n g ư ợ c bên trong toa toa lâm linh thật là có điểm hiếu k ỳ cái này bí mật là cái gì nói đi a ngươi không phải nói bí mật sao hắc hắc ta cho là ngươi không có hứng thú đâu nói kỳ thật đâm thẳng kích cái gì Ta nếu ó i ngươi xong A, như a sao. u tắm mùi m Xéo đi, mùi vị ộ toa toa, nhã nói trước kia lâm ninh chỉ là yêu thích mọi người như vậy hiện tại lâm ninh tựa hồ có thêm một cái lẩm bẩm lẩu bẩu mới yêu thích lâm ninh nhìn như trung nhị nói là có ý gì lại vì cái gì nói như vậy toa toa tuyệt không hiếu kỳ lòng hiếu kỳ hại người chết không nên hỏi không hỏi toa toa thấm sâu trong người trên cái bàn tròn t ĩ n h trí điện thoại tiếng trung rất gấp gáp lấy lại tinh thần lâm ninh liếc nhìn điện thoại điện báo h i ệ n cười khinh bị cười lâm bảo quốc muốn nói gì lâm ninh rất rõ ràng ngoại trừ vì lâm hưu chuyện xin lỗi vì lâm hưu giải vây lâm ninh n g h ĩ không ra lâm bảo quốc còn có cái gì dễ nói lâm ninh sẽ không để cho một cái đối với chính mình đối với toa toa hợi ý ngập trời người sống quá lâu một người chết từng làm qua cái gì Lại bởi vì cái gì, lâm n i n h không hứng thú. Phi nhanh màu rượu đỏ Benny m u n s ầ n hàng sau lâm hưu, trong miệng liền không có một câu sạch sẽ. Xế. Lâm n i n h có thể thuận miệng một câu, liền làm trên mạng không thấy chính mình, lâm hưu, không được. TikTok, Webbu, lúc này tựa như là lâm hưu xỉ nhục trụ. Quỳ trên mặt đất bị người dẫm đến k ê u cha gọi mẹ video, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Huệ cha không dám nhìn, điện thoại không dám chơi, những cái đó ngày xưa hảo hữu, quan tâm, phá lệ trói mắt. Ta gọi lâm hưu, lâm bảo cúc rừng, không chết không thôi nghỉ, ta mớn. Benny Munson, hàng sau. cắn răng nghiến lợi lâm hưu nộ khí t r ù n g tiên đáp lại lâm hưu làm ấy cái không biết từ đâu mà tới ngân t r ầ m người tới tay theo ngươi phân phó sống điện thoại bên kia giọng nữ thực băng lãnh thực lạ lẫm biết lâm ninh yên lặng cúp điện thoại viết mắt còn sót lại một nghìn ba trăm danh vọng số dư còn lại đột nhiên thiếu đi hai nghìn danh vọng đi đâu ngoại trừ hệ thống chỉ có lâm ninh biết ngươi không phải nói đâm thẳng k í c h sao thay quần áo dẫn ngươi đi cái chỗ ngồi lấy lại tinh thần lâm ninh ánh mắt cưng chiều vớt ve toa toa hình xăm ôn nu nói hào nha mặc cái gì còn mặc màu đen sao n g ử a đầu toa toa cười rất ngọt về phần lâm ninh nói đi đâu toa toa không hỏi nhiều màu đỏ lâm ninh hiện tại rất muốn nhìn màu đỏ cái này cùng máu không sai biệt lắm nhan sắc t ố t ta hôm qua mua kiện đi ố lộ l ư n g váy đỏ nhưng dễ nhìn đi thôi nhớ rõ mang giày cao gót hảo đát nhìn bước nhanh đi phòng ngủ toa toa lâm ninh nhàn nhạt cười cười tương lai còn rất dài chuyện gì cũng có thể phát sinh một cái động một chút là sợ kẻ ra q ủ a nữ nhân chỉ xứng ở trong nhà màu đỏ lộ l ư n g váy dài váy tự nhiên trở xuống tại bắp chân bụng màu bạc màu vàng đôi đua vạ len tinh nổ cao gót mười cm màu vàng gót dày cực nhỏ thang máy bên trong toa toa cho chính mình bù đắp lại màu đỏ môi men tinh xảo trang dung t i ể u d i ễ m ướt rát bộ dáng tựa như là muốn đi tham gia một trận long trọng tiệt ố i không hiểu kỳ chúng ta đi làm gì chín trăm m ư ơ i một vị trí lái thượng lâm ninh ôn nhu nhìn bên người toa toa ôn nhu nói không hiểu kỳ ta là ngươi ngươi nói làm gì liền làm gì ngươi nói cái gì chính là cái gì toa toa cắn cắn môi thanh â m có đủ ngán ha ha ngươi không phải nói đâm thẳng kích sao dẫn ngươi đi cái chỗ ngồi để ngươi kích thích hơn lâm ninh cười rất n g ô n g cuồng tiếng nói lại rất nhẹ a t o a toa m ấ p máy môi đột nhiên cảm thấy lâm ninh tựa hồ là hiểu lầm cái gì tại toa toa trong nhận thức biết cái loại này kích thích cũng không như thế nào cần cố ý đi đâu lục ra khẩu l ạ n v i lâu tầng cao nhất khôi phục ý thức lâm hưu chậm rãi mở hai mắt ra trong tầm mắt chỗ là phá toái thủy tinh là dơ bẩn sàn nhà là một mảnh nhà cao tầng là bên ngoài bãi bị cố định tứ chi bị người dùng tơ thép quấn không biết bao nhiêu vòng cổ tay bên trên nào đó thương nhân đưa khảm kim cương vòng tay cùng di c h ấ t lệ đồng hồ đã sớm không có bóng dáng lâm hưu ha to miệng lại chỉ có thể phát ra a a thanh âm lâm hưu vồn éo người phía sau mười tử hình ra thép không n ú c nhích tí nào ta sai rồi chủ nhân ta thật biết sai ngươi không muốn cho ta nhìn bên người này đ ố n g hỗ thành phố lừng lẫy nổi danh lạn vĩ lâu xuống xe toa toa dường như nghĩ đến cái gì ôm thật chặt lấy lâm n i n h t r â n năn nỉ nói đứng lên không nghĩ cho ngươi vậy vậy tới chỗ này làm gì đây là hoàng kim cao Úc, ta biết lạn vĩ vài chục năm a trên TV thật nhiều người đều là chết tại lạn vĩ lâu. Ta không nên nhiều người lạn không vĩ đều lâu. là mắt lầu, lúc luyện không không chết, thật. phải nói đâm thẳng kích à, cho người người theo chơi nên ngoan, Ngầm miệng, ngươi nói đông ngươi người ngươi trước ta rất ta, ta tới, thuận đem mới m tiện như nào, nhìn thấy lời nói không có mạch lạc toa toa lại muốn ra yêu thiêu thân biết này cô nương nghĩ lầm lầm linh một bên nói một bên đem toa toa ôm vào trong ngực luật gan ta không muốn luật gan ta không muốn lên đi năm nghìn năm trăm năm mươi lăm chúng ta ở nhà đồng dạng thật ngươi không nói lời nào nói ta liền rất sợ không p h i câu ta có lẽ Có lâm ẽ rõ ràng, l n i hưu ngực d y lâm ầ m khu không toa toa, cũng không có bắt cũng có lấy l n i hưu nói chuyện trọng điểm. h Lâm hưu, Lâm Hưu tại phía trên chính là lúc trước ngươi giẫm cái kia lâm hưu cái kia khi dễ ta đại thiếu đại thiếu cái dám hắn cũng xứng tránh ra thật mẹ nó sợ ngươi làm ta một thân năm trăm năm mươi lăm làm ta sợ muốn chết cuối cùng ý thức được chính mình nghĩ sai toa toa thở phào một cái cho dù lâm ninh đã đem lời nói làm rõ để c h ấ n hai chân n h ư c ũ mềm không được đi tôi người cho ngươi phòng kia chơi như thế nào theo ngươi ta chỉ cần hắn chết khẩn cấp cửa thang máy lâm ninh hướng về phía cách đó không xa lâm hưu chép miệng đẩy đem một bên toa toa à ta ta không dám ta thật làm không được ta từ nhỏ liền cá đều chưa từng giết khi còn nhỏ dưỡng gà còn chết rồi ta khóc một đêm đâu giết người toa toa chưa hề nghĩ tới liên tục xác định lâm ninh không có nói đùa đứng tại chỗ toa toa ôm lâm ninh cánh tay vội vàng nói một giết hắn cho ngươi cái độc trưởng một mặt cơ hội hai đợi nhà bên trong làm cái sùng vật ta hứa ngươi một thế vinh hoa lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười nói chuyện đồng thời từ sau h e o lấy ra cái kia thanh lâm hồng tối hôm trước kín đáo đưa cho súng của mình ta cái bên này khẳng định có theo dõi điện thoại cũng có thể nghe lén ta ta sợ hãi không sao lâm ninh đáp thực quả quyết thực tự tin lâm ninh tự tin hệ thống bản thân chính mình không ai nghe lén d á m thị được lâm ninh tự tin chỉ cần hệ thống còn muốn lâm ngưng nữ nhi này hệ thống liền sẽ không để chính mình ra cái gì chuyện lâm ngưng cùng hệ thống nói điều kiện làm lũng chơi xấu lúc ấy hệ thống phản ứng rõ như ban ngày nhìn như không đâu vào đâu hành vi sao lại không phải một loại thăm dò chương ó bao n i ê u t một trăm sáu mươi bảy từ bỏ hô thành phố lục gia khẩu lạn vi lâu sân thượng nhìn trước mặt hiện ra tia lành ý màu đen súng ngắn giờ khác này toa toa độ dây như năm toa toa đã biết từ lâu chính mình muốn cái gì biết chính mình đối với nam nhân lực hấp dẫn biết đó là cái nhược đ ụ c cường thực thế giới cho nên toa toa cố gắng bảo hộ chính mình giữ mình trong sạch cho nên toa toa cố gắng đi để cho chính mình trở nên ưu tú hơn học yoga học vũ đạo học nấu cơm chỉ cần cảm thấy hữu dụng toa toa liền đi học cho nên l ý l ý toàn không ít tiền toa toa thiếu không ít hoa chứ lâm l i n h nhìn như cho hai lựa chọn kỳ thật tại toa toa xem ra không có gì kém độc trường một mặt lại như thế nào nuôi trong nhà sủng vật lại như thế nào còn không giống nhau đến nghe lâm l i n h lời nói xem lâm l i n h ánh mắt hành sự nhiều lắm thì theo một đầu nhát gan mèo nhà biến thành dám đi ra ngoài cắn người mèo nhà suy cho cùng vẫn là mèo nhà cùng với lo lắng để phòng sống không bằng ở nhà thật xinh đẹp toa toa tâm cứ như vậy lớn nghĩ kỹ trước mặt toa, toa hô hấp dần dần bình ổn Hiển nhiên đã có đáp án, đã đáp có lâm linh cười lắc đầu nhẹ nhàng vuốt toa toa xương quay xanh ánh mắt ôn nu rất nhiều phải thừa nhận tại một số phương diện chính mình còn lâu mới có được toa toa quả quyết kiên quyết hh ắ c ắ c sẽ không đáp như bây giờ ta đã rất thỏa mãn cái này trực tiếp theo cỏ súng liền tốt sao toa toa cười rất ngọt nói chuyện đồng thời theo lâm linh tay bên trong lấy qua thương ân cái nút kia chụp lên tới là được rồi lâm ninh cười cười phía sau một cái tay khác không để lại dấu vết lắc lắc t ố t chờ ta toa toa dứt lời bước nhanh chạy đến lâm hưu người phía trước ngay sau đó là liên tiếp vệ hiệu tiếng vang bị tháo cái cầm lâm hưu chỉ tới kịp tha một tiếng liền bị từ từ nhắm hai mắt toa toa đánh thành cái sảng a a a vệ hiệu vệ hiệu nữ nhân tiếng thét trói t h a i mang theo cách lâm tiếng súng tại cái này bình thường giữa trưa cũng không như thế nào em thay nhìn trước mặt còn tại hết sức thủ sẵn cò súng toa toa lâm ninh cười cắn cắn môi Cũng không b một là vật khí, bên lâm ninh đột nhiên nói a a lấy lại tinh thần toa toa ngay lập tức đem thương ném thật xa nhanh chóng nhào vào lâm ninh ngược bên trong gắt gao hai mắt nhắm nghiền ngươi nói ngươi cần gì chứ ôm toa toa lâm ninh cười cười một tay vớt toa toa lưng nhẹ nói vô luận ngươi làm ta làm cái gì ta đều sẽ làm đừng không quan tâm ta toa toa thanh â m rất nhẹ nhịp tim rất nhanh thân thể khẽ run lâm linh h i ế p híp mắt hai tay nắm lấy toa toa cánh tay đem toa toa dẫn tới lâm linh trước mặt đem con mắt mở ra nhìn hắn nói cho ta ngươi còn sợ sao ta không dám mở ra có ta ở đây đừng sợ t ố t không sợ thật không sợ có ngươi tại không sợ t ố t đi đem vỏ đạn nhặt được a đùa ngươi đây đi ta không sợ ta không sợ n g ư ơ i làm gì ta đi nhặt vỏ đạn ta không sợ đồ đần có người xử lý ha ha ha ha ha. n g ư ơ i vui vẻ là được rồi h ắ c h ắ c t o a toa chủ nhân ta đối với ngươi rất hài lòng kinh đô lâm ra không nhỏ tòa nhà mây mù che phủ trên ghế bành lâm bảo quốc rất nửa đời người eo con rất nhiều một bên vương mẫn đ ả o không dám nói câu nào lâm bảo quốc yên lặng đốt điếu thuốc trầm giọng nói không đến hai mươi b ố giờ một cái thai nạn xe cộ hai cái tung tích không rõ cũng đều là tại hô thành phố nói một chút cái nhìn của các ngươi ba ta hoài nghi là một nhóm người làm là nhằm vào chúng ta lâm ra tới người nói chuyện là lâm quốc đống lâm hưu lâm sở cha đẻ sở liên người yêu lâm bảo quốc tiểu nhi tử nói vô luận là đại bảo vẫn là tiểu bảo mất tích lúc ấy theo dõi đều xảy ra vấn đề ta tìm người làm phân tích có thể là những cái đó nắm giữ theo dõi cửa sau người chỉ có mấy người này mới có thể làm được thời gian ngắn làm đại phiến địa khu theo dõi đồng thời mất đi hiệu lực người ý là triệu g i a lâm bảo quốc nhịu nhữ mày tiểu nhi tử hoài nghi không phải lâm à nào, không kể Nhưng thế thứ phải h nói nguyên n có có đạo lý. Nhưng bất kể nói thế nào, mọi thứ đều lý. bất mọi n luận xanh đỏ đèn trắng bắt đời thứ ba loại chuyện này, rõ ràng không Ngoại bọn không Bất bắt ba thứ tắc trò trừ loại quy ai phù hợp chơi. họ, đỏ đời rõ d á Có nói. khả năng hay không không hay Ninh. nhiên thể. đảo, năng bên vương mẫn đảo, đột nhiên trên miệng、nói. Tuyệt là Lâm Lâm Một đối đột quốc đông thực khẳng định chính mình con trai chuyện cùng lâm ninh không quan hệ một cái không cha không mẹ một ư ơ i tám tuổi nam hải cho dù là có lòng cũng không có năng lực này vì cái gì khẳng định như vậy sự tình gây ra nguyên nhân là bởi vì lâm ninh lâm quốc đ ó n g lúc này lại cái thứ nhất loại bỏ lâm ninh lâm bảo quốc nhịu n h u mày trầm giọng hỏi lâm ninh lai lịch rõ ràng hắn không có năng lực này hắn tỷ cũng không có năng lực này theo dõi một bộ này đừng nói là hủ quốc công tức người thừa kế chính là công tước chính là nữ vương cũng không có bản lãnh lớn như vậy luận sự không ai sẽ cho phép một cái có thể tùy ý bị ngoại nhân k h ô n g chế hệ thống theo dõi tồn tại có khả năng hay không là hacker nói chuyện chính là sở liên sở gia xuất thân lâm hưu lâm sở mẫu thân tuyệt đối không thể vậy bọn hắn vì cái gì làm như thế không có đạo lý đem người bắt liền không có hạ văn đi sở liên nhịu nhữ mày hỏi tiếp ai lại muốn một cái đi lao đại bên kia cũng giống vậy chủ vị lâm bảo quốc thở dài một cái người ở chỗ này ngoại trừ sở liên còn trong lòng còn có may mắn bên ngoài những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chuẩn bị tâm lý còn có ngươi quốc đống đem ngươi chuyện an bài tốt nên chú ý còn phải chú ý không thể tái xuất chuyện rõ ràng theo thương lâm quốc đống ở bên ngoài một ít chuyện riêng lâm bảo quốc rất rõ ràng viết ba lâm quốc đống có chút xấu hổ tức phụ nhi ngay tại một bên con riêng chuyện riêng này, thật không tìm h ế nào đem ra được. Ba, ngươi đem được. ra Ba, có g ý tư Đại bảo, tiểu bảo, bảo ặ c kệ sao Không tìm sao? tàng đi đi ta gọi điện thoại hỏi một chút xem nhìn thân sắc kích động tiểu nhi tức lâm bảo quốc vây vây tay còn l ư n g e o yên lặng đi thư phòng ninh hoa tử hỏi ngươi một chút thân g i a láo triệu ta tôn tử ở đâu thời gian không chờ người đợi ninh trung quân bên kia điểm nghe lâm bảo quốc nói ngay vào điểm chính chính mình đánh tới ta cùng hắn không hợp nhau cả đợi không qua lại với nhau hắn sữa cái chân điện thoại bên kia ninh trung quân trung k h mười phần cả người trạng thái rõ ràng so lâm bảo quốc cường quá nhiều c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám đoàn đội lại làm sao vậy lâm bảo quốc thở dài ninh trung quân tính tình luôn luôn không thế nào tốt kia hai không phải khi dễ ngưng ngưng sao ta làm cho người ta đánh gây triệu thụy cùng ninh quân một cái chân kết quả bị lao triệu ngăn ở văn phòng mắng cho tới t r ư a hắn chính là cái chân sẽ chỉ nói chuyện có loại cùng ta đi lên thao trường à, nhìn ta không đem hắn chân cũng đánh gãy ngưng ngưng lúc nào bị khi phụ rồi ta như thế nào không biết không phải nói ngơi ư cho ta phát những cái kia loạn thất bát tao đổ vào ta ngại ta ngoại tôn n ữ mắt còn không gọi khi dễ gọi cái gì nếu không phải ta kia khẩu tử ngăn đón ta chí ít làm linh quân kia hôn trướng nằm trên giường đến ta chắt trai xuất sinh hắn chính là cái chân kia hai thằng dành con chính là ngày sống dễ chịu ngán không được càng nghĩ càng giận tối nay trở về ta đến lại hút nha mấy dây lưng ninh hoa tử như vậy nhiều năm quen biết một trận ngươi giúp ta cho lão triệu hỏi một chút đi ta cùng hắn không hợp nhau ngươi biết ninh trung quân bên kia còn rất sông lâm bảo quốc thở dài ít có nói nhuyễn lời nói như vậy nhiều năm ngươi có mặt nói với ta như vậy nhiều năm ta nói lâm hát tử ngươi có phải hay không càng sống càng trở về không phải nhà ngươi kia bắt phụ chặn lấy ta ninh ra cửa mắng ta nữ nhi có thể không nhận ta cái này cha không phải ngươi đổi u đi lâm lao tam ta nữ nhi tại dưới mí mắt ta ta lại không biết không phải ngươi ta nữ nhi có thể chết ta ngươi cái gì ngươi đều nói với ngươi ta cùng lao triệu cả đời không qua lại với nhau chính là không nghĩ lẫn vào nhà ngươi phá sự ngươi không muốn cho ta nói ngươi nghe không hiểu giúp ta hỏi một chút đi theo dõi vẫn là triệu ra tại làm q u ố c đ ố n g kia hai hải tử là vô tội Ninh Trung Quân điện thoại treo có đủ dứt khoát, nếu không phải không thoại phải khoát, treo dứt đủ có một ặ t Trung thậm thoại tiếp. thể thèm thứ chết Trung thể. mũi lầm Lâm lầm muốn Lâm m liên Ninh, Ninh liền điện hỏi Ninh lòng nguyên ngừng, Quân không không con nhân, Quân hệ chí hẹp không quốc đều quốc có bảo bảo ba để dạ ý ngày không chính tay đâm hại chết nữ nhi hung thủ ninh trung quân liền không xứng làm cha liền không xứng liên hệ nữ nhi kia hai tệ liền sẽ không để nữ nhi hạ táng ta thời gian không nhiều lắm vừa mới biểu hiện không tệ nói đi muốn cái gì ban thưởng vị trí lái lâm ninh một bên nói một bên thiết mắt hệ thống nhiệm vụ thời gian c u n đồ nhiệm vụ lần này thẻ thực đột ngột lâm ninh có loại dự cảm nhiệm vụ mới nhất định sẽ không đơn giản ta muốn cùng ta khuê mật kinh doanh một nhà quán cà phê có thể không tại hô thành phố có một nhà thuộc về chính mình quán cà phê là toa toa cùng lì lì những năm này mộng tưởng những cái này gian nan trong đêm nhà này cũng không tồn tại quán cà phê cho hai người vô hạn động lực cùng bụi cười quán cà phê cũng không biết vì cái gì mấy cái này có tiền có nhãn nữ nhân đều yêu mở cái này lâm ninh trong ấn tượng tây kinh cắt lan cùng r i ê u tâm du liền có một nhà lấy đi bảy quán cà phê rất nhỏ một nhà là được rồi thật ta chỉ là muốn giúp ta khuê mật một cái lâm ninh lúc trước vì cái gì nói thời gian không nhiều toa toa không có hỏi tại toa toa trong nhận thức biết giống như lâm ninh người lợi hại như vậy đương nhiên sẽ không nhi nữ tỉnh trường quá lâu ngươi mới vừa ở sân thượng như thế nào chọn lâm ninh nếp miệng ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái thản nhiên nói đợi nhà bên trong làm s ủ n g vật ngồi ngay ngắn ở phụ xe toa toa m ấ p máy môi vừa mới sáng lên không ít con mắt lại tối xuống a ngươi muốn giúp nàng cho nàng tiền liên tốt một tháng mười vạn hai mươi vạn theo ngươi lâm ninh ô n g cười n Đáng cười đưa tay nắm bắt toa toa cái cảm biểu tình có đủ thiếu không hối hận toa toa cắn cắn ngôi nghiêng đầu cầm mặt cọ cọ lâm ninh tay ngự khi đến là có đủ kiên định không có đ ừ n g nghĩ muốn đúng không không biết muốn cái gì nghĩ muốn người đều cho ta biệt thự xe thể thao tiền dĩ vãng tha thiết ước mơ đồ vợ toàn có toa toa lúc này trong lúc nhất thời thật đúng là không biết có thể muốn cái gì tin tưởng ta rất nhanh ngươi liền sẽ thể nghiệm đến kẻ có tiền c h ố n g rỗng ha ha lâm ninh cười rất lớn tiếng phải biết toa toa giai đoạn này lâm ninh từng có lại rất dài một đoạn thời gian c h ố n g rỗng sẽ không nha ta có rất nhiều chuyện phải làm rất nhiều chuyện nói nghe một chút tập thể dục y o ga a n gà mị d u n g mua sắm s ơ n móng tay làm tóc học cửa t i ể u c h ú n g ngoại ngữ học làm bánh kem học làm càng nhiều bánh bột học phẩm k i ể u học trà đạo học cắm hoa học trượt tuyết học lặn xuống nước học n h ả dù học làm cảnh b i ể n vạc b ẽ ngón tay toa toa lúc này thấy thế nào như thế nào muốn ăn đòn hồi t ư ở n g lại sớm nhất tại n h ấ t phẩm quốc tế trung cư tầng cao nhất kia đoạn nhật tử lâm ninh đột nhiên có loại xuyên việt về đi đem lúc ấy chính mình chôn xúc động như vậy tốt điều kiện vật chất chính mình lúc ấy đều tại làm gì chính là não tàn một nhóm thật nhiều đấy Ta tiểu có cái tiểu sách vở, n h thật nhiều chuyện ta muốn làm, trở về cho ớ ta trở muốn n về làm, g ư ơ i xem em nhà. Nhìn con n gặp ư như ngươi ơ i nhiều cái à, từ đâu ra nhiều chuyện như vậy, cái gì đều chuyện ra không cho vậy, gì g làm. À, ngươi gặp qua nhà ai m è o làm những này chủ nhà chủ nhà m è o chẳng những sẽ làm những này còn biết nói chuyện m è o m è o ngồi xuống này cô nương liếm lắp nằm đấm học mèo dáng vẻ còn rất manh lâm linh kêu dê âm thanh còn rất dính chiêu này hào đát chủ nhân chúng ta đi đâu là muốn về nhà sao vừa mới còn một bộ m è o dạng toa toa nháy mắt bên trong khôi phục lúc trước ưu nhã vũ mị bắt chéo chân ngồi ngay ngắn thân thể hàm tình mạch mạch hai mắt giờ khác này toa toa nói câu mẹo tinh thật đúng là rất chuẩn xác ngâm miệng lâm ninh nếp h miệng không cao hứng nhi c h ủ đèm toa toa chân một cua tiệm mỉ đối với toa toa ý nghĩa phi phạm lâm ninh để h ô m ngày đầu tiên tại một đám chủ động bắt chuyện chính mình cô nương bên trong chọn toa toa nhà này tại trên mạng phát hỏa có đoạn thời gian võng hỏng cửa hàng vắng lạnh rất nhiều nguyên bản không bớt không ngoài bán không lốt trời mưa xuống không mở cửa tâm tình không tốt không mở cửa vây váo mười phần lao bản lúc này rõ ràng đánh chính mình mặt ngày tốt gần nhà ta nhất có hoạt động chiêu bài mặt chén thứ hai năm mươi giữ lại ria mép lá bản nhiệt tình thân thiết lâm ninh liếc nhìn điện thoại bước nhanh ra cửa cửa hàng nói chuyện gì xảy ra ạ lần mới vừa cho ta nói ngươi giai đoạn thứ nhất giáo sư đoàn đội sẽ ở xế chiều ngày mai để hô trong đó ba o quát l ê nghi cung đình múa biểu diễn kết giao kỹ xảo cùng cùng cái gì nói thẳng như thế nào tăng lên nữ tính khí chất điện thoại bên kia lâm hồng thanh em rất nhẹ điện thoại bên này lâm ninh khỏe miệng hơi hút Trước 169, im lặng. lễ l nghi cung đình múa biểu diễn kết giao kỹ xảo như thế nào tăng lên nữ tính khí chất Giai ngũ nghi, cung đình múa, kết giao kỹ xảo, cái này không có gì đáng cùng ngày, muốn gặp kia cái gì bỏ nữ vương, muốn khiêu vũ, muốn giao thế. Biểu diễn cũng không khó lý giải, mỗi người trọng hiện nhiên kia tiểu khiêu cái nói, đại điện kia cái khiêu Biểu diễn mỗi sinh nhân vật chính, nhiều khi, diễn hóa, lao múa, sao đoạn đầu đình đồ đều xảo, nhất môn rôn tình tuyển. này muốn nữ muốn muốn chính mình nhân nhân chính, phần như thứ tế kết thế. vật rất khó vũ, có là Lễ lý là kỹ kế kỳ yếu. dù vị Về bỏ cái này đồ chơi thật không biết có làm được cái gì mẹ nó cái quái gì một cua tiệm mì trước bàn ăn c a o mày lâm ninh đột nhiên nói ăn không ngon sao vậy chúng ta đổi một nhà một tay cầm đũa c r a o mày lâm ninh t h a n h âm không nhỏ tâm thần vẫn luôn tại lâm ninh trên người toa toa có chút tay này hướng về phía một bên thực khách cùng lao bản chắc tay ôm lâm ninh cánh tay ôn nhu nói không có gì an ngươi lấy lại tinh thần lâm ninh vầy v n y tay trước mặt mới vừa ăn hai cái s a hoa thịt cua trộn lẫn mặt đột nhiên liền không thơm há mồm t ạ cho ngươi ăn toa toa cắn cắn ngôi không coi ai ra gì bưng bát một tay cầm búa ngồi xuống lâm ninh trên đùi n g ư ơ i ăn đi ta đang suy nghĩ chuyện gì lâm ninh cười cười đưa tay vô vô toa toa chân ngược lại là có chút đau lòng cô nương này ăn chút đi cảm giác so n g ư ơ i ta còn nhẹ còn không thế nào ăn cái gì như vậy đối với thân thể không tốt ngâm miệng nói không khoa trương lâm ninh là toa toa gặp qua trong nam nhân khí chất đặc thù nhất dáng người nát nhất một cái kia lâm ninh khí chất rất đặc thù đặc thù đến không nói lời nào thời điểm toa toa sẽ đánh đáy lòng khẩn trương sẽ biết sợ lâm ninh dáng người rất dở một trăm bảy mươi ba t ả hữu thân cao một trăm cân không đến thể trọng đổi lại nữ nhân cho dù là cái sân bay cũng có thể mê chết một đám người dù sao đủ bạch chân dài tỷ lệ tốt nhưng lâm ninh là cái nam nhân cái này dáng người tại nam nhân thế giới bên trong thật rất dối nhìn ta như vậy nhất định không phải chuyện tốt tại suy nghĩ cái gì nói n g ồ i tại chính mình chân thượng toa toa cũng không ăn cơm cũng không nói chuyện rõ ràng là đi thần lâm ninh h i ế p h i ế p mắt một bên nói một bên đáp thượng toa toa chân người làm ta ngậm miệng ta không dám động chính là mượn toa toa mười cái gắn báo toa toa cũng không dám nói thật lấy lại tinh thần toa toa linh cơ khẽ động vội vàng nói ta muốn nghe nói thật ngươi nhìn chằm chằm vào ta cái gì đều không nghĩ ta là không tin lâm l i n h lắc đầu nói chuyện đồng thời tay phải thoáng dùng chút lực ta muốn ban thưởng quán cà phê dáng người nát những lời này đánh chết toa toa cũng không dám nói cho nên toa toa cho cái đã không cho lâm l i n h như vậy khí lại thích hợp bản thân hiện trạng đáp án a ta liền biết xuống h ắ c h ắ chủ c nhân thật là lợi hại ta suy nghĩ gì ngươi một chút liền đoán được nhà ngồi trở lại chính mình vị trí toa toa cắn cắn n ô i một bộ thực sùng bái dáng vẻ lâm linh đắc ý cười cười trong lòng cho chính mình sức quan sát điểm c á i tán không coi ai ra gì hai người làm bên cạnh thực khách cùng l a o bản tắt lơi không thôi nhất là kia thanh ngán muốn chết chủ nhân thật là lợi hại càng là kém chút câu tại tràng tất cả nam nhân hồn mẹ nó có tiền thật tốt nhìn n ê n ngang rời đi vào 911, m ộ t mươi t cua tiệm mì lão bản hoán hận nói canh thần nhất phẩm trung cư ngoài cửa chính đường đi vị trí lái lâm linh không để ý viết mắt cách đó không xa bất động sản môi giới yên lặng đánh đem phương hướng phụ xe toa, toa tuy có nghĩ hoặc nhưng vẫn là nhu thuận toàn bộ làm như không nhìn thấy đi thôi cho ngươi quán cà phê chọn cái chỗ ngồi nhà gần đây không cao hơn một ngàn mét nếu như không có cũng đừng nghĩ vị trí lại lâm n i n h cưng chiều xoa nhẹ đem toa toa tóc nói khẽ thật có thể không không hiểu có loại vui như lên trời cảm giác phụ xe toa toa mắt t r ợ t r h ừ n g trắng non tay che miệng thật đi thôi tỉnh người nào đó ăn một bữa cơm đều thất thần ảnh hưởng ta tâm tình lâm n i n h cười cười đưa tay vớt xuôi toa toa cái mũi hắc hắc ngươi đối với ta thật tốt không nhìn chúng ta về nhà từ bỏ xác định muốn đâu rồi chúng ta về nhà trước trở về nhà ta cho môi giới gọi điện thoại để cho bọn họ tìm xong thích hợp ta lại hẹn ta khuê mật đi hiện trường liền tốt vẽ vời thêm chuyện lâm ninh kêu dê đồng t h à n h một bên nói một bên thay đổi đầu xe xem phòng ở thực tốn thời gian ta không nghĩ ngươi xe bên trong chờ quá lâu nói ngươi xuẩn một chút cũng không có h oan của ngươi canh thần nhất phẩm phương viên một m quý nhất n à y thực tốn thời gian sao quý nhất không nhất định tốt nhất vẫn là hàng so ba nhà đi hh tìm phòng ở cũng làm ở quán cà phê niềm vui thú sở tại nhà ta cái này cho ta khuê mật báo tin vui yêu người nhà nhàm chán trước tiên nói rõ tự chịu trách nhiệm lời lỗ ta chỉ cho ngươi ra khỏi phòng thuê trang trí bồi thường đừng tìm ta khóc xem thường người tiền thuê nhà trang trí làm ta mượn thử kiếm tiền trả lại ngươi lâm linh cái loại này xem thường người biểu tình đích sắc có đủ làm giận toa toa kiều hừ một tiếng miết miệng một mặt dáng vẻ k h ô n g p h ụ tuy tiện ta đến thật tò mò ngươi lấy gì trả ta còn không lên lời nói ta ta liền đem chính ta bồi thường cho ngươi cả một đời xéo đi bắt ta đồ vật bồi ta liền chưa thấy qua n g ư ỡ i như vậy sẽ làm sinh ý lý trực khí tráng lâm ninh có vẻ như rất có đạo lý dáng vẻ toa toa ha to miệng trong lúc nhất thời thật không biết có thể thường cái gì tốt sáu cái chỗ đ ầ u ba chiếc xe lâm ninh kỹ thuật lái xe rốt cuộc có đất r ụ n g võ nhìn trước mặt vượt ngang hai cái rơi chỗ đ ầ u có chín trăm m t ư ơ i một toa toa m ấ p máy môi tại chính mình chuyện cần làm bên trong tăng thêm kiện luyện xe tốt kỹ một phen rửa mặt tu chỉnh ngồi ngay ngắn ở ban công lâm ninh viết mắt theo vào nhà chân liền không ngừng qua toa toa ôn nhu nói không đội sống thay quần áo nên làm gì làm gì đi q u a người r ợ u đ không biết bình ngô hình vòng tròn rất loạn không hung điểm ta khả năng đã không phải là như bây giờ ngồi tại lâm ninh ngược bên trong toa toa ít có thở dài một cái ánh mắt có chút mê ly một chuyến này vò đã mẹ không sợ sức người nhiều lắm ta còn tưởng rằng làm bình mô hình rất kiếm thật buông lỏng có thể là ta không có kính dân g tinh thần đi không ứng thủ chỉ đi đ ạ i ảnh lều hh như vậy có thể an toàn điểm khi dễ ta người cũng có thể ít một chút đ ồ đần về sau không ai có thể khi dễ ngươi không bao gồm ngươi c h ư ơ n một trăm bảy mươi phức tạp h ộ thành phố ngoại ô huyện nào đó trung cư nếu không phải lâm ra phái người tới thu lâm viên di vật không lâu sau đó cái tiểu khu này ra phòng chí ít sẽ ngã ba thành không ai biết cái này bị khóa ở tầng hầm phòng tối nữ hải nhi trước đó bị bao nhiêu tội ngậm bao nhiêu đắng mọi người chỉ biết là này nữ hải quá gầy lâm nguyên nhậm trước ngày thứ tư nữ hải ra bên trong báo cảnh không biết nguyên nhân gì không có l ậ i án điện thoại bên kia nam nhân thanh â m rất nhẹ lâm bảo quốc vớt vớt lông mày yên lặng điểm đ i ề u thuốc tiếp tục nữ hải nhi cha mẹ đi vào thành phố trên đường ra thai nạn xe cộ theo dõi bị xử lý qua chúng ta người cái kia chạy ra cảnh vệ sĩ trương miễn là hắn kia nữ hải bao lớn mất tích ngày đó là nữ h à i một ư ơ i tám tuổi sinh nhật viên nhi đã không có ở đây đừng để nàng nói lung tung phải người l à phức tạp nhất động vật người nhiều mãn tính bẩm sinh lâm gia gánh có bao nhiêu trọng áp lực liền có thành tựu l ầ n trọng b ị ký thác kỳ vọng lâm gia tiềm long mạnh vì gạo bạo vì tiền lâm n g uyên vụ trộm làm qua cái gì không có mấy người biết bởi vì lâm n g uyên đủ ưu tú ưu tú đến mọi người chỉ nhìn được đến hắn hết lại không nhìn thấy hàn ám biết người biết mặt không biết lòng nội danh học phủ giáo sư cũng sẽ bất hiếu v ậ ngoài ôn hòa thân thiết người cũng sẽ bạo lực gia đình chuyện xấu làm nhiều rồi là có b á o ứng chính nghĩa sẽ không vắng mặt sẽ chỉ đến trễ một tháng mười vạn hai mươi vạn người cự tuyệt vì cái gì điện thoại bên kia đã lớn như vậy tiền tiết kiệm liền không có vượt qua năm vạn t h ố i l y l y giờ khác này biểu tình có đủ phức tạp không hiểu có loại trời dáng tiền của phi nghĩa đã trúng thưởng kết quả bị đồng bạn toàn góp cảm giác cự tuyệt vì giấc mộng của chúng ta lâm ninh tùy ý một câu đưa tiền toa toa cự tuyệt rất thẳng thắn đưa cá cho người không bằng dậy người bắt cá cầm lâm ninh tiền dưỡng q u ê mật loại chuyện này toa toa làm không được tìm muội lý tưởng mộng tưởng kia là kẻ có tiền hoa thôi thẻ sổ sách tiền thuê nhà mới là chúng ta ngoại trừ pháp điện thượng con đường l ý lì thực sự nghĩ không ra chính mình có thể làm cái gì một tháng tài năng kiếm mười vạn hai mươi vạn quán cà phê hắn đáp ứng cho chúng ta mở quán cà phê l ý lì đừng ở quán ba thước ta tin tưởng ngươi có thể đem giấc mộng của chúng ta làm tốt phong khách toa toa khoe miệng ngậm lấy cười đây là toa toa đã lớn như vậy cách mộng tưởng gần nhất một lần n g tưởng trở thành sự thật cảm giác thật rất đổng ai tỉ muội không có mấy nhà độc lập quán cà phê là kiếm tiền mộng tưởng là cần phải mua đơn rõ ràng lí lí so toa toa thực tế hơn thích uống cà phê là một chuyện chính mình mở quán cà phê là một chuyện khác không hiểu cà phê không hiểu quản lý không hiểu vận doanh đ ờ i này ngoại trừ ngân hàng đồn công an liền chức năng bộ môn ở đâu cũng không biết lí lí cũng không cảm thấy mở quán cà phê là ý kiến hay hắn tính tiền k ì h ì lí lí chúng ta cùng nhau làm tốt nó nói hắn thời điểm toa toa cười rất ngọt nhìn về ban công phương hướng ánh mắt là vô tận ônu tìm muội thời gian chi phí cũng là chi phí trẻ tuổi mỹ mạo cô đ ư ơ n g một cha tiếp một cha quán ba chén cơm này ta ăn không được mấy năm rời đi lâu liền không về được tại lợi ích trước mặt tất cả mọi người là ích kỷ cân nhắc lợi hại lì lì rất sớm đã hiểu mọi thứ trước hết nghĩ hư quán cà phê kết nghiệp ngày ấ y toa toa có đường lui mà chính mình cũng không có đồng dạng là bồi thường tiền kết nghiệp toa toa ngồi tại thượng ước biệt thự v u n g làm lũng khóc một cái mũi chuyện khả năng liền đi qua mà phòng trọ chính mình liền cái tia trẻo chống phấn đấu mọc tưởng cũng chưa lì lì ngươi không nghĩ thông đ ú năm g k h ô trăm năm mươi lăm đây là ta cùng nàng rất mậu à những năm này mỗi lần không tiếp tục kiên trì được thời điểm chúng ta liền sẽ cùng nhau huyễn tưởng chúng ta quán cà phê một bộ màu trắng ngắn khoản máy ngủ màu trắng chân dài tất chân toa toa khóc thật rất thương tâm lâm ninh cười cười đem toa toa kéo đến chính mình chân một bên ôn nhu hỏi nàng đều nói cái gì rồi nàng nói thua không nổi ta ta biết nàng lo lắng ta có nghĩ qua chính mình vụ n trộm lấy tiền bổ doanh thu n g ư ơ i n h a thật đúng là sẽ nghĩ xem ra ta tiền là nhất định đổ xuống sông xuống biển này cô nương nước mắt d ư n g d ư n g dáng vẻ còn rất đẹp hẳn là c ô ý đ ổ i chống nước trang lần này đến không có khóc diễn viên hi khúc năm năm năm năm năm lại đánh một cái cho nàng cho nàng nói ta nói làm nàng tới làm một tháng ba vạn cuối năm chia hoa hồng một năm đầy chung cũng không nhiều tiền coi như tìm người bồi toa toa quá ra ra lâm ninh nếp h miệng trực tiếp nói nàng sẽ không đồng ý để ngươi đánh ngươi liền đánh từ đâu ra nhiều chuyện như vậy nàng lại cự tuyệt chính là không biết tốt xấu về sau、so、đừng liên hệ nhân ra liền thương tâm một chút nha biết ngươi lợi hại nhất ta bá đạo lâm ninh rõ ràng hơi không kiên nhẫn toa toa m ấ p máy môi lúc này cũng không dám khóc một tay lôi kéo lâm linh tay một tay ôm trầm lâm linh cổ vội và nói xéo đi gọi điện thoại cho ngươi đi ở chỗ này đánh người giúp ta nói ba ba ba ta sai rồi nghèo hai gò má phiếm hỏng che lại cái mông toa toa lưu đến còn rất nhanh lâm ninh b ẻ b ẻ ngón tay có một số việc động thủ xa so với nói chuyện càng có hiệu suất trong phòng khách toa toa cười cắn cắn môi có mấy lời nhất định phải lâm ninh nói ỉ lại sùng mạc yêu tự cho là thông minh cho tới bây giờ cũng không phải là khen ngợi đồng dạng là bàn tay ai phiến phiến ở đâu khác nhau rất lớn toa toa thứ hai cú điện thoại hiệu quả rõ rệt nhận lâm ninh khẩu dụ toa toa lực lượng mượi phần Tìm muội, hắn nói, tiền lương ba vạn cuối năm chia hoa hồng. Ngươi khóc cả nhà. Hắn đánh ngươi nữa. Toa toa thanh em cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. l i l y rủi rủi mắt, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngắt lời nói. đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự tuyệt, tuyệt. từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lão bà mẹ, chỉ đâu đánh đó. ngươi nói cái gì tư thế ta liền cái gì tư thế. có trời mới biết toa toa vì giúp chính mình bị bao nhiêu bị khuất, cười bên trong mang nước mắt lili lần này đáp ứng rất thẳng t h ắ n đáng ghét, lili. nhà ta xung quanh phương viên tám trăm l i n tìm phòng ở hành động tám trăm l i n xin nhờ người kia khu vực kia quý đến mường nào quý không sợ khoảng cách này nhất định đường siêu đây là dây đỏ một m là lâm n i n h định tám trăm l i n là t o a toa định toa toa không biết đây không phải là lâm n i n h cho chính mình phạm vi hoạt động nếu như vượt qua sẽ như thế nào toa toa không dám đánh cược chương một trăm bảy mươi mốt chuyển phát nhanh canh thần nhất phẩm á tòa nhà m ộ ư ơ i một l giang cảnh ban công cúp điện thoại lâm n i n h yên lặng thở dài linh truyền về tin tức không tốt không xấu mẫu thân sở tại ninh ra đến là rất lệnh người bất ngờ chậm chạp bất lực hành tăng lễ hóa ra là ninh trúng quân t h ủ bút cái này âm t h ầ m phái người điều tra cha mẹ nguyên nhân cái chết tiểu lão đầu lúc này thoạt nhìn thật đúng là có điểm đáng yêu tôn vân thiên bên kia điện thoại tới thời điểm lâm ninh chính ghé vào phòng khách ghế s o f a bên trên phía sau lưng là ngồi quỷ chân toa toa này cô nương cũng không biết hút cái gì điên lúc trước lại là làm lũng lại là b á n manh một hai phải cho lâm ninh cảm nhận hạ chính mình thái thức xoa bót nói ngắn gọn giút ta liên hệ hạ ngươi tỉ thẩm mặc đ ù n g cùng lánh tuyết tại hô thành phố xảy ra chút phiền phức cầu ngươi tỷ giúp đỡ giải quyết h ạ điện thoại bên kia tôn vân thiên ngữ tốc rất nhanh một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng ha ha cho ta nói đồng dạng lâm ninh cười cười đứng dậy đồng thời thuận tay đem nguyên bản ngồi quỳ chân toa toa kéo vào ngực bên trong thẩm mặc đ ù n g thẩm tiểu hát chiến ký được mời tham gia hô thành phố triển lãm hạ nỉm hẳn là bị n h ầ m vào đã nói triển vị nhỏ không nói còn bị đổi được nhà vệ sinh một bên tạp tiên không được cũng không hành bên kia thái độ rất kiên quyết thuận tiện nói tìm hạ ngươi tỷ đi địa chỉ cho ta cường long khó áp địa đầu x à đám này tại tây kinh nổi danh cậu ấm tại hô thành phố cái này quốc tế thành phố lớn có vẻ như cũng không như thế nào được hoan nen muốn ra cửa sao ta đi thay quần áo nửa người vốn tại lâm ninh ngược bên trong toa toa cắn cắn môi ô nhu nói không cần lâm ninh đáp rất kiên quyết khoe môi n ế t lên tia khinh miệt chỉ là một cái triển l ã m bạn nỉm lâm đông túi bên trong tiểu sách vở đã đủ hắc hắc vậy ngươi nằm s ắ p tốt ta tiếp tục đấm bóp cho ngươi xéo đi liền chưa thấy qua nhà ai xoa bóp là xuyên thành ngươi như vậy lâm ninh vẫy tay không cao hứng nhi chừng mắt nhìn ngồi dậy toa toa này cô nương ở nhà mang trang coi như xong trên đùi tất chân liền không có cởi qua cũng đều là dây buộc tất cái loại này bởi vì ngươi yêu thích nhà k h ì thì toa toa liếm liếm môi nói chuyện đồng thời chậm rãi cuối người đưa ngón trỏ theo mắt cá chân b ắ p chân đùi vẫn luôn phủi đi đến bụng dưới đến x ư ơ n g quay xanh phối hợp hận rỗi thật đúng là có đủ mị hoặc xem được không đều là ngươi còn có nơi này nơi này nơi này đều là ngươi tới ha ha đừng vội dép lê cho ta gần ngay trước mắt toa toa cắn ngôi nhữ mày thanh âm mị hoặc đến cực điểm lâm ninh hít sâu một hơi ôn nhu nói cho n g ư ơ i muốn làm gì nam sắp tốt n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì quất ngươi ngươi có thể tránh một chút xem a dùng tay có được hay không ba a ta sai rồi ta cũng không dám nữa ba ba ta sai rồi m g è o lâm ninh chính là không có nương tay một đôi nhựa vợ lạt t i ệ t sang đan bị lâm ninh khiến cho là hổ hổ sinh phong toa toa cái mông lúc này đi theo hỏa giống như thật đúng là có đủ đau quỳ kêu tỉnh lại đi không có chuyện gì đừng mẹ nó tại ta trước mặt luật lắc lâm ninh bực bội vây vây tay lúc này đến là đột nhiên rõ ràng những cái đó cổ trang kịch bên trong nào đó nhà máy đầu lĩnh vì sao đều rất biến thái đại diện tích cao cấp vật liệu đá sàn nhà quỳ lên tới thật rất đau một đôi tơ trắng h i ệ n nhiên không được nửa đ i ể m phòng hộ tác dụng quỳ gối góc tường toa toa lê hoa đ a i vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc toa toa không hiểu rõ chính là lâm ninh vì cái gì không chịu muốn chính mình lâm ninh không chịu muốn chính mình nguyên nhân đến cùng là cái gì này đối toa toa tới nói rất trọng yếu bởi vì toa toa có thể cho lâm n i n h chỉ có chính mình ngươi không cần phải như vậy còn nhớ rõ ngươi lựa chọn sao toa toa mắt bên trong mê hoặc lâm n i n h thấy được này cô nương lo lắng lâm n i n h hiểu chậm rãi đi đến toa toa trước mặt lâm n i n h yên lặng thở dài nói khẽ đợi nhà bên trong làm sùng vật còn gì nữa không hứa ta một thế vinh hoa hẳn là ý thức được cái gì toa toa ánh mắt sáng lên không ít thanh âm cũng so lúc trước lớn thêm không ít ta nói ta sẽ làm cho nên ngươi không cần phải như vậy hiểu chưa lâm linh ánh mắt thử có nhu nhìn như kiên cường toa, toa. kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường ta ta không biết ta có phải hay không chỗ nào không tốt cho nên ngươi mới không chịu m u ố n ta ta ta hiểu ý ngươi ngươi không hiểu ta ý tứ n g ư ơ i ý tứ ngươi làm tốt nửa câu đầu ta làm tốt nửa câu sau rất khó lý giải sao cho nên ngươi kỳ thật không có coi ta là nữ nhân xem kịp phản ứng toa toa mắt trở chừng âm điệu cao rất nhiều rõ ràng là lại hiểu sai ta chỉ là muốn tìm cá nhân theo giúp ta không sẽ hỏi ta cái gì ngoan chút liền tốt lâm ninh mắc máy môi nói người thời điểm dừng một chút chỉ là như vậy c ù n g tướng mạo cùng dáng người không quan hệ quỳ trên mặt đất toa toa một bộ không thể tin dáng vẻ đương nhiên là có quan hệ không phải nhiều người như vậy cùng ta bắt chuyện ta vì cái gì chọn ngươi chán ghét làm ta sợ muốn chết chỉ có ngần ấy tự tin địa phương ngươi nếu không thích ta thật không bằng làm con mèo được rồi toa toa lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn một tay vớt ngược một cái gắt giọng ngươi vốn chính là m è o của ta đứng lên đi mèo tinh n g ư ơ i ô m ta ta chân không có chi giác sàn nhà rất cứng nha đưa tay cầu ôm một cái toa toa một bộ nhu thuận dáng vẻ khả ái n ô nhật tam tỉnh nô thân quay đầu cho chính mình chọn cái đệm mỗi ngày quý kia tỉnh lại hạ tỉnh ngày nào lại động kinh bằng bạch chịu đốn hút lâm n i n h không cao hứng nhi chừng toa toa một chút đưa tay đem toa toa ôm đến phía sau ghế s o f a bên trên hắc hắc ta hôm qua liền xuống đơn cùng thành chuyển phát nhanh rất nhanh chưa kịp hủy đi ngay tại cạnh cửa cái k i a chữ vật phòng đâu dường như nghĩ đến cái gì toa toa bên hai h ư ờ n g đỏ một bên xoa đầu gối một bên nói ngươi đây là biểu tình gì thật không biết đầu góc ngươi bên trong điều trang được rồi ngươi trực tiếp đưa cho ta xem trước mặt toa, toa không hề giống mới vừa bị phạt qua dáng vẻ lâm n i n h n h ị nhữ m ẩ y trực tiếp nói chờ ta ta đi lấy cầm ban công hảo đát toa toa chuyển phát nhanh không đ ể cập tới cũng được vị trí l ạ i lâm n i n h không cao hứng nhi liếc nhìn ngồi quỳ chân tại phụ xe thân xuyên hở mờ nhà toái hoa liền thân váy toa toa người thật là tốt không làm ngươi nhìn một cái ngươi đều mua cái gì ta hôm qua liền mua được rồi ta đã vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới toa toa khí sắc có thật tốt nếu không phải kia cổ q á i tư thế ngồi tuyệt không giống như lại bị đánh đốn hốt dáng vẻ đáng lời chân trước nói với ngươi s o n g chân sau liền ngược gây án cũng không biết ai cho ngươi gan lâm ninh kêu dê đồng t h à n h càng phát ra cảm thấy tại một số phương diện toa toa cùng đồ đồ thật là có mấy phần tương tự ngươi có ngươi tại ta không sợ kỳ thờ ngâm miệng c h ư n một trăm bảy mươi hai phê bình một nghìn một chi kem đánh răng ba nghìn bốn trăm một bình m ậ t vọng ba trăm một cân trứng gà một trăm một cân nho hai trăm một cân m ị sợi liên tục xác nhận không có nhìn lầm đơn vị toa toa không thể tin che miệng đồng dạng là siêu thị nhà gần đây nhà này gọi không ra tên đích thật là có đủ hắc siêu thị rất lớn người rất ít ngẫu nhiên gặp phải người một đám áo mũ trình tề mua một gốc cải trắng đều có c ô nói không ra đại ý nhà này siêu thị đồ vật so hà mã còn đắt hơn mấy k h ỏ a c à rốt hai trăm bảy mươi cậy hàng phía trước toa toa lặng lẽ meo meo lay lâm ninh vào áo thấp giọng nói quý sao cái kia hẳn là là nhiều tiền lâm ninh gãi đầu một cái trong ấn tượng cuối cùng một lần đi dạo siêu thị vẫn là tại tây kinh lúc ấy chỉ nhớ do hướng xe xe bên trong đồ vật cũng không có nhìn giá ngươi không có đi qua siêu thị lâm ninh biểu tình không giống như là trang toa toa ha to miệng ngươi cái gì chăng cái gì chính là, xem cái này làm gì, lại gì gì gì, nhìn này nó vẫn n là, làm là xem vậy thay chuyện tay nhiều, cũng sẽ không thay đổi. Lâm Ninh nếp miệng, nói bên người nhãn n thời hiệu. đổi. điểm điểm cái tiêu giá cả g sẽ một toa toa đưa Lâm ư không cảm thấy thực không hợp lý sao dựa vào cái gì nước ngoài liền so trong nước tốt đồng dạng là dưa hấu nhật bản liền bán m ấ y ngàn trong nước dưa hấu nhà này siêu thị liền bãi đều không bãi n g ư ơ i xem những n à y rau quả hoa quả sữa bỏ đồ rửa mặt loại nào là trong nước sinh không mang theo như vậy khi dễ người toa toa một bên nói một bên chỉ thoạt nhìn còn rất tức giận như thế nào khi dễ người thực sự không có hiểu rõ ngươi điểm ở đâu lâm ninh giang tay ra thuận tay ôm đồ dưa hấu ném vào xe đẩy không cảm thấy có chút xính ngoại sao toa toa m ấ p máy môi miết miệng một bộ không xóa r á n g vẻ ta hỏi ngươi trên người ngươi cái váy này nhãn hiệu gì lâm ninh cười cười đưa tay chỉ chỉ toa toa trên người toái hoa liền thân váy trực tiếp hỏi Hợp sạch, xách Hợp sạch, thất chân, mặt túi mặt gót, nội đâu? đâu cao y hẳn là ý thức được cái gì toa toa cắn cắn môi có chút xấu hổ gãi đầu một cái nay không phải thật không có phát hiện ngươi còn rất sông tiêu đây không phải quá đắt nha khiến cho ngươi quần áo tiện nghi giống như không phải cho ngươi đổi một thân hàng vỉa hè hàng không muốn kia không phải theo đuổi phẩm chất có cái gì không tốt nhân g i a bán đắt như vậy ngươi có nghĩ qua nhân g i a bỏ ra bao nhiêu a mấy chục người loại một mẫu đất cùng một người loại mấy chục mẫu đất có thể giống nhau a ta ta sai rồi không có đầu óc may không có để ngươi đọc trường một mặt ngươi liền thích hợp đợi nhà bên trong lâm l i n h không cao hứng nhi đánh đem toa toa cái mông vốn là đến lợi người hảo hảo hưởng thụ liền xong rồi không có chuyện gì mù già muộm chính là có đủ thiếu thê đau đau rát làm không thể giả toa toa hít vào m ộ t hơi gắt dọa đáng lời chịu đi nha không nhìn giá mua đồ cảm giác quả nhiên thực thoải mái hơn hai vạn hóa đơn thật rất đáng sợ cảm giác không có mua bao nhiêu thứ toa toa lại một lần nữa thấy việc đời h ẹ chặt vòng bằng hưu bên trong nhiều điều mới nội dung lâm ninh thanh thúy ọ n nữ tại phía sau hai người vang lên toa toa v ò n g e o lâm linh yên lặng quay đầu tầm mắt bên trong là lãnh tuyết quen thuộc thân ảnh lãnh tuyết đã lâu không gặp nhiều ngày không thấy lãnh tuyết dường như thanh lánh rất nhiều cái này phía sau lưng văn đẩy chuyện xưa cô nương vẫn như cũng là màu đen rộng chân quanh quần màu đen clg cờ sần lù bộ tỉn cao gót áo trắng trang điểm n à y vị là lãnh tuyết h i ế p híp mắt hướng về phía lâm linh bên người toa toa n h ư mày toa toa người tốt vừa mới còn nhuyễn manh toa toa cả người nháy mắt bên trong thành thục rất nhiều ngay cả âm thanh cũng cùng lúc trước nhuyễn nu có chút khác biệt miễn đi a ngươi tỉ biết nàng đưa qua tới tay làm như không thấy lãnh tuyết h ừ lạnh một tiếng hướng về phía lâm ninh nói biết đối với lãnh tuyết lâm ninh cảm tình thực phức tạp không phải lâm ninh đêm đó cũng sẽ không đưa lãnh tuyết chi k i a giá trị hơn ngàn vạn hoàn toàn vòng hai tay lấy ra ngươi tỉ không có thời gian quản ngươi ta có mặt lạnh lùng lãnh tuyết khí tràn g mười phần nói chuyện đồng thời một cái tay nháy mắt bên trong nhất thượng lâm ninh l ộ thai b u n g tay ngâm miệng h ọ c cái xấu cũng có cái quá trình ngươi lúc này mới tới hô thành phố một tháng cứ như vậy ta loại nào ta lãnh tuyết hung không hiểu ra sao lâm ninh đưa tay vớt ư ve lãnh tuyết tay trực tiếp hỏi này nữ chuyện gì xảy ra đừng cho ta nói là bạn gái ngươi biết này nữ tên đầy đủ kêu cái gì không mắc mớ gì tới ngươi lâm ninh n ế t miệng l i ế c nhìn muốn nói lại thôi toa toa có chút lắc đầu chỉ bằng ta và chị ngươi là khuê mật chỉ bằng ta và chị ngươi là bằng hữu ta liền có quyền lợi quản ngươi tiểu tử mới bao nhiêu lớn cái gì không học một ít người khác chơi gái ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái bộ rắn gì toa toa hung không này thân là lâm ninh mua à ngươi có hai mươi năm đi lanh tuyết miệng chính là có đủ độc cũng không biết là bởi vì cái gì đột nhiên như vậy đại hỏa n g ư ơ i có phải hay không quản quá rộng một chút n g ư ơ i nhẫn mại là có hạn lâm ninh vừa mới thể nghiệm tùy tâm sở dục vui vẻ lại thế nào khả năng tùy ý lanh tuyết ở chỗ này tận tâm chỉ bảo huống chi đối với lanh tuyết lòng ma ngáy n ấ y chính là lâm ngưng cũng không phải là chính mình biến thành người khác ngươi nhìn ta q u ả n không ngươi mới một ư ơ i tám tuổi ngươi tới hô thành phố là tới đi học lâm ninh ngươi trước kia không phải như vậy ba a ngươi dám đánh ta ngươi bây giờ như thế nào thành như vậy rồi ngươi mới m ư ơ i tám tuổi trên mông không hiểu chịu hạ hung ác lãnh tuyết không thể tin nhìn trước mặt lâm n i n h cao giọng nói ngươi lại lại nhảy một câu có tin hay không ta đem ngươi trói trở về đánh khóc ngươi khi mắt mặt lạnh lùng lâm n i n h thanh âm rất nhẹ cái biểu tình này lâm n i n h toa toa sợ nhất ngươi trói ngươi dám trói ta liền dám đi theo ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đánh khóc ta lãnh tuyết đối với lâm ngưng tình cảm rõ như ban ngày yêu ai yêu cả đường đi tuổi thơ cũng không mỹ lệ tốt đẹp lãnh tuyết như thế nào lại trơ mắt nhìn lâm linh ngộ nhập l ặ lối cho thể diện mà không cần lâm linh kêu d ê n âm thanh Tiện、tay i ệ n t theo toa toa túi bên trong ôm xong mới t i n h tất chân ra tới n à y cô nương có hậu di chứng bình thường túi bên trong đựng không ít ngươi muốn làm gì không nói một lời lâm ninh nhìn con rất k h ủ n g phố khẩu khí kia nhi đi qua lanh tuyết lúc này đến là có chút khẩn trương lên ngươi không phải làm ta trói sao hoặc là đưa tay cho ta hoặc là xéo đi lãnh tỉ tỉ ngươi đi nhanh đi hắn thật sự tức giận mắt nhìn thấy hai người rằng co không xong biết lâm ninh tỉ khí toa toa, cắn cắn ngôi hảo ngôn khuyên bảo nói ngâm miệng trói phía trước vẫn là đằng sau ngươi nói toa toa không mở miệng con tốt mới mở miệng ngược lại hỏng chuyện nhìn trước mặt trắng non cánh tay lâm ninh không nói hai lời hút thẳng tay bên trong tất chân liền c u ố n đi lên c h ư n một trăm bảy mươi ba giáo dục hô thành phố canh thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l nhìn trước mặt ném đi một chỗ đồ chơi lanh tuyết biểu tình có đủ phức tạp ngươi bây giờ hối hận còn kịp ngồi ngay ngắn ở ghế sofa cố ý làm toa toa đem lúc trước đám kia chuyển phát nhanh lấy ra lâm ninh tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân thản nhiên nói lâm ninh ngươi thật không thể tiếp tục như vậy trước kia ngươi cái kia yêu đỏ mặt ngươi đi đâu rồi lãnh tuyết thở dài một cái hiện tại lâm ninh lạ lâm đáng sợ gian phòng rất nhiều hoặc là xéo đi hoặc là hôm nay liền trụ chỗ này đi lâm ninh nhét miệng hoàn toàn không thèm để ý lãnh tuyết đối với chính mình cách nhìn ta gọi điện thoại lâm ninh biểu tình không giống làm bộ lãnh tuyết cắn cắn môi liếc nhìn một bên trẻ nổ túi sách nam n ộ n g toa toa cho nàng tắt máy hảo đát toa toa động tác có rất nhanh lúc này lâm ninh toa toa cũng không dám làm trái ngươi ngươi này gọi trợ trụ vi ngược ta kém mấy tháng hai mươi sáu ta này thân đích thật là hắn mua bao quất ta đều là hán lãnh tuyết lúc trước tại trung tâm thương mại nói lời toa toa cũng không có quên lúc ấy không biết lâm ninh cùng lãnh tuyết quan hệ toa toa không dám tính toán lúc này toa toa thật đúng là không có gì không dám ngươi làm ta quá là thất vọng ta đi lãnh tuyết lắc đầu lâm ninh một chút câu thông ý tứ đều không có lưu tại nơi này sẽ chỉ chịu nhục còn không bằng về trước đi liên hệ lâm ngưng lại nói ngươi làm u ố n cùng ta thì liên hệ đi k híp mắt lâm ninh như thế nào lại không biết lãnh tuyết đây là tại lấy lui làm tiến hạ quyết tâm muốn nhất lao vĩnh giật lâm ninh căn bản liền không nghĩ cho lanh tuyết liên hệ lâm ngưng cơ hội ha ha ta xéo đi này không chính hợp n g ư ơ i ý a lanh tuyết cười cười lấy chính mình đối với lâm ngưng hiểu rõ như vậy lâm ninh nhất định ăn không được tốt ngượng ngùng ta đổi chủ ý trừ phi ngươi cho ta cái bảo đảm nếu không ngươi hôm nay là đi không được bảo đảm cái gì n g ư ơ i sự tình n g ư ơ i tỷ quả nhiên không biết bao quát cái này toa toa thực thông minh đoán đúng đáng tiếc không có thưởng liền bảo đảm cái này ta t ỉ bận rộn như vậy cũng đừng quấy d à nàng lâm ninh đánh cái thanh thúy búng tay hướng về phía lanh tuyết khoa tay cái ngón tay cái thủ thế phải thừa nhận có người tỉ tỉ cảm giác còn rất khá nam n g ộ n dám làm cũng không cần sợ người nói người nói ta đem ngươi trang điểm xong trục trưng chiếu phóng nhóm bên trong sẽ như thế nào lâm ninh ánh mắt có đủ n h ữ n n g ấ m nói chuyện đồng thời nhấc chân điểm một cái một bên thai mèo loại hình tiểu vật phẩm trang sức ngươi làm ngươi dám làm ta liền dám theo cửa sổ nhảy đi xuống nhìn một bên các loại đạo cụ lanh tuyết nói chuyện đồng thời oán hận chừng tòa toa một chút tại l a n tuyết xem ra lâm ninh chỗ nào hiểu những này rõ ràng là toa toa cái này hồ ly tinh đem lâm ninh mang sai lệch đường hắn thực có can đảm ta vừa mới liền dùng qua ngươi vẫn là làm bảo đảm đi lần nữa trở lại phòng khách toa toa cắn cắn ngôi nhẹ nói hắn dám làm ta liền dám nhảy ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi cái nào người bình thường ở nhà xuyên thành ngươi như vậy hắn yêu thích toa toa trả lời rất thẳng thắn nói chuyện đồng thời túi người sửa sang lại dây buộc tất viên gen bởi vì xoay người nguyên nhân toa toa thân trên đủ mông màu đỏ tơ tằm ngắn khoản máy ngủ nháy mắt bên trong trắng non một mảnh ta muốn đi không biết xấu hổ nữ nhân không pháp lý dụ nhìn trước mặt lâm ninh lãnh tuyết mặt lạnh lùng lạnh lùng nói ta tỉ bệ bộn nhiều việc có một số việc nàng không cần biết thành g i a o sao ta nói thành g i a o ngươi tin được ta không tin cho nên cần ngươi cho ta cái bảo đảm lâm ninh ta đối với ngươi rất thất vọng đối với t u ổ i tác đối đầu chuyện ta không hy vọng ngươi có một ngày giống như ta hối hận đã từng có nhiều hang o đường tình yêu là mỹ lệ tốt đẹp ngươi như vậy sẽ chỉ cách tình yêu càng ngày càng xa lãnh tuyết thở dài hẳn là nhớ ra cái gì đó có loại nhàn nhạt thất lạc ngươi nhà còn không có ta xua đổi u khỏi ý nghĩ nhân sinh khổ đ o ạ n tùy tâm sở dục vui vẻ không tốt sao lâm ninh cười lắc đầu nói chuyện yêu đương không phải là vì vui vẻ không vui vẻ còn yêu cái gì sức lực ngọt bụi cay đắng nhân sinh lâm ninh chịu đủ về sau quãng đời còn lại lâm ninh chỉ cần tùy tâm sở dục vui vẻ đừng như vậy lâm ninh ngươi nghĩ tới ngươi cha mẹ cảm nhận sao ngươi nghĩ tới ngươi thân nhân cảm nhận sao ngươi không phải chỉ vì chính mình sống được ngươi còn trẻ đừng như vậy lâm ninh tâm thái thực không bình thường rõ ràng xảy ra vấn đề lánh t u y ế t yên lặng thở dài ôn nhu nói Cha mẹ. t h â n n h â n nhận. Cảm Haha, tuyết a cha mẹ trong a t n ấn tượng i i t ta, lâm lưng thường xuyên cười nói về nhà bồi cha mẹ lâm ninh lúc trước không thể tham gia siêu tốc độ chạy ra niên hoa cũng là bởi vì lâm thời bị cha mẹ bắt trắng ninh hiện tại lâm ninh đột nhiên bạo như vậy đại cái dừa trong lúc nhất thời l ã n h tuyết thật là có điểm khó có thể tiếp nhận l ừ a ngươi vậy ngươi t h ì đâu giống như ta a ha ha hai người đối thoại nội dung có đủ tình bạo một bên toa toa hốc mắt đã sớm hiện đỏ không nghĩ tới bối cảnh thần bí lâm ninh c ư nhiên l à như vậy một cái tình huống có như vậy long đong trải qua lâm ninh một ít nhìn như hoang đường cử chỉ đến là không khó lý giải ngươi còn có ta trừ phi có một ngày ngươi không cần ta nữa ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi m e o lấy lại tinh thần toa toa cắn cắn môi yên lặng tiến lên ôm lâm ninh cánh tay ánh mắt bên trong nhiều tia chịu mến đồ ngốc s ớ m qua đi mặc kệ toa toa ban đầu mục đích là cái gì hiện tại toa toa lâm ninh rất hài lòng thật xin lỗi trầm mặc thật lâu lanh tuyết yên lặng thở dài nhìn về phía lâm ninh thời điểm ánh mắt ôn nhu rất nhiều không có gì ta tỉ đã rất khó có một số việc không cần phải cùng n à n g nói ngươi cảm thấy thế nào hơi ngước đầu lâm ninh ánh mắt hiện lên một tia g à o hoạn tự bạo thân thế tự nhiên là có nguyên nhân chỉ cần là người chỉ cần có cảm tình liền có nhược điểm lanh tuyết nữ nhân như vậy đánh chửi sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại Tốt, ngươi muốn ta như thế nào bảo đảm? Lánh tuyết đáp ứng rất thẳng thán vừa nghĩ tới một tao tới tuyết trong tìm ta thì một tại tinh nhất mắt tuyết tất trong trước ta thì rất thu muốn muốn muốn ngươi như nào Lánh ứng nghĩ Ngưng cùng、Lâm、Ninh nộ nghĩ tới Lâm Ngưng bị người mắng con hoang Lánh tuyết trong lòng liền đau đến không、được. Ngươi là muốn tìm ta thì sao? Khuyên ngươi một câu, nàng mấy ngày nay dưỡng cũng Ánh linh hồn Lánh tuyết phản ứng Ninh bên Ninh Cũng không được cái mai liệu phải đảm Lâm Lâm Lâm mấy Sớm đêm Lâm Lâm đau câu, câu kêu Vừa Vừa sao cửa của khó là là là bảo bị cả đáp đã lúc sổ dự đúng ta lo lắng ngươi tỉ đưa di động cho ta ngươi muốn cái gì bảo đảm ta cho ngươi chính là thật xin lỗi ta không biết phát sinh như vậy nhiều ngươi tỉ chương một trăm bảy mươi bốn người lùn cảm tình là đem kiếm hai l ư ỡ i dùng đến nát hại người hại mình dùng đến tốt chính là tuyệt sát là người liền có lâm ninh cũng không ngoại lệ lâm ninh đối với lanh tuyết cảm tình thực phức tạp yêu thích lanh tuyết khí chất thương tiếc lanh tuyết quá khứ ghen tị lanh tuyết dũng khí tham qua lanh tuyết thân thể cái này sớm nhất đối với lâm ngưng biểu lộ yêu thương cô nương kia đẩy l ư n cây khô hình xăm kia bị bị phỏng da thịt lâm n i n h gặp quà danh giáo tốt nghiệp bề ngoài kiên cường c ô n g khí mười phần lãnh tuyết nội tâm có nhiều mềm yếu lâm n i n h biết lãnh tuyết vì cái gì ngủ ở gầm giường lâm n i n h hiểu không nóng nảy trả lời trước ta mấy vấn đề ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a lâm n i n h cười lắc đầu thản nhiên nói bề ngoài thoạt nhìn càng không có chuyện gì trong lòng liền càng có chuyện gì ngươi có thể không thèm để ý ngươi tỉ cảm nhận ta làm không được muốn cái gì bảo đảm nhanh lên lãnh tuyết ngữ tốc rất nhanh một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng ta nhớ được ngươi thật không chào đ ó ta cũng lâm ninh g cười h cho chuyện rất ngô cổng h lâm ninh lúc này đến là rất muốn nhìn một chút lãnh tuyết đến cùng nguyện ý vì lâm ngưng nỗ lực bao nhiêu đem ngươi bản mặt nhọn kia thu lại ngươi muốn làm gì nói thẳng ta tiếp theo chính là lãnh tuyết cười rất khinh miệt đàm phán cái gì lãnh tuyết quả thực không nên quá am hiểu theo giúp ta một giờ nay một giờ bên trong vô luận ta làm cái gì ngươi đều đến n g h e ta nhớ kỹ vô luận ta đối với ngươi làm cái gì yêu cầu ngươi làm cái gì ngươi chỉ có thể chịu lâm ninh biểu tình có đủ hèn mọn nói chuyện đồng thời vẫn không quên nuốt toa toa phủ lấy tất chân đẹp chân toa toa cầm xong tất chân cho nàng này một giờ bên trong nàng chỉ có thể mặc cái này hắc hắc như vậy dài chân không mặc tất chân đáng tiếc không đợi lãnh tuyết mở miệng dường như còn cảm thấy chưa đủ lâm ninh trụp đem toa toa chân nôn ngữ ngảng lớn a như vậy không tốt đâu nàng yêu thích chính là ngươi t ỷ t ỷ toàn bộ hành trình dự thính toa toa lúc này đến là thật bội phục lãnh tuyết cái này dám yêu dám hận cô nương xã hội hiện nay một nữ nhân thừa nhận chính mình thích nữ nhân là cần r i ú p khí ta không muốn nói lần thứ hai lâm linh khỏe môi nết lên ngoạn vị như cười hơi hít mắt cùng trước kia tại bàn công lúc ấy không có kém bao nhiêu toa toa theo bản năng l a u một cái phía sau c á n môi yên lặng từ một bên túi sách bên trong cầm s o n g vớ cao màu đen ra tới cho cho ngươi từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là mục đích này đi nhìn chăm chú lâm linh lãnh tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn toa toa đưa tại trước mặt tất chân một chút thanh âm rất lạnh lùng cũng không phải là ta chỉ là đột nhiên muốn nhìn một chút ngươi đến cùng nguyện ý vì ta thì nỗ lực cái gì à có phải hay không cũng không có gì không ai có thể ép buộc ta làm ta không muốn làm chuyện ngươi đại khái có thể thử xem lãnh tuyết khinh thường cười cười nói chuyện đồng thời liếc nhìn một bên giang cảnh bàn công ngươi đáp ứng ta thả ngươi đi hơn nữa ta có thể giúp ngươi đem nàng hẹn ra ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ vì gặp ngươi tỉ đáp ứng ngươi như vậy hoang đường điều kiện ngươi nhất định sẽ bởi vì ta có thể giúp ngươi giúp ta giúp ngươi truy ta tỷ thật ta là nữ ngươi không ngại ha ha bởi vì ngươi là nữ ta mới không ngại vì cái gì bởi vì ta tỷ vốn là không thích nam nhân thật xác định lâm ninh biểu tình không giống như là làm bộ không nghĩ tới cái kia lóa mắt lâm l ó o bản thế mà cùng chính mình là một loại người lanh tuyết lúc này trong lòng thật đúng là có đủ chấn động a muốn tin hay không lâm ninh n i ế t miệng lừa n h á c làm thêm giải thích ta tin nói đi ngươi điều kiện lanh tuyết ánh mắt sáng lên không ít lúc trước sở dĩ đem đối với lâm ngưng cảm tình t r ô n sâu tại tâm là bởi vì giới tính mà bây giờ con đường phía trước đã thông lớn mật đi yêu chính là gọi lên liền đến mỗi lần một giờ này một giờ bên trong ngươi chỉ có thể nghe ta lâm ninh rất đắc ý một bộ đã tính trước bộ dáng ngươi đem ta làm cái gì rồi ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì rồi nếu có một ngày ta thật cùng ngươi tỉ cùng một chỗ đâu một dạng gọi lên liền đến một giờ dù sao hai ngươi cũng không làm được cái gì từ ta làm thay liền tốt lâm ninh biểu tình có đủ thiếu nói chuyện thời điểm ánh mắt không chút kiên kỵ tại lãnh tuyết trên người quét không biết bao nhiêu lần biến thái h ắ c h ắ cảm c ơn khích lệ tin tưởng ta ta so ngươi tưởng tượng bên trong còn biến thái lâm ninh một bên nói một bên kéo qua một bên toa toa đưa tay vớt toa toa xương quai xanh nơi ngươi muốn tại trên người ta văn cái này nhìn lâm ninh trắng no n tay lãnh tuyết h i ế p híp mắt lạnh lùng nói để ý sao ta cùng ta tỷ tên không có kém ngươi cũng có thể làm là văn cho nàng lâm ninh bay một bộ xem thường dán vẻ cho nên ngươi sẽ cho ta văn ngươi đoán ha ha ha, ha. lâm ninh cười rất l ớ a tiếng lâm ninh rất chờ mong chờ mong lãnh tuyết lựa chọn ha ha không cần đoán ngươi không có cơ hội a đúng rồi cảm ơn ngươi lúc trước nói lời cái này đối ta rất trọng yếu lãnh tuyết đồng dạng tại cười nhìn như lâm ninh chủ đạo đối thoại lãnh tuyết làm sao không phải tại lấy lui làm tiến truy lâm ngưng lãnh tuyết không cần bất luận kẻ nào rút xem thường ngươi không sai ngươi có thể không cần ta rút nhưng ngươi không có cách nào ngăn cản ta quấy dối ha ha ta cái này liên quan ngươi không qua được a dựa mắt mà đợi theo ngươi rồi ta có thể đi rồi Ta k h ô người có cùng thời gian g n ơ chơi ngươi i tròi. Cứ như vậy đi nhiều không tiện, làm ta giúp cải Ninh liếm liếm môi, một bên nói, một bên đi đến hai Cứ nhà như không lánh bên bên đến lưng làm ta bắt tay một một tay tuyết ư vậy sau g Lâm bỏ. phía trước, hai người khoảng cách, không Haha, nhanh trước, một tớ. người siêu lúc ê n Như vậy gấp gáp. Không có gì muốn nói vậy với gấp gáp. gì có ta đ n không? Ngươi g l ú trước lời nói cũng không ít n g ư ơ i lùn cái gì ta nói ngươi thấp tử biến thái cậu phú quý trong nguy hiểm lâm ngưng bên kia lâu không liên hệ cũng không như vậy tốt ước có thể hay không lần nữa mở ra cục diện lần đầu tiên lên sân khấu thực mấu chốt lãnh tuyết sở dĩ cố ý khích g i ậ n lâm ninh tự nhiên là có nguyên nhân chỉ cần lâm ninh dám đậu thủ lãnh tuyết có là biện pháp đem lâm ngưng h ạ n ra người đi nhanh đi hắn đánh người rất đau nghe được người lùn thời điểm toa toa liền biết phải gặp tại toa toa trong nhận thức biết không có mấy cái nam nhân sẽ tự hào chính mình cái thấp không phải toa toa cũng sẽ không mặc cái giày cao góp đều phải t r ư n g cầu lâm ninh ý kiến cũng sẽ không cùng lâm ninh đi cùng nhau thời điểm cố ý r ụ lại thân thể còn lương eo a như thế nào ta có nói sai a khoảng cách gần như thế không túi đầu trong tầm mắt ta căn bản không có h án dẫm lên cao gót cùng một trăm tám mươi lăm tôn vân tiên cao không sai biệt cho lắm lánh tuyết thật cũng không khoa trương lấy hai người lúc này khoảng cách nhìn thẳng phía trước lánh tuyết tầm mắt bên trong thật không có lâm ninh không chút nào che lớp miệt thị đang ở trước mắt vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại lâm ninh lại thế nào khả năng t h ở ơ tùy tâm sở dục vui vẻ người quả nhiên không hiểu ta không đồng ý người muốn chết cũng khó khăn đóng vai bên trên mặt lạnh lùng lâm ninh đối với toa toa tử nói không thua gì tức giận q u n chủ ý thức được cuối cùng câu tiết là cho chính mình nói toa toa d u n g tay yên lặng đ á p thượng l ã n h tuyết lương quẩn a tời bỏ ta tự mình tới l ã n h tuyết nhàn nhạt cười cười lâm l i n h đối với chính mình càng hung á c lâm lưng bên kia l ã n h tuyết liền càng có năm trác chương một trăm bảy mươi lăm cáo trạng nàng thật lợi hại ngươi như vậy đối nàng nàng ngoại trừ kêu rên một giọt nước mắt đều xuống dốc một câu kêu thảm đều không có đ ổ i ta đã sớm khóc chết rồi càng đừng đ ề cập giống như nàng như vậy đi ra cửa nhìn ngầm đầu đại sài bước rời đi lanh tuyết toa toa thở dài c à n khái nói ngươi cho rằng đều giống như ngươi không có đánh mấy lần liền khóc giống cầu xin tha thứ lâm ninh đồng ý nhẹ gật đầu từ đầu đến cuối ngoại trừ cắn răng kêu rên không nói tiếng nào lanh tuyết là thật làm lâm ninh có chút l a o mắt mà nhịn phải thừa nhận này cô nương sức chịu đựng có thể xương đ ỉ n h cấp ta cùng nàng không giống nhau nàng không sợ ngươi cho nên chỉ là đau nhịn một chút liền đi qua ta sợ ngươi ngươi vung tay lên ta liền sợ ngươi mới vừa quất nàng thời điểm nhưng h u n g ta lúc ấy so với nàng còn sợ hãi còn khẩn trương đâu toa toa cắn cắn n ô i lúc này nhớ tới lâm ninh lúc trước mặt không thay đổi bộ dáng còn có chút nghĩ mà sợ cho nên ngươi mới vừa liền vì ngươi k ê u mèo trên nệm rồi nhìn ngươi điểm này tiền đổ ta lại không có đánh ngươi lâm ninh nếp miệng lúc trước toa toa ở phòng khách dị thường cử chỉ cũng coi như có đáp án ha ha cũng không biết vì cái gì vì vậy không có như vậy khẩn trương không phải lại kia cái gì nhiều khó khăn xem a ô m lâm ninh cánh tay toa toa hai gò má ừng đỏ có lẽ là có người ngoài tại tràng nguyên nhân cái loại này không h i ể u kích thích, càng sâu bình thường tuy ngươi vậy dù sao cũng so mỗi ngày thối hoác cường hhh ta đi tắm rửa thay quần áo khác em đẹp vì cái gì thay quần áo toa toa không nói chính xoát h ệ chặt lâm ninh lúc này cũng không tâm tư hỏi báo ứng tới không nên quá nhanh lâm hồng phát tới h ệ chát văn hay chữ đẹp nội dung quả thực khó coi ngươi từ đâu ra ảnh c h ủ lãnh tuyết phát cho ngươi là nàng phát cho ta ngươi đem nàng làm sao vậy như thế nào cái mông lại là x a n h lại là tử h ệ chặt bên kia giả bộ lâm ngưng lâm hồng n ằ m nghiêng tại nghiêm ra vườn hoa chủ t r ạ c phòng ngủ giường bên trên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không như thế nào dạng thích ăn đòn vậy ngươi cũng không thể đem nàng đánh thành như vậy a còn xuyên thành như vậy xuyên thành d ạ n gì g đừng nghe nàng nói mỏ nàng này gọi ác nhân cáo trạng trước ta chính là nhìn nàng một cái hình xăm vậy cũng không cần chỉ còn một đôi ngâm miệng từ đâu ra nhiều lời như vậy có chuyện gì nói chuyện phiền một nhóm rõ ràng cấp ba lâm hồng lợi hại là lợi hại nhưng cảm tình cũng càng ngày càng phong phú lời nói cũng nhiều rất nhiều nàng nói bị ngươi khi dễ muốn gặp ta hẹn ta đi bên ngoài bãi buổi tối hôm nay chỉ n giờ chỉ chờ ta nửa giờ không thấy nàng nói không thấy được người nàng liền nhảy xuống biển ta đi còn mang như vậy nàng còn nói cái gì rồi nàng nói nàng dù sao không có người nhà cũng không mặt m u i sống nếu như ta không đi gặp nàng không cho nàng cái giao phó nàng liền liền cái gì liền đem những n à y ảnh chụp đem ngơi ư đối nàng làm mỗi một sự kiện đều phát nhóm bên trong ta đi khó trách nàng hỏi ta muốn hay không chụp ảnh lưu kỷ niệm làm nửa ngày là tại chỗ này đợi ta đây làm sao bây giờ ta hiện tại muốn làm sao hồi phục nàng không có nói là nàng trước tìm ta chuyện nói ta thấp không có nàng chỉ nói trông thấy ngươi cùng một cái không đứng đắn nữ nhân ở cùng nhau nàng muốn q u ê n ngươi kết quả chọc giận ngươi bị ngươi trói trở về nhà sau đó đem nàng khi dễ n à m đổi trắng thay đen mẹ nó t r u n g kế t r u n g kế bên trong cái gì kế mẹ nó tương kế tự kế tốt ta làm sao bây giờ muốn gặp nàng sao ta đi khẳng định là không được ta so ngươi thấp như vậy nhiều có thể làm sao ngươi trước dỗ dành nàng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp để điện thoại xuống lâm ninh nhẹ nhàng vỗ chính mình mặt chính là có loại rời lên tảng đá tạm chính mình chân cảm giác suy nghĩ kỹ một chút lãnh tuyết lúc trước biểu hiện đích xác có đủ kỳ quái từ đầu tới đôi ánh mắt căn bản cũng không phải là cái gì phẫn nộ mà là đắc ý làm sao rồi ngươi ngươi nếu là c ò n nghĩ phiến có thể phiến ta nhìn không ngừng vỗ chính mình mặt lâm linh lần nữa trở lại phòng khách đổi thân màu đen tơ t ầ m ngắn khoản váy ngủ toa toa thân thể không h i ể u rút r ú y này cô nương hẳn là lại h i ể u sai yên lặng ngồi quỳ chân tại lâm linh bên người một bên liêu váy một bên nói phiến cái dám a lãnh tuyết mẹ nó lửa ta lâm linh thở vào một cái tho tay vô vô toa toa bọc lấy vô cao màu đen chân nàng cáo trạng cho ngươi tỷ tỷ không phải đâu rồi thật phục a như vậy nhanh vừa ra cửa liền cáo trạng vậy vậy ta chuyện tỷ tỷ ngươi đều biết rồi tỷ tỷ ngươi có thể hay không chán ghét ta có thể hay không đ u ổ i ta đi liên quan tới lâm ninh tỷ tỷ toa toa tuy có nghi vấn nhưng lâm ninh không chủ động để toa toa cũng không dám hỏi nhiều lúc này lanh tuyết đã cáo trạng toa toa không hỏi đều không được trường tỷ như mẹ lại là sống nương tựa lẫn nhau tỷ đ ệ lâm ninh thái độ của tỷ tỷ đối với hiện tại toa toa tới nói rất trọng yếu t ừ đâu ra nhiều vấn đề như vậy mẹ nó này cô nương hiện tại muốn nhảy xuống biển ngươi trước giúp ta ngẫm lại khuyên như thế nào đi lâm ninh có chút bực bội gãi đầu một cái trực tiếp nói hợp ý nàng có yêu mến đồ vật sao có đầu góc hay không nàng giống như thiếu tiền người sao a có tiền sẽ còn phí hoài bản thân mình sao hẳn là hù dọa ngươi đây đi toa toa cắn cắn ngôi vốn là đối với lanh tuyết không có gì giải toa toa trong lúc nhất thời thật đúng là không cảm thấy lanh tuyết biết ngảy biển nên làm gì làm cái đó đi muốn ngươi có làm được cái gì lanh tuyết tính tình lâm ninh rất rõ ràng thà rằng tin là có không thể tin là không buổi tối thật muốn không thấy được lâm ngưng lanh tuyết có thể hay không nhảy lâm ninh không nghĩ đánh cược nha ngươi làm gì thật đem tiêu mèo đệm làm ồ à như vậy thích ngươi dứt khoát về sau liền ngủ kia l ự c rồi còn ngủ cái gì giường miết miệng yên lặng ngồi quỳ chân tại mèo trên nệm toa toa thoạt nhìn còn rất hủy khuất lâm ninh nhịu nhữ mày không cao h ứ n g mới nói ngươi nói ta vô dụng ta sợ đừng thêm phiền được sao không có nhìn ta chính phiền đây mới đổi về nam trang còn không có đắc chí hai ngày liền bị lãnh tuyết buộc lại nữ trang đi gặp nàng lâm ninh lúc này đừng đề cập có nhiều phiền mẹ nó ngươi nói ta không sao nhi chiêu nàng làm gì ai mới vừa nói muốn đi siêu thị ngươi muốn ăn dưa hấu ngươi nói ngươi nói cái gì ta ta nói ta muốn ăn dưa hấu m u ố n lấy ngươi theo giúp ta đi siêu thị ta sai rồi ăn cái rắm không cho phép ăn a không phải ngươi gọi điện thoại cho nàng cho nàng nói lời xin lỗi câu mày mặt lạnh lâm ninh toa toa thật rất sợ nhìn lâm ninh tay bên trong điện thoại toa toa cắn cắn n ô i ôn nhu nói làm ta không có đánh a tắt máy ta tỉ cũng liên lạc không được không đ ể cập tới điện thoại còn tốt nhấc lên điện thoại lâm ninh càng khí lâm hồng phát tới mới hại t r ạ n lãnh u y ế t tắt máy mấy chữ này nhìn thấy người thật rất nao tâm vậy làm sao bây giờ nàng không có đưa yêu cầu sao chỉ là cáo trạng nói ra được rồi chuyện này chính ta xử lý đi trước ta đi thay quần áo không có ngươi chuyện ta đi tìm ta tỉ tốt vậy ngươi lái xe c h ậ một m chút chú ý an toàn ta c h ờ ngươi đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu đệ đệ hộ thành phố canh thần nhất phẩm a tòa nhà địa khố son phấn màu đỏ gọt chín trăm m ư ơ i một vị trí lái lâm linh yên lặng liếc nhìn cổ tay bên trên vệ tẹt phì lì m vẹ tinh không khoảng cách lanh tuyết nói muộn chín giờ còn có không đến năm cái giờ dán g vẻ về nhà thay quần áo trang điểm dư x à i lanh tuyết trải qua lâm linh có biết một hai này cô nương bình thường thoạt nhìn một bộ rất lãnh đạm dán g vẻ thật muốn đi lên thật đúng là không thế nào dễ xử lý quả thật chính mình có thể phái người đem lanh tuyết bắt trở về canh thần nhất phẩm chậm rãi giáo dục nhưng l a n tuyết dù sao không phải toa toa. toa toa có thể làm sùng vật nuôi dưỡng ở nhà bên trong tiên là toa toa chính mình lựa chọn l ã n h tuyết h i ệ n nhiên không được không có hai mươi bốn giờ n h ì n c h ă m c h ă m người đạo lý nên đối mặt luôn luôn đối mặt đi ngang qua khu vực nô lên ở giữa đường có trồng c â y chia giao thông thành hai luồng thời điểm lâm ninh cố ý ngừng xe không bao lâu vị trí lái thượng lâm ninh đổi thành canh giữ ở chỗ tối lâm đông để tránh phiền phức trở về nghiêm g i a vườn hoa còn phải dựa vào đám này thiết hàm hàm lâm ninh đi thực đột nhiên cố ý đi siêu thị mua dưa hấu cũng không kịp ăn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm tư toa toa cũng không có cái gì không bỏ theo quyết định đem chính mình đưa cho lâm ninh khởi toa toa liền có nghĩ qua sẽ là như vậy tại toa toa trong nhận thức biết chim hoàng yến phần lớn như vậy p h ò n g khách đỉnh cấp t â m hưởng p h ò n g chính là yêu nhất lưu hành kim cúc gỡ qua trang toa toa n g ắ n khoản váy ngủ đội thành bằng đông ở nhà quần áo lớn chừng bàn tay tơ chất đồ lót đội thành phim hoạt hình đồ án bao m ư ơ n g khoản nhất thể thức phòng giặt quần áo căn bản không cần phơi quần áo trên mặt đất lâm ninh dùng qua những cái đó đồ chơi trực tiếp ném vào túi rác một phen thu thập nhìn sạch sẽ gọn gàng nhà toa toa hải lòng nhẹ gật đầu bởi vì s ợ nhã lâm ninh không vui Toa toa đ toa toa mật mật ma ma bình luận lặng. i toa toa một viên dưa hấu ba nghìn một chi kem đánh răng một nghìn một bình mật ong ba nghìn bốn trăm một mươi ml mẹ nó nhà này ong mật là hái vàng a chính chế nghèo khó hạn là tỷ r í tưởng tượng, tượng của ta. người Bình luận, của dựa vào mọi toa toa,、so、cầu giới thiệu nhà ngươi kia vị có cái gì phát tiểu h ì n không h đệ có. PM, ra tới u ố n g cà p h ê ngươi phơi kia chiếc mội chụp bọc, làm tỉ đ i video phát cái ể m phát t i không t o k PM, ngươi cầu ỏ i ngươi ngươi mượn 2 vạn, k h mượn, quay đầu đi có á i siêu thị liền thị hoa hơn có t i ể ảnh i cầu. p trụ bí ba đây là tư liệu ngươi có thể cân nhắc nhà ta người đều cất không ít so phóng ngân hàng kiếm nhiều hơn nhiều btm toa toa phòng ở cũ bán tiền đẻ ra tiền đích sắc dễ dàng ba có thể kiếm tiền ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất liền trở lại ba cho ngươi tại chúng ta chỗ này mở tiệm bán quần áo h ệ chặt bên trong btm bình luận rất nhiều đáng giá hồi phục không nhiều toa toa lúc này tâm tình thực phức tạp nhưng càng nhiều còn lại là vui vẻ hư vinh không có gì không tốt giàu ở thâm sơn có bà con xa quả nhiên không phải nói mỏ cha mẹ còn tại nổi nóng toa toa không nghĩ lý tìm việc làm vay tiền đầu tư thân thích trực tiếp làm lơ giới thiệu nãi cậu trực tiếp kéo đen mấy cái đã lâu không gặp mặt khuê mật đến là có thể gặp thấy toa toa lục soát xung quanh chọn cái gần nhất s ở tạ bút tiền lương trăm vạn người bình thường yêu thích đi đâu toa toa thật không rõ ràng tại toa toa trong ấn tượng yêu thích đi s ở tạ bụt kẻ có tiền còn thật nhiều phần lớn s ở tạ bút luôn có thể trông thấy không ít áo mũ trình tề trước mặt b à y biện quả táo ba k i ệ n bộ mang theo đồng hồ nổi tiếng nhân sĩ thành công Này đó người một đám nhìn như bộn nhiều đó đám việc một bề r muốn mặc cái gì liền mặc cái gì cảm giác quả nhiên rất không tệ hợp nhà xanh nhà còn đùi đáy bằng sang đan xa so với váy ngắn dây buộc tất tất chân dày cao gót thoải mái hơn nhiều trang điểm qua gim đơn đ u ô i ngựa toa toa ôm chỉ trẻ nổ hai năm mươi lăm a tòa nhà địa khố cũng không nhìn thấy chính mình kia chiếc yêu thích tiểu h ồ n g xe nên ngang rời đi r ồ n r d n sở cụ l ì n ạ n vị trí lái thượng toa toa ngâm nga bài hát g a r a chỗ tối lập trụ về sau một cái khuôn mặt nữ nhân bình thường mặt không thay đổi lấy ra bộ không biết tên điện thoại a con mẹo này xem ra không thế nào ngon a nghiêm ra vườn hoa để điện thoại di động xuống lâm ngưng khoe môi n ế t lên cười trắng no tay màu hồng nhạt đẹp giáp nhẹ nhàng phủi đi trên đùi híp mắt đồ đồ làm sao vậy đồ đồ rất ngoan đến nhà khôi phục bình thường trang điểm lâm hồng liếc nhìn khẽ cắn môi lâm ngưng nghi ngờ nói không có gì đồ đồ có chính mình đi ra viện từ sao lâm ngưng lột đem đầu tóc nhéo nhéo đồ đồ tiểu thị trảo thản nhiên nói không có đồ đồ lười đâu rồi chưa từng đi ra nhà lâm hồng trí nhớ không cần nhiều lời tại lâm hồng trong ấn tượng đồ đồ ngoại trừ yêu thích hướng người ngực bên trong chui bình thường thích nhất chỉ có vọng nguyện đánh y ogut mẹo đồ hộ y ổ c ấ p đâu hắn muốn đi đâu đều sẽ cùng ta xin chỉ thị cậu sẽ còn xin chỉ thị sẽ nha hắn hướng ta gọi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn muốn đi chỗ ngồi này không phải liền là xin chỉ thị à. À, đi làm việc đi lâm ngưng vẫy vây tay một bên nói một bên ôm đồ đồ đi chân đất chậm rãi đi tới ban công a lần cho kệ ẹ bệ ý dễ nốt lẹ sệ cầm bể bơi tầng dưới cách đó không xa là cảm giác mãi mãi cũng bận bịu i không xong a lần lâm ngưng vẫy tay cười nói phu nhân gặp lại ngươi chính là quá tuyệt hôm nay mặt trời rất tốt bơi lội là cái rất không tệ lựa chọn lâm ngưng tâm tình không tốt tại phòng ngủ nằm một ngày một đêm làm nghề nghiệp quản gia ạ lần lại thế nào khả năng không lo lắng lúc này lâm ngưng rốt cuộc xuống giường ạ lần vẫn luôn sách theo tâm cuối cùng để xuống như thế nào không dưới nước màu hồng nhạt bên bể bơi nhìn một thân màu trắng kiểu pháp bi kini lâm ngưng lâm hồng nghi ngờ nói ta chỉ là muốn tán tỉnh cái chân lâm ngưng cười cười nói chuyện đồng thời sắt màu hồng nhạt sơn móng tay trắng non chân mềm bàn chân liên tiếp đánh mấy cái b ằ n nước t ố ta lanh tuyết chuyện ngươi chuẩn bị làm thế nào nàng hiện tại tắt máy ta t r a được nàng tại the dịch cắt tởn chúng ta muốn đi tìm nàng sao cần chuẩn bị sao lãnh t u y ế t chuyện cũng không phải là ta làm nhớ kỹ lâm ninh là lâm ninh ta là ta lâm ngưng thanh âm thực kiên quyết tương lai còn rất dài có cái có nồi đ ệ đệ quả thực không nên quá vui vẻ Trước 177, gó. góc đường sờ ta bột, ngoài trời đường góc. Góc ngoài không đó sờ Nhìn khu. cách xuyên a vừa rừng mới dừng sát ở bên đường dồn nạn. sắt sờ ở cụ lì x cao đồi còn ngắn ta di phạm mỹ lịch n a n t ề phấn bạch ta di tô vân t i ê n lặng đem trước mặt trên cái bản tròn xe bị em đút chìa khóa cất vào trong tay túi sách lở v ở túi bên trong đợi thấy rõ vị trí lái bên trên xuống tới nữ nhân một bên không sai biệt lắm trang điểm gọn gàng như n h ữ mày hướng về phía ngồi đối diện tô v â n hỏi không phải chiếc mẹ xe dtg s á cùng họ 911 sao như thế nào thành đỗ xe khó khăn còn có thể làm gì k i a đại thiếu đấy chứ toa toa lúc này chính là đụng vào núi vàng nào chỉ là núi vàng nàng tại vòng bằng hưu phơi ả n h chụp tia xe bài cũng không phải có tiền liền có thể có nói thật ra ta thật hâm mộ nàng Có cái sự thật chứng minh cho dù là khuê mật cũng sẽ ở sau lưng nói xấu trong lòng t r i n h lệch ngay tại kia đồng dạng tại hô thành phố dốc sức làm đồng dạng tại hô thành phố bình mô hình vòng hốn đồng dạng muốn dựa vào nam nhân hiện tại toa toa lượng nữ lại thế nào khả năng không ghen ghét lại thế nào khả năng không g h e n tỵ thân ái một hồi không gặp ngươi chính là càng ngày càng xinh đẹp à, nhanh cho tỉ mội ôm một cái đúng đấy toa toa hiện tại khí chất này quăng những cái đó đang hồng tiểu hoa mấy con phố cũng không a ngươi xem bên cạnh nam liền không có một cái thấy không thèm nếu như nói phía trước vài câu là lấy lỏng tô vân câu này đến cũng không có khoa trương xe sang trọng mỹ nữ ở đâu cũng không thiếu chú ý tại t r à n g nam sĩ trông m à thèm toa toa đích s ắ c thật nhiều đã lâu không gặp lì lì không tới sao toa, toa cười ưu nhã thong、rong. cánh tay thượng mang theo màu đ è n ché nổ hai năm mươi lăm túi sách còn hiện ra cổ mới sức lực oa tắc đây là ngươi bằng hữu vòng phơi kia khoản g khảm kim cương rộ lẹt chật chật nhà ngươi kia vị đối với ngươi thật là tốt lôi kéo toa toa tay tô vận biểu tình có đủ khoa trường đâu còn có lúc trước nói xấu lúc dáng vẻ l ý lì tại xe bất bên trên nói là có điểm lấp để chúng ta giúp nàng điểm ly bôi trà sao băng vui đây là ngươi muốn tiêu đường mã kỳ đ o á gọn gàng cười cười một bên nói một bên đem cà phê trước mặt bảy biện tại toa toa trong tay cảm ơn các ngươi gần đây khỏi không toa, toa cười nói quá tạ lượng nữ tuy nói có điểm giả nhưng loại này bị người nâng cảm giác thật đúng là rất không tệ lại hảo cũng được không qua ngươi à nhanh cho tỉ m ộ i nói một chút tại canh thần nhất phẩm làm y o ga là cái gì cảm nhận đều không khác mấy chính là phong cảnh có thể tốt hơn một chút tiệc cái gì đâu có thể hay không t ậ t nhanh cái gì đều là hảo tỉ m ộ i trang cái gì trang ngươi kia hình xăm chúng ta lại không ngủ nhanh nói cho chúng ta một chút loại cấp bậc này đại thiếu bình thường đều yêu thích chơi như thế nào đáng ghét tức giận nha giống nhau là nói chuyện phiếm có đôi khi nữ nhân tri gian thường thường so nam nhân càng k i n h bạo lý lý tới thời điểm toa toa mặt đã sớm đỏ đến bên hay nhìn vẻ mặt thẹn thùng toa toa cùng bên người xem nốc không thiếu nam sĩ lý lý yên lặng thở dài không nói một lời đem toa toa kéo đi t o i l e t tìm vội ngươi điên rồi vẫn là nhẹ nhàng bành trướng đợi khóa kỹ cửa phòng vệ sinh quay đầu l ý lì trầm giọng nói làm sao rồi toa toa gỡ đem đầu tóc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn người phía trước sắc mặt ngưng trọng l ý lì ngươi xem một chút tấm gương nhìn xem tình trạng của ngươi bây giờ những cái đó nam đều hận không thể đem ngươi trở thành chất ngươi không muốn cho ta nói ngươi không cảm giác được lý lì thanh n m lớn thêm không ít nói chuyện đồng thời đem toa toa đẩy lên một bên trước gương hai nàng lao đùa ta nói hết những cái đó ngươi hiểu nhìn trong gương xuân ý chính đồng chính mình toa toa m ấ p máy môi thấp giọng nói ngươi ra tới cho nhà ngươi kia vị nói q u a không hắn có chuyện gì bận đ i ệ u đi ta ngồi trong một giây lát liền trở về ngươi không cho hắn nói hắn lúc ấy chính p h í a đây ta không dám lâm ninh lúc gần đi biểu tình cũng không như thế nào tốt toa toa là thật không dám liên hệ ngươi không dám liên hệ hắn ngươi còn dám đi ra ngoài ta, ta liền nghĩ ra tới một chút liền trở về ta biết ngươi ý tứ cầm ý dạ hành không bằng áo gấm về quê muốn khoe khoang không có gì nhưng ngươi không thể gấp à. ta tìm muội ngươi hôm qua mới đến h ộ thành phố mới đến kia vị bên cạnh một ngày hắn chân trước đi ngươi chào hỏi liền không đánh liền trang điểm trang điểm lộng lây ra cửa không sợ người hiểu lầm sao không đợi chi chi ô ô toa toa nói xong lì lì trực tiếp ngắt lời nói ta đừng ngươi mau trở về thừa dịp hắn không có phát hiện reng e n g nhắc tào tháo tào tháo đến không đợi toa toa có hành động lâm linh điện thoại đúng hẹn mà tới nhìn trên điện thoại di động vô cùng tên quen thuộc toa toa trong đầu trống r ỗ n g ta đi ngươi run cái gì nhanh nghe điện thoại nói thật khuê mật phản ứng một bên l ý lì như thế nào lại không nhìn thấy nhìn tay run đến không được toa toa l ý lì là đã đau lòng lại hiểu kỳ đau lòng toa toa phản ứng hiểu kỳ toa toa đến cùng trải qua cái gì mới có thể như vậy sợ một người ta ta không dám ta về nhà trước ngươi giúp ta cho các nàng nói một tiếng ta lái xe đưa ngươi liền ngươi này trạng thái như thế nào lái xe t u t nhanh nhà này sợ tạ bụt là toa toa lúc trước cố ý chọn rời nhà rất gần không siêu một nghìn m đến nhà toa toa bình phục hạ tâm tình vội vàng lấy điện thoại di động ra cho lâm ninh đi điện thoại ha ha nhớ tới cùng ta liên hệ rồi mới vừa ở tắm rửa điện thoại bên kia lâm ninh tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm ngựa khí cũng không nhiều làm biến hóa hoán quá mức nhi toa toa cảm thấy buông lỏng theo lâm ninh lời nói ôn nu nói ngươi thật lợi hại một chút liền bị ngươi phát hiện thì hì không có ngươi lợi hại đến ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi là thế nào tại sở tạ bột tắm rửa nghiêm ra vườn hoa lâm ngưng trên mặt mang nhàn n h ạ t cười trước mặt trong bể bơi đồ đồ hẳn là bị ý ổ gút mang lệ này thế bơi thấy thế nào như thế nào như là bơi chó ta lâm n i n h ngữ khí không mặn không nhạt nghe vào toa toa t hai bên trong lại là phảng phất lôi mình xứng sờ tại chỗ toa toa há to miệng trong lúc nhất thời lại là mất thanh được rồi ta biết ngươi lo lắng cái gì về sau muốn làm gì nhớ do nói một tiếng ta như là như vậy bất cận nhân tình người sao ta ta sai rồi ngươi lúc ấy tâm tình không tốt lấy lại tinh thần toa, toa liếc nhìn cách đó không sao mèo đệm r u n giọng nói chuyện này đi qua về sau không có chuyện gì đừng nói láo tự giải quyết cho tốt đi tốt tốt, tốt. tín ố t t nhiệm là cần thời gian lâm ninh là đa nghi là người đều có tư tâm lâm ninh cũng không ngoại lệ lâm ninh rất hài lòng toa toa cho nên lâm ninh không nghĩ này cô nương có một ngày thừa dịp chính mình không tại làm không nên làm chuyện thấy không nên thấy người cho nên thích hợp gõ rất trọng yếu chương một trăm bảy mươi tám giao phó có một số việc không đi nghĩ không có nghĩa là không tồn tại b u ồ n hoa chuyện toa toa không thể quyết được sân thượng chuyện t o a toa không dám quên cả ngày tận mắt nhìn thấy đủ để chứng minh lâm ninh cũng không chỉ là cái đơn giản kẻ có tiền lâm ninh một câu tự giải quyết cho tốt tại toa toa chỗ này t h á n g qua thiên ngôn vạn ngữ lâm ninh làm sao biết chính mình đi s ở tạ bụt này không quan trọng quan trọng chính là như thế nào cứu vãn ngồi q u ỳ chân ở phòng khách toa toa suy nghĩ xoay nhanh trong ấn tượng lâm ninh cảm thấy hứng thú thật không nhiều dù tiền có thể mua được vui vẻ đối với lâm ninh tới nói cũng không tính là vui vẻ trên tinh thần thỏa mãn có lẽ mới là lâm ninh muốn nhất suy đi nghĩ lại có chủ ý toa toa cầm qua điện thoại thoải mái t ỷ h o i chát nhận được bút một vạn mới chuyển khoản t o a toa hô thành phố canh thần nhất phẩm tới cửa làm hoẹ chặt bên kia cô nương tối hôm trước mới đ ế n qua thoải mái t ỷ ấn tượng rất sâu d ạ n g sáng tới hình xăm không phải là không có nhưng mở mẹ xe dt sáu tới thoải mái t ỷ chỉ gặp qua này một cái vẫn là như vậy xinh đẹp là ta thoải mái t ỷ phiền phức mau chóng tốt nhất hôm nay liền có thể không đủ tiền lời nói ta lại cho ngươi chuyển văn cái gì văn đâu mở cửa làm ăn không ai sẽ cùng tiền không qua được về phần nuốt toa toa tiền thoải mái tỉ căn bản không nghĩ tới giống như lần trước sau lưng toa toa thật không có tất yếu loại này tượng trưng đồ vật văn một cái cùng văn hai cái không có gì kém hắn thực yêu thích rất có tất yếu thoải mái tỉ ta c h ờ ngươi lâm ninh có thích hay không toa toa rất rõ ràng sau lưng vị trí này là toa toa cố ý chọn được thôi ta ngồi gần nhất ban một đường sắt cao tốc b u ổ i tối đi qua cảm ơn để điện thoại xuống toa toa thở vào một cái lý lý lúc trước tại phòng vệ sinh nói lời cũng coi là cho toa toa gõ cái cảnh báo nghiêm gia vườn hoa chủ trạch phòng giữ quần áo cũng không biết là nam trang lúc quá mức tùy tâm sử dụng vẫn là tâm tính có biến hóa đổi thân bộ váy cao gót lâm ngưng lúc này luôn cảm thấy có chút kỳ quái m ỏ n g như cánh ve vớ màu da súc cảm tơ lụa lờ vợ nhà bên trong d à i khoản bộ váy cảm nhận vẫn như cũ clk rít sân lũ bồ t ì n nhà dây băng dày cao gót bắt chân cảm giác mười phần nịnh lìn bài nội ý để, sát người thoải mái dễ chịu hết thể như thường trang điểm lại không lúc trước mặt lúc tự nhiên phòng giữ quần áo đi vài vòng lâm ngưng như n h ữ mày có chút bực đội thay đổi trên người váy trang làm sao mặc thành như vậy nhìn trước mặt ngụy trang q u ầ n áo lóc đen t á t chiến đến dày đơn đuôi ngựa lâm ngưng chính cho ý ô gút cho thịt băm lâm hồng kinh ngạc nói có hay không cảm thấy rất khóc lâm ngưng cởi khoa tay cái giơ súng thủ thế hướng về phía lâm hồng nhữ mày nói thật là ngươi thái bạch cũng không tráng không có cái loại này khí chứa lâm hồng gãi đầu một cái cười nói cái gì thẩm mỹ mặc kệ ngươi lâm ngưng n í t miệng cố ý vây quanh chủ trạch bên ngoài trời ạ phu nhân ngài là muốn đi đi săn sao tha thứ ta nói thẳng ý ô g cũng không phải một đầu xứng trước chó săn không đợi lâm n ư n g mà miệm lâm ầ n cười ngưng dứt lời không cao hứng nhi t r ư ờ n g mắt nhìn một bên nén cười lâm hồng bước nhanh trở về chủ trạch bộ váy thất chân cao gót đồng hồ hoa thai son môi thử đổ gương phía trước lâm ngưng mấp máy môi thuận tay đem đơn đôi u ngựa thượng dây buộc tóc ném đến đổ đ ổ trước mặt tiểu ra hỏa còn t h ậ t thích một cái đầu dây thừng chơi quên cả trời đất lâm ngưng cười lắc đầu túi người đem đồ đồ ôm vào ngực bên trong chậm rãi đi xuống lầu rất xinh đẹp nhìn trước mặt rực rỡ hẳn lên lâm ngưng ạ lần cười khoa tay cái ngón tay cái nói tiếp phu nhân đêm mai giáo sư đoàn đội hoan nghênh tiệc tối ta đã làm an bài đường các chủ bếp sẽ mang theo hắn đoàn đội người an bài liền tốt ta không có mặt thay ta chiêu đái hảo bọn họ không đợi ạ lần nói xong lâm ngưng vậy vây tay hệ thống nhiệm vụ đêm mai sắp tạo ra những này nhất định là chính mình lao s ư n g ư ờ i muộn thấy một ngày cũng không có gì đây là ta vinh hạnh phu nhân ngài đây là muốn đi ra ngoài sao giáo sư cũng chỉ là công việc ạ lần cũng không cảm thấy lâm ngưng quyết định có cái gì không đúng chuẩn bị xe lục ra khẩu theo dịch cathern lâm ngưng không hứng thú bên ngoài bãi cùng lánh tuyết làm cái gì nhảy xuống biển á c tục tiểu đoạn đã lâm hồng đã tìm được lánh tuyết vị trí lâm ngưng không ngại cho lánh tuyết một kinh hỉ k i a chiếc hồng kỳ quá xấu đưa trở về xuất phát trước lâm ngưng quay cửa xe xuống thản nhiên nói là phu nhân hạn bọn họ đuổi theo phen tuẩn hạn phạt một trước một sau lái ra nghiêm ra vườn h ò a tan tầm giờ cao điểm nguyên nhân cho dù là dồn do sợ p h e tuẩn nên chắn còn phải chắn nửa dựa vào cửa sổ xe vẻ mặt lười biếng lâm ngưng co chân nhẹ nhàng vuốt ngực bên trong đồ đồ một bên lâm hồng đưa tay đem lâm ngưng chân ôm ở chính mình chân bên trên một bên nu theo một bên nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ chín giờ tối đi bên ngoài bãi ta biết nàng muốn làm gì ha ha mấy điểm đi đều như thế lâm ngưng cười cười thản nhiên nói ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng nàng nói nghĩ kỹ ta quyết định làm lâm n i n h t h u hắn có kém sao không đều là ngươi sao lâm hồng gãi đầu một cái vẫn không hiểu lâm ngưng kiên trì đem chính mình phân chia thành hai người ý nghĩa ở đâu ta nói qua ta là ta lâm l i n h là lâm l i n h đừng làm loạn điều này rất trọng yếu ngươi muốn làm gì từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề tùy tâm sở dục vui vẻ không tốt sao tốt ta ngươi làm thế nào ta đều nghe ngươi a nàng không phải phải chịu trách nhiệm sao lâm l i n h thực phụ trách theo dick c a t o n h a t l hai n g h linh t á xa hoa phòng x ế p trên cửa phòng c h ơ i quáy dày tiểu bài treo có đoạn thời gian theo lâm l i n h kia trở về lanh tuyết lẳng lặng ghé vào mềm mại ghế s o f a bên trên ký ức chỗ sâu lần trước như vậy đánh chính mình người vẫn là phụ thân giống nhau là ở phòng khách đồng dạng vị trí đồng dạng đau phụ thân bên cạnh đồng dạng ngồi cái nữ nhân xa lạ về phần bị đánh nguyên nhân tựa hồ là bởi vì chính mình mắng vài câu k i a nữ nhân không muốn mặt thân thể phản ứng không giả được đối với lâm ninh lúc trước sở tác sở vi lanh tuyết kinh ngạc phát hiện chính mình ngoại trừ oán hận còn nhiều thêm loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác so với chính mình thấp so với chính mình tiểu lâm ninh muốn cái gì không có gì nếu không phải lâm ngưng đệ đệ như vậy nam nhân đặt tại lúc trước lanh tuyết liền con mắt cũng sẽ không cho một cái nhưng lúc này lãnh tuyết trong đầu lại tất cả đều là lâm n i n h trước đó không kiêng nghề gì cả không lưu t ì n h chút nào bộ dáng len k e n t r u n g cửa vang thực đột nhiên vốn cho rằng là nhân viên phục vụ lãnh tuyết có chút không yên lòng mở cửa đợi thấy rõ người tới về sau một thân áo ngủ lãnh tuyết hiếm thấy có chút trở dạng không mời ta đi vào ngồi một chút lâm ngưng khỏe miệng ngậm lấy cười đưa tay hợp hợp lãnh tuyết mở không ít vạt áo cười nói a a mời vào bên trong lấy lại tinh thần lãnh tuyết ánh mắt có chút t r ố n tránh lâm ngưng mất máy môi trực tiếp vào phòng xếp tiểu phòng khách ngồi chín giờ quá mượt cho nên ta tới sớm điểm ngươi thấy ta muốn nói gì hiện tại có thể nói ngồi ngay ngắn ở tiểu phòng khách c h ủ v ị lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân nói chuyện đồng thời nhấp chỉ điểm một chút một bên ghế ngồi tròn ta trong đầu loạn cả một đoàn l ã n h tuyết lúc này trạng thái rất kém cỏi nhìn lâm ngưng ngực bên trong đồ đồ nhìn lâm ngưng phía sau một trái một phải mặt không thay đổi nam nữ l ã n h tuyết há to miệng lúc trước chuẩn bị nói từ trong lúc nhất thời đến là có điểm khó có thể mở miệng thời đi lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc đưa tay vớt vớt đồ đồ, đồ đồ to thản nhiên nói a không phải làm ta cho ngươi làm chủ sao làm ta nhìn xem k i a tiểu tử thối đều làm cái gì cái này lãnh tuyết có chút k h ô thỉnh thoảng nhìn xem lâm ngưng phía sau lâm hồng của hạt gi đi ra ngoài chương một trăm bảy mươi chín hô nước thương vị giả lãnh tuyết gặp qua rất nhiều giống như lâm ngưng loại này k h í t r ả n g vẫn là lông phượng cụ hấu trước mặt ngậm lấy cười ôm mèo lâm ngưng nhìn như ôn hòa kỳ thực cho lãnh tuyết cảm giác c á bách xa so với những cái đó thương nghiệp ông trùn cường rất nhiều có thể a lâm ngưng ngữ khí rất nhạt nói chuyện thời điểm ánh mắt ôn nhu nhìn ngực bên trong đồ, đồ. Ảnh trụng ngươi đều thấy được, ngươi như ngươi thấy chẳng được, đối với đều đệ đệ vậy, ta lâm ẽ không nghĩ Lênh thanh môi, nói cắn cắn với ta tuyết sao? so b ì ngưng h h t ư ờ n cao chút. ta ta. hắn hắn, À, là n là Lâm kêu dê đồng thanh nhìn về phía lanh tuyết thời điểm biểu tình rất nghiêm túc có ý tứ gì không có ý gì hẹn ta người là ngươi nơi này hiện tại cũng không có người khác ngươi có lời gì nói thẳng chính là ta muốn cái giao phó hắn đối với ta như vậy ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó ngươi nhất định phải phụ trách lâm ngưng lạ lâm đáng sợ cùng cờ tờ vợ lần kia hoàn toàn tưởng như hai người lãnh tuyết lúc trước một bộ đầy đủ nhu đồ lúc này đã là hưởng phí tâm cơ cao mày lãnh tuyết c h ầ m tư chỉ chốc lát nói chuyện thời điểm ngự khí thực kiên quyết t ố t ta phụ trách thật thật như vậy ngươi làm hắn bạn gái chờ đến tuổi tác ta làm hắn cưới ngươi vào cửa a l i ê n này n h ấ t phẩm quốc tế trung cư phòng ở địa khố xe đưa hai ngươi hỗ thành phố lục gia khẩu tây kinh cao tân ta có hai tòa nhà đại khái hơn một trăm ư c giá trị thị trường một năm chí ít sáu ư c lãi do nhuận đưa hai ngươi đúng rồi ngươi không phải yêu thích chơi xe a ta còn có chiếc bù gạ tỉ không có mở qua một lần đưa cá nhân ngươi ngươi đem ta làm cái gì rồi lãnh tuyết lúc này đừng đề cập có nhiều ngộng trong đầu hoang o n g ta đệ bạn gái tương lai đệ tức phụ nhi hán h á n đối với ta như vậy ngươi còn làm ta gà cho hắn ngươi không phải nói không mặt mũi sống làm ta phụ trách sao chẳng lẽ lại ta cưới ngươi lâm ngưng hơi hít mắt nhìn trước mặt lãnh tuyết thanh âm cao không ít ta n g ư ơ i kia cái gì công ty đóng đi có ý tứ gì ta đệ, đệ nữ nhân không thiếu tiền lâm ngưng đi làm sai lưu loát theo vào cửa đến rời đi trước sau không đến mười phút đồng hồ dáng vẻ nhìn c h u n g c h u n g điệp điệp rời đi một đ o à n người sững sờ tại chỗ lanh tuyết c h o mày cái này danh giáo trở về song thương khá cao cô nương h i ệ n nhiên là bị lâm ngưng không nói lý tam bản phủ đánh phủ cứ như vậy theo dịp cắt tờn cô ý tiến vào khách sạn địa khố màu hồng nhạt phen t u ầ n hàng sau lâm hồng liếc nhìn một bên lâm ngưng nghi ngờ nói ngươi nói nàng bị ai khi dễ lâm ninh vậy ta đây d ạ n g làm có cái gì không đúng sao không không sai đi bất quá ngươi sẽ không thật muốn lâm ninh cỡi nàng đi kia dương san san làm sao bây giờ còn có cái kia toa toa không hiểu cảm thấy lâm ngưng nói rất có lý lâm hồng nhịu nhữ mày hỏi tiếp đều cưới chính là lâm ngưng gỡ đem đầu tóc một bộ thực tùy ý dáng vẻ a này làm sao có thể n à y có cái gì không thể hoa quốc không được đi hủ quốc chính là hủ quốc có vẻ như cũng không được nếu như là nữ vương đồng ý đâu nàng sẽ đồng ý chuyện này ngươi muốn hỏi lâm ninh cũng không phải là t a c ư ớ i lâm ninh sẽ nói thế nào chính ngươi cùng hắn nói lâm ngưng dứt lời ý nghĩ khé nhúc ních ngực bên trong đồ, đồ. ngáy mắt bên trong t ê u lên tiếng ngươi xem đem đồ đồ dọa đến nhìn trước mặt vô cùng quen thuộc nam khoản tiểu tóc lâm hồng u ố t ve cái chán có chút đau lòng đem tiểu ra hỏa ôm vào ngực bên trong ha ha chỉ cần ta tắm rửa nàng chuẩn tại ngươi cảm thấy đồ đồ sẽ sợ cái này nàng đây là r ử a vào không thoải mái đừng để ý tới nàng lâm ninh n ế t miệng nhấc chỉ điểm một chút lâm hồng bên c h â n bao nói tiếp đồ vật cho ta các ngươi trời tối lại trở về tiếp tục nằm trên giường nhìn lại đi ách ngươi cố ý vớt tóc cắn bọn họ làm ta chuẩn bị đồ vật chính là vì đổi lại trở về không phải đ â u rồi chuyện không có giải quyết xong l ã n h tuyết bên kia còn muốn thêm chút lửa tốt ta lúc trước đáp án là cái gì nhìn chính tháo trang sức lâm ninh dường như nhớ ra cái gì đó lâm hồng liền vội vàng hỏi cái gì đáp án gỡ qua trang lâm ninh một bên nói một bên tiện tay lấy xuống hoa thai đổi lúc trước kia khoản vệ tẹp phì lìm vệ tinh không đồng hồ nữ vương a nàng muốn khác nhau ý đâu a đổi ta tỉ làm chính là còn có thể như vậy vì cái gì không thể liền không có gian lận người chơi không lấy được trò chơi xương hảo hệ thống bản thân lâm ninh cũng không cảm thấy một cái nữ vương có gì đặc biệt hơn người ngươi muốn cho ngươi tỉ làm nữ vương không có gì có hay không muốn nếu như cần liền thành sau đó thì sao rồi nói sau thứ đâu ra như vậy nhiều vấn đề đổi qua quần áo lâm linh thở dài ra một hơi vẫn luôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu ý nghĩ trước mắt cũng không phải là thời điểm khách sạn hai mươi mốt l hai nghìn một trăm linh tám cửa phía trước nhìn trước mặt một thân tiểu bẹp dày quần jean ngắn tê lâm linh nắm lấy khung cửa lanh tuyết lạnh giọng nói ngươi tới làm gì nơi này không chào đón ngươi tới tìm ta bạn gái chuẩn xác mà nói là vị hôn thê lâm ninh ánh mắt thực ôn nhu nói chuyện đồng thời vẫn không quên đưa tay lau một cái l á n h tuyết mặt đừng đụng ta ngươi tìm nhầm người sai không sai trong lòng ngươi rõ ràng ta kiên nhẫn có hạn lại đem ta ngăn cửa khẩu đừng trách ta không k h á c h khí lâm ninh nhẹ nhàng phủi tay nguyên bản ôn hòa mặt thay đổi bất thường đây là khách sạn ngươi không thể như vậy ý là chuyển sang nơi khác là được rồi ngươi đi đi ta cần thời gian cân nhắc tính tình đại biến hai tỷ lệ một cái một lời không hợp liền tạt tiền một cái một lời không hợp liền động thủ liền không có một cái phân rõ phải trái còn không có vớt rõ ràng ý nghĩ lúc này đầu góc cùng bột nháo tựa như lãnh tuyết cho dù song thương khá cao cũng gánh không được như vậy thao tác ta không muốn nói lần thứ hai mời ta đi vào không phải ngươi biết ta cũng không có đáp ứng ngươi t ỉ nói mời đến mắt nhìn thấy lâm ninh nâng tay lên cánh tay một bộ không chút kiên kỵ dáng vẻ lãnh tuyết bất đắc dĩ quét mắt một bên xem náo nhiệt lữ khách bất đắc dĩ đem lâm ninh mời vào phòng ba thê ngươi làm gì ngươi còn như vậy ta trở mặt vết thương cũ chưa lành lại bị đánh một chút hung nắng đến lanh tuyết hít vào một hơi n g h i ê n g đầu sang chỗ khác phẫn nộ quát ha ha ngươi có thể lật qua xem ba lâm ninh cười thực c h ư ơ n g dương vừa dứt lời thuận tay lại là một chút nói đi tìm ta có chuyện gì lâm ninh là thật không sợ chính mình trở mặt lanh tuyết nắm chặt lại quyền bất đắc dĩ nói ngồi kia nói ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a chủ vị lâm ninh nhấp chỉ điểm một chút một bên ghế ngồi tròn đến lúc đó cùng lúc trước lâm ngưng không có sai biệt không cần ta đây liền nói thẳng từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta bạn gái chờ tuổi t ắ đến ta cưới ngươi ngươi tỉ nói không tính cưới ta ha ha đánh chết ta ngươi cũng không s ư ớ n g chạm đến thẳng tắp khoanh tay lanh tuyết khỏe môi miết lên tia khinh thường lạnh lùng nói t u y ngươi gọi phụ trách người là ngươi ta tới phụ trách ngươi lại trướng mắt vậy thì cùng ta không quan hệ rồi dù sao nên xem không nên xem ta đều nhìn kiếm lợi lớn lâm ninh giang tay ra hướng về phía lanh tuyết bị thương bộ vị nhữ mày vô s ỉ biến thái không muốn mặt vô s ỉ biến thái ngươi nói đều đúng m a n g mệt mọi liền đến nằm sấp tốt vô xỉ chuyên trách bị thương cố ý mang cho ngươi lâm ninh cười cười một bên nói một bên theo túi bên trong lấy ra bình dầu hương hoa ta không cần ngươi có thể đi hai chúng ta rõ ràng đứng tại chỗ lanh tuyết trong lòng không hiểu chua chua trí nhớ bên trong lâm ninh tay bên trong dầu hương hoa phụ thân thường xuyên dùng nghe lời tới đều nói phụ trách tới cùng khách khí như vậy làm gì tới không phải đánh ngươi a chương một trăm tám mươi bạn tốt đi ra ngoài hai chúng ta rõ ràng lấy lại tinh thần lanh tuyết cuối cùng liếc nhìn lâm ninh tay bên trong k i a bình vô cùng quen thuộc dầu hương hoa thản nhiên nói thật thanh toán xong rồi lâm ninh tới phía trước tưởng tượng qua rất nhiều khả năng chưa từng nghĩ tới chính là lãnh tuyết sẽ như thế quả quyết thanh toán xong lãnh tuyết thở dài lại khôi phục ngày xưa thanh lánh bộ dáng ngươi không phải nói phải chịu trách nhiệm sao không cần lúc trước còn muốn chết muốn sống lãnh tuyết nói thanh toán xong liền thanh toán xong ngưu đổ rất nhiều lâm ninh một bụng dự định hoàn toàn không có đất rụng võ đi thôi vẫn là nói ngươi muốn ngủ ta ngươi nghĩ muốn ta hiện tại liền có thể cho ngươi lãnh tuyết thực trực tiếp n ữ khí rất bình thản tại lâm ninh xem ra thậm chí không bằng mới vừa vào cửa cầu kia mời đến ta thực lòng tham một lần sao đủ vẫn là lâm l i n h biểu tình có đủ ngạc lớn nói chuyện đồng thời ánh mắt theo lanh tuyết chân vẫn luôn quét đến mặt nghĩ muốn tùy thời tìm ta muốn làm sao chơi theo ngươi không đợi lâm l i n h nói xong mà không thay đổi lanh tuyết trực tiếp nói ta họa phong đột biến lanh tuyết trong lúc nhất thời thật là có điểm chống đỡ không được lâm l i n h ta nửa ngày lăng là không biết có thể nói cái gì tới đi làm gì nhìn một bước bước qua bàn trà t người có ý tứ gì lâm ninh có chút xấu hổ gãi đầu một cái thân thể hướng về phía sau nhích lại gần người đánh người lau nhà dùng thêm chút sức thuận kim đồng hồ nu không phải tụ huyết tan không ra nhà t làm sao vậy tiếp tục được rồi người đi đi lần này thật thanh toán xong sắc mặt h ồ n g nhuận hai tóc mai ra không ít mồ hôi lanh tuyết nhịu nhịu m ẩ y dường như hơi nghi hoặc một chút ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên lâm n i n h lúc này đến là có chút cơi h ổ khó xuống nóng lòng bồi dưỡng tự thân thế lực lâm n i n h bản ý là muốn bằng hô nước đem lanh tuyết cái này danh giáo cao tài sinh thu ở bên người h ả o cho chính mình lưu đ i ề u đường lui kết quả lanh tuyết nói không chơi liền không chơi còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ đây là lâm linh vạn không nghĩ tới trời tối đã ngơi không muốn đi liền bồi ta uống rượu muốn ăn nướng nhìn ghế s o f a bên trên lâm ninh tựa hồ là nghị thông suốt cái gì l ã n h tuyết ánh mắt so lúc trước sáng lên rất nhiều cái gì theo giúp ta nướng uống rượu ngươi không sợ ta đem người qua chén ha ha cũng không phải là không cho ngươi chơi sao phải vẽ vời thêm chuyện l ã n h tuyết cười cười nói chuyện đồng thời giải viên áo ngủ cốc áo một bộ tùy thời cởi áo núi dây l ư n g bộ dáng ngươi đừng hối hận hơi meo suy nghĩ lâm ninh sắc mặt thay đổi bất thường cả người âm lanh không ít l ã n h tuyết nhàn nhạt cười cười mấy bước tiến lên dán lâm ninh mặt căn cắn môi tới đi uống rượu Ta biết lãnh tuyết động tác rất nhanh không hề giống đại bộ phận nữ nhân trước khi ra cửa như vậy bút tích trang điểm màu đen còn đùi màu trắng ngăn tê hớt nghe sang đan cao đuôi ngựa lãnh tuyết ngoại trừ tư thế đi có chút khó chịu bên ngoài cả người sạch sẽ hiên ngang quả nhiên rất thấp thang máy bên trong nhìn trước mặt trên mặt kính bóng người lãnh tuyết đột nhiên nói ba đáp lại lãnh tuyết tự nhiên là lâm n i n h bàn tay không thu tay lại không có lưu lực không có do dự t lãnh tuyết hít vào một hơi xoay người lại chừng lâm n i n h một chút ha ha người đỏ mặt nhìn hai gõ má h ư n g đỏ lãnh tuyết lâm n i n h hai mắt tỏa sáng nháy mắt bên trong cười ra tiếng mặc kệ ngươi xe đâu â chỗ mặt kia chiếc cỡ l à dẹn v một hô á kia chiếc ngươi sửa xác ngươi không biết xe là lâm linh lên lầu phía trước gọi lâm đông đưa tới chiếc này đại vệ cố ý sai người đưa tới xe thay cái hô a g i ớ i phép đối với lâm ninh t i nói cũng không như thế nào t ổ n công không có chú ý uống rượu còn mở cái này trở về làm sao bây giờ trở dùm dám mở lãnh tuyết n ế t miệng chỉ nhớ bên trong chiếc này m cờ lạ d ẹ n p một lần trước thấy vẫn là tây a một p một ném đó chính là cũng không ai dám trộm không phải trước hết đi bán đảo ta tại the vẹn nghìn xụ l à hổ tẻn còn có chiếc mẹ xe ds sáu mươi lăm lâm ninh dứt lời t h u ậ n tay g i a m cờ lạ d ẹ n p một hồ đập cửa trước đi bán đảo đổi xe ra mồm đổi xe nướng uống đen mẹn rừng rượu. rãi Màu chậm Ôm xe the DS-65, dịch sắt cặt trước cửa chính. tờn ở lâm a n xuống tuyết xe l linh ngược bên trong lanh tuyết bước chân lướt nhẹ lúc trước cao đôi u ngựa đã sớm thành tóc dài x ó a vai đi ngang qua nam nhân đều đối với lâm n i n h quăng tới ánh mắt hâm mộ l i ê n tiểu lượng này cũng không cảm thấy xấu hổ nói uống rượu phòng xếp phòng ngủ rút đi lanh tuyết áo ngoài lâm linh một bên nói một bên tiện tay cho l a n tuyết choảng trương chăn mỏng đợi lâm linh tắt đèn lãnh tuyết nguyên bản đóng chặt mắt t r ư ơ n g một đạo cực kỳ bé nhỏ khe hở tầm mắt bên trong lâm linh yên lặng ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh một tay mang theo bình rượu võng lưng cùng đêm đó chính mình nhà người nào đó giống nhau như l ú c lãnh tuyết cắn cắn môi c h ầ m t ư một lát sau dường như có quyết định gì đột nhiên mở miệng nói ra tình trạng của ngươi bây giờ thật không tốt trang a chính là ăn chắc ta sẽ không bính ngươi ngươi đối với ta không hứng thú ta cảm giác được ngươi có thể thử xem ta đối với ngươi có hứng thú hay không ta mới v ư ợ như vậy nằm sấp chân ngươi bên trên ngươi đều không có phản ứng cần gì phải giả dạng làm một bộ háo sắc bộ dáng lâm ninh chỉ cần ngươi m u ố n ngươi đ á n g giá có được tốt hơn chậm rãi ngồi dậy lanh tuyết nửa d ự a đầu giường thản nhiên nói à kỳ thật ta rất chán ghét người k h á c nói có được hay không vì muốn tốt cho ngươi đối với ngươi hảo loại hình lời nói ấm lạnh tự biết ta nhân sinh không cần người k h á c khoa tay m ộ a chân lâm ninh hừ lạnh một tiếng nói chuyện đồng thời liên tiếp khó chịu mấy khẩu rượu tâm tình của ngươi không đúng còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ hối hận còn như vậy nhiều làm gì vui vẻ trọng yếu nhất vậy ngươi vui vẻ a lâm ninh làm bằng hữu đi bạn tốt tốt nhất cái tia trầm mặc thật lâu lâm linh ánh mắt nhiều tia vắng vẻ nhìn ở trong mắt lãnh tuyết mấp máy môi ôn nhu nói ta bằng hữu rất nhiều không thiếu ngươi một cái một người chống đỡ như vậy lâu ta mệt mỏi ta cũng muốn có người giúp ta chống đỡ chống đỡ cũng muốn có người có thể dựa vào không sợ ngươi cười ngươi mới vừa giúp ta thoa thuốc lúc ấy là ta này đoạn thời gian thoải mái nhất thời điểm lãnh tuyết thở dài tự mình than nhẹ ánh mắt m ê l y c h ư một trăm tám mươi mốt nghi hoặc vậy ngươi còn cùng ta hai rõ ràng ta tỉ cho sính lễ cũng không thấp lâm ninh nhất miệng cho lanh tuyết một cái khinh bị ánh mắt tin nhất bất quá chính là hôn nhân mỗi ngày ở mỹ mỗi ngày đánh ta khi còn nhỏ chính là như vậy tới lâm ninh làm bạn tốt sao không làm ta còn tham thân thể ngươi đâu lâm ninh trả lời rất thẳng thắn cũng không phải cái gì miệng ba hoa đánh lần đầu tiên tại hội sở thấy lanh tuyết lâm ninh liền đối với cái này c ô n g khí mười phần cô nương từng có ý nghĩ nghĩ muốn cho ngươi chính là làm sao nhàm chán đây coi là cái gì bằng hữu ha ha khẩu thị tâm phi ngươi nhìn đâu vậy có làm hay không một câu một bộ màu đen viền gen n ộ i y ỉa gối lên chính mình cánh tay nằm nghiêng lãnh tuyết trong mắt chứa chờ mong lâm ninh khỏe miệng giơ lên cái xinh đẹp độ cong thuần thục lấy xuống cổ tay bên trên vệ tẹp phì lì vạch vẹt i n h không làm bạn tốt đưa ngươi cái lễ vật lễ vật đưa ngươi một mảnh bầu trời về sau ta bảo kê ngươi một mảnh bầu trời ây ha ha ha lãnh tuyết cười ít có thoải mái tay bên trong còn mang theo tia nhiệt độ đồng hồ bên trên đích thật là một mảnh bầu trời a ngươi muốn làm gì tiếng cười im bặt mà rừng bị lâm ninh giống con cá khô bình thường lật người lại lãnh tuyết hoảng sợ nói ba ba đau thật đau đau là được rồi đừng tưởng rằng là bạn tốt ta liền không đánh ngươi nữa lõe lâm ninh dứt lời người vỗ tay phát ra tiếng quay người rời đi thời điểm quay thân hướng về phía giường bên trên lãnh tuyết vẫy vây tay ha ha ngươi không phải tham ta thân thể sao làm đắp lễ xéo đi xấu xí một nhóm giữ lại cho ngươi tham tùy thời t ì m ta n g ư ờ i chính là như vậy có đôi khi kia điều tuyến đối mặt cũng rất dễ dàng thổ lộ tâm tình bình thường chạm vào tối xa hoa phong xếp hai cái hồi ức thân thế q u â nếu không h t nào mỹ lệ tốt đẹp người, rất nhanh liền thành bằng mỹ lệ tốt rất đẹp h vẫn vừa vì này. Ninh điện tiễn là loại Lâm lúc lại rất ấy, tốt thoại tới lúc ấy, Toa Toa mới vừa đưa điện thoại mái tỉ, vì mới hình xăm, Toa cái mái mới mới Toa xăm, hình đưa gặp không may mang hay Xuyên không không, không cho ăn ngươi. nếu ý tội. Tạc có về phải điện báo hiện tượng đích thật là lâm linh toa toa kém chút tưởng rằng xuất hiện ảo giác lâm linh thế mà cấp cho chính mình mang tạ xuyên quả thực không thể tưởng tượng a cái gì a tạ xuyên có ăn hay không ta ăn xong ngươi còn không có ăn cơm sao ta buổi chiều trưng bánh bao hấp thịt heo hành lá nhân bánh người muốn ăn sao ta cho ngươi nhiệt vóc người đẹp liền không có trời sinh muộn sau mười giờ toa toa ăn cái gì số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay càng đừng để cập tạc xuyên nhiệt đi nếm thử tay n g h ề của ngươi ta đi làm sao vậy ngươi còn t ố t sao nay tiểu hoàng xe một tay không ra thế nào hà m ợ, không nói trước tiểu hoàng xe mặc cho toa toa suy nghĩ nát vóc cũng sẽ không nghĩ tới lâm ninh trong miệng tiểu hoàng xe nhưng thật ra là công cộng xe đạp cho nên ngươi chính là cưới xe đạp trở về canh thần nhất phẩm cửa chính một bộ màu trắng váy tennis vận động ngắn tê Tiểu toa toa, tiến Bạch chạy chậm dày lâm ê n ôm chầm l ninh n h tay, Ôn nu nói. Có vấn đề sao?、Không、phải sao có t h phải bán tạc xuyên. chính ể gặp bán Xuyên, Tạc miệng ì n không có có lực ăn, không h thể trách có có lục a được. Lâm m Ninh i nếp miệng, không thể không nói này tạc xuyên thật so kia cái gì mà klin pháp bữa ăn ăn ngon hơn nhiều đừng tham ta ngươi muốn cho ta béo thành t i ể u chứ sao ngẫu nhiên nhất đốn cũng không có gì không ăn nhiều điểm nào có khí lực giảm béo hì hì ngươi nói đúng vậy ta chờ hạ cùng ngươi lại ăn hai viên bánh bao nhỏ lâm ninh tâm tình rất không tệ toa toa cười rất ngọt ăn cái gì ăn ai bảo ngươi muộn như vậy chạy đến con mặc thành dạng này cũng không sợ bị người lại bắt đi lâm ninh đưa tay điểm một cái nữ toa toa chán không c a o h ứ n g m ớ i nói nhân ra không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi n h a ta không có chạy loạn ngay tại cửa ra vào bảo vệ nhìn thấy ta toa toa thẻ l ư ỡ i nói chuyện đồng thời ôm lâm ninh cánh tay tay dao không ngừng được rồi h ả o h ả o đi đường sáng rõ m ắ t người choáng lâm ninh bất đắc dĩ vớt ve cái chán ôm trầm toa toa e o hắc hắc về nhà ta có kinh hỉ cho ngươi dường như nghĩ đến cái gì toa toa cắn cắn n ô i thấp giọng nói thấy được còn thật biết chọn chỗ ngồi lâm ninh cười cười ôm toa toa h e o tay nhẹ nhàng vuốt ve này chỗ i quen thuộc chữ c á i hh ắ c ắ c không chỉ chỗ này còn có một chỗ chỉ có ngươi xem để đến toa toa thanh âm có đủ ngán nói chuyện thời điểm cô y dán lâm ninh vành thai ta không có giận ngươi ngươi rất không cần phải như vậy này cô nương lấy lòng người dáng vẻ còn rất đau lòng lâm ninh than n h ỏ khẩu khí đưa tay đem toa toa bị gió đêm thổi loạn loạn tóc vuốt đến sau thai ta vốn làm muốn làm lần này cùng nhau làm cũng tốt ngươi thích không rất tốt có thích hay không yêu thích được rồi hh ắ c ắ c ta đây có hay không ban thưởng muốn cái gì nói n g h e một chút người an bài cho ta cái vệ sĩ đi vệ sĩ cũng có thể là theo dõi đề nghị này là toa toa lúc trước cân nhắc có cái lâm n i n h yên tâm người ở bên người lâm n i n h cũng có thể đối với chính mình yên tâm không ít ta biết ngơi ư ý tứ đừng suy nghĩ nhiều người ngoài lâm n i n h không tin được mới đổi kia vị ngon nhân tạm thời không thích hợp đặt tại chỗ sáng trước mắt danh vọng cũng không giàu có lâm linh lúc này thật đúng là không cho toa toa phối vệ sĩ ý nghĩ tốt ta kia khoản h e r có địa vị Ta về sau về đổi i ra n g o Ngâm miệng, về nhà. Hảo đ qua quần áo toa toa chập rãi đi đến lâm ninh phía sau nhẹ nhàng ấn lại lâm ninh bay ôn nhu nói không sai sáng mai còn ăn cái này lâm ninh nhẹ gật đầu đưa tay nắm qua toa t o a tay thuận thế đem toa t o a kéo đến trên đùi ăn xong sao ta đi thu thập ngươi người xem sảnh nghỉ một lát không kịp làm ta nhìn xem ngươi nói kinh hị ở đâu đẻ xuống đang muốn đứng dậy toa t o a lâm ninh vuốt ve toa t o a heo nói khẽ ngươi đoán xem xem chân không phải lại đoán ngực không phải hh cũng không thể là bàn chân đi ngươi làm u ố n người tiên đáng ghét ta trước thu thập phòng bếp tắm rửa cho ngươi xem một bộ màu đỏ ngắn khoản váy ngủ toa toa lưu đến còn rất nhanh lâm ninh liếm liếm môi càng phát ra hiếu kỳ này cô nương nói tới kinh hỷ là cái gì theo dịp cắt tợn hai n g t t r n h tám xa hoa phòng xếp phòng ngủ chính giường đôi thượng l ã n h tuyết chau mày có đoạn thời gian tiểu tóc có thể đổi mùi vị không được trang có thể gỡ dư vị vẫn còn ở đó trước sau chân vào cửa lâm ngưng lâm n i n h hai người trên người hương vị nhất trí kinh người cái mùi này không phải nước hoa không phải mùi thơm cơ thể là đồ trang điểm mùi vị đặc hữu t r ư ớ c 182, mất cân bằng sinh đôi tỷ đ ệ không ít sau khi thành niên sinh đôi tỷ lệ thân cao đồng dạng hình thể đồng dạng cơ h ộ i không có tháo đồng hồ động tác kêu rên biểu tình thở dài lúc không tự chủ nhỏ bé phản ứng lâm ninh lâm ngưng hai người hành vi cử chỉ ngẫm nghĩ lại đồng dạng có kinh người tương tự lâm ninh lâm ngưng sẽ là cùng là một người sao lâm ninh lâm ngưng vì sao chưa hề đồng thời xuất hiện qua lâm ninh mặt bên trên vì sao lại có đồ trang điểm hương vị chính mình vì cái gì lại sẽ đối với lâm ninh đột nhiên có hảo cảm là bởi vì lâm ninh trên người có lâm ngưng cái bóng là bởi vì chính mình thật yêu thích lâm ninh hư nếu như nói ta đối với ngươi có hào cảm là bởi vì trên người ngươi có lâm ngưng tay bóng như vậy ngươi cho ta một mảnh bầu trời nói muốn che chở ta lại là bởi vì cái gì đâu đồng hồ không biết nói chuyện đương nhiên sẽ không trả lời lãnh tuyết t i ê n lặng thở dài vớt ve cổ tay bên trên vệ tẹp phi lịp v ệ tinh không chậm dãi hai mắt nhắm nghiền canh thần nhất phẩm a tòa nhà mười một l người sống một đời ăn xác hai chuyện nhìn trước mặt trắng non thức tha thân ảnh lâm n i n h bực bội đứng lên loại này nhìn thấy ăn không được cảm giác đừng đề cập có nhiều nén giận đừng đề cập có nhiều nháo tâm đem quần áo m à tốt theo lãnh tuyết đến toa toa cả đêm tất cả đều là hưng diễm lâm n i n h c ả n ấn rằng cố nén trong lòng dục hỏa quát khẽ nói không không dễ nhìn sao nguyên bản ý cười đầy mặt trong mắt chưa chờ mong lâm linh nó i trở mặt liền trở mặt đứng tại chỗ toa toa nhanh chóng t r ồ n g lên váy ngủ rung g i n g nói ta để ngươi đem quần áo mặc tốt thay quần áo khác có thể chết sao nhiều kiện màu đỏ tơ tầm ngắn khoản váy ngủ toa toa so lúc trước dụ hoặc càng sâu lâm n i n h híp híp mắt thanh âm cao rất nhiều ta ta vẫn luôn là dạng này mặc đát ta túi đầu liếc nhìn trên người dây bột tất tất chân váy ngủ dường như nghĩ đến cái gì toa toa cắn cắn môi nói tiếp ta đi thay quần áo toa toa dứt lời dép lê cũng không kịp mặc liền chạy cái không thấy ngồi ngay ngắn ở tại chỗ mãn đầu h ó tà niệm lâm linh yên lặng làm mấy tổ hít sâu phải thừa nhận cái tuổi này một số chuyện thật mẹ nó rất khó khăn tự điều khiển lần nữa trở lại phòng khách toa toa hiển nhiên là lại hiểu sai nhìn trước mặt đ ổ i thân trang bị mới đóng vai toa toa còn không có hoán quá mức nhi lâm linh nháy mắt bên trong nổ tung đêm nay áp lực giọng nữ cầu xin tha thứ kiểu gọi kéo dài có đoạn thời gian đêm nay lâm linh trong ngộng tất cả đều là loạn thất bát tao nhan sắc toa toa lãnh tuyết đường văn giai toa theo san san hệ lý g i chúng nữ thay nhau ra trận thì cũng tôi đi đồ đồ này ra hỏa chẳng biết tại sao nếu không phải tư thế đi có chút kỳ quái nếu không phải ra thị trắng đoán thượng nhiều hơn không ít sâu cạn không đồng nhất vết tích cho dù ai cũng sẽ không đem cái này một bộ tiểu nữ nhân dạng cô nương cùng tối hôm qua cái kia cầu xin tha thứ đến đêm khuya nữ nhân liên hệ với nhau thân ái đát chờ một lát ta đổi chỗ cùng người nói một bộ váy dài toa toa cầm điện thoại bước nhanh đi ban công nói tiếp phòng ở đâu bao lớn có ảnh trụ sao ngay tại nhà ngươi cửa sau đi bộ không đến năm phút đồng hồ độc t ò a nhà nhà kiểu tây hơn bốn trăm mét vuông mang cái sáu mươi bình tiền viện có thể thương dụng rất đ ắ t tỉ muội ta xem quên đi thôi nhà các ngươi kia mảnh liền không có tiền nghi điện thoại bên kia lì lì thở dài hỗ thành phố gia phòng một lời khó nói hết lục gia khẩu tân sông đại đạo gia phòng không thể tưởng tượng nhiều tiền hai mươi vạn thuê ta chuyển ngươi không đợi lý lý nói xong toa toa vội vàng nói tìm muộn a hai mươi vạn là người thuê không phải chúng ta thuê phòng quý thuê còn có chủ thuê nhà là hoa kiểu chí ít hai năm khởi thuê a đắt như thế chẳng những quý còn thực quý hiếm môi giới thúc đến tương đối chặt tìm m u a ộ i vẫn là thôi đi hai n g ư ờ i mới cùng một chỗ không bao lâu lý lý thở dài phải thừa nhận giấc mộng này quả thực có chút quý phiên muộn ngươi tìm tiếp xem ta suy nghĩ lại một chút toa toa nghe điện thoại thời điểm lâm ninh đã tỉnh có đoạn thời gian nửa rửa cửa sổ đầu lâm ninh sở dĩ chậm chạp không rời giường tự nhiên là đang tỉnh lại vô luận làm ộ n g cảnh vẫn là hiện thực tâm tính mất cân bằng lâm ninh cảm giác được dễ giận dễ tạc dễ khô nguyên nhân cũng không khó tìm thu toa toa dự tính ban đầu là vì nhắc nhở chính mình vốn dĩ thân phận là vì không để cho chính mình mê thất tại nữ trang chân thực cảm giác không thể tự thoát ra được là vì thỏa mãn chính mình tâm lý điểm này đại nam t ử chủ nghĩa mà không phải vì thi ngược tìm niềm vui không phải là vì để cho chính mình càng ngày càng biến thái nước đầy thì tràn trăng tròn thì khuyết tự mãn thì bại khoe khoang thì ngu tuy tâm sở dục vui vẻ là không có gì sai nhưng nếu như đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ bên trên như vậy như vậy chính mình lại cùng những cái đó phim truyền hình bên trong biến thái hán công khác nhau ở chỗ nào ý thức được còn tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ ra vấn đề lâm linh thất thần nhìn hệ thống sự thật chứng minh so sánh nam trang nữ trang chính mình bởi vì có hệ thống can thiệp đi được càng ổn an toàn hơn muốn v ộ i mấy ngày chiếu cố tốt chính mình ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn lâm linh gông xuống bộ đồ ăn hướng về phía một b ê toa toa nói khẽ tốt ta sẽ ở nhà ngoan ngoan chờ ngươi toa toa cười có chút mất tự nhiên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cho dù còn muốn cái quán cà phê nhưng tính toán đâu ra đấy cùng lâm n i n h cùng một chỗ cũng chưa tới bốn mươi tám giờ toa toa này năm trăm vạn tiền thuê nhà là thật nói không nên lời có chuyện gì nói thẳng tối hôm qua hủy khuất ngươi lâm n i n h thở dài nhẹ nhàng vớt ve toa toa cổ tay bên trên vết dây hẳn ánh mắt ôn nhu rất nhiều hắc hắc ta thật thích thật lâu không giống tối hôm qua như vậy ngã đầu đi ngủ toa toa cắn cắn môi đau nhức cũng vui vẻ nghĩ đến nói chính là tối hôm qua chính mình thật yêu thích thật thật thích đát kia lại đến lần lâm l i n h nhàn nhạt cười cười trực tiếp nói a làm ta dưỡng mấy ngày thôi liền mấy ngày ta hiện tại còn đau đ â u rồi cậu ngươi đùa ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng đi muốn hay không giúp ngươi lau chút thuốc nhìn ánh mắt trốn tránh cầu xin toa toa lâm l i n h có chút đau lòng đem toa toa kéo vào ngực bên trong ôn nhu nói ta sắt quá những n à y ta sẽ xử lý tốt lâm l i n h làm dáng không giống làm bộ toa toa trong lòng đột nhiên ấm k h n g ít chương một trăm tám mươi ba an bài ta không tại ngươi nếu là có chuyện gì ngay lập tức gọi điện thoại cho ta ta phát cái số điện thoại di động cho ngươi điện thoại nàng gọi lâm hồng nếu là liên lạc không được ta ngươi liền liên hệ nàng nàng biết ở đâu tìm ta rõ ràng lâm ninh đây là chuẩn bị đội nữ trang so sánh những cái đó có không có đối với hiện tại lâm ninh tới nói như thế nào cân bằng nam nữ trang lúc chính mình tâm thái mới là trọng yếu nhất hào đát ta cái này tồn có chuyện gì đều có thể tìm nàng nhớ kỹ là bất cứ chuyện gì nhớ kỹ ngươi như vậy nghiêm túc là đã xảy ra chuyện gì sao sao lâm ninh biểu tình có đủ nghiêm túc cảm giác cùng bàn giáo hậu sự không có kém hồi tưởng lại hai ngày nay trải qua toa toa cắn cắn môi ô m lâm ninh cổ có chút lo l ắ n g nói không có gì chỉ là muốn vội một đoạn thời gian hẳn là không để ý tới ngươi ta buổi chiều liền đi ngươi suy nghĩ một chút còn có chuyện gì trước khi đi có thể giúp ngươi giải quyết liền cùng nhau giải quyết lần nữa viết mắt đặc thù đạo cụ thời gian cùn đồ lâm ninh vẫy vây tay cười nói đã đầy đủ được rồi ta sẽ chiếu cố tốt chính mình ngoan ngoan ở nhà chờ ngươi ngươi kia quán cà phê đâu phòng ở thấy thế nào nhà gần đây thích hợp làm quán cà phê phòng ở tiền thuê nhà đều rất đắt lý lì nói không sai quán cà phê đích thật là cái bồi thường tiền mua bán ta không có ý định làm toa toa thở dài n é t môi có chút lắc đầu có đôi khi từ bỏ mộng tưởng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt ha ha cho nên giấc mộng của ngươi còn không có lên đường liền bại bởi tiền thuê nhà ngược bên trong cô đ ư ờ n g quậy mồm một bộ đau thương dáng vẻ thật đúng là thật đáng yêu lâm ninh vuốt ve toa toa s ư ờ n g vai xanh nháy mắt bên trong cười ra tiếng nhân ra đều thương tâm như vậy ngươi còn cười ta đáng ghét tán ngươi gối lên lâm ninh bả vai toa toa nói chuyện đồng thời Răng trắng hơi A nhẹ nhàng cắn hạ lâm Ninh không vai. Thật bạ linh à làm, m Không định, l ta quyết ề làm mèo ngươi con n ỏ vô lại ngươi cả một đơn ờ i Ninh có thể thể. không? Không thể. À. Lâm đ giản một câu không thể tại toa toa chỗ này xa so với từ bỏ mộng tưởng càng đáng sợ nghĩ đến chính mình trên người mấy chỗ hình xăm nghĩ tới tương lai không có chỗ ở cố định nhật tử toa toa t â m nháy mắt bên trong lạnh một nửa xem đem ngươi dọa đến sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi ta nhìn ngược bên trong cắn môi hốc mắt tưởng đỏ toa toa lâm linh cưng chiều n é o n é o toa toa cái mũi nói tiếp có mộng tưởng là chuyện tốt ta mua cho ngươi chỉ riêng là đừng có tiếc nuối nhưng giấc mộng này rất đắt rõ ràng là bồi thường tiền mua bán ngươi còn nguyện ý ủng hộ ta sao rất nhiều thứ là tiền không mua được đi làm đi lâm ninh yên lặng thở dài so với toa toa chính mình liền mộng tưởng đều không có lý lì tìm tòa nhà nhà tây rời nhà rất gần đi bộ năm phút đồng hồ khoảng cách ta rất ư a thích một tháng hai mươi vạn tiền thuê nhà hai năm khởi thuê toa toa thanh â m rất nhẹ tâm tình thực thất v ọ n ha ha hai năm cũng mới năm trăm vạn liền lâm ninh nết miệng một bên nói một bên cầm qua điện thoại đợi điều tra qua số dư còn lại về sau lâm ninh lời đến khỏe miệng cầu k i a liền số lượng cũng không tính nháy mắt bên trong sửa lại khẩu năm trăm vạn đến không có gì ngươi không phải cảm thấy tiền thuê nhà quý sao ta cho ngươi tìm chỗ ngồi chính là thật sao mất mà được lại mộng tưởng làm toa toa kèm chút kích động nhảy dựng lên ô m lâm ninh cánh tay toa toa mắt t r ợ t r ừ n g hôm qua đi sân thượng kia t ò a nhà còn nhớ rõ sao nhớ rõ vườn hoa thật lớn đằng sau chính là hoàng phổ giang đáng tiếc bị thua sân thượng chuyện toa toa lại thế nào có thể sẽ quên kia t ò a nhà lục ra khẩu nổi danh lạn bí lâu toa toa có chút nghe thấy kia t ò a nhà là ta tỉ gần đây liền sẽ bắt đầu vận danh o ngươi đi cho ngươi mộng tưởng chọn cái c h â u ngồi tiền thuê nhà miễn đi lâm ninh khỏe môi nết lên nhàn nhạc cười lý dũng bên kia ý tứ t ò a nhà này cũng chính là một hai tháng chuyện một cái c h â u ngồi cho liền cho thật sao tỉ tỉ sẽ đáp ứng sao làm như vậy tỉ tỉ có thể hay không cảm thấy ta thực vật chất trường tỉ như mẹ lâm ninh tỉ tỉ thái độ đối với chính mình đối với chính mình cách nhìn toa toa thực để ý ngươi chẳng lẽ không vật chất sao ha ha từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài loại nào không phải ta cho được rồi những chuyện này ta ă n bài ngươi cần làm chính là chọn tốt chỗ ngồi nói cho ta chán ghét ngươi tại sao không nói chúng ta đều là ngươi lâu rồi tức giận nha toa toa đỏ mặt không ít cuối cùng mình đích thật là bởi vì vật chất mới ngồi ở chỗ này nếu như không phải vật chất lâm n i n h vô luận là tuổi tác thân cao tướng mạo đều không phải chính mình đồ ăn chớ nói chi là tính cách cùng yêu thích n à y có cái gì tốt khí có lỗi sao không có ngươi nói đều đúng yêu thích tiền có lỗi gì thế tiền. nhân nào có không ham nào có lâm ninh ánh mắt có chút mê ly nữ trang dự tính ban đầu chính là vì tiền tiêu đoạn thời gian chính mình đem đường đi sai lệnh không thể trách ai được ngựa ba ba ngựa ba ba liền không ham tiền hắn không chỉ một lần nói qua hối hận sáng tạo ạ l ì bậy b ạ muốn làm nhất anh ngựa lao sư a đứng nói chuyện không đau e o làm lao sư liền không cần mua nhà không cần dưỡng hải tử không cần còn hoa thôi a làm hắn một tháng cầm vạn thanh khối thử xem lâm ninh kêu dê âm thanh lan ngược có câu nói nói rất đúng người thành công nói cái gì đều có đồ đặt tin h đồng ý đúng rồi như thế nào đột nhiên nghĩ đến mặc váy dài không mặc tất chân rồi này cô nương phàm là tại nhà bên trong chính là ngắn khoản váy ngủ tất chân thật đúng là rất hành hạ người hồi tưởng lại tối hôm qua bạo ngược chính mình lâm ninh m ấ p máy môi quét mắt toa toa trên đùi váy dài nghi ngờ nói trên đùi những cái đó quá rõ ràng mặc cái này che che hắc hắc ta bên trong có mặc tất chân hai ngày nay tiếp xúc lâm ninh yêu thích toa toa cũng coi như thăm dò một chút tất chân cặp đùi đẹp sơn móng tay là lâm ninh trừ hình sang bên ngoài ánh mắt rơi vào nhiều nhất địa phương cũng không biết vì cái gì đối với chính mình tướng mạo lâm n i n h cũng không như trong tưởng tượng như vậy để ý tự nhận dung mạo không tồi toa toa thật đúng là có điểm không nghĩ ra a về sau như thế nào thoải mái làm sao tới toa toa trong miệng những cái đó là cái gì lâm n i n h rất rõ ràng nhưng đối với toa toa lâm n i n h đến thật không có cái gì ấ y nấy nếu như này đều phải xin lỗi kia lâm n i n h thiếu đồ đồ thật xin lỗi không khỏi cũng quá là nhiều điểm ta không hề muốn như vậy mặc chỉ là chỉ là mặc váy ngắn quá rõ ràng thật không tin ngươi xem lâm n i n h biểu tình không mặn không nhạt thái độ biến hoa khó lường khi thì ôn u khi thì lãnh đạo lo lắng chính mình lại nói sai lời nói toa toa dường như để chứng minh cái gì nói chuyện đồng thời có chút bất an vung lên máy đem phủ lấy tất chân tròn t r ị a bắp đùi thon dài lượng tại bên ngoài mặc cái gì không quan trọng hôm qua chưa kịp hỏi ngươi nghĩ như thế nào v ầ n kia theo toa toa động tác bẹn đùi bên trong tả hữu đối xứng hình xăm như ẩn như hiện lâm ninh nhịu nhữ mày nhẹ giọng hỏi、khi、hì hì ngươi đoán dường như nghĩ đến cái gì tư thế toa toa mặt đỏ bừng không ít thu thập đi về sau đ ư n g dày vỏ mọi thứ hăng quá hóa dở kịp phản ứng lâm ninh không cao hứng nhi đưa tay vô vô toa toa chân thản nhiên nói tuân mệnh ta đi ban công ngươi nên làm gì làm cái đó đi hảo đ á c có lẽ là bắt được chính mình muốn quán cà phê có lẽ là lâm linh câu kia sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi ta phòng bếp trong thu thập bắt đua toa toa ngâm nga bài hát cả người nhẹ nhõm an tâm rất nhiều linh điện thoại tới thời điểm lâm linh ngay tại quen thuộc lâm hồng cùng hưởng kỹ năng bên trong cách đấu kỹ có thể bảo vệ nghề nghiệp cơ sở cách đấu xa so với nữ tử phòng thân thuật có khí thế hơn nhiều chương một trăm tám mươi bốn rời đi ha ha may mắn không làm được m ệ n h ta trở về điện thoại bên kia linh cười nói nói một chút đi đều t r a được cái gì cố ý đem linh lưu tại tây kinh mục đích chính là vì cha cha mẹ chuyện cũ lúc này linh đã nói may mắn không làm được m ệ n h nghĩ đến hẳn là t r a được một chút cái gì lâm lão tam mười tám năm trước tại kinh đô có chút nhũ danh khí cùng ninh vương cũng coi là trai tài gái sắc ninh ra lúc ấy không có tiếng tam gì lâm ra lão thái thái vương mẫn đ ả o không lớn để mắt về sau vương mẫn đ ả o lén cho lâm lão tam nói cửa việc hôn nhân triệu ra lâm lão tam không có đồng ý cùng ninh vương tư định trung thân đoán chừng là nghĩ đến gạo nấu thành cơm kết quả vương mẫn đào tại l i n h ra cửa ra vào mắng người một ngày khiến cho chuyện này thế nhân đều biết lâm bảo quốc trận kia làm mấu chất kỳ chuyện huyên náo không dễ nhìn triệu ra cần cái b ằ n giao lâm bảo quốc ngày thứ hai liền đăng báo cùng lâm lao tam thoát ly trà con quan hệ dừng lại ta hỏi người đáp điện thoại bên kia linh nói tất cả đều là chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa phá sự không có một câu trọng điểm lâm l i n h háng r ộ n g một cái trực tiếp ngắt lời nói được rồi l i n h ra thái độ gì cảnh trí viễn có phải hay không cùng ta cha mẹ nhận biết n i n h ra những năm này vẫn luôn tại tìm linh phương bởi vì lâm quốc đóng cùng vương mẫn đào can thiệp vẫn luôn khổ tìm không có kết quả cảnh trí v i ệ n không biết n g ư ờ i cha mẹ h ắ n theo hầu tại hoa nam mười năm trước lâm bảo quốc tại địa phương thời điểm thu làm môn u hạ xem ra là lừa gà ta nghĩ đến văn phòng cảnh trí v i ệ n đối chính mình lời nói lâm ninh hơi hít mắt thản nhiên nói cái gì không có gì cùng ta cha mẹ đi được gần người có sao có hai cái một nam một nữ nữ tên là tô c ẩ n sớm liền di dân sinh đẹp nước nam cha không được chỉ biết là gọi t r ậ khiêm biết tiếp tục thầm ngươi người đi mau chóng đem kia hai người tìm ra cúp điện thoại lâm ninh thở dài một cái cha mẹ người đều không tại đi qua liền đi qua đi trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cái kia sát hại cha mẹ hung thủ ta rửa cho ngươi một chút xe ly tử còn có hôm qua thừa nửa viên dưa hấu nhưng ngọt ngươi nếm thử toa toa động tác nhu hòa đem mâm đựng trái cây đặt tại lâm ninh bên người bàn tròn một bên nói một bên đưa tay v u ố t ve lâm ninh khóa chặt lông mày ngồi vậy đi tại sao lại đem váy đổi về đi không phải nói cho ngươi như thế nào thoải mái làm sao tới sao lấy lại tinh thần lâm ninh vẫy vây tay xoay người lại liếc nhìn một bộ màu trắng ngắn khoản váy ngủ dây buộc tất màu trắng tất chân toa toa nghi ngờ nói h ắ c h ắ c này thân liền thực thoải mái nha còn có thể để ngươi nhiều nhìn nhìn ta tổn thương để cho ngươi đau lòng biết bao ta hạ nhất cử lương tiện ta có phải hay không thực thông minh lâm ninh lần này đi cũng không biết lần sau trở về là lúc nào toa toa này sẽ làm cố ý đ ổ i thành lâm ninh yêu thích dáng vẻ tự nhiên là vì tại lâm ninh trong lòng lưu lại chính mình b n g dáng tự cho là thông minh lâm ninh cười lắc đầu yên lặng đem ánh mắt đặt ở bàn công bên ngoài hoàng phổ giang hhh ngươi mau lên ta tới hoa không q u ấ y dày ngươi được rồi đừng ở trước mắt ta lọt lắc đi tìm ngươi khuê mật làm nàng cùng ngươi đi xem sân bãi chọn tốt vị trí ta làm cho người ta cho ngươi đem châu ngồi t r ừ lại tới n à y cô nương tuyệt đối là cố ý tới cái hoa đều xoay không ngừng nhìn thấy người thẳng quắn mắt lâm ninh đỡ cái chán hướng về phía toa toa vậy vây tay không cao hứng mới nói ta không muốn đi ta muốn ở nhà bồi tiếp ngươi gọi ngươi đi liền đi đi trễ châu ngồi bị nhân tuyển đi đừng tìm ta khóc ngươi buổi chiều liền đi thôi ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi không ai không thích nghe lời dễ nghe lâm ninh cũng không ngoại lệ cho dù trong lòng lại sốt ruột đi xem sân bãi toa toa lúc này cũng sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng ta rõ ràng ngươi ý tứ đi thôi cũng không xa cho ngươi hai giờ thuận tiện đi chuyến siêu thị đuổi giữa chưa trở về nấu cơm hảo nha ta đây đi a ngươi muốn ăn cái gì có một lần hai lần không có liên tục lại bốn lâm ninh liên tiếp nói mấy lần toa toa lúc này lại kiên trì đó chính là không có ánh mắt cho nên toa toa lần này đáp ứng rất thẳng thắn ngươi không phải mẹo tinh sao chưng con cá đi mặt khác chính ngươi nhìn làm hắc đại long tôn có được hay không đừng hỏi ta đừng ở trên người ta lọt lắc cút đi hảo đát nghĩ đến cái gì nhớ rõ đưa cho ta ngươi mèo tinh toa toa lan xa rồi đồ đẩn nhìn toa toa bước chân vui sướng bóng lưng lâm ninh n ế t miệng tâm tình không hiểu không sai nhìn khách sạn bên ngoài tùy ý đặt mẹ xe ds 6 5 l ă n h tuyết cười lắc đầu theo túi bên trong lấy r a lâm ninh cũng không biết là vô tình hay là cố ý lưu lại chìa khóa xe ở đâu đem xe đưa cho ngươi lanh tuyết tới hẹ chặt thời điểm lâm ninh ngay tại kiểm toán tiền mặt không hiểu ra sao thiếu đi hơn phân nữa cũng không biết để hòa đến đâu giữ lại mở đi về sau tại hô thành phố xe này liền v ớ i n g ư ơ i đi thời điểm phóng the bẻn nghìn xù lạ hổ t è n là được làm gì người đây cũng là xe lại là biểu thật tham ta thân thể tham tìm thời gian thu ngươi ha ha được vậy cứ như thế tiểu ninh tử a này xương hảo còn rất chuẩn xác để điện thoại xuống lâm ninh o á n hận thiết mắt hệ thống giao diện phải thừa nhận nay trừng phạt thật không phải lúc thật rất thao đản hô thành phố lục gia khẩu lạn vi lâu nhìn trước mặt gần vạn bình vườn hoa nhìn cách đó không xa hoàng phổ giang nhìn phía sau cao ốc trọc trời lì lì thở dài một hơi nếu không phải bên cạnh liền có bảo vệ ở bên lý lì lúc này thật muốn chửi một câu cửa son rượu thì thối làm sao vậy như thế nào thở phì phò vừa mới chạy đến toa toa nghi ngờ nói đồng dạng là người có người như vậy tốt khu vực một tòa cao ốc cứ như vậy ném chỗ này vài chục năm có người chạy ngược chạy xuôi giờ mưa dài nắng liền gian nhà vệ sinh cũng mua không nổi thật mẹ nó không công bằng lý, lý cắn răng nghiến lợi bộ dáng còn rất phấn h a n h toa cười cười tới chỗ nhà còn c đến như vậy chặt. May ta mới vừa liền vậy mới gần đây, không này h phải tỉnh thuê t một giờ. Vì tỉnh tiền n trụ rất xa, nói một giờ, vẫn là phỏng thận. đoán cẩn thận. Nhà này là nhà hắn muốn m u ô n bán hắn làm ta chọn cái chỗ ngồi cho chúng ta làm cà phê hắc hắc không cần giao tiền thuê nhà ta đi toà nhà này là nhà người kia vị một tòa l ý li biểu tình có đủ kinh ngạc cho dù lúc trước đã đánh giá cao lâm ninh không ít lúc này xem ra còn đánh giá thấp ân một tòa đều là nhà hắn ta muốn chọn lầu một đối diện vườn hoa cùng hoàng phổ giang ngươi cảm thấy thế nào tòa toa m ấ p máy môi nói hắn thời điểm không tự chủ vớt ve cổ tay vành thai đỏ lên kia đất này đoạn vị trí này lầu một hắn thật nguyện ý cho ngươi cây bên này hảo đơn vị khắp nơi trên đất dòng người cũng đủ vượng thật muốn có thể tại này mở tỉ muội ngươi muốn không kiếm cũng khó khăn không phải ta là chúng ta tay cho ta đây là giấc mộng của chúng ta tòa toa rất nghiêm túc nói chuyện đồng thời đưa tay ra c h ư một trăm tám mươi lăm sinh nhật hoàn thủ cho ngươi cho lão nương thanh tú biểu đâu biết ngươi tìm cái hảo nam nhân ngạch ngươi đừng động ngươi tay cổ tay làm sao vậy toa toa cổ tay bên trên sâu cạn không đồng nhất tấn ký còn rất rõ ràng nắm qua khuê mật tay l ý lí nhữ nhữ mày quan tâm nói không có gì không cẩn thận ép tới khó trách ngươi mặc tay áo dài không đúng thứ gì có thể áp một vòng làm tàng ốc này làm sao xem như thế nào giống như ta đi tỉ muội hắn đem ngươi trở thành cái gì rồi t h ư ợ n h ư là nghĩ đến cái gì lì lì một tay che miệng hoảng sợ nói nói nhỏ chút ở bên ngoài đâu rút tay về toa toa hai gò má đỏ bừng tối hôm qua chẳng cảnh lúc này nhớ tới vẫn có điểm tâm c h i ề u nhộn n ạ o có tiền có gì đặc biệt hơn người không mang theo như vậy khi dễ người vừa nghĩ tới cùng tiến lên đại học cùng nhau hỗ phiêu khuê mật bị người ở nhà không chừng như thế nào khi dễ lì lì liền đau lòng không được ông trầm toa toa eo lì lì tức giận nói thê đau người điểm nhẹ lưng bên trên máu ứ động không ít bị lì lì đột nhiên kéo đi đem toa toa hít vào một hơi kêu lên tiếng lương bên trên cũng có khuê mật phản ứng một chút có thể thấy được lý li h i ế p h i ế p mắt thấp giọng hỏi có ta mang thuốc xe bên trong ngươi giúp ta lao h ạ có nhiều chỗ ta đủ không đến vậy còn chờ gì đi mẹ nó kẻ có tiền đều là xúc xê inh lý lý đừng như vậy ta tự nguyện đều như vậy ngươi còn nói đỡ cho hắn ngươi có còn hay không là ta biết toa toa rồi không đúng toa toa lý lúc l này là thế nào xem làm sao tới khí ngồi vào cụ ly nạn hàng sau lý Lý, một bộ giận này không tranh dáng vẻ ta chính là tự nguyện ta thật thích chuyện này ngươi đừng cho người khác nói có phải hay không tự nguyện chỉ có tự mình biết về phần yêu thích hay không tại toa toa trong nhận thức biết biệt tự xe xịn đồng hồ nổi tiếng hoa phục không tính chỉ là một tháng tiêm một trăm vạn tiền sinh hoạt nghĩ đến nguyện ý bị lâm linh hút người hẳn là biển đi ai không được ta liền rút lui đi thay cái tiểu thành thị chờ mệnh mọi tìm người thành thật gà tính cầu rút đi trường sam toa toa phía sau lưng sâu cạn không đồng nhất vết tích không nên quá nhiều một tay cầm dược lì lì tâm đau dữ dội t điểm nhẹ thật mẹ nó biến thái khó trách hôm qua cái sở tạ bột lúc ấy hắn một điện thoại ngươi liền run thành như vậy hắn cũng không phải vẫn luôn đối với ta như vậy bình thường rất ôn nu ngươi đỏ mặt cái gì sức lực hắn đây là đ ổ cho ngươi cái gì t h u ố c mê ngươi sẽ không phải là yêu hắn đi toa toa biểu tình không giống làm bộ lí l lên mắt không cao hứng mới nói yêu hay không yêu không có kém nói thật ta rất hưởng thụ loại này hắn giúp ta che gió che mưa ta chỉ sợ hắn một người cảm giác rất kỳ diệu toa toa ánh mắt có chút mê ly toa toa đối với lâm ninh cảm tình thực phức tạp luyến phụ lí lí nhất miệng một hồi thấy máu Nào có ta ba từ nhỏ măng đều bỏ được không măng ta đ ờ i này chịu đánh tất cả hai ngày nay cũng thế n g ư ơ i như vậy xinh đẹp ngoại trừ n g ư ơ i nhà kia vị đại t h i ế u ai bỏ được măng bỏ được đánh a xinh đẹp cái gì à, ta nếu là không có này hai chân không có thân thể này ta đoán chừng hắn liền nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái toa toa niên miệng lâm ninh xem chính mình mặt thời gian thậm chí còn không có nhìn sơn m ó n g tay nhiều thật đúng là có đủ đạc người ta đi n g ư ơ i cũng không tính là xinh đẹp nhà n g ư ơ i kia vị ánh mắt đến có bao nhiêu cao tại lì lì mắt bên trong liền chưa thấy qua mấy cái nguyên sinh là s、so、ò toa toa đẹp mắt tựa như là nghĩ đến cái gì đến lì lì nói tiếp nhà ngươi kia vị sẽ không là yêu thích xấu xí à? ta nghe nói không có hẳn là gặp quá nhiều s、so、ò ta xinh đẹp đúng rồi hắn bằng hữu liền cùng ta không sai biệt lắm không đợi lý l ì nói xong hồi tưởng lại hôm qua bị lâm ninh bắt về nhà cô nương toa toa đoạt trước nói cũng đúng hắn vòng tròn đều là kẻ có tiền nhà có tiền cô nương chỉ có lời nhác liền không có xấu xí không nói hắn đi dẫn ngươi đi nhà siêu thị bảo đảm lượng mù mắt của ngươi ba nghìn một viên dưa hấu ngươi tuyệt đối chưa thấy qua không quan tâm hắn nhiều tiền lôi ra đến trả không giống nhau là phân làm ngươi buồn nôn khiến cho ngươi thật giống như không đi nhà vệ sinh giống như đáng ghét lam kinh tây đường lâu quan g b á c hóa h rực rỡ muôn màu cậy hàng vụ mặt l ẻ tẻ người đẩy xe nhỏ cùng sau l ư n g toa toa lý lì lúc này cực kỳ giống đại minh tinh tiểu tùy tùng nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng những lời này có thể hỏa quả nhiên không phải là không có nguyên nhân một tháng mẹ cần chết ở đây cũng chính là mấy k h ả dưa hấu lý lì trong lòng chấn động có thể nghĩ kia cái gì hoang dại cá đỏ dạng hai cân nhiều liền dám bán mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín vẫn là hạn khi ưu đãi mắt nhìn thấy khuê mật trang tràn đầy một xe nhỏ toàn bộ hành trình giữ yên lặng lì lì đột nhiên nói đừng cho ta nói giá tiền ta sợ ta đều trả về làm nửa ngày ngươi cũng cảm thấy quý a không phải đâu rồi không có nhìn ta cũng không dám nhìn nhãn hiệu a tốt a ngươi kia vị cho người giáo còn có thể là ai ta mua cân hành đều phải đáp hai tỏi ngươi cũng không phải không biết tốt a lúc này ta tin tưởng ngươi là toa toa một chuyến siêu thị bốn vật nhiều toa toa vòng bằng hữu lại thêm điều nợ mới đơn một con cá tại toa toa vòng tròn phát hỏa giàu nghèo tranh l ệ n h chính là lạt yêu đại c h ạ m tàu điện n g ầ m khẩu nhìn chậm rãi lái rời rồi lần sơ c ũ lì nản lì lì yên lặng thở dài mỗi người đều có chính mình đường toa toa đường tìm được mặc dù đau điểm nhưng hiệu quả rõ rệt mà chính mình đường còn không biết ở đâu toa toa về nhà thời điểm lâm linh ngay tại bàn công gọi điện thoại đường văn giai sinh nhật tiến ổn định ở ngày mai này cô nương cũng không biết nghĩ như thế nào chỉ là qua cái sinh nhật hải lục không đồng dạng x u n g ố c cũng là không có người nào đường văn giai còn nói cái gì rồi nửa g i a ghế nằm lâm ninh v ố t v ố t lông mày hỏi tiếp trưa mai máy bay thuê bao theo hỗ thành phố bay đến tà m Á, trên máy bay đồng phục nằm sớp buổi chiều du thuyền nằm sớp buổi tối quán b a nằm sớp điện thoại bên kia lại nằm trở về chủ trên giường ngủ lâm hồng một bên thiên lấy trong tay quân sổ một bên nói ta đi n à y không giống như là phong cách của nàng đến cùng chuyện gì xảy ra lâm ninh trong ấn tượng đường văn giai vẫn luôn rất cao lạnh này sinh nhật tiến rõ ràng không phải đường văn giai thù bút máy bay là xa y an bài quán ba là hệ luy gia định du thuyền là đường văn giai quả sinh nhật được quả nhiên là kia hai tiểu công chúa d ở cho quỷ hồi phục đi ta sáng mai trở về ký túc xá lâm hồng giải thích nhất thanh nhị sở lâm ninh nết miệng thản nhiên nói t ố t ta lát nữa liền cho các nàng nói đúng rồi trang phục các nàng chuẩn bị cho ngươi được rồi ta xem hạ nhóm bên trong phát ả n h chụp cùng bình thường tiếp viên hàng không đồng phục không giống nhau lắm tựa như là nhớ ra cái gì đó điện thoại bên kia lâm hồng vội và nói món đồ kia có thể có cái gì không giống nhau ta phát ngươi hạch chát ngươi tự mình xem đi ta đi thật phục chương một trăm tám mươi sáu quyết hiếu máy bay lâm ninh không ít ngồi vô luận là khoang hám nhất vẫn là máy bay thuê bao tiếp viên hàng không lâm ninh cũng đã gặp không ít nhưng giống như h ẹ chặt bên trong như vậy nhỏ tiếp viên hàng không đồng phục lâm ninh vẫn là đầu một lần ảnh chụp thấy được điện thoại bên kia lâm hồng hẳn là tại nín cười ngựa khí cũng không như thế nào tự nhiên ngươi xác định các nàng mã không có mua sai nhìn như thế nào như vậy nhỏ ta đây cũng không biết cụ thể ta không có hỏi ngươi hai ngày nay không cùng các nàng nói chuyện qua không ta sợ lộ tẩy điện thoại bên kia lâm hồng gãi đầu một cái thành thật nói cứ như vậy trước bận rộn cúc điện thoại lâm ninh bên hai không hiểu có chút phát sốt công chúa lâu ba nữ liền không có một cái là đèn đã cạn dầu đường văn giai đánh không lại ê lùi ra không cần mặt mũi sa o ý ý ý đừng nhìn cùng cái gặp cảnh khốn cùng giống như kỳ thực ý tưởng xấu xa qua nhiều một nhóm làm sao rồi c ơ m nhanh làm xong đói bụng sao lâm ninh biểu tình cũng không như thế nào tốt thay quần áo khác đi vào b à n công toa toa quan tâm nói từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề lâm ninh vậy vây tay không cao hứng nhi trường toa toa một chút ta sai rồi vậy ngươi đói bụng sao toa toa thẻ lưới ốm lâm ninh cánh tay lung lay có kém sao có đói bụng không ngươi không phải còn chưa làm được chứ cơm trong nồi cá cùng tôm hùm đều tại trưng thủng rất nhanh đ át ta mua hai khối vừa vặn rất tốt ăn bánh gà tổ muốn ăn sao đều phải ăn cơm còn ăn cái gì bánh gà tổ không ăn lâm ninh vẫy vẫy tay mắt liếc toa toa thân thể dường như nghĩ đến cái gì lâm ninh nói tiếp ngươi bình thường đều mặc bao lớn mã cái này muốn nhìn ba vòng xem quần áo kiểu dáng thu e o những này l x l ta đều có mua qua ta nói chính là thân cao loại này một trăm bảy mươi hoặc là một trăm bảy mươi lăm tiêu chuẩn mã làm sao rồi lâm ninh vấn đề tới đột nhiên toa toa tuy có n g h i hoặc nhưng vẫn là thành thật nói bình thường nhỏ nhất nữ trang là bao lớn ta nói chính là người trưởng thành trang phục nghề nghiệp không sai biệt lắm một trăm năm mươi lăm chờ một chút đi mua thân một trăm năm mươi lăm trở về mặc cho ta xem a cho ngươi đi liền đi cấm nước xong xuôi liền đi có sẵn người mẫu không dùng thì phí tiểu như vậy nhiều đồng phục thân trên là dạng gì lâm ninh dù sao cũng phải có điểm tâm lý chuẩn bị nhưng có thể không mặc sao lại làm sao vậy vậy vậy ngươi có thể hay không điểm nhẹ ta còn không có khôi phục đâu nhỏ như vậy mã vẫn là trang phục nghề nghiệp loại này lần đầu tiên đi the o vẹn nghìn xù lạ hổ t ẹ n thấy lâm ninh lúc trang điểm toa toa lúc này muốn không hiểu lầm cũng khó khăn ý thức được lâm ninh lại muốn khi dễ chính mình toa toa cắn cắn ngôi năn nỉ nói ta không có ý nghĩ kia chính là muốn nhìn một chút thân trên hiệu quả được rồi không cần ngươi xuyên qua ngươi đi mau đi rõ ràng này cô nương là lại hiểu sai nhìn bên thai đỏ lên không ít toa toa lâm ninh vẫy vây tay chặt đứt lúc trước ý nghĩ ngươi đừng nóng giận ta cái này kêu là chân chạy nói đạo lý lâm ninh tại thời điểm ngoại trừ vây quanh lâm ninh chuyển toa toa chính mình cũng không biết có thể bận bịu cái gì mắt nhìn thấy lâm ninh một bộ không nhịn được bộ dáng đuổi chính mình toa toa vội và nói không cần đâu ta có như vậy nhỏ mọn sao nhìn v u i đầu tìm chân chạy toa toa lâm ninh kéo qua toa toa tay nói tiếp ngươi chọn xong chưa giấc mộng của ngươi ừ n chọn tốt lầu một có thể không đối diện hoàng phổ giang cùng vườn hoa kia một góc để điện thoại di động xuống toa toa cười cười ôn nhu nói có thể q u a y đầu ta làm bên kia người phụ trách liên hệ người người đem n g ư ờ i yêu cầu cho hắn nói trang trí cái gì cùng nhau giao cho hắn chính là ba người đối với ta thật tốt ta không nên do dự vừa mới mới một đêm liền phạm m a bệnh thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh môi thơm tới đột nhiên lâm ninh luốt vớt mặt t r ừ n g toa toa một chút không cao h ứ n g mới nói hắc hắc cơm được rồi rửa tay ăn cơm rồi toa toa tay nghề cũng không tệ lắm thịt cá đủ mảnh đủ non đủ tươi tôn hùm lâm ninh không có gì hứng thú cũng không đụng tới nhất đốn cơm chưa cũng chính là nửa bát cơm hơn phân nửa con cá mấy k h o ả rau cải chỉ thế thôi người ăn n o nhỉ so ta có nhỉ như vậy thực không khỏe mạnh ăn cơm xong giang cảnh ban công toa toa cũng không biết từ chỗ nào sờ s o ạ n phó đồ uống trà ra tới một bên thao một bên nói từ nhỏ đã như vậy quen thuộc lâm ninh nếp h miệng gia bình vui vẻ nước thuốc cải thiện qua thể chất liền không có so với chính mình còn người khỏe mạnh len keng ta đi mở cửa nghe được tiếng chuông cửa toa toa dứt lời bước nhanh đi cửa sành không bao lâu lần nữa trở về toa toa suýt nữa làm lâm ninh tại chỗ nổ tung nói không cần ngươi còn mua thật không có tất yếu đi đổi lâm ninh hít sâu một hơi đem ánh mắt chuyển đến một bên c h ậ u hoa bên trên n g ư ơ i yêu thích liền có cần phải ta chuẩn bị xong ngươi tới đi toa toa ngữ khí thực kiên quyết một đ ộ nghĩa vô phản cố bộ dáng tới ngươi muội a một ngày nào đó đến bị ngươi tức chết lõe lâm ninh đi rất thẳng thắn n à y b i ệ t thự, này cô nương yêu hay hay theo vẹn nghìn xù l à h ồ t h ẹ n trà chiều khu bạn ý chỉ muốn tìm chỗ ngồi r ế t thời gian chờ đặc thù đạo cụ làm lệnh kết thúc lâm ninh cũng không có mang biểu trước mặt cũng không có ném chìa khóa xe nhưng chẳng biết tại sao mới vừa chưa ngồi được bao lâu liền đến không dưới mấy đợt bắt chuyện tiểu tỷ tỷ mấy cái này tiểu tỷ tỷ từng cái thân cao chân dài trang điểm trang điểm lộng lẫy cử chỉ chọc người không nói còn không có một cái xấu xí x o á i ca nhận biết hạ ta gọi tiểu dê ngượng ngùng tàng ất lâm ninh n ế t miệng nhấc chỉ điểm một chút cô nương trước người nói thẳng thật là xấu đây là ta hỏi chạn ta hỏi ngươi đáp một cái vấn đề một nàng g h ố i được ta ở chỗ này ngồi không đến một giờ tính đến ngươi đến rồi sáu cái phải biết ta các ngươi là thế nào lớn ta muốn nghe nói thật lời nói dối không đếm chuyện này lâm n i n h đã nghi ngờ có đoạn thời gian này đột nhiên thức tỉnh nữ nhân duyên thật là có điểm không hiểu ra sao một nghìn đây là khách quý khu người rất có tiền tiểu dê t h ư c n g a y thẳng đối diện tiểu soái ca nói rõ đối với chính mình không hứng thú còn không bằng thấy tốt thì lấy tới thực sự liền này hai nghìn tuần bên trong buổi chiều lại là thời gian làm việc có thể một người tới chỗ này t r à chiều liền không có đơn thuần ta cũng không ngoại lệ lấy tiền đi chân tướng thực t à n khốc con tưởng rằng thức tỉnh cái gì năng lực mới lâm linh tiện tay theo túi bên trong cầm sập đỏ tiền liền giấy cũng không có số trực tiếp vứt xuống trước mặt bàn bên trên lão bản đại khí có muốn nghe hay không nghe chúng ta loại người này bình thường là làm sao tìm được mục tiêu nói hai cái quyết khiếu một cái là xem thẻ làm ngân hàng giúp ngươi chọn nam nhân ngân hàng kẹp tóc thời điểm so cha hộ khẩu còn kỹ càng thụ tin càng cao cái này nam nhân càng chất lượng tốt một cái khác cái gì là người đều hiểu k ỷ lâm linh cũng không ngoại lệ này cô nương nói một nửa nói rừng là rừng thật rất treo người khẩu vị ha ha tin tưởng ngươi cũng không để ý ta b à n kia treo ngươi tài khoản tiểu dê đắc ý cười, cười cười trực tiếp nói xéo đi lâm ninh càng trực tiếp thấy thế nào nam nhân chất lượng tốt hay không chấm dứt chính mình thí sự c h ư một trăm tám mươi bảy nữ trang kẻ có tiền đối mặt dụ hoặc quả nhiên rất nhiều một cái bình thường trà chiều đều không được sống yên ổn lần nữa liếc nhìn hệ thống đặc thù đạo cụ cùng nhiệm vụ thời gian cụm độ cự tuyệt đến đây bắt chuyện mượn t ử lâm ninh kéo thân thể trở về không có ở qua một lần k h e vẹn n g n xụ lạ hổ tèn trung cư huệ chặt lười nhắc soát trò chơi không nghỉ chơi ngồi liệt tại cửa sổ s ắ t đất bên cạnh lâm ninh không hiểu có loại ăn không ngồi rồi cảm giác cũng không biết là thế nào trước kia chơi hăng hái tiktok vô luận làm anh sủng vẫn là cô nương lúc này cũng không thơm sự thật chứng minh nhàm chán thời điểm thời gian trôi qua đều là rất chậm khó trách phú bà đều yêu thích làm tóc chọn cái n h ă n sắc làm tạo hình một tám tuổi một vào một ra thời gian cứ như vậy v ố t tóc làm giới thời trang tiêu sở t o n y tại bình mô hình vòng chú ý độ t h ự c cao vì để cho lâm ninh đối với chính mình có mới mẻ cảm giác dị vãng làm tóc không có đi qua hai ngàn toa toa có thể tới chỗ này cũng coi là hạ một phen nhẫn tâm từ khi mở ngày đó tiếp đ á i qua công chúa cùng lâm lao bản tony phòng làm việc chính là không bao giờ thiếu hào khách khu nghỉ ngơi chờ đợi nữ khách hàng chẳng phân biệt được tuổi tác bất luận đẹp xấu một loại hơm s b ở kín bao một loại chui s ư c p h ỉ thúy đồng hồ nổi tiếng liền phía sau tùy tùng tay bên trong sách bao lớn đều là lao hoa lờ vờ nữ sĩ ngài tốt chúng ta nhà là hẹn chức chế lao sư gần nhất hẹn chức tại hạ thứ tư tony mới thuê nhân viên cửa hàng tiệu tỷ tỷ gọi ngọt ngạo người cũng như tên cười lên rất ngọt ngượng ngùng khoái dày ý thức được chính mình đường đột toa toa có chút cười cười xấu hổ quay người rời đi nháy mắt bên trong bên hai vang lên một người trầm bồn giọng nam cho nàng cắm một cái trước tiên nói rõ thời gian có hạn không bỏng không nhiễm có thể tại này gian phòng làm việc nói ra những lời này người tự nhiên là t o n y cảm ơn không cần là ta đường đột tuy nói không biết t o n y vì sao đối với chính mình ngoại lệ nhưng bản năng phản ứng làm toa toa lựa chọn cự tuyệt ta chỉ là tương đối hiếu kỳ nó đừng hiểu lầm ta nói chính là cái tên này tony c ư ờ i như một xuân phong nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ chỉ nữ khách hàng xương quay xanh nơi một chút có thể thấy được hình xăm kia vô cùng tên quen thuộc có đôi khi cũng là một loại duyên vận ngượng ngùng không cần toa toa rời đi bóng lưng có chút chật vật phải thừa nhận tại những nữ nhân này trước mặt bị người chỉ vào hình xăm nói này nói kia toa toa trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận là ta đường đột mới đúng tony có chút t h ấ y náy liếc nhìn nữ khách hàng rời đi bóng lưng hướng về phía một bên ngọt ngào nhún vai nói tiếp cái này nữ về sau mới tới không cần hẹn trước được rồi lão sư ngọt ngào cười vẫn như cũ rất ngọt ngồi vào xe bên trong toa toa lại không tới khi vui vẻ cho tới bây giờ cũng không có cái gì là không làm mà hưởng muốn lấy được liền muốn nỗ lực người qua đường chỉ nhìn được đến r ồ n dò sợ cũ lì nạn vị trí lái thượng một thân xa xỉ phẩm cô nương lại không người biết cái này cô nương vì thế trả giá cái gì lại bỏ ra bao nhiêu sắc trời dần tối hỗ thành phố nghiêm g i a vườn hoa chủ trại lầu hai bị lâm đông bí mật đưa vào phòng ngủ lâm ninh thở phào một cái phải thừa nhận loại này trở về cái nhà cùng như làm tặc vừa văn nghiệm cũng không như thế nào tốt trong phòng tắm lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h đặc thù đạo cụ lần nữa thân trên một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh về sau màu hồng nhạt bồn u tắm bên trong lâm ngưng ánh mắt ôn hòa không ít người cái tên này mỗi lần tắm rửa đều canh giữ ở bên cạnh chẳng lẽ lại là sợ người nhìn lén ta tắm rửa nhìn một mét có hơn bốn chảo cùng tồn tại mắt to t r ừ n g đến căng tròn nhìn về phía chính mình đồ đồ lâm ngưng cười dỗi ra cánh tay cho tiểu ra hỏa đầu bên trên liêu không ít giọt nước cho nên ngươi không phải gọi nàng tiểu sắc nhỏ a ha ngươi nghĩ như thế nào ngâm tắm đổi về nguyên lai trang điểm lâm hồng thuận tay đem đồ, đồ ôm vào ngực bên trong. nhìn ó i m ệ n mỏi, đều nói ngâm tắm có trợ giúp thư giãn h thử xem. Lâm Ngưng thở ta t nữa cũng cường cũng có lúc Ngưng người kiên xem. Lâm mệnh mỏi, dài, ra ê n này Ngưng không để phòng chỉ có lâm Hồng. Nhìn đời để để có cho chỉ có thể Lâm Lâm r được lâm ninh mặc kệ ngươi có tính toán l n gì tại ta chỗ này ngươi mãi mãi cũng là ngươi lâm hồng biểu tình rất nghiêm túc hẳn là nghĩ đến cái gì lâm hồng nói tiếp n h ấ t phẩm quốc tế trung cư cái tia gì chỉ công viên còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi chúng ta liền đi tia ngươi đã cứu ta nhiều lần lâm ninh ánh mắt có chút m e li trí nhớ bên trong đêm đó chính mình thế nhưng là liên tiếp nhảy nhiều lần hổ cảm giác trận kia so ngươi hiện tại vui vẻ so hiện tại phong phú trận kia ngươi cố gắng học tiếng anh lên m ạ n g hóa soát cái tịp tóc đều có thể cười ra tiếng mà bây giờ ngươi rất ít như vậy lâm hồng n g ấ p máy môi thản nhiên nói trận kia ha ha trận kia ta cha mẹ còn tại biết sao ta không có mục tiêu tựa như là kiểm tra khảo một trăm điểm là muốn khoe khoang ta không biết cho ai khoe khoang cố gắng học tập chăm chỉ làm việc là vì tốt hơn sinh hoạt nhưng cuộc sống tốt hơn ta còn có nhìn như vậy nhiều tiếng anh sách nghe như vậy nhiều lớp anh ngữ kết quả không có gì n g ư ơ i ra ngoài đi ta mệt mỏi học hành gian khổ không bằng một bình tri thức giật thủy chuyện này đối với lâm ninh ảnh hưởng thật rất đại chuyện này lâm ninh sẽ không nói với bất kỳ ai trang điểm kỹ năng vẫn như cũ thuận b u ồ m xuôi gió linh l ì ề n bài viền gen nội ý vẫn như cũ sát người thoải mái dễ chịu phong giữ quần áo tiện tay c h ụ t vào thân r a cư phục dẫm lên s o n g hờ mè sang đan lâm ngưng tùy ý đem đầu tóc vãn tại một bên yên lặng ngồi tại ban công trên ghế mây trước mặt dao chắn bốn chảo cùng tồn tại đổ ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên chân y g ú theo n à m Lâm chán chút ngưng yên lấy đầu, thở cái mê lặng dài, mắt x m t r n g tony a vang lên bên thai, vẫn là kia y ly lên là lái rượu, trang vẫn bên ánh trăng khúc. Sự thật chứng minh, lái xe chơi điện thủ thật t khúc. chơi Sự xe ạ hại i đối tuyệt là g ư ờ i hại mình. Theo n t o phòng làm việc rời đi không bao lâu có chút không yên lòng toa toa chỉ là trở về điều ngạch t r n đang muốn để điện thoại di động xuống thời điểm bên thai đã là phịch một tiếng xe sang trọng nữ lái xe ngã xuống đất không dậy nổi chuyển phát nhanh tiểu ca hoa quốc chính là không bao giờ thiếu người xem náo nhiệt không bao lâu sự cố hiện trường liền đã vây quanh không ít rơi điện thoại ngươi một lời ta một câu ăn dưa cùng chúng trước xem người người hào không đeo mũ giáp người không có gì đáng n g ạ i chính là hy vọng này tiểu ca có bảo hiểm đi đi ngang qua đường cái đụng vào cơ cổ này tiểu tử đi ra ngoài không xem hoàng lịch nhìn không phải đặc biệt nghiêm trọng hẳn là muốn không được nhiều tiền có nghiêm trọng không còn phải xem là xe gì không đ ể cập tới kia lom đi vào đại phiến cửa xe vẹn vẹn kia miễn cưỡng treo ở xe bên trên kính chiếu hậu liền tiện nghi không đến đi đâu ba mươi vạn thỏa thỏa ven đường nào đó đại thúc một tay sờ lên tầm nói năng chương ó k í p h á một trăm tám mươi tám nhiệm vụ mới đại bộ phận thai nạn xe cộ hiện trường chính là không bao giờ thiếu gọi điện thoại người trong cuộc chuyển phát nhanh tiểu ca tại đánh điện thoại toa toa cũng tại đánh điện thoại ngươi ngươi có thể tới một chút sao ta ta đem người đụng một cái giao hàng tiểu ca ta ta sợ hãi điện thoại bên kia toa toa thanh âm có chút nghẹn nào điện thoại bên này lâm ngừng n h ị nhũ mày nghiêm trọng không người có sao không đây xe không có trở ngại an vị xe bên trong khóa chặt cửa chờ cảnh sát giao thông đến rồi lại đi ra ta mở cụ ly nạn bên tay trái tấm gương rất cái ta không sao cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca ngã thoạt nhìn có điểm ca t h ọ t còn có chính là xem náo nhiệt người chụp hình rất nhiều lặng lẽ meo meo liếc nhìn ngoài cửa sổ túi thấp đầu toa toa cắn cắn môi dù g r ọ n g nói a vậy cũng đừng xuống xe n g ư ờ i đem địa chỉ phát ta ta người sẽ đi qua được chỉ cần hai bên người không có chuyện gì một chiếc xe đụng cũng liền đụng v ậ phần còn lại giải quyết việc trung đi theo quy trình chính là Nhìn được i thoại di tới mới tin Ninh ệ n động bên trong toa toa phát tới mới tin tức, h Lâm ớ n cạnh Hồng phân nói, Đông thuận tiện đem chuyện g giải về vây vây phía phó chỉ, chiếc cửa tay, địa kia đưa qua, Lâm là làm Lâm đây đem đem quyết. đ 911 ư lâm hồng rất thẳng thắn lâm linh rất bình tĩnh t o a toa thực sợ hãi nghe hỏi chạy đến cảnh sát giao thông thái độ không tốt không xấu liên tục xác nhận chuyển phát nhanh tiểu ca cũng không lo ngại về sau lúc này mới gõ c ú lì nạn vị trí lái cửa sổ xe ngài hảo nữ sĩ mời xuống xe xin lấy ra ngài giấy lái xe chạy chứng nhận được chậm chạp không chịu xuống xe nữ lái xe đã sớm thấy thèm không ăn ít dưa c u n chúng đợi toa toa đẩy cửa xuống xe tại c h à n g không thiếu nam sĩ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt tinh t h â n cao một trăm bảy mươi lăm toa toa chân dài bao nhiêu không cần nhiều lời trọng điểm là nha đầu này dáng người thật không phải một câu chân chơi nằm có thể hình dung đây là bằng lái chạy chứng nhận ta không biết ở đâu đứng tại cửa xe một bên toa toa gỡ đem đầu tóc có chút khẩn trương tăn ngôi một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng không phải n g ư ờ i xe cảnh sát giao thông tiểu ca t r a một chút bằng lái thanh âm ôn hòa không ít ta ta người nhà hắn phái người tới trên đường lần nữa liếc nhìn điện thoại toa toa nói khẽ ngươi không cần khẩn trương như vậy ngươi là đột nhiên giảm tốc hắn là đi ngang qua đường cái nghịch hướng ta cũng có trách nhiệm ta xem mắt điện thoại không có chú ý nhà ta kia vị nói chuyện này nên b ồ i nhiều tiền liền nhiều tiền chúng ta nhận không đợi cảnh sát giao thông nói xong lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này có chút mất hồn mất vía toa toa vội và nói g n t ố t ta chủ yếu trách nhiệm là nhanh đưa tiểu ca các ngươi trước hiệp thương giải quyết đi hai nạn xe cộ gặp qua không ít gặp qua trôn tránh trách nhiệm chưa thấy qua ôm trách nhiệm cảnh sát giao thông tiểu ca cười, cười. đem một bên chuyển phát nhanh tiểu ca kêu tới vẻ mặt cầu xin chuyển phát nhanh tiểu ca lo lắng bất an ngươi một lần xung đột nhau toa toa cũng không có kém bao nhiêu hai cái tâm tư dị biệt người rất nhanh đạt thành tự thẳng hiệp nghị bao quát cảnh sát giao thông tiểu ca ở bên trong tất cả đều vui vẻ mở ra b ọ t chín trăm mười một nên ngang rời đi toa toa trong lúc nhất thời mang đi không ít ánh mắt hâm mộ lúc trước một mực chắc chắn ba mươi vạn đại thúc t h ở phào một cái nay tiểu ca ngươi nói hắn vận khí tốt đi hắn đụng lượng lao tư lai tư ngươi nói hắn vận khí không tốt t người không có làm hắn n g i thật đúng là đáng lời người có tiền được rồi tất cả giải tán đi đồng dạng thở phào một cái còn có cảnh sát giao thông tiểu ca lúc trước thẩm tra biển số xe lúc tờ s tờ bên trong quyền hạn không đủ thật đúng là có đủ d o a người canh thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l về đến nhà sau ngay lập tức ngồi quỳ chân tại mèo trên nệm toa toa cuối cùng bình phục có chút chưa tỉnh h ồ n tâm phải thừa nhận chính là có cái nam nhân che chở chính mình cảm giác thật rất hạnh phúc cú l h y nạn có lâm đông phụ trách toa toa lại lái về chính mình mới yêu xe một trận hai nạn xe cộ đối với lâm n ư n g sinh hoạt không có chút nào ảnh hưởng ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm ngưng ngược bên trong ôm đồ đồ hai đầu tròn t r ị a thon dài đẹp chân tùy ý khoác lên người phía trước trên b à n sách khoảng cách nhiệm vụ mới tạo ra còn có không đến một giờ lâm ngưng lúc này ít có tâm tư không chừng có thể để cho hệ thống thẻ một đoạn thời gian nhiệm vụ mới hẳn là sẽ không đơn giản đi nơi nào ta về sau không chạy loạn vốn dĩ muốn làm tóc kết quả tóc không làm thành không nói còn đem ngươi xe bính hỏng 5555. điện thoại di động bên trong toa toa mới tin nhắn đúng hẹn mà tới người không có chuyện gì là được cả ngày đợi nhà bên trong sớm muộn biệt xuất bệnh lần nữa viết mắt hệ thống lâm n g ư n g có chút không yên lòng trả lời có người đem xe họa phát r u n g âm không ít người nhận ra ta đều tại vòng lâm đại thiếu tiệc tộc hảo ta muốn làm thế nào n g ư ơ i xem đó mà làm những chuyện này không cần cho ta nói tốt ta n g ư ơ i t h ô n g thả sao mới vừa điện thoại cho ngươi đặc biệt sợ ngươi đang bận không có cách nào tiếp thì hỉ có ngươi thật tốt lần sau trực tiếp đánh lâm hồng nàng điện thoại di động hai mươi bốn giờ đều tại trên người tốt nàng sẽ không chê ta phiền đi nàng sẽ không ta sẽ bận rộn nói chuyện phiếm hẳn là nữ nhân kỹ năng thiên phú một cái điện thoại trò chuyện một giờ một câu chính sự không có cũng liền nữ nhân có khả năng ra tới mắt nhìn thấy toa toa trò chuyện cái không xong lâm ngưng lúc này kết thúc chủ đề ta sai rồi ngươi mau lên chờ ngươi cuối cùng liếc nhìn toa toa phát tin tức lâm ngưng tiện tay đưa điện thoại di động ném ở một bên cũng không biết là ở đâu thấy được câu nói có vẻ như còn rất có đạo lý đừng tưởng rằng có nam nhân chăm chỉ không ngừng cho ngươi bạn gái phát h o ạ c h trát là bởi vì ngươi bạn gái có nhiều mị lực kỳ thật chỉ là ngươi bạn gái sau lưng không ngừng ở hồi phục mà thôi nhiệm vụ mới tạo ra thời điểm lâm ngưng đang cùng đồ đồ đưa khí v ẫ đồ đồ là nhiệm luôn t l vụ thủy liệu pháp lại hảo làn da cũng cần bảo dưỡng mời túc chủ đi tới thẩm mỹ viện làm toàn thân thủy liệu pháp ban thưởng trang phục tệ hai trăm linh danh vọng năm trăm linh hệ thống đền bù hiệu quả nhanh chóng mất mà được lại thể nghiệm đừng đề cập có nhiều đồng nhìn thêm một chuỗi giải danh vọng ban thưởng lão bản trên ghế lâm ngưng ít có phung bẩn mẹ nó tối nay đền bù có thể chết binh mã chưa động lương thảo đi trước hiện tại lâm ngưng qua lâu rồi buồn đầu làm nhiệm vụ thời kỳ nhiệm vụ mới tất yếu hiểu rõ rất có tất yếu chủ trạch thư phòng c h ư n một trăm tám mươi chín diệu điều khiển đổi lại trước đó nay cái gì thủy liệu pháp nhiệm vụ tại lâm ngưng xem ra cùng đưa danh vọng không có kém đừng nói là hai người ba người bốn người chỉ cần hệ thống giám đúng ra mười 10 người trăm người lâm ngưng đều không tại lời nói h ạ cùng lắm đi chuyến công cộng nhà tám chuyện căn bản không có gì lớn nhưng bây giờ người muốn mặt cây muốn vỏ hệ thống trừng phạt còn có thể nói là bất lực chủ động sử dụng thứ ba kiện đạo cụ đó chính là thật ân thật vui sướng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết trên trời rơi xuống t r ư ớ c trách lớn trước phải khổ này tâm trí người không muốn mặt vô địch thiên hạ chủ trạch thư phòng nói năng có khí phách giọng nữ phá lệ êm hai lâm ngưng ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h bạo tăng tiền mặt tăng thêm làm lòng người tình vui vẻ thả bay tự mình theo đặc thù đạo cụ ba kiện bộ bắt đầu giờ khác này lâm ngưng không sợ hãi làm sao rồi làm sao rồi chạy chậm vào thư phòng lâm hồng nghi ngờ nói mang rượu tới rượu mạnh bên cửa sổ lâm lưng gỡ đem đầu tóc ngoái nhìn máy mắt tinh thần phân chấn a đồ đồ như thế nào chạy giá sách thượng a đừng để ý tới nàng đêm nay ta liền không đi ta cùng nàng tất có một bị thương lâm lưng luốt v ố t ngực hung hăng trận mắt nhìn giá sách đỉnh liếm lắp móng luốt một bộ vô tội bộ dáng tiểu g i a hỏa thản nhiên nói ha ha nàng lại đánh ngươi liếc nhìn lâm lưng tay vị trí dường như nhớ ra cái gì đó lâm hồng cười nói lan đi lấy rượu lâm hồng này thiết hàm hàm thật đúng là hết chuyện để nói cái này lại chữ lúc này là thế nào nghe như thế nào trói thai ha ha cố lên một trận đột nhiên xuất hiện người mèo đại chiến cũng không có kiên trì bao lâu trông rất lâu lan quân bị thở mặc m nùng một cái điện thoại gọi đi tiểu lao bản nướng đột phá trong lòng bình t h ư ớ n g tâm tình thật tốt lâm ngưng xuyên ít có tùy ý cổ tay trái biểu tay phải dây b u ộ c tóc quần đùi ngắn tê đáy bằng sang đan trang điểm làm lâm hồng mở rộng tầm mắt ngươi xác định mặc này thân đi ra ngoài đi gặp các nàng chủ c h ạ c cửa bên ngoài lâm hồng kinh ngạc nói có gì không thể lâm ngưng n ế t miệng trước mặt phẹn t ổ n g trực tiếp làm lơ cách đó không xa ga ra kia c h c không có mở qua một lần bù gà ti mới là lâm ngưng tối nay lựa chọn hàng đầu lâm hồng một người đi theo là được tất cả giải tán đi lên xe trước lâm ngưng hướng về phía phía sau hạ lần hạ lợi người vây vây tay không cho cự tuyệt đúng phu nhân đối với lâm hồng vũ lực giá trị bởi vì úc đảo lần kia tập kích sự kiện mọi người tại đây cũng coi như có hiểu biết lúc này lâm ngưng nói như vậy tự nhiên không ai lại khuyên cùng với tốt tốt tốt động cơ gào thét màu hồng chân trâu bạch song đua sắc b ù gạ t ỷ rất nhanh liền gia nhập hô thành phố bởi tối ngựa xe như nước chiếc này b ù gạ t ỷ phối màu không ít người vừa nhìn liền biết là cái kia trên mạng nổi danh hào môn đại tiểu thư lâm lão bản luôn cảm thấy thiếu chút gì vị trí lại lâm ngưng nếp miệng thản nhiên nói quên mang cái gì sao phụ xe lâm hồng gãi đầu một cái có chút nghi hoặc nhìn bên tay trái lâm ngưng b i n g o xe mở mui ngươi trở về cho ạ lần nói đem chiếc này mập mạp cho ta đổi thành xe mở mui bản lâm ngưng đánh cái thanh thúy m u chỉ cười viết mắt kính chiếu hậu bên trong cách thật xa vọt bổ cỡ t ở chiếc này màu đen hoặc chủ xe vĩnh viễn cũng sẽ không biết một cái bình thường ban đêm một cỗ bủ gạ tỉ bởi vì chính mình tháo đỉnh Tốt, thiện ố t t ý nhắc nhở h ạ phía trước một trăm mét có cảnh sát giao thông t r a rượu điều khiển lâm hồng thị lực không cần hoài nghi lâm ngưng khoe môi niết lên nhàn nhạc cười một bên nhẹ g i ấ m lên chân gà một bên nói à tại ta chỗ này rượu chỉ là có các loại hương vị các loại cảm giác nước không đáng để lo hệ thống cải thiện qua thể chất chính là như vậy tự tin nhưng ngươi mặc chính là dép lê một r ă m mét không đến khoảng cách cũng liền mấy g i â y chuyện nhìn trước mặt mười mét không đến chướng ngại vật trên đường đám người lâm hồng có chút im lặng luốt c á i chán nói khẽ xe bên trong có đáy bằng sao phía trước có chướng ngại vật đường bên trên sau c ó xe phấn b ạ c h s o n g đua bủ gạ tỳ này sẽ thật đúng là tiến thối lưng nan nhìn như chính mình chậm rãi đi tới cảnh sát giao thông tiểu ca lâm ngưng cắn cắn môi thấp giọng hỏi không có ngươi lần trước nói chiếc xe này quá béo cho là ngươi sẽ không mở liền không chuẩn bị lâm hồng gãi đầu một cái thành thật nói cái kia còn thất thần làm gì cùng ta đổi ngồi ta cũng không muốn bị người bên đường phát biểu vô pháp vô thiên chính là lâm linh cũng không phải là chính mình lâm ngưng thế nhưng là tuân thủ luật pháp học sinh tốt lâm lão bản lại gặp mặt phòng phát sóng trực tiếp tiểu đồng bọn đều thấy được ngươi vẫn là không vội sống xe thể thao không gian cứ như vậy điểm lâm ngưng vừa mới đem đôi chân dài đặt tại lâm hồng trên đùi còn chưa kịp chống lên chính mình thân thể bên t a i liền vang lên cái quen thuộc giọng nam như thế nào luôn ngươi các ngươi cứ như vậy thiếu nhân thủ a bị ngươi tóm gọn thật rất xấu hổ lâm n g n g lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn ngượng ngùng đem trắng non đẹp chân thu hồi lại hiện trường mấy người không biết là bởi vì lâm ngưng một cái lưng mắt một cái thu chân động tác gấu sơ phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bên trong nổ tung tôn lăng vũ mặc cho lão phu duyệt nữ vô số này bạch nhãn chân này thực tình hồn không được phi linh diệp lễ vật đã đưa p h i ề n phức giúp lao nương hỏi t h ă m lâm lao bản bình thường là thế nào bảo dưỡng tràn đầy c o la l gen đường tăng thịt mua ở đâu vũ thành đi như thế nào cái nào đều có thể gặp ngươi hay vừa nhìn toàn kinh lễ vật liền biết lại là phi tỷ phi linh diệp phi tỷ ngươi thế nào như vậy có lễ phép xéo đi lao nương mới、19. l i n h tiểu nhã ha ha thêm cái mười trên lầu liền không ai trông thấy bủ gạ thì a phi linh diệp có chiếc không thế nào mở vũ thành giống như trên người gian không hủy đi ấn xuống cửa sổ xe lâm ngưng có chút ghét bỏ tiếp nhận gấu sơ đưa tới một lần hút miệng miệng vừa hạ xuống đo rượu nghi không có biến hóa chút nào ngươi lại không uống rượu đổi cái gì tòa nguyên lai tưởng rằng bắt được điều cá lớn gấu sơ không tin tả lại nhìn mắt tay bên trong đo rượu nghi nghi ngờ nói a ta có thể đi chưa lâm ngưng hừ lạnh một tiếng hỏi một đằng trả lời một mẹo đi thôi một cỗ b ù gạ tỉ khiến cho đằng sau chờ kiểm tra xe dừng thật xa rõ ràng bất lợi cho lầm kiểm gấu sơ vẫy vây tay ra hiệu đồng sự triệt chướng lại vật đường bên trên thả hành p h o n g phát sóng trực tiếp màn hình đầy trời tôn lăng vũ dép lê a gấu sơ ngươi sợ là mù đi vũ thành a nhiều người như vậy đều không nhìn thấy liền ngươi mắt xác phi linh diệp thiếu tâm nhãn tiểu lão bản sinh ý vẫn như cũ nóng n ả y lâm ngưng đỗ xe kỹ thuật vẫn như cũ quá sức cũ may lần này có lâm h ư n g tại lâm ngưng chỉ cần dừng cái đầu xe thừa dịp người không chú ý làm lâm hồng đem xe đôi thúc đẩy đến liền là đã lâu không gặp triển vị chuyện cảm ơn đệ đệ ta lạp ngoài tiệm bàn vông bên cạnh vẫn luôn lưu ý ven đường thẩm mặc đùng bước nhanh về phía trước cho lâm ngưng một cái ôm cười nói đều nói là đệ đệ ta hắn hẳn là lâm ngưng thuận tay vỗ vỗ thẩm mặc đùng lưng nói chuyện đồng thời hướng về phía bàn vông bên cạnh n ế c t môi một mặt kinh ngạc l ã n h tuyết nhữ mày hi không nhận ra c h ư ơ n một trăm chín mươi mời trước mặt lôi kéo thẩm mặc đùng tay lâm ngưng thân hòa tự nhiên cùng hôn qua tại khách sạn tưởng như hai người ngồi tại chỗ lanh tuyết trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng làm sao tìm được chỗ này cũng không tệ lắm lâm ngưng khỏe môi n h t lên nhà nhạc n cười thuận tay cho chính mình mở nghe bia lanh tuyết đề nghị chỗ ngồi chúng ta đẩy rất lâu đội đúng rồi lâm hồng như thế nào không có tới nàng không ăn sao nhìn vẫn như c ũ dừng lại tại bủ gạ tì bên cạnh lâm hồng thầm mặc đ ù n g mấp máy môi nghi ngờ nói mặc kệ nàng nàng chuyển xe lâm ngưng cười vây vây tay nghiêm ngặt ý nghĩa thượng nói lâm hồng chuyển xe mới gọi chân chính ý nghĩa thượng chuyển nhất định phải lại cho ngươi nói tiếng cảm ơn thầm mặc nùng cười cười từ khi cái kia gọi lâm đông nam nhân xuất hiện sau triển hội phe tổ chức người phụ trách muốn nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình muốn nhiều cung k í n h có nhiều cung k í n h liền kém đem chính mình làm n ã i n ã i thật đúng là đủ tốt tử không có gì ân hh ta đi a đêm nay chúng ta mở rộng ăn giới lanh tuyết thầm mặc nùng r ứ t lời đứng dậy đồng thời trụ n đem một bên có chút k h ắ c thường lanh tuyết ách ngượng ngủ lấy lại tinh thần lanh tuyết xấu hổ gỡ đem đầu tóc nói tiếp ngươi đệ, đệ đâu hắn như thế nào không có cùng nhau tới đi ngoại địa cụ thể không hỏi nhiều nghĩ như thế nào quan tâm hắn rồi không có gì chính là thuận miệng hỏi một chút đúng rồi chuyện của các ngươi hắn nói cho ta biết bạn tốt rất tốt ân là rất tốt lãnh tuyết cười nhấp khẩu trước mặt địa mang theo đồng hồ tay không để lại dấu vết bỏ vào bên người không cần dấu ta thấy được ta để đưa của ngươi chính là của ngươi hắn từng nói với ta còn nói ngươi cho hắn cũng trả cái lễ vợt ha ha lâm ngưng khỏe môi n i t lên cười sâu xa lãnh tuyết câu t i ê đem thân thể làm đáp lễ lâm ngưng lại thế nào có thể sẽ quên À, không phải đâu hắn liền cái này đều nói với ngươi lãnh tuyết vành thai có chút đỏ lên chút lâm ngưng mắc máy môi cười lắc đầu không nói lễ vật là cái gì ngươi như vậy như vậy lớn làm gì vốn dĩ không thế nào hiếu k ỷ hiện tại ta cũng rất muốn biết n g ư ơ i trở về cái gì cho hắn không có gì liền bình thường uống rượu đi được rồi chuyện của các ngươi ta cũng không xem vào lâm ngưng ánh mắt có đủ nghiền ngẫm phải thừa nhận lãnh tuyết bộ dáng bây giờ thật rất hiếm thấy cảm ơn cảm ơn cái gì làm sao vậy đỏ mặt cái gì bưng hai bàn dao trộn tố đua trở về thẩm m ặ t đùng hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn hai gò má hưởng đỏ lánh tuyết trực tiếp hỏi vốn có điểm ánh thượng đầu ách một ngụm bia thượng đầu lần sau làm phiền ngươi biên cái ra dáng lý do đây là tại vũ n ụ c ta chỉ số thông minh được chứ đừng quản chỉ số thông minh ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ ngươi mép tóc tuyến đi ta cũng không phải là c h ư ơ nguyện n g n g ư n g muốn bảo trụ mép tóc tuyến chính là nàng, nàng ngày mai liền đến hô ngươi có gan ở trước mặt cùng nàng nói mép tóc tuyến chuyện a là ngươi trước đề a hai ngươi sau đó có chuyện sao khoan h ã y nói xem người cãi nhau còn thật có ý tứ lâm ngưng viết mắt hệ thống cười hỏi không có chuyện gì làm sao rồi có sắp xếp sao thủy liệu pháp có đi hay không the vẹn n ỉ h ì n xụ l à hổ tẻn thủy liệu pháp có vẻ như cũng không tệ lắm lâm ngưng uống một h ớ t rượu trong mắt chứa chờ mong không đi được đại di mụ thầm mặc đùng cự tuyệt rất thẳng thắn lanh tuyết nhịu n h u mày càng phát ra cảm thấy lâm ngưng có chút kỳ quái thủy liệu pháp lanh tuyết trước kia thường xuyên nước cô nương đi dù sao đầu năm nay thích hợp hẹn họ lại có thể quan g minh chính đại thẳng thắn đối đãi châu ngồi cũng liền nhiều như vậy người đi không lanh tuyết thiếu một cá nhân cũng ít đi năm trăm danh vọng lâm ngưng n ế t miệng thật cũng không nhiều thất vọng không t i ệ n không đi được bởi vì không hiểu rõ lâm ngưng dự định tăng thêm vết thương trên người lanh tuyết cũng không muốn làm lâm ngưng nhìn thấy cho nên lanh tuyết c ự tuyệt đồng dạng rất thẳng thắn một ngàn danh vọng gặp thoáng qua lâm ngưng lần này ngược lại là có chút thất vọng được thôi ta đây ước người khác chính là nhiệm vụ chuyện còn phải nghĩ biện pháp khác lâm ngưng yên lạng soát điện thoại di động không yên lòng ăn sầu nướng rõ ràng không có lúc trước vừa tới lúc nhiệt tình chờ ta thân thích đi chúng ta lại đi nhà ngày mai chưa nguyện ngưng lại tới nàng thực yêu thích chúng ta tại tây kinh thời điểm nàng thường xuyên kéo chúng ta đi lâm ngưng biên hóa tại tràng lượng nữ tự nhiên nhìn thấy nghĩ đến lâm ngưng nhân kỷ thở mặc m nùng kéo qua lâm ngưng tay nhẹ nói khi nào thì đi người thân thích ách vừa tới ngày thứ ba một câu lời an ủi lăng là bị người t ư ở n g thật nói không xấu hổ là giả thở mặc m nùng gãi đầu một cái thành thật nói được vậy trước tiên như vậy định ngươi thuận tiện h ệ chặt liên hệ ta chờ ngươi như i thời gian ệ m tâm danh vọng muốn、hết. lâm vụ vọng cũng có chế, không hạn danh n g hạ hết quyết n cũng không rõ ràng công chúa. Lâu ba nữ có thể hay không cự tuyệt chính mình, cho nên thẩm đúng bên này,、lâm、ngưng tự nhiên không Như g chúa có cự cho mặc có thể hay thẩm rõ ba qua lâu lâm lý. tuyệt bỏ tự Tốt, tốt đạo đi.、Như、vậy chủ động ước người lâm ngưng còn là lần đầu tiên lần này không chỉ lãnh tuyết cảm thấy kỳ quái thẩm mặc nùng đồng dạng có điểm làm không rõ ràng lâm ngưng như vậy vội vã cùng chính mình thủy liệu pháp là đồ cái gì nàng không phải là muốn xem chúng ta thân thể a nhìn nên n à n g rời đi bù gà ti thẩm mặc nùng nhự nhũ mày hướng về phía một bên lãnh tuyết thấp giọng hỏi hẳn là sẽ không nàng cũng không phải là không có lãnh tuyết n h u n h ư mày ít có không tự tin cái này cũng không ăn nhiều ít nàng liền đi tại sao ta cảm giác nàng tới chính là vì kéo chúng ta đi thủy liệu pháp bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hai ta mới vừa cự tuyệt lúc ấy ta nhìn nàng an vị không được coi như vậy đi không nghĩ à ta cũng không mất mắt gì cùng lắm thì nhiều nhìn hai mắt trở về thầm mặc đ ù n g n ế t miệng có một số việc không nghĩ ra không bằng đông xuống có thể qua mấy ngày liền quên h à nếu như lâm ngưng vẫn còn thế tất yếu cho lượng nữ một cái tán nữ nhân trực giác quả nhiên tự chuẩn nữ nhân trực giác quả nhiên là dùng n h ầ m chỗ lâm hồng điện thoại tới thời điểm toa toa chính ngồi ở giang cảnh bàn công đệm lót bên trên chơi điện thoại nhìn điện thoại điện báo hiện tượng lâm ninh liên tục cho chính mình cường điệu qua lâm hồng lo lắng lâm ninh bên kia xảy ra chuyện gì toa toa vội vàng điểm nghe toa toa ngày tốt hồng tỷ điện thoại bên kia giọng nữ rất nhẹ nhàng điện thoại bên này toa toa rất có lễ phép lâm hồng là ta trợ lý ta là lâm ninh tỷ lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng thep hèn nhìn xu la hô tẻn nghỉ ngơi khu ngồi ngay ngắn ở ghế xô p a bên trên lâm ngưng khỏe môi niết lên cười nếu như nói còn có ai là sẽ không cự tuyệt chính mình thủy liệu pháp m ờ i toa toa tuyệt đối tính một cái a t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ tốt ta là toa toa trên b à n công toa toa lúc này đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương nếu như muốn vẫn luôn đợi tại lâm n i n h bên cạnh lâm n i n h t ỷ t ỷ này là toa toa mãi mãi cũng không vòng qua được đi khảm trưởng t ỷ như mẹ thái độ của t ỷ t ỷ rất trọng yếu chương một trăm chín mươi mốt mới gặp tới the o vẹn nghìn x ù l à hổ t ẹ n t h ấ y ta lâm ngưng ngữ khí rất bình thản nhưng không để cự tuyệt hiện tại sao điện thoại bên này toa toa liếc nhìn thời gian rung rộng nói. Lập theo ứ c c ta biết ngươi ủ đâu, điện đồng đều Lâm Lâm chuyện, muốn cho trực cúp thoại, nhiệm phút hồ không h ngươi nửa Nương Nương giờ. lời, tiếp làm làm một phút đồng hồ đều không muốn làm chế mãi. dứt trễ vụ quyết định cùng lâm ninh khởi toa toa liền nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy nhưng toa toa chưa từng nghĩ tới chính là một ngày này sẽ đến như vậy nhanh tỷ tỷ ngươi hẹn ta gặp mặt liền cho ta nửa giờ thời gian ta ta sợ hãi theo vẹn nhìn xù l à hộ tẻn nhìn một bộ khắc điện thoại di động bên trong toa toa phát tới tin tức mới lâm ngưng cười lắc đầu thuận tay trở về câu đang vận nghe nàng lời nói xong đời rồi, rồi li li hắn tỷ tỷ muốn gặp ta ta làm sao bây giờ ta liền mặc cái gì cũng không biết nàng sẽ không làm muốn đuổi ta đi thôi toa toa thanh âm có đủ gấp rút đang ở nhà cùng trang trí nhà thiết kế cầu thông lý lì nhịu nhũ mày thấy ra t r ư ở n g chuyện này lý lì là thật không có kinh nghiệm mặc q u ầ n jin đi q u ầ n jin có thể hay không không quá lễ phép hắn tỷ tỷ không cần đoán đều biết là cái loại này hào môn đại tiểu thư ngươi nói nàng có thể hay không cho ta trường không đầu chi phiếu làm ta rời đi nàng đệ đệ ách tỷ muội ngươi là bá đạo tổng giám đốc thần tượng kịch đã thấy nhiều đi một nữ nhân tại hào môn hẳn là không lời gì ngữ quên đi chúng ta lúc trước tại lục gia khẩu xem kia tòa nhà chính là nàng tỷ tỷ danh nghĩa hồi tưởng lại lâm linh lúc trước để cho chính mình chọn chỗ ngồi lúc hời hợt một câu tòa toa run giọng nói ta đi tỉ muội hiện tại ta xác định kia cái gì bá đạo tổng giám đốc so nhà ngươi kia vị kém xa một tòa trăm ước hướng lên trên lâu ném một cái chính là vài chục năm tại lý lì trong nhận thức biết thật không phải là người có thể làm được tới chuyện ta đều nhanh hụ chết ngươi còn nói những này có hay không tính kiến thiết ý kiến ta liền ta cha mẹ là ai cũng không biết ta ở đâu cho ngươi trộm cái ý kiến trở về tìm muội tự cầu phúc đi liền không nên điện thoại cho ngươi khẩn trương hơn đáng lời ngươi kia vị nói như thế nào hắn đang bận làm ta nghe nàng lời nói lần nữa liếc nhìn lâm linh hồi phục tin nhắn toa toa vội và nói g n vậy nghe lời thôi càng ngoan càng tốt tìm muội ngươi cũng sẽ không cưới ngươi ngươi lại không nghĩ tới gả cho hắn ngươi khẩn trương cái gì sức lực ách cũng đúng không nói trước ta thay quần áo ra cửa người liền cho ta nửa giờ vậy ngươi còn cùng ta bút tích đi thôi vậy đại tiểu thư thật muốn cho ngươi chi phiếu tuyệt đối đ ừ n g trang l á o sói v ớ i đôi mang về ta cho nàng lấp một ước chán ghét treo toa toa tại chuẩn bị lâm ngưng cũng không có nhàn rỗi thủy liệu pháp này từ lâm ngưng lần đầu tiên nghe nói vẫn là hà tỷ vốn cho rằng cùng tắm rửa không có kém lâm ngưng tiện tay tại trên mạng cha một chút đợi nhìn qua thẩm tra kết quả cả người đột nhiên liền không như vậy bình tĩnh này ai phát minh đầu g ó c rút đi ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên lâm ngưng nếch miệng thấp giọng nói làm sao vậy lâm hồng tính lực không cần nhiều lời cho dù lâm ngưng thanh âm ép tới đủ thấp tại lâm hồng nơi nào vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe không có gì l â m n g ư n g vậy vây tay vừa mới t r a được mỹ dung viện thủy liệu pháp trình tự thật đúng là có điểm khó có thể mở miệng ngâm t ắ m dầu áp x o a b ó p không có nước nhà tắm hơi thì cũng thôi đi đại tràng thủy liệu pháp cũng không biết là cái nào kỳ hoa phát minh chính là có đủ tiện màu trắng biển gen bộ váy váy vừa mới đến gối bộ váy cổ tròn thiết kế xương b a i xanh nơi hình xăm bị che chắn cực kỳ chặt chẽ tròn chịa thon dài đẹp trên đùi là một đôi mỏng như cánh ve màu ra trong suốt tắt chân sắc màu đỏ sơn móng tay dưới chân là một đôi l o a sắc khảm đầy màu bạc lượng mảnh cl dây băng cao gót trang điểm bàn phía trước toa toa cho chính mình hóa cái giả loa trang bàn tóc phun ra a mani nước hoa t o a môi son môi men chân trâu hoa thai rộ lẹt đồng hồ mang tốt cuối cùng liếc nhìn trong gương chính mình toa toa m ấ p máy môi ôm khoản màu hồng nhạt ché nổ túi sách bước nhanh ra cửa ngồi cũng không biết là vô tình hay là cố ý lâm ngưng chọn vị trí chính là toa toa lần đầu tiên tới theo vẹn nhìn x lạ hổ tẹn thấy lâm linh lúc vị trí lần kia toa toa mặc chính là gợi cảm bản loa lần này toa toa mặc lại thực thục nữ lâm lão bản ngạch tỉ tỉ tỉ tốt phủ lấy tất chân hai chân chặt c ũ n g toa toa đ è ép ấ y nghiêng người sang chậm rãi ngồi ngay ngắn ở lâm ngưng ngồi đối diện ghế s o f a một bên nhìn như bình tĩnh toa toa lúc này trong lòng kỳ thực đã sớm rời sông lấp biển trên mạng đại danh đỉnh đỉnh lâm lão bản c ư nhiên là lâm linh thân tỉ tỉ quả thực là có đủ chấn động đừng khẩn trương nghe nói qua ngươi rất nhiều lần gặp một chút cũng tốt giới thiệu đi lâm ngưng trên mặt mang nhàn nhạc cười nhìn trước mặt câu thúc bất an toa toa phải thừa nhận loại này một người điểm sức hai sừng cảm giác thật thật vui sướng t ỷ t ỷ n g à i tốt ta gọi lý toa toa ta là người phương bắc hỗ phiêu gần ba năm tốt nghiệp ở lâm ninh là người phương bắc chuyện này toa toa biết cô ý nói chính mình là người phương bắc nhờ vào đó rút ngắn hai người khoảng cách là toa toa tiểu thông minh ha ha thả lỏng t i u tiểu tử ánh mắt rất tốt lâm nương cười cười nhìn từ trên xuống dưới ngồi đối diện toa toa này cô nương lần đầu tiên mặc như vậy nhiều thật đúng là thật không thói quen ta một trăm bảy mươi lăm thể trọng một trăm linh bảy ba vòng dừng lại trước cùng ta chỗ này đi có săn công cụ người không dùng t h phí lâm nưng lần nữa viết mắt hệ thống rất nhanh liền có quyết định a lâm ninh tỉ tỉ cũng không giống tưởng tượng bên trong như vậy làm khó dễ chính mình nhưng lâm lão bản những lời này toa toa trong lúc nhất thời thật không có rõ ràng là có ý gì a cái gì a ngươi bị ta chưng dụng lúc nào thả ngươi đi cái khác thông báo lâm nưng nếp miệng nói toa toa xuẩn chính là một chút không mang n o a n u ổ n g trinh chưng dụng một tay che miệng toa toa mắt chợt r ừ n g lâm lão bản một câu chưng dụng toa toa cả người trực tiếp sẽ không như thế nào có ý kiến không tỉ, tỉ kia lâm ninh bên kia tự mình biết mình toa toa lúc này nào dám có ý kiến đến gì lâm ninh câu kia nghe nàng lời nói toa toa cũng không dám quên hắn ngươi dùng mặc kệ lúc nào thả ngươi đi ta quyết định t ố t t ố t tỉ tỉ ta ta nghe ngài cái kia hai tỉ đệ một cái so một cái bá đạo toa toa ngoại trừ t h u ậ n theo thật không dám nói cái gì có chuyện nói thẳng nhìn có chút muốn nói lại thôi toa toa lâm ngưng gỡ đem đầu tóc t h ẳ n g nhiên nói tỉ tỉ ta đi ra ngoài cái gì đều không có cầm ta ta kia cái gì đều có không đợi toa toa nói xong lâm ngưng vậy vây tay trực tiếp ngắt lời nói tốt vậy phiền phức tỷ tỷ ta nghe tỷ tỷ vốn muốn mượn trở về thu thập hành lý cho lâm ninh báo cáo toa toa yên lặng nhẹ gật đầu nhìn như ôn hòa lâm lão bản kỳ thực so lâm ninh càng khó hầu h ạ n được rồi lên lầu theo giúp ta làm thủy liệu pháp chương một trăm chín mươi hai thẩm mỹ viện suy nghĩ kỹ một chút trừ chín năm giáo dục bắt buộc học được những cái đó lâm ngưng chân chính sẽ cũng không nhiều đương nhiên tính tiền ngoại trừ mang toa toa đi thủy liệu pháp đương nhiên sẽ không làm này cô nương bỏ tiền lâm n g n g bên người lâm hồng lúc này đã tại mỹ dung cố vấn tiểu t ỷ t ỷ cùng đi giúp hai người làm xong the pẹn mìn sụ l à hổ tẹn mỹ dung hội sở hội thực thể đứng đi qua đem túi cho nàng